Bốn nữ đảm nhiệm tứ phương trấn thủ đại tướng, dưới trướng cao thủ hàng đầu, cự phẩm, bát phẩm, thất phẩm thượng tam phẩm mấy chục người, cộng thêm thiên vông 2000 tam phẩm trở lên tinh nhuệ đệ tử. Loại này đội hình đủ để chém giết hai vị cường giả tuyệt thế, chỉ bằng khí thế liền có thể uy chấn lạc Dương Cổ Thành, để vô số giang hồ nhân sĩ nhìn mà phát khiếp. Đừng quên, bên trong còn có điện khánh cùng với hắn tự mình dẫn đội hộ vệ ngũ, đây là một nhánh hoàn toàn dựa theo Ngụy Vũ tốt yêu cầu đặt vấn tinh nhuệ binh lính, 300 hộ vệ, người đều trung tam phẩm. Không chỉ có như vậy, Lý Trường thanh lợi dụng thiên vông năng lượng, thu mua hoặc là chế tạo trọng giáp Đổng Kiên, Tây giáo, đây là một nhánh trung tam phẩm tinh mạch rõ tốt, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm võ giả vì là máu thịt, điển cảnh bản thân thống linh binh bên dưới, lấy một địch 10 con là cơ bản thao tác. Trường Thanh kiếm phủ ở ngoài, giang hồ nhân sĩ phân đạp mà tới, người thăm dự, người vây xem, Lạc Dương Bạch Tính, chư tử bạch gia đến đây quan vọng giả đều có. Một cái nào đó nơi trận doanh, giang hồ nhân sĩ trung tâm, không rộng quảng trường, từng cái từng cái giang hồ nhân sĩ long bàn hùng cứ, mạnh mẽ khí tràng làm người liếc mắt. Thiên Không hai nhật, điền có mãnh hổ, nâng ra trận doanh lấy điền mãnh Điền hổ huynh đệ làm chủ, một cái lâu năm tuyệt đỉnh, một cái nửa bước tuyệt đỉnh. Điền trọng, tư đồ quản lý, điền mật, hai cái cao thủ hàng đầu, một cái võ đạo cựu phẩm nữ tử. Ngoài ra, cốt yêu, Hách nô chờ đông ra 10 vạn trong các đệ tử tầng tầng cho lựa, cuối cùng đi tới Ngũ tinh châu thảo cao thủ cấp bậc nông ra trưởng lão đầy đủ 12 người, đều vị cựu phẩm trở lên, có khí thế nửa bước hàng đầu, vượt qua điền mật cái này thủy hỏa đường chủ. Điền mật ngoại trừ nước, độc, tao, nhu thuật ở ngoài, hắn không còn gì khác. Nay bên trong vẫn là ít đi thần nông đường chủ gia nguyên nhân, nếu như Chu gia cũng ở Vậy thì là hai đại tuyệt đỉnh, đồng thời còn nhiều hơn trên 3-4 cựu phẩm trưởng lão." Điên Hồ lạnh lùng nói, "Chu gia lão tất phu kia, nếu như thần nông đường cũng tham dự, nông gia sáu đại đường chủ liên thủ bố trí ra chạch 24 đại trận, dù cho là Bạch khởi như vậy tuyệt thế sát thần, Bách vạn nhân độ cũng có thể giết chết." "Đáng trách." Điên Hồ nắm tay một đũa, mặt bàn nổ tung. Điên trọng lúc này mở miệng, hỏi, "Vân Trung Quân, không biết ngươi âm dương gia hai đại hộ pháp, các bộ trưởng lão Hà lúc đến?" Từ Phúc lạnh nhạt nói, "Bọn họ đã đến rồi." Sau một khắc, Điền Minh ánh mắt ngưng lại, nhận biết được khí thế. Tư Phương Giang Hồ nhân sĩ trợn mắt quát mồm, ánh mắt kinh diễm. Phía chân trời từng đạo từng đạo lưu quang bay lượn mà đến, Âm Dương gia hữu hộ pháp Ngự Thần, Tà Hộ pháp Tinh Hồn, Hắc Bạch Tiếu Ti Mệnh, Nga Hoàng Lữ Anh, Đại Tư Mệnh, Tương Quân Cơ Tuấn liên tiếp ra trận. Hai đại tuyệt đỉnh, còn lại trưởng lão đều vì hàng đầu đỉnh cao. Âm Dương gia vừa ra, mạnh mẽ khí tràng uy trấn mấy vạn giang hồ nhân sĩ, liền đông ra năm đại đường chủ trợn lên động dung. Tư Phúc đi lên trước, thi lễ nói, nhìn thấy Ngự Thần đại nhân, Tinh Hồn đại nhân. Hai tên cao thủ tuyệt đỉnh, bảy tên cao thủ hàng đầu, bên trong sáu cái hàng đầu đỉnh cao. Khí thế hùng hồn, tu vi thâm hậu. Hơn nữa chín người khí thế trong lúc mơ hồ có thể lẫn nhau làm một thể, bạ phát kinh người khí chàng. Điền Mánh nhìn phía một tên người mặc áo đen, một bộ đồ đen, đầu đội mũ trôi, một bộ lưu ly tối kính, người này là La Vong giết mới lên cấp cấp tiên tự nhất đẳng, chỉ có điều không có chấp trưởng Việt Vương danh kiếm mà tôi, địa vị chỉ đứng sau Việt Vương bắt kiếm bên dưới. Hắn gọi Thẩm Mỗ người, hàng đầu tu vi, kiếm thuật tinh xảo. Điền Mánh hỏi, "Thẩm huynh, không biết La Vong tổ chức trận chiến này, người phụ trách khi nào có thể đến? Đừng để mọi người sốt ruột chờ." Trên bầu trời Bao la thanh âm truyền ra, lão phu đã đến rồi. Mọi người ngẩng đầu. Ong long ngong. Hư không long ngong, một đạo bóng người màu đỏ ngẩng lên, từ hư huyễn từ từ ngưng tụ, dần dần trở thành một ông lão, thất tuần lão giả, thể phách nhưng là khô nô không thua cháng niên nam tử, một bộ trường bào màu đỏ ngọn, đỏ như máu râu tóc, hai mắt đỏ như máu lông mày dài một thước có thừa. Huyết tu la đã ném mắt mặt nạ, lấy bộ mặt thật gặp người. Hắn huyền không xuất hiện, từ từ hạ xuống, khí thế sâu không lường được, đứng chắp tay, nhìn như cả người đều là cái hở, kỳ thực làm người không chỗ ra tay. Nguyệt thần tinh hồn, điên mảnh mọi người kinh dị nói, hắn là ai? Địa vị tựa hồ còn muốn ở Yểm Nhật, cùng với Bạch Tiêm Điệp bên trên. Yểm Nhật đã là cao thủ tuyệt thế, điểm này Thiên Hạ đều biết, tuy rằng hắn sau khi đột phá trận chiến đầu tiên liền bị kinh nghê trọng thương việc, cũng bị Thiên Hạ đều biết. Nhưng, vẫn như cũ không có bất kỳ người nào dám xem thường Yểm Nhật. Mà Bạch Tiêm Điệp, thực lực tất nhiên ở Yểm Nhật bên trên. Nhưng là, xem La Vong chẳng doanh, Bạch Tiêm Điệp, Yểm Nhật đều đánh phải với vị này huyết bảo ông lão phía sau. Yểm Nhật chắp tay nói, đây là ta La Vong trưởng lão, Huyết Tu La, tuyệt thế cường giả đỉnh cao. Mọi người lòng sinh trùng mình, sắc mặt thay đổi sắc mặt, tuyệt thế đỉnh cao. Tuyệt thế đỉnh cao, cái kia chính là cách trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất lục địa thần tiên chỉ có cách xa một bước. Hơn nữa bọn họ không biết, Điểm Nhật chưa có nói ra thiên nhân cơ mật, bao quát nguyên thần, tinh hồn, ở tại bọn hắn không có bước vào tuyệt thế trước, đông hoàng thái nhất cũng không tính nói cho bọn họ biết những thứ này. Dường như Điểm Nhật không có bước vào tuyệt thế trước, hắn cũng không có tư cách biết những bí mật này. Tinh hồn con ngươi đọc lại, thầm nói, thật là đáng sợ La Võng, dĩ nhiên một lần điều động ba tên cao thủ tuyệt thế. Con ngươi khẽ mỉm cười, Thiếu niên khuôn mặt đẹp trai yêu dị tinh hồn hỏi, không biết vị này đến từ La Vong Tiền Bối dự định làm sao công phá trưởng thành kiếm phủ, bắt lý trưởng thành. Huyết Tu La lạnh nhạt nói, tự nhiên là giết đi vào. Chỉ nghe Huyết Tu La từ từ mở miệng, cất cao giọng nói, La Vong bộ hạ nghe lệnh, giết. Chương 553, làn sóng thứ nhất đánh giết, Thiên Vong Huyền Uy. La Vong bộ hạ nghe lệnh, giết. Huyết Tu La ra lệnh một tiếng, La Vong sát thủ thế đội thứ nhất xung phong, từ cổng phía đông mà vào, lật đổ Hoàn Long. Điền Mánh cất cao giọng nói, nông gia đệ tử, theo ta giết. Điền Mánh, Điền Hồ Điền Trọng, Điền Mật, tư đồ vạn lý năm vị đường chủ, Cốt yêu, Ách nô dẫn đầu 12 vị võ đạo cự phẩm, cùng với nông gia năm đường thượng tam phẩm cũng xuất hiện. Nguyệt thân giống như Nguyệt cung tiên tử, còn dài mỏ lam phiêu dật, thanh nhọn như châu nói, Âm Dương gia đệ tử tấn công. Năm đại trưởng lão làm chủ, Âm Dương gia mỗi cái phân đà trưởng lao chấp sự, ngũ linh huyền đồng đệ tử cùng xuất hiện, thượng tam phẩm hội tụ mấy chục người nhiều, đều là Âm Dương gia tinh anh ngọc cốt. Tiểm Nhật đạp không mà đi, vượt qua hư không mười mấy trượng, bay qua ngoại viện trường đình, rớt vào nội viện, khí thế như cầu rồng, Tiểm Nhật kiếm ra khỏi vỏ. Màu đỏ tươi sắt ý ngút trời, đỏ sầm mạng nện bao phủ trời cao, làm cho phủ đệ cổng phía đông âm u lên. Rõ ràng là lúc tờ mờ sáng, nắng sớm sơ hiệu, có thể hiểm nhận vừa ra tay, nhưng cấu kết tứ phương mây đen, làm cho trưởng thành kiếm phủ đột nhiên âm u mấy phần. Bạch Tiêm Điệp đôi mắt đẹp đọc lại, thầm nói, quả không phải vậy, La vòng chi chủ trong tay nhất định có trợ người tu hành tuyệt thế bí bảo. Ngắn ngắn một tháng thời gian, Tiểm nhận không chỉ có thương thế khỏi hẳn, tu vi còn nâng cao một bước. Cổng phía đông phương hướng, một đạo xích lam thiên ảnh đạp không mà đi, tay ngọc bấn quyết, linh ấn vừa ra nuốt thiên địa linh túy. Đầy đà dáng người bạo phát kinh thiên khí thế. Diễm Phi lạnh lùng nói, "Cút." Hững. Hỗn Hề Long Du, màu vàng long hồn mười trượng phơn rải, trông rất sống động, một cái màu vàng thần long bay lên không lao xuống, nhanh như chớp, khí thế như lôi đình rẽ ra. Ngoại trừ âm dương thuật hồn Hề Long Du ở ngoài, Long Du khí ẩn chứa âm dương chi lực, lực lượng ngũ hành, đây là Diễm Phi khai sáng Long Du khí tầng thứ 3 thứ. Hỗn Hề Long Du, tầng thứ nhất thứ Long Du khí, tầng thứ 2 tam tốc kim ô, tầng thứ 3 thứ âm dương ngũ hành dung hợp bên trong. Cái môn này âm dương tuật đến Diễm Phi trong tay, bị nàng tu hành đến sửa cũ thành mới cảnh giới, xuất thần nhập hóa. Tiểm Nhật sắc mặt ngưng lại nói, nửa bước tuyệt thế. Nguyệt Nhật, Hoàng Ngong. Tiểm Nhật đạp không phi hành, hai tay bỗng nhiên cầm kiếm, trường kiếm lăng không vung lên, khí nhận xuất hiện giữa trời, khí nhận chạy như bay cắt chém dòng chảy không gian, cắt chém hỏa giận lưu đố lửa. Ầm. Hồn Hê Long Du cùng Yểm Nhật Nguyệt Nhật chính diện chạm vào nhau, hai đại cao thủ tuyệt thế nội lực lẫn nhau ngầm chiếm, pháp thuật đụng nhau, ráng trào chân khí như sóng nộ tung tán phá. Diễm Phi bồng bềnh hạ xuống, đứng ở nội viện một tòa trời nghỉ mát bên trên, tóc đen áo choàng Quần dài phiêu phiêu, ung dung hoa quý, phong hoa tuyệt đại, khiến vô số nữ tử ảm đạm phải mở, nam tử mặc cảm không bằng. Một đòn đụng nhau, Tiểm Nhật bay ngược mà ra, thân hình đứng ở ngoại viện trên vách tường, không chút nào chiếm được tiện nghi không nói, trường kiếm trong tay oang oang, tay phải miệng hổ rũ dậy. Thật là tinh khiết chân khí, thật hùng hồn căn cơ. Tiểm Nhật kinh ngạc trong lòng nói, chỉ là nửa bước tuyệt thế mà tôi, sức chiến đấu cũng đã không kém ta. Cùng lúc đó, phương đông môn hộ, la vang sát thủ phá cửa mà vào. Âm một tiếng, lối vào chính vỡ vụn, thầm mống lượi, thiên chu phệ mộng, lô câu tiến. La Vong rất nhiều thiên sát địa tuyệt tứ khách, thượng tam phẩm thích khách rất vào. Ngoài viện, nội viện trong lúc đó, Lộ Thiên quảng trường trước sau 300m, khoảng chừng trái phải 100m, Điển Khánh cầm trong tay Thiên Cương đao, phía sau 300 cái trung tam phẩm trọng giáp tinh huyễn. Điển Khánh cất cao giọng nói, "Nỏ mạnh, bán." Lấy Thiên Vong năng lượng, chỉ là nỏ mạnh, có thể chính mình gián đục, cũng có mua con đường. Mặc dù là giang hồ tổ chức, nhưng Lý Trường Thanh bọn họ cũng đều biết, một nhánh tinh huyễn binh giáp phối hợp tinh xảo trang bị, sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua cùng cảnh giới, cùng số lượng giang hồ võ giả mấy lần không thôi. 300 trọng giáp binh cầm trong tay nỏ mạnh, máy móc mở ra, nhắm vào muôn hộ, đến thẳng la vang sắt thủ, nông ra đệ tử, Triệu Quốc Giang hổ thế lực, Âm Dương gia đệ tử, Sở Quốc Giang hổ thế lực. Mũi mũi tên bắn liên tục, 300 nỏ mạnh, trăm bước bên trong có thể phá tầm thường binh sĩ khôi giáp, mà những này người tập võ chung quy đều là thân thể máu thịt, dù cho võ đạo cựu phẩm cũng không thể không nhìn mũi tên. Trong lúc nhất thời, 3000 mũi tên dày đặc như mưa, bao phủ chu vi mấy trăm mét, nhanh chóng giết ra. Xì xì xì. Trong lúc nhất thời, từng cái từng cái võ giả ngã xuống, kẻ địch trận doanh tổn thất nặng nề. 2, 300 người trọng thương tử thương, hơn nữa số lượng còn ở kịch liệt tăng cường. Tiệp Nhật, Điền Mãnh, tinh hồn mọi người biến sắc. Đáng chết, dĩ nhiên chuẩn bị trọng giáp tinh nhuệ cùng trong quân nhỏ mạnh. Tiệp Nhật lao xuống giữa ra, chuẩn bị ra tay. Diễm Phi chân đạp hư không, dáng người luyện truyện, tay ngọc một chiều, phía sau Huyền Vũ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, Phục Ma kiếm vực vừa ra, Thiên Nhân kiếm pháp triển khai. Chân Vũ Phục Ma kiếm pháp, thần kiếm tạ hiểu phong dung hợp một thân kiếm thuật tinh hoa sáng chế, dù cho hiến thập tam đỉnh cao thời kỳ triển khai đoạt mệnh thập ngũ kiếm cũng không làm gì được. Đây là một môn hơi thắng với đoạt mệnh thập ngũ kiếm kiếm thuật thần thông. Diễm Phi tay ngọc nắm chặt chuôi kiếm, Phục Ma kiếm vực bao phủ hiểm nhận, đem nhét vào trong lĩnh vực, chân vũ phục ma kiếm pháp vừa ra, trực tiếp áp chế hiểm nhận. Cùng lúc đó, Nguyên Thần, tinh hồn mọi người ra tay, nỗ lực từ trên cao đi xuống cơ công, đánh chết mặt đất 300 trọng giáp tinh huyết. Meo, kinh lê bay lượn mà đến, màu đen bó sát người trang phục, lưới đánh cá miệt cái bọc tinh tế thon dài chân ngọc, dáng người đẽ đẽ, mỹ nhân lạnh nhạt nói, đối thủ của các ngươi là ta. Tám kiếm cùng bay. Kinh lê hai tay ba quyết, danh kiếm bắt thứ Tám kiếm cùng bay, nàng cùng Lý Trường Thanh hồn sát hợp nhất, tám thanh danh kiếm bên trên võ công toàn bộ tập được, không cần tám kiếm bản thể cũng có thể dễ dàng triển khai tám kiếm cùng bay. Ao ngoang, kinh ngê trên đỉnh đầu, tám thanh óng ánh danh kiếm lấp loé, kiếm khí hiện ra, trông rất sống động, tám kiếm cùng bay xuất ra, sức lực của một người chính diện giao phong một thần, tinh hồn, đại tư mệnh, nga hoàng nữ anh trở một đám âm dương gia cao thủ. Tuyệt đỉnh đỉnh cao tu vi, thánh phẩm tâm pháp tiên tiên càn khôn công, thay đổi bản, sánh ngang thiên nhân hợp nhất kiếm đạo trình độ, vừa ra tay liền nắm giữ không kém gì cường giả tuyệt thế khí thế. Chúng nữ lập ra ngân định kế hoạch như sau. Đầu tiên, phe địch người đông thế mạnh, đợt công kích thứ nhất nhất định sẽ tập trung tất cả sức mạnh đánh chĩa một môn. Các nàng ứng đối phương tức là tập trung tất cả sức mạnh toàn lực phòng ngự, đẩy lui đợt công kích thứ nhất, để cho kẻ địch rõ ràng tập trung sức mạnh đánh hạ một môn phương pháp không thể thực hiện được. Sau đó, kẻ địch liền sẽ phân tán ra đến, từng người tấn công bốn môn. Sau đó, các nàng có thể để điều chỉnh sức lực, tứ phương môn hộ đồng thời trấn thủ, phát huy tứ tượng thần thú đại trận phối hợp ý lực, đồng thời còn giấu giếm một tay đại sát chiêu. Diễm Phi các nàng đoán không lầm. Kẻ địch bước thứ nhất quả nhiên là tập trung tất cả sức mạnh công kích cùng phía đông. Nội viện bốn cái phương hướng, bốn cái phòng thủ cứ điểm, tung hoành khoảng cách có điều mười mấy trượng, các nàng lẫn nhau gấp rút tiếp viện tốc độ rất nhanh, đây là địa lý ưu thế. Điện mãnh, điện hổ, một đám lông già cao thủ dễ ra, chân khí phong trào, khí thế hùng hổ. Diễm Linh Cơ, chiêu nữ yêu phá không mà đến, hai bên trái phải bay lượn trúc xanh, đỏ đậm tiến ảnh, xanh đậm tiến ảnh phiên điệp mà rơi, hai nữ đồng thời kiếm quyết sở một cái. Lưu Ly kiếm, chuyên mệnh kiếm. Lấy các nàng nội tính, từ lâu hiểu thấu đạo Lưu Ly kiếm. Tuyệt mệnh kiếm mặt trên tâm pháp, không chỉ có như vậy, giữa các nàng còn lẫn nhau thay phiên bộ kiếm, tu hành danh kiếm bắt thức bên trên ngự kiếm thuật. Hiện nay mới thôi, Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu tu luyện đến 6 kiếm cùng bay cảnh giới. Diễm Linh Cơ một kiếm giết ra, đẩy lui liền mãnh. Triều Nữ Yêu một kiếm giết ra, Tuyệt mệnh kiếm đằng đằng sát khí, điện hổ cùng bộ kiếm hộ phách bay ngược mà ra, vị thương thổ huyết, mạnh mẽ va chạm tường viện, vách tường rạn nứt. Điện mãnh hét cao nói, đồng loạt ra tay. Điện mãnh, điện hổ, Điền Trọng, Tư Lộ và Lý, Cốt Yêu, Aknol, nửa bước hàng đầu hai cái, hàng đầu hai cái. lửa bước tuyệt đỉnh điện hổ, tuyệt đỉnh điện mãnh, cùng với điện mật cầm đầu 13 cái võ đạo cửu phẩm đồng loạt ra tay. Nhưng mà, Diễm Linh Cơ vừa ra tay, sức lực của một người kiềm chế điện mãnh cùng điện hổ hai người. Chiêu nữ yếu quá độ thần uy, lâu năm cao thủ tuyệt đỉnh nàng, kiếm thuật tuyệt đỉnh, ảo thuật, cổ thuật phụ tá, sức lực của một người áp chế một đám nông gia hàng đầu cùng nông gia võ đạo cửu phẩm. Điện khánh trấn thủ lộ thiên quảng trường đại đạo, cầm trong tay thiên cương đao, hạ lệnh, nhỏ mạnh, khí. Dao ngắn, quân bắn. Bèo bèo bèo. 300 người trung tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm. Hội tụ thiên võ tổ chức một nửa trung tam phẩm tinh nhuệ, giao do điện khánh giữa theo Ngụy Vũ tốt phương thức đặt huấn mấy tháng, thêm vào bọn họ đều từng giết người, từng thấy máu, rất nhanh ngưng tụ làm một khối sắt thép lực lượng. Soạt soạt soạt. -so. 300 giáo ngắn khoảng, 3 đoàn thức quân bán, 100 liên tiếp 100 giết già, đầu mâu sắc bén vô cùng. Hơn nữa mỗi người ném mạnh 3 lần, tổng thể quân bán 900 giáo ngắn, phe địch tử thương nặng nề. Điện khánh hét cao nói, chuẩn bị chiến đấu. Lộ Thiên trên quảng trường, 300 trung tam phẩm trọng giáp tinh nhuệ vung vẩy cây giáo, bước chân đạp xuống, tùy ý trong quân trận thế. 300 người khí thế như cầu đồng, cùng nhau hét cao. Rít, rít, rít. Trong lúc nhất thời, phe địch sợ hãi, không dám đi tới. Nhìn thấy tình cảnh này, nghe được thanh âm này, trường thanh kiếm phụ khí thế như cầu đồng, tứ phương vây xem mấy vạn giang hồ nhân sĩ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 554, Điện Khánh vô địa, huyết tu la ra tay. Khí. Đây chính là thiên võng, thực lực thật là mạnh mẽ. Mặc dù kiếm tiên Lý Trường Thanh tu vi mất hết, bên cạnh hắn hùng nhàn chi kỳ mỗi một vị đều là giang hồ đỉnh lưu, dưới chướng hộ vệ thống lĩnh cũng đều là cao cấp nhất cao thủ. Diễm Phi, tộc truyền là Âm Dương Gia Đông Quân, địa vị chỉ đứng sau Đông Hoàng Thánh nhất, vì kiếm tiên Lý Trưởng Thanh mà phản lại Âm Dương Gia, hôm nay ra tay, cao thủ tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại. Kinh Ngê, ngày xưa là võng Việt Vương bắt kiếm một trong, bởi vì không biết tên nguyên nhân phản lại La Võng, sau đó gia nhập Tiên Võng, trở thành kiếm tiên Hồng Nhan một trong. Không nghĩ tới Kinh Ngê tu vi dĩ nhiên đạt đến tuyệt đỉnh đỉnh cao, hơn nữa sức lực của một người ác chiến Âm Dương Gia hai đại hộ pháp, bảy đại trưởng lão không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngự kiếm thần thuần, danh kiếm bắt thức ở trong tay nàng càng là hạ bút thành văn, uy lực vô cùng. Ngoài ra, Diễm Linh Cơ, Triều Lự Yêu, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ tuyệt đỉnh, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiều nữ, không có chỗ nào mà không phải là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nhân. Kiếm Tiên Lý Trường Thành, không thẹn là thiên hạ sở hữu nam tử đều ước ao, đều ngước nhìn tồn tại. Ngoa nhìn, ta thấy ai? Phi Tuyết Các chủ Tuyết Cơ, còn có Thành Hàm Dương đệ nhất mỹ nhân Tuyết Nữ Cô Dung. Các nàng dĩ nhiên cũng là thiên võ người. Có người trầm ngâm nói, Ngụy Quốc Phi Giác Môn Điệt Khanh, không nghĩ tới Ngụy Quốc Diệt vong sau hắn dĩ nhiên cống hiến với Kiếm Tiên Lý Trường Thành, gia nhập Thiên Võng. Điện Khánh xuất lĩnh này 300 trọng giáp tinh nhuệ dày vớm, người người đều là trung tam phẩm trở lên tu vi, trải qua nghiêm ngặt huấn luyện quân sự, kỷ luật nghiêm minh, thêm vào tinh xảo trang bị, hầu như người người lấy một địch một trăm. Có như thế tinh nhuệ chiến thủ, trường thanh kiếm phủ tất nhiên vững như thành đồng vết sắt. Cũng có người lắc đầu nói, không nhất định, La Vong còn có hai đại cường giả còn không ra tay, có người nói bọn họ đều là tuyệt thế tu vi, bên trong vị kia huyết bảo ông lão địa vị tựa hồ còn muốn ở hiểm nhật bên trên. Thế, hai đại cường giả tuyệt thế. Cái giang hồ này là làm sao? Cường giả tuyệt thế từ trước đến giờ chỉ là nghe đồn. Bây giờ, nhưng là tụ tập xuất hiện. Ba đại cao thủ tuyệt thế, thêm vào La Võng, Âm Dung, Già, nông gia năm đường, các quốc gia võ lâm hảo thủ đồng thời tấn công. Thật không biết kiếm tiên Lý Trường Thành có phải là thật hay không tu vi mất hết. Không biết tiên Võng có thể hay không vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Bèo, một mũi tên kéo tới, bay lượn trời cao, tiếp cận điện khánh, nhưng mà đột nhiên chuyển hướng, vòng qua điện khánh, đánh giết 20 trượng ở ngoài diễm linh cơ. Diễm linh cơ chính một kiếm giết ra, cực nóng chân khí bạo phát, một người một kiếm cùng điện mãnh, điện hổ huynh đệ hai người đối đầu nội lực. ba người bốn phía chân khí phong trào. Mũi tên bất ngờ đánh tới, mũi tên phong mang xuyên thấu Diễm Linh Cơ hộ thể chân khí, giễu tới nàng Hậu Tâm. Bám một rồi, một đạo hắc quang lóe lên mà tới. Mạc Nha thân pháp như quỷ mị, đen thui ánh sáng lóe lên, đã đi đến Diễm Linh Cơ phía sau, vung tay phải lên, mu bàn tay chủy thủ một đòn ngăn cản, chém nát tập kích một mũi tên. Mạc Nha ngăn trở này một kiếm, lui về sau ba bước, cánh tay tê dại, sắc mặt cả kinh nói, Sở Quốc Thất truyền đã lâu không thuận. Ngàn trước lấy mạng, truy phong hình cung tiễn. Sở Quốc bá chủ Sở Trang Vương đang mê sản đoán. có một lần thất lạc bảo cung, phái người tìm kiếm, không từng nói, Sở Vương mất cung, sợ người chiếm được, làm sao cậu? Bởi vì Sở Trang Vương đam mê săn bắn, rất nhiều cung thuật cao thủ trở thành khách khanh, bước lên Sở Quốc triều đình, bên trong một người tự nghĩ ra đệ nhất thiên hạ cung thuật truy phong hình cung tiễn, trở thành Sở Vương thái tướng, vì là Sở Quốc lập xuống đại công. Có điều truy phong hình cung tiễn tu hành độ khó cực cao, tiễn phổ vẫn luôn ở, nhưng thường xuyên xuất hiện truyền thừa khô, gần nhất trăm năm qua không người tu rồi, giang hồ nhân sĩ phán đoán này cung thuật đã thất truyền. Không từng muốn Hôm nay dĩ nhiên xuất hiện Sở Quốc Thần Tiễn thuật, truy phong hình cung tiễn. Bốn tên nam tử từ cửa chính mà vào, giật tới Giang Hồ nhân sĩ thay đổi sắc mặt. Long Đẳng, Sở Quốc Đẳng Long quân đoàn thủ lĩnh, Sở Quốc đệ nhất dũng sĩ, Sở Quốc thượng tướng quân hạ yến dưới trướng đệ nhất chiến tướng, hắn làm sao cũng tới? Là Sở Quốc ảnh hổ quân đoàn, lôi báo quân đoàn thủ lĩnh, úy ảnh cùng anh lôi. Một người khác là ai, lẽ nào là hắn bắn ra truy phong hình cung tiễn? Có người nghị luận, Kiếu Tiên Lý Trường Thanh từng lấy 3000 kỵ binh nhẹ làm chủ, vận dụng núi sông địa thế bố trí thần quỹ bắt trận đồ, đột nhiên Sở Quốc 10 vạn sĩ tốt, Chém giết sợ Quốc Hạng thị bộ tộc thiếu chủ hẳn cử. Xem ra, Sở Quốc Long đằng những người này là đến báo thù. Long đằng người mặc một cái đỏ đậm áo giáp, tóc đỏ rực như lửa, cầm trong tay một cây hồng anh trường thương, cất cao giọng nói, "Chư vị Minh Hữu, ta chính là Sở Quốc Long đằng, chuyên về sa trường phá trận." Long đằng cả gan, chỉ cần chư vị nguyện ý nghe từ tại hạ hiệu lệnh, ta nhất định phá tan này ba trăm trọng giáp tinh huyễn. Điên manh trường ngâm nửa ngày, lúc này mở miệng, nông gia đệ tử nghe lệnh, nghe theo Long đằng tướng quân hiệu lệnh. Nguyệt thần mấy người giao thủ kinh nghe thời khắc, mở miệng nói, "Âp Dương gia đệ tử nghe lệnh." Nghe theo Long Đẳng tướng quân hiệu lệnh. La Vọng Bộ hạ nghe lệnh điểm nhặt mở miệng nói, nghe theo Long Đẳng tướng quân hiệu lệnh. Chỉ có quân trận mới có thể đánh bại quân trận, điển cánh là Ngụy Quốc đệ nhất dũng sĩ, am hiểu lĩnh binh tác chiến, tinh thông binh pháp, một thân khiên thịt phòng ngự thiên hạ không hai. Long Đẳng, sở quốc đệ nhất dũng sĩ, sở quốc đẳng lòng quân đoàn uy danh hiển hách, người này binh gia cao nhân, tinh thông binh pháp, am hiểu tập kích chiến, tiến công chấp ngoáng. Long Đẳng cất cao giọng nói, đa tạ chư vị tín nhiệm. Bằng vào tam 100 hạng thị bộ tộc đệ tử làm trụ cột, liệt cánh hạc trận. Cánh hạc trận là thích hợp nhất xung phong. Phá trận trận pháp, hơn nữa đại gia không có rèn luyện, không đủ quen thuộc, đồng thời giang hồ đệ tử không có trải qua trong quân đặc huấn, chiến đội hỗn loạn. Long Đẳng thẳng thắn hạ lệnh cánh hạc trận, lấy lần này lên phía bắc 100 hạng thị bộ tộc tinh nhuệ vì là cánh hạc trận đao nhọn, 100 tên trung tam phẩm. Chỉ tiếc, bọn họ một đường lên phía bắc, không cách nào mang theo trọng giáp, ngựa, quân giới, chỉ có thể người đều bộ kiếm. Long Đẳng mở miệng nói, phàm thất phẩm trở lên người, tiến lên vì là trận thủ. Cánh hạc trước trận mới, thầm mố người, Thiên Chu phệ ngụ, Lâu Câu tiễn, Âm Dương gia Ngũ Linh huyền đồng bên trong tinh nhuệ, nông gia bắt phẩm Thất phẩm đệ tử dồn dập tiến lên. Long Đẳng Trường thương vung lên, cao thủ tuyệt đỉnh khí tràn bạt phát, khí thế như cầu vọng. Ở hai bên người hắn, Quý Ảnh, Anh Lôi, một cái bội kiếm, một cái cầm trong tay song viện, hai người đều là người đàn ông trung niên, hai người đều là hàng đầu đỉnh cao tu vi. Còn có một người, một bộ đồ đen, một thân trang phục, mặt nạ che mặt, cầm trong tay một bộ trắng bạc bảo điều cùng, mũi tên dương cùng dẫn huyền, truy phong hình cùng tiến bất cứ lúc nào lại mệt. Long Đẳng cất cao giọng nói, giết, giết. Long Đẳng ra lệnh một tiếng, phe địch cao thủ cùng nhau giết ra. cứ kia chán trường khí chẳng tiêu tan hết sạch, sĩ si khí đại trấn. Điện khánh cao hùng một tiếng, vung vậy tiên cương đao rất dữ dằn, cao giọng hạ lệnh, phương trận đột thứ. Đang. Điện khánh tiên cương đao chém ra, chính diện cùng Long Đằng giao chiến, Long thượng thân thể bạo phát sức mạnh kinh người, hai tay vạn cân lực lượng bộc phát ra, đẩy lui Long Đằng bà, Nam thượng, hai tay tê dại, cắn rải run rẩy. Quý ảnh thả người giết ra, thân pháp quỷ mị, như hình với bóng, một kiếm đâm ra, ánh kiếm lóe mắt, như hoa ảnh hổ qua lại như thường, kiếm pháp rực rỡ. Ken ken ken. Trong nháy mắt, Quý ảnh dựa vào thân pháp vung ra bảy tấn kiếm, kiếm kiếm đánh trúng điện khánh, bảo kiếm đảo tới ra đố lửa, nhưng mà cũng hẫm, điện khánh ra không có một chút nào bị hao tổn. Điện khánh trừ phòng ngự, tay phải vung ra một đao, Quý Ảnh vung kiếm đón đỡ. "Vành!" Quý Ảnh vừa mới đón đỡ, biến sắc, thân hình bay ngược mà ra, may là bị Long Đẳng chặn lại phía sau lưng đỡ lấy. Lúc này, Lôi Báo quân đoàn anh lôi giết ra, song việt vung lên, hàng đầu đỉnh cao tu vi toàn mở, trong quân khí sát phạt mút trời, song việt nhanh như lôi đình, mãnh liệt chém xuống. "Đang!" Song việt đánh trúng điện khánh sương sượn. một đạo cực nóng chân khí làn sóng bình thường quét tán, điện khánh bước chân vẫn không lúc lích, thân hình không lúc lích, thiên cương đao giết ra. Chỉ thấy điện khánh một đao bộ ra, anh lôi người như mũi tên nhọn bay ngửa bảy, tám trượng, hai tay giun dậy. Vèo. Truy phong hình cung tiến đánh tới, tinh chuẩn trong số mệnh điện khánh nhất hầu. Xì xì. Mũi tên đánh trúng điện khánh nhất hầu, đánh ra đốm lửa, dư lực không ngừng, thế muốn chui vào thân thể máu thịt của hắn. Sau đó, cho đến mũi tên dư lực tiêu tan, điện khánh nhất hầu vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, da đều không có quá một thương mày may. Hống. Điện Khánh cao hống một tiếng, chủ động giết ra, sức lực của một người khiêu chiến long đẳng, quý ảnh, anh lôi, thẩm mỗ người, thiên chu phệ mộng mọi người, đầu đồng tay sát, bách chiến không thường, cao thủ tuyệt đỉnh tấn công cũng không công phá được phòng ngự, huống hồ tất cả cao thủ hàng đầu. Điện hình ngươi dụng hết toàn lực cũng không đánh tan được ta phòng ngự, mà ta một quyền có thể trọng thương ngươi." Huyết Tu La lạnh nhạt nói, phi giáp môn truyền nhân sao? Có chút ý nghĩa. Có điều, liền các ngươi tổ sư gia ngô khởi đều chết ở ta la vong trong tay, ngươi có thể bay nhảy mấy lần." Huyết Tu La sắc mặt bình tĩnh, ngạo nghệ hậu thế, lạnh nhạt nói, Bạch Hộ Pháp, ngươi ta cũng nên già tay rồi." Tuân mệnh. Bạch Tiêm Điệp gật đầu. Sau một khắc, ầm, ầm. Trời cao bên trên, hai đại cao thủ tuyệt thế khí thế như rồng, Càng La Huyết Tu La, quanh thân tinh lực như biển, bao trùm chu vi mười trượng, tuyệt thế đỉnh cao khí thế nguy nga như núi, chấn áp mà xuống. Huyết Tu La một bước bước ra, đi đến điện khánh đỉnh đầu, một trường lật trời mà xuống. Chết. Điện khánh biến sắc, vong hồn đại mạo. Chương 555, Bạch Tiêm Điệp diện phi VS Huyết Tu La. Huyết Tu La đạp không mà đi, tay phải lăng không một trường lật trời mà xuống. Dâng trào chân khí hội tụ, một chưởng to nhỏ đỏ như máu trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, khí thế khóa chặt điện khánh. Trong lúc nhất thời, điện khánh khó có thể nhúc nhích, long tượng thân thể sương cốt lộ ra, quanh thân hơn 200 khối xương cốt vang lên ròn rã, hơi gù dở hởn nở L bỗng nhiên uốn lượn, hai đầu gối chìm xuống. Lấy điện khánh làm trung tâm, chu vi bốn, năm trưởng bên trong mặt đất phiến đá vỡ nát tan tành, hủy thiên diệt địa lực lượng từ trên trời giáng xuống, mong muốn một chưởng nghiền nát điện khánh thân hình khủng lồ. Trong lúc nhất thời, dự âm rung động, long đẳng, quý ảnh, anh lôi mọi người liên tiếp tối lui, không dám tới gần. Điện khánh xương cốt vang lên giòn giã, tóc gáy đứng chổng ngược, tê cả da đầu, mùi chết chóc bao phủ mà đến, tuyệt đỉnh tu vi phòng ngự vô địch, Bạch Chiến không thương hắn trong nháy mắt này cảm thụ hẳn phải chết nguy cơ. Không cách nào phòng ngự, không cách nào phản kích, không thể chịu đựng. Thế ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng khét đều vang vọng trời cao, một đạo bóng ánh ánh kiếm ngang trời chậm tới. Bắt tiến trảm. Ầm. 40m kiếm khí từ trên trời giáng xuống, Diễm Phi ra tay rồi. Diễm Phi lấy phục ma kiếm vực đẩy lũ Diễm Nhật, sau đó mười phần công lực bạo phát, toàn lực thôi thúc bắt tiến trảm, danh kiếm bắt thứ xuất thần nhập hóa chi tiêu. Hàng thật đúng giá thiên nhân kiếm khí. Vậy, Bát Thiên Trảm hạ xuống, chém nát đỏ như máu trời lớn, kiếm khí phong mang tổn hại qua lại, còn lại 4 phần 10 kiếm khí tiếp tục giết hướng về Huệ Tu La. Huệ Tu La cười lạnh nói, kiếm thuật mặc dù không tệ, đáng tiếc tu vi quá thấp. Chỉ thấy Huệ Tu La trường bào vùng lên, đỏ như máu cổ sáng chớp mắt trời cao, đòn đánh này uy lực mạnh dĩ nhiên vượt qua lúc trước nhằm vào điện khánh cái kia một trưởng. Rất hiển nhiên, Huệ Tu La nhằm vào điện khánh cái kia một trưởng chỉ sợ năm thành công lực đều không có, mà đối mặt diễm phi vị này kỳ nữ tử, hắn vừa ra tay chính là 8 phần 10 trở lên công lực. Văng một tiếng, ánh kiếm vỡ vụt, đỏ như máu cổ sáng nhanh như phòng, nhanh như điện, chính diện giết hướng về Diễm Phi. Diễm Phi vung tay phải lên, chân vũ phục ma kiếm vực triển khai, chân vũ kiếm pháp vừa ra, kiếm khí dâng trào như biển rộng sóng to, sóng to ba phủ, ngăn cản đỏ như máu cổ sáng. Mà lúc này, Tiểm Nhật sau lưng đánh lén. Bạch, Tiểm Nhật thân hình lóe lên, thân pháp tăng lên tới cực hạn, tuyệt thế tu vi chút xuống mà ra, tất cả sức mạnh ngưng tụ với kiếm thể, một kiếm chém ra, màu đỏ tươi lưỡi kiếm cắt chém khí lưu, giết tới Diễm Phi phía sau. Chỉ trong mấy mắt Tiểm Nhật một người một kiếm giết tới Diễm Phi phía sau, mà Diễm Phi cần đem hết toàn lực chống lại huyết tu la 8 phần 10 công lực vung ra tiện tay một đòn. Diễm Phi khuôn mặt khẽ biến, mặc dù biết người nào đó nên ra tay, có thể loại này đưa thân vào tử địa, bất cứ lúc nào bị thương nặng, thậm chí tử vong cảm giác thật sự rất xấu. Mấu chốt nhất chính là, nàng làm không là cái gì, chỉ có đem hết toàn lực chống đỡ huyết tu la cái kia hời hợt một đòn. Bạch, một bộ bóng trắng xẹt qua, một thanh bạch kiếm quét ngang một đòn, đánh trúng niệm Nhật bộ kiếm. Đang, cao thủ tuyệt thế giao chiến, mạnh mẽ khí thế đụng nhau, hung hồn chân khí ba phủ. ánh kiếm hóa thành rực rỡ hỏa hoàn phân tán. Diễm Phi thở dài ra một hơi, huyền chuyển dáng người bồng bềnh trở ra, đứng ở tường viện bên trên, huyền vũ kiếm oang oang, đỏ như máu trưởng cột đã tiêu tan hầu như không còn. Bạch Tiêm Điệp tiểm nhặt từ người thối lui, đứng ở trúc xanh đỉnh, lẫn nhau đối lập, khí thế đối lập, kiếm khí phân tán, xì xì xì cắt chém thanh cảnh và lá trúc. Tiểm nhặt lạnh lùng nói, "Bạch Tiêm Điệp, ngươi muốn phản bội La Võng?" Bạch Tiêm Điệp mặt như băng sương, không nói một lời, nàng ra tay đã chứng minh lập trường. Bốn phía, hai phe địch ta kinh ngạc đến ngây người. Thiên Chu phệ mộng khó có thể tin tưởng nói: Bảo hộ pháp nàng dĩ nhiên, nàng dĩ nhiên phản bội La Vọng. Mạc Nha vẻ mặt mừng ra, kinh ngạc nói, "La Vọng hộ pháp, đời trước huyết ý hầu bạch tiên điệp, nàng dĩ nhiên, dĩ nhiên là người của chúng ta." Khó mà tin nổi. Phủ lễ mấy trăm mét ở ngoài, thành lạc dương mấy vạn khán giả. Lần này thú vị, không nghĩ tới kiếm tiên Lý Trưởng Thanh còn có thủ đoạn như thế, dĩ nhiên xúi dục La Vọng hộ pháp, làm cho bên ta thêm ra một tên cao thủ tuyệt thế. Địch cường mà ta yếu, thiên vông thêm ra một tên tuyệt thế, mang ý nghĩa La Vọng thiếu một tên tuyệt thế. Thời khắc này, tiểm nhận, điện mã Điện hồ mọi người mặt đều tái rồi. Con chưa thấy Lý Trường Thanh đây, vậy ta trận doanh một vị cao thủ tuyệt thế liền ném địch. Bạch Tiêm Điệp đi theo địch, quá dao động quân tâm. Huyết Tu La nổi giận, đặng không mà đi, bốn phía tinh lực như biển, phóng xạ chu vi mười trượng, khí thế nguy nga như thần linh, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thiết trận tiếng sét. Bạch Tiêm Điệp, ngươi dám phản bội chủ nhân. Bạch Tiêm Điệp vẫn như cũ không nói một lời, Huyền Ngọc quyết thôi thúc đến mức tận cùng, thu được Minh Ngọc thần công tầng tầng tâm pháp thứ 9, thông hiểu đạo lý sâu, nàng Huyền Ngọc quyết thôi diễn đến hoàn thiện, nàng tự nghĩ ra ra một môn thiên nhân tâm pháp. Tự nghĩ ra mới là thích hợp nhất chính mình. Ầm. Huyền Ngọc chân khí hung bạo như gió gào thét, một cái một cái băng mạn vụt lên từ mặt đất, bạch tiêm điệp trắng như tuyết đôi cá quần dài chập chợn, ba ngàn đỏ như máu sợi tóc bay lượn, mắt sáng như sao, trắng non xương cốt, tu vi cực kỳ tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao. Thời khắc này, bạch tiêm điệp trở thành giữa trường duy nhất phong cảnh, chỉ có Phượng Nghi thiên hạ, Đoan Trang truyền mỹ, nửa bước tuyệt thế tu vi diễm phi có thể cùng với cân sức ngang tài. Huyết Tu La một mặt tức giận, lông mày dài bay tán loạn, tóc máu mùa đông, lạnh lùng nói, "Rất tốt, lão phu liền tự mình chém ngươi này kẻ phản bội." Không có ai có thể phản bội La Võng, bao qua người. Ầm. Huyết Tu La dứt tiếng, một bước bước ra, phi chỉ trường không mời trượng, bên hông bội kiếm, hai thước đao máu ra khỏi vỏ, màu đỏ tươi ánh kiếm lấp loé, soi sáng chúng người nhãn cầu. Nguyệt nhận, một kiếm chém ra, màu đỏ tươi nguyệt nhận phá không, nguyệt nhận chỉ có ba thước, nhưng chất chứa cực bá đạo sức mạnh hủy diệt, làm cho Bạch Tiêm Điệp biến sắc. Bạch Tiêm Điệp không để ý tới hiểm nhặt sắc cơ, nghiêng người dứt ra, huyền chuyển dáng người, thon dài hai chân, đỏ như máu cao gót, phong phú bộ ngực, vị nhân cầm trong tay song kiếm, một trắng một đỏ. Muội kiếm chỉ tay, đầy trời băng mạn giết ra. Ầm ầm ầm. Vũ số băng mạn vỡ vụn, đầy trời băng cạn bá chạy như bay, ba thước nguyệt nhận đến từ trên trời, nghiền nát tất cả, hủy diệt tất cả, không gì không xuyên thủng. Bạch Tiêm Điệp vung kiếm giết ra, kiếm khí phá không, trong nháy mắt liên tục chém ra 18 kiếm. Ken ken ken. Tráng đỏ kiếm khí đụng nhau ba thước nguyệt nhận, từng đạo từng đạo kiếm khí vỡ vụn, nhưng cũng ngăn cản nguyệt nhận ngập trời sát khí, không ngừng làm hao mòn bên trong bá đạo sức mạnh hủy diệt. Tiểm Nhật trong mắt tràn ngập lửa giận, hưu còn coi khinh hơn ta. Dứt tiếng, Tiểm Nhật giết ra, tuyệt thế tu vi thôi thúc. Âm Thịnh Trú Ám đại chiêu thôi thúc, trong phút chốc mây đen hội tụ, phong quyển vân dũng, bóng tối bao trùm mà tới. Diễm Phi môi hồng hé mở, âm như thần nữ, hét cao nói: "Phá!" Càn Khôn vô địch lượng, tiên tiên chân khí âm dương lưu chuyển, cương nhu cùng tồn tại, sức mạnh to lớn xé rách trời cao, đánh tan mây đen, xua tan phong lôi, hiểm nhiệt âm thịnh chú ám dị tượng trực tiếp tán loạn. Mà lúc này, Bạch Tiêm Điệp bay ngược mà ra, mỹ nhân bay ngược trời cao, ven đường xẹt qua trúc xanh, một gốc cây một gốc cây trúc xanh nối lượn, đạn trúc liên tiếp như vậy giống đập bảy, tám khoảng trúc xanh, Bạch Tiêm Điệp vừa mới hoàn thành tá lực Mỹ nhân khoệ miệng hơi mím, một vòi máu tươi tràn ra môi đỏ. Chỉ là một đòn, nàng liền vết thương nhẹ. Có điều, Bạch Tiêm Điệp con ngươi nhưng là sáng lên, nàng biết mình thắng cực. Thiên Nhân hợp nhất sau khi xuống núi, rời đi chính mình lâu dài bế quan địa điểm, bọn họ quả nhiên thực lực tổn thất lớn, mặc dù so với tầm thường tuyệt thế đỉnh cao còn cường đại hơn gấp 2 3 lần, nhưng cũng mạnh đến nỗi có hạn. Điền Mạnh, Long Đẳng mọi người nhìn thấy tình cảnh này, thở dài ra một hơi. Nguyên Lai cao thủ tuyệt thế trong lúc đó cũng có sự phân chia mạnh yếu, Bạch Tiêm Điệp giống như thần nữ. Nhưng vẫn đánh không lại La Vong trưởng lão huyết tu la 10 phần công lực một đòn. Huyết tu la ngạo nghễ nói, nếu như chỉ có chút thực lực này, vậy ngươi có thể nhắm mắt. Dứt tiếng, huyết tu la mang theo đại dương biển máu mà đến, chu vi 10 trượng khí huyết đảo đảo, hai tay nắm chặt chu kiếm, hai thước lưỡi kiếm nháy mắt vung ra. Một kiếm vung ra, nguyệt nhận chia ra làm bảy, uy lực tăng gấp bội. Bạch Tiêm điệp sắc mặt nghiêm nghị, thắng cược thì đã có sao. Huyết tu la vẫn là quá mạnh mẽ. Diễm phi thả người mà đến, hai tay tụ khí thành nhận chiến khai, ung dung triển khai 4 phần 10 công lực, sau đó 4 phần 10 công lực hợp nhất vị lực tăng lên giữ rọi 16 lần. Mỹ nhân bốn phía u lam khí tức ba phủ, trước người hai tay tạo thành chữ thập chấm ra, một trượng u lam khí nhận thiếu đốt quỷ dị màu lửa, mang theo khai sơn liệt thạch chi phong mang lên tiếp bảy đạo nguyệt nhật khí. Bạch Tiêm điệp đồng dạng không chậm, trong nháy mắt ra tay, huyền ngọc quyết thôi thúc, phẩm chất cao thuộc tính băng chân khí lan tràn ra, huyền băng bao trùm trắng đỏ song kiếm, song kiếm giao nhau vạch một cái, hào tự kiếm khí dễ ra. Tiểm Nhật thấy thế, giận dữ giết ra, các ngươi lại một lần bị không để ý tới, Tiểm Nhật há có thể không giận, hắn nhưng là cao thủ tuyệt thế. thế. Cao thủ tuyệt thế có được hay không? Xoẹt. Phủ lễ ở ngoài, một đạo kim sắc lưu quang bay tới, đó là một thanh kiếm. Yêu kiếm xa xỉ. Đang, Tiểm Nhật thân hình vẫn không núc núc, tay phải một kiếm phản kích, đặng phi xa xỉ kiếm. Xa xỉ kiếm bị một người nắm trong tay, chính là vệ trang. Vệ trang áo đen như đêm, ba thước tóc bạc cáo trưởng, màu trắng mấy kiếm, sắc bén ánh mắt, hai tay cầm kiếm, mũi kiếm trụ sở, tuyệt đỉnh đỉnh, cao tu vi bạ phát, khí thế khóa chặt Tiểm Nhật. Chỉ nghe vệ trang lạnh nhạt nói, "Tiểm Nhật, đã lâu không gặp." Chương 556 Trận đấu thăng cấp, tình cảnh cháy bùng. Ầm. Cùng phía đông bên trên, kinh lôi nổ vang, chân khí cơn lốc tản phá ra, Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi hai nữ bay ngược hơn 10 mét, từng người đứng ở một gốc cây trúc xanh đỉnh. Huyết Tu La thân hình hơi ngừng lại, bốn phía biển máu chân khí tán loạn một nửa, Huyền Không thân hình từ từ mà rơi, người nhẹ như yến bổng bềnh mà đứng, cũng đứng ở một cái trúc xanh bên trên. Bạch Tiêm Điệp một tấm tinh xảo trứng nóng mặt mũi như băng sương, môi đỏ thổ lộ sắc cơ, lạnh lùng nói, "Giết." Vèo. Vèo. Hai bên trái phải, Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi đồng thời giết ra. Hai nựo võ đạo khí thế bạ phát, chân khí trong cơ thể phát tiết mãnh ra, vốn là hai cái lâu năm cao thủ tuyệt thế, Phàm Vật đã bước vào tuyệt thế cảnh giới gần 10 năm. Hàn Điệp kiếm giết, Bạch Tiêm Điệp sát chiêu tiến hóa, nương theo huyền ngọc quyết thiên nhân tâm pháp hoàn thiện, nàng tu vi, chân khí phần chất, võ đạo trình độ, cùng với kiếm đạo lĩnh ngộ tăng lên trên mọi phương diện. Có kẹt. Chu vi bảy, tám trượng, hàn băng ngưng tụ, phân tử nước đóng băng hóa thành một con một con huyền ngọc hàn điệp, chúng nó mềm mại kích động cánh, vượn quanh Bạch Tiêm Điệp viện chuyển dáng người phi hành. Trong lúc nhất thời, Bạch Tiêm Điệp quanh thân Huyền Băng chân khí vẩn quanh hơn mấy trăm ngàn hàn điệp, cơn lốc vẩn quanh dáng người, trong tay trắng đỏ song kiếm bao trùm một tầng hàn băng, kiếm khí thấu xương vào tủy, sát phạt thiên hạ. Diễm Phi phong hoa tuyệt đại, đạp không mà đi, tay ngọc bấm quyết, một đôi cánh kim ô bảng phía sau kéo dài tới mà ra, hai tay ấn quyết vừa ra, trước người bỗng dưng hiện lên lưỡi nghi ấn pháp, một trượng đường kính, âm dương hai khí lưu chuyển. Âm dương ma bản. Trước đây không lâu, Lý Trường Thanh giao chiến Đông Hoàng Thái Nhất, Diễm Phi chỉ xem Đông Hoàng Thái Nhất từng dùng tới một lần, mấy ngày nay dựa vào tự thân đối với âm dương thuật trình độ lấy tiên tiên cản khôn công làm gốc, thành công triển khai phép thuật này. Âm Dương lưỡng nghi lưu truyện, một trượng tối say từ trên trời giáng xuống, mất đi và pháp, thôn phệ chân khí. Thời khắc này, dù La Huyết Tu La cũng sắc mặt hơi chìm xuống, cảm thấy vướng tay chân, trên mặt nhưng là cười lạnh một tiếng nói, hừ, không biết tự lượng sức mình. Lão phu dù cho rơi xuống tiên nhân, cũng không phải bọn ngươi có thể chống lại tổ đại. Huyết Tu La quanh thân tinh lực sôi trào, hóa thành một đạo một đạo bóng người màu đỏ ngòm, loan hình hai thước đoạn kiếm vung lên, trong phút chốc hóa thành 18 đạo tàn ảnh, vung ra 18 đạo màu đỏ tươi ngự. Mỗi một đạo nguyệt nhận đều sắc như lưu quang, mỗi một đạo nguyệt nhận đều cắt chém khí lưu, mỗi một đạo nguyệt nhận đều đủ để khai sơn liệt thạch. Thiên nhân hợp nhất kĩ xảo, tuyệt thế đỉnh cao hai lần trở lên tu vi, huyết tu la khí thế ngút trời, nguyệt nhận tỏa ra vô tận ánh sáng, sức lực của một người giết hướng về Bạch Tiêm Điệp, giết hướng về Diễm Phi. Ầm. Ba người trời cao bên trên đụng nhau, kiếm khí tung hoành, nguyệt nhận tàn phá, âm dương lưu chuyển, ba người ở cuồng bạo chân khí giao chiến, sinh tử tấm lòng, thân pháp, kĩ xảo, kinh nghiệm chiến đấu đều là xuất thần nhóa hóa. Ngoay ngoảnh ngoảnh. Vô tận năng lượng nổ tung. Ba người giao chiến không ngừng, làm người hoa cả mắt, cũng khiến người tê cả da đầu, cường đại như thế vi thế, mặc dù là một vị địa cảnh nhất trọng cao thủ hàng đầu quấn vào bên trong cũng chắc chắn phải chết. Tiên võng một phương, bên trong trong nhà. Từ nữ thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như là chặn lại rồi. Gia nhân màu tím đôi mắt đẹp liếc nhìn nhìn trong phòng, tay ngọc lướt qua yô lên bụng dưới, tuyệt mỹ khuôn mặt lo lắng nói, "Trường Thanh, ngươi có thể nhất định phải khôi phục a. Vì ta, vì hai tử, vì là chính ngươi, cũng là vì các nàng, vì là Tiên võng, vì là toàn bộ Tiên hạ." Từ nữ tử từ từ tự nói, "Trường Thanh, chúng ta đều đang chờ ngươi." Cổng phía Đông Luyện Viện, một chỗ chiến trường. Vệ trang lập ở mặt đất, hai tay cầm kiếm trụ sở, áo đen như đêm, tóc bạc phiuượn, mắt lộ ra sắc cơ, lạnh nhạt nói, "Tiểm Nhật, đã lâu không gặp." Lưu Sa cùng La Vọng, cùng Điểm Nhật đã đánh qua mấy lần liên hệ, từ Lan Yên cuộc chiến huyền thiên, kỷ niên cùng cuộc chiến Điểm Nhật, Nam Dương Trần Hàn cuộc chiến Bạch Diệp Phi, phệ nha ngục cuộc chiến Điểm Nhật cùng Bạch Diệp Phi. Vệ trang cùng La Vọng đồng dạng từ lâu kết xuống tử thủ. "Tiểm Nhật con ngươi bình tĩnh, trêu nói, "Hả? Khí thế mịt mờ, chân khí hơi có phù phiếm." Xem ra ngươi là gần nhất ai, ba nhật mới đột phá cảnh giới. Ầm. Tiệp Nhật bạo phát tuyệt thế khí thế, tuy là mới vào tuyệt thế, nhưng được binh chủ xá lợi cất giữ tinh nguyên sự sống hiệp trợ tu hành, tương đương với bước vào tuyệt thế đã có 2 3 năm, cảnh giới vô cùng vững chắc, khí thế hùng hồn. Trước kia vẫn chưa thu được lưu sa tình báo, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Vệ trang lạnh lùng nói, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi giới chướng đều là giả dối. Tiệp Nhật tự tin đạo, rất tốt, lúc trước phệ nha ngủ cục chiến nhường ngươi may mắn tránh được một kiếp, hôm nay này thành lạc dương chính là nơi chôn vùi ngươi. Bá Một luồng ánh kiếm, màu đỏ tươi ánh kiếm, ánh sáng lóa mắt, không thể nhìn gần. Vệ trang vừa nhắm mắt lại, sau một khắc hiểm nhặt đã đánh tới, nhân kiếm hợp nhất ngang trời đầm ra, lưỡi kiếm giết tới mi tâm trường một thước, kiếm khí khiến người xương cốt thâm hàn. Không kịp nghĩ nhiều, vệ trang bình tĩnh nghiêng đối, xa xỉ kiếm nhất vùng đón đỡ. Đang, song kiếm đụng nhau, kiếm cương nổ đùng, đốm lửa tử tung tóe. Bá đạo sức mạnh truyền đến, vệ trang hai tay cầm kiếm đón đỡ, xa xỉ kiếm khe hở khảm nạm hiểm nhặt kiếm thế, cả người hắn trượt lùi về sau, hai chân ven đường rùa ra mười mấy mét mới chạy. Ầm ầm ầm. Vệ Trang hai chân dẫm đạp mặt đất, mười mấy mét sàn nhà dồn dập dạn nước nổ tung, đại hắc áo choàng bay phần phật, tóc bạc mùa tung. Tiểm Nhật một tay ép một chút, kiếm khí nổ tung, đánh bay Vệ Trang. Vệ Trang liên tiếp bay ngược nằm, sáu trượng, dựa lưng lệch tường vi bích, vách tường mạnh mẽ rú lên, từng tấc từng tấc rạn nứt. Vệ Trang hai tay trấn động, đại áo choàng đen bốc ra bay ra, một thân trang phục, người như mũi tên nhọn rất già, một người một kiếm ngang trời bay lượn, khí thế như rồng, người cùng kiếm ngang trời đồng thời không ngừng phi cố thể xoay tròn, xa xỉ kiếm khí không gì không xối thụng. Tiểm Nhật ung dung không đợi vung kiếm cùng với giao chiến. Ken ken ken. Hai người giao thủ, kiếm thuật xuất thần nhập hóa, đang đằng đằng sát khí, chiêu thức mãnh liệt, nhanh như chớp giật, không cho kẻ địch cơ hội thở lấy hơi, dâng trào khí thế rung động bốn phía, mặt đất từng tấc từng tấc nổ tung. Soạt soạt soạt, màu đỏ tươi kiếm khí xé rách sa xỉ kiếm khí, đẩy ra sa xỉ ánh kiếm, tiệm nhật một kiếm tạt tạ về lên, tinh chuẩn nhanh tàn nhẫn, đánh trúng vệ trang. Xẹt xẹt một tiếng, tiệm nhật kiếm xẹt qua vệ trang thân thể, mang theo một đạo huyết hoa. Vệ trang rên lên một tiếng, sắc mặt không hề thay đổi, tiếp tục vung kiếm giết ra. Tiểu Nhận có một chút nói không sai, luận tu vi, hắn tuyệt đỉnh đỉnh cao, hơn nữa ngày hôm qua mới vừa đột phá, không có thời gian tiếp tục vững chắc cảnh giới, lạc dương đại chiến đã bạo phát. Vệ trang tự nhận kiếm thuật trình độ không kém miệm nhận, nhưng hai người tu vi sắc thực chênh lệch vài lần. Một cái mới vừa đột phá tuyệt đỉnh đỉnh cao, một cái tương đương với bước vào tuyệt thế 2-3 năm. Tuyệt đỉnh cùng tuyệt thế, khoảng cách một cảnh giới lớn biến chất, tinh khí thần không ở một cấp độ. Hơn nữa, một người, hắn mới vừa đột phá tuyệt đỉnh đỉnh cao, cùng hắn ở tuyệt đỉnh đỉnh, cao tích lũy 3 năm, tương tự tồn tại thực lực kém gì. Chỉ có điều vệ trang là quỹ cốc đệ tử, dựa vào quỹ cốc thổ nạp thuật, quỹ cốc kiếm thuật cùng tự thân tiên phú, có thể rút ngắn điểm ấy chiến lệnh, hắn hôm nay tuyệt thế bên dưới ít có đối thủ. Nhưng cũng chỉ là tuyệt thế bên dưới, không ở tuyệt thế bên trên. Vì lẽ đó vừa mới giao chiến, vệ trang gặp điểm nhặt tác chế, chịu một kiếm. Vành. Vệ trang bay ngược mà ra, đánh vỡ tường viện, lập tức một người một kiếm điện quang lóe lên, từ trên trời giáng xuống một chiêu cường trạm giết hướng về điểm nhặt, quyến mất sinh tử, chiến ý ngút trời, chỉ cầu thoải mái một trận chiến. Cùng phía Đông chính viện, Lộ Thiên Quảng Trường Điện khánh một người độc đấu long đẳng, quý ảnh, anh lôi, thẩm mỗ người, tiên chu phệ mộng một cái tuyệt đỉnh cảnh giới, tứ đại cao thủ hàng đầu, toàn diện áp chế đối thủ, không hề yếu hạ phong. Xèo, một mũi tên, truy phong hình cung tiến. Áo đen thần bí tiến thủ tấn công, truy phong hình cung tiến phi qua đám người, chuyển hướng truy phong, nhẹ nhàng như gió, nhanh chóng như lôi, đến thẳng chiều nữ yêu hậu tâm, xảo quyết vô cùng. Chiêu nữ yêu một người giao chiến một đám nông gia cao thủ, địa cảnh nhất trọng, võ đạo cửu phẩm hơn 10 người, không dành quan tâm chuyện khác, sau lưng tên bắn lén kéo tới, khó lòng phòng bị. Biểu Di cẩn thận. Anh ca hóa thành một kia lang quăng, lóe lên mà tới, Minh Ngọc thần công thôi thúc, hai thước màu xanh lam bội kiếm một chém, mũi kiếm đánh trúng mũi tên, kiếm khí trong nháy mắt hóa thành hàn băng, đồng loạt truy phong hình cung tiễn. Chiêu nữ yêu môi môi lơi mím, nhợt nhạt nở nụ cười. Anh ca xinh đẹp dáng người tung lực, giẫm lên thiên vông trung tam phẩm trọng giáp binh sĩ bà bay, giết vào trước trận, vung vậy đoàn kiếm, băng lam kiếm khí tỏa ra, giết hướng về thần bí tiễn thủ. Tiễn thủ trường cung vung lên, bảo điều cung cho rằng vũ khí rất già, xoắn nát băng lam kiếm khí, cùng anh ca trong tay bội kiếm giao chiến. Địa cảnh nhất trọng đỉnh, cao khí thế bạ phát. Đây là một cái tu vi không kém gì anh ca cung thuật cao thủ. Cùng lúc đó, Mạc Nha, Bạch Phượng bay lượn mà đến, trắng đen quang ảnh lướt qua, tùy tung điện khánh hai bên trái phải rất ra, cao thủ tuyệt đỉnh khiếp đảm tâm pháp, cao thủ hàng đầu tu vi, cùng cấp bên trong, bọn họ cũng là người tài ba. 300 trung tam phẩm trọng giáp quân vung cánh tay lên một cái, tấm khiên kết trận, cây giáo đâm ầm ầm ra, chiến trận vư pháp, tinh nhuệ chi sư, giết đến phe địch lâm thời chiến đội liên tiếp tan tác. Giết, giết, giết. Đến đây, hai bên nhân viên hết mức tập trung vào chiến đấu. Đại chiến thăng cấp Tình cảnh cháy bùng. Chương 557, nông gia địa trạch đại trận, Diễm Linh Cơ chiều nửa yêu nguy hiểm. Thiên Cương đạo khí, Hóa Nha chi thuật, Phượng Vũ lục huyền, Cổ Phong kiên quyết, Tật Phong tính hảo. Hống, Điền Khánh, Mạc Nha, Bạch Phượng, Lôi Cuồng, Liêu Phong, Vô Song Quỷ, Thường Lam Vương. Thiên Phong cao thủ đại chiêu cùng mở, giết đến sở quốc bốn đại cao thủ, La vong cao thủ, Triệu Quốc Du hiệp, nông gia tinh nhuệ liên tiếp tấn tác. 300 trung tam phẩm, 300 trọng giáp quân. Ngày xưa Bạch giáp quân cũng chỉ là võ đạo tam phẩm liền có thể làm được một địch mười. Bây giờ Thiên Vong 300 cái trung tam phẩm tinh huyết, còn có chương mã mọi người cựu phẩm, bát phẩm, thất phẩm thống linh tham dự bên trong. Trường Thương Tẩm Kiên, công phòng thủ một thể, vững như thành đồng vết sắt, cổng phía Đông chính viện, kẻ địch khó có thể công phá. Huyết Tu La mạnh mẽ vô cùng, nhưng Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi hai nữ cũng không phải tầm thường, đời trước Võ Lâm Kỳ nữ tử liên thủ này một đời Võ Lâm Kỳ nữ tử, hầu như đánh hỏa Huyết Tu La. Tiềm nhập tu vi vượt qua vệ trang vài lần, nhưng trong thời gian ngắn vẫn như cũ bị vệ trang kiềm chế. Dường như lúc trước Tử Lan Hiên có chiến, vệ trang từng dùng tới một lần hành quán bắt phương. mà Huyền Tiễn trạng thái đầy máu, địch ta chân khí cách biệt vài lần bên dưới, Vệ Trang vẫn như cũ có thể kiểm chế Huyền Tiễn hồi lâu. Quỷ cốc đệ tử, càng đánh càng mạnh, Vệ Trang giao thủ yểm nhật Cố Nhiên ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cũng là hắn tạo hóa, thời khắc sống còn có đại khung bố, cũng có cơ duyên lớn. Cùng phía đông phương hướng, khoảng trừng, trái phải là viện. Khác một chỗ là viện, Triều Nữ Yêu, Diễm Linh Cơ liên thủ, giao chiến đông gia cao thủ. Cùng lúc đó, cũng Kinh Ngê lấy sức một người giao chiến âm dương gia không rơi xuống hạ phòng. Kinh Ngê mới vừa đột phá tuyệt đỉnh đỉnh cao không lâu, Cố Nhiên đến Lý Trường Thanh giúp đỡ. Hai người hồn sát hợp nhất, nàng tu vi vương chắc, nhưng khoảng cách tuyệt đỉnh cực hạn còn kém mấy phần. Lúc trước, Diễm Phi tuyệt đỉnh cực hạn, tuyệt đỉnh tu vi gục gặc kinh ngời, thêm vào đối với âm dương thuật nắm trong lòng bàn tay, hiểu rõ bên trong cái hở, hiểu rõ lục hợp trận pháp tính toán thuật, lúc này mới đánh bại dễ dàng âm dương gia mọi người. Bây giờ, kinh ngê chấm dứt đỉnh đỉnh cao tu vi, tinh xảo kiếm thuật, sức lực của một người giao chiến vạn thần, tinh hồn chờ hai đại tuyệt đỉnh, bảy đại hàng đầu, chiến cuộc nâng hạng, năm năm mở. Đương nhiên, hiện nay mới thôi, hai phe địch ta đều còn chưa tới muốn bạo phát tuyệt sát một đòn thời điểm. Kinh Ngê cùng Lý Trường Thanh hồn sát hợp nhất, nàng có thể triển khai kiếm 23, nhưng nàng hiện nay không thể triển khai, nếu không sẽ bị kiếm ý phản vệ, rơi vào hôn mê, dường như phệ nha ngủ cuộc chiến lý trường thanh. Không vào tuyệt thế, lực lượng tinh thần không mạnh, nguyên thần gầy yếu, mạnh mẽ triển khai kiếm 23, đó là ngọc thạch câu phần sát chiêu. Chí ý hiện tại, Kinh Ngê còn chưa tới liệu mạng thời điểm. Diễm linh cơ huyền chuyển dáng người, thon dài đường cong, thiêu đốt cực nóng ngọn lửa, hỏa linh dị thể kích hoạt, hỏa thần quyết vận chuyển, bá đạo nhiệt độ cao, cực nóng liệt diễm. Chiêu nữ yêu thì lại khác, Minh Ngọc thần công vận chuyển, Băng Cơ Ngạo Quốc, trong tay tuyệt mệnh kiếm ngưng tụ một tầng một tầng hàn băng, tay trái minh ngọc thần trượng vung lên, chân khí bên trong toàn, mượn lực đả lực không nói còn có bá đạo vào tùy hàn băng chân khí. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, một nước một hỏa, âm dương hợp nhất, hai nữ tâm linh tương thông, phối hợp hiệp ngầm, giết đến điên mãnh, điện hổ, điện trọng, tư đồ vạn lý cầm đầu nâng ra đệ tử liên tiếp bị thương. Đang, Diễm Linh Cơ một tay vung ra, lưu ly kiếm toàn thân kim xán, cực nóng nhiệt độ cao thiêu đốt, một kiếm đánh tan hổ phách kiếm khí, đánh bay điện hổ, người sau liên tiếp lăn lộn mặt đất, mang theo phá nát phiến đá. Điên Hổ đơn đầu gối khấu địa, tay phải trường kiếm cắm vào mặt đất một thước, cả người liên tiếp trượt 7, 8 mét mới dừng lại, trường kiếm cắt chém mặt đất một cái dây dài. Đại ca. Điên Hổ run rẩy đầu gối đứng dậy, tay trái lau miệng một bên vết máu. Điền Mạnh gật đầu, cất cao giọng nói, "Bảy trận." Sau một khắc, Điền Mạnh, Điên Hổ, Điền Trọng, Tư Đồ và Lý, Điền Vật, Cốt Yêu, Aknol. Chờ đông ra năm vị đường chủ, 12 tên võ đạo cự phẩm trở lên ngũ tinh châu thảo cao thủ cùng nhau bạo phát chân khí, thân hình nhảy lên, hình thành vi hợp tư thế. Hai cái hô hấp thời gian, giẫm linh cơ Triều nữ yêu bị nông gia cao thủ vây quanh, mọi người khí thế nối liền một thể, chu vi 10 trượng không gian vì đó hơi ngừng lại, phảng phất bị mạnh mẽ khí thế bao phủ, lực vô hình bao phủ thiên địa. Nông gia 17 người, 17 tên cựu phẩm bên trên cao thủ cùng nhau hét cao, nông gia địa trạch nhị thập tứ lại trận. Địa trạch văn vật, thần nông mất tử, tướng tướng vương hầu, linh hữu chủng hộ. Trong lúc nhất thời, nông gia 17 người dưới chân sức mạnh của tự nhiên diễn biến, bốn mùa lực lượng diễn biến, sức mạnh đất trời diễn biến, các loại siêu sức mạnh tự nhiên tung hoành phân bố, lấy mọi người chân khí vì là dẫn, phong tỏa thiên địa. Điền Minh cất cao giọng nói, "Xuân Sinh, Điền Hổ, Hạ Vinh, Điền Trọng, Thu Cô, Tư Đồ Văn Lý, Đâu Diện, Xuân Vân, Kinh Trập, Bạch Lộ, Cấp Vũ." Tại, trong lúc nhất thời, 17 cái võ đạo cựu phẩm bên trên cao thủ bảy trận xong xuôi, 12 tên võ đạo cựu phẩm trưởng lão bên trong cốt yêu, hách nô nửa bước địa cảnh, Tư Đồ Văn Lý, Điền Trọng lâu năm địa cảnh nhất trọng cao thủ hàng đầu. Điền Hổ, nửa bước tuyệt đỉnh. Điền Minh thực lực mạnh nhất, vì là cao thủ tuyệt đỉnh, hơn nữa khí thế hùng hồn, hiện nhiên bước vào địa cảnh nhị trọng đã có 2 3 năm. Đương nhiên, điện mật yếu nhất, nhưng nàng Am hiểu dùng độc, dùng ám khí, cốt nhiên chỉ là cựu phẩm, sức chiến đấu nhưng cũng sánh ngang cựu phẩm đỉnh cao, giờ khắc này hòa vào bên trong đại trận, cống hiến một phần sức mạnh. Ầm. Trận pháp ánh sáng xông lên tận trời, thiên địa vì đó chấn động, tứ phương tường viện vận sóng, to lớn cổng phía đông ba viện tung hoành trăm trượng cũng chi kinh động, thanh thế hùng vĩ. Trường thanh kiếm phủ tứ phương, giang hồ nhân sĩ sắc mặt ngỡ ngác. Là đông gia địa địa trạch nhị thập tứ đại trận. Thật là đáng sợ uy thế, cái kia một thế giới phảng phất bị cầm cố, phong tỏa tất cả đường lui. Đại trận đồng thời, không người có thể đi vào, cũng không người có thể ra. Có người lợi bình nói, "Nông gia, không hổ là chư tử Bạch gia bên trong mạnh mẽ nhất một nhà, bằng trận pháp này, Nông gia đệ tử sức chiến đấu tăng gấp bội, ở trên Cao Bạch gia đứng đầu." Tục truyền, lúc trước Tần Quốc Vũ An quân Bạch khởi tên gọi Bạch vạn nhân đồ, danh chấn thiên hạ, giết đến Vương Đông 6 quốc sợ hãi, là đời trước Nông gia hiệp khôi ban bố thần đồ hiến, triệu tập Nông gia đời trước 6 đại đường chủ đồng loạt ra tay, lúc này mới đem Nông cường tự đại Bạch khởi chém giết. Một cái giang hồ cao thủ hàng đầu Trình Bảy nói, "Địa trách nhị thập tứ trận pháp" Trải qua nông gia muôn vàn thử thách ngàn năm truyền thừa, căn cứ thần nông thị tìm hiểu xuân hạ thu đông 24 tiết lực lượng sáng chế, ẩn chứa sinh tử diễn biến cùng tự nhiên quy tắc, chỉ cần hai cái trở lên nông gia đệ tử liền có thể triệt hay. Hơn nữa càng nhiều người, trận pháp uy lực càng mạnh. Đã từng, nông gia 24 tên tinh nhuệ đệ tử, 24 thượng tam phẩm võ đạo hảo thủ đồng thời bày trận, càng cùng một tên cao thủ tuyệt đỉnh đánh hỏa. Có người hít vào một ngụm khí lạnh nói, "Hí, đáng sợ như thế. Thượng tam phẩm, võ đạo thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, nhân số 24 mà tôi Làm sao ngang hàng cao thủ tuyệt đỉnh, giang hồ cự phách. Như vậy cũng tốt so với bốn cái thất phẩm, bảy cái bát phẩm, mấy cái cửu phẩm hai tay, đánh hỏa tuyệt đỉnh tu vi yến ăn, nghe tới không thể tưởng tượng nổi, căn bản không thể nào làm được. Thế nhưng, nông gia đệ tử mượn địa trạch nhị thập tứ đại trận làm được, kinh nghiệm thế nhân. Tinh hồn dư quang đánh giá đại trận, ánh mắt âm thầm đắc ý, thầm nghĩ, nông gia địa trạch nhị thập tứ sao, ngược lại cũng đúng là môn không sai trận pháp. Uy lực như thế, đủ để giao chiến cao thủ tuyệt thế. Diễm linh cơ, triều nữ yêu, xem các ngươi làm sao chống lại. Tinh hồn khuôn mặt đắc ý, chỉ cần diễm linh cơ, chiều nữ yêu bị thua, như vậy kinh lê đón lấy cũng sẽ bị thua, sau đó vệ trang bị thua, bạch tiêm điệp cùng diễm phi bị thua. Con dê ngàn rạng bị hủy bởi tổ kiến, cục bộ có thể ảnh hưởng toàn cục. Địa trạch nhị thập tứ bên trong đại trận, diễm linh cơ cùng chiều nữ yêu quay lưng lưng lưng cảnh giới tứ phương, hai nữ quần dài phiêu phiêu, chân ngọc trắng non von dài, tinh xảo khuôn mặt nghiêm nghị, con ngươi nhưng là vô cùng bình tĩnh. Hầu như cùng thời khắc đó, hai nữ trong lòng hồi tưởng lại Lý Trường Thanh đã nói lời nói. Trường Thanh nói, địa trạch nhị thập tứ trận pháp bắt nguồn từ với tự nhiên, tất thi pháp với tự nhiên. bị hạn chế với quy luật tự nhiên, đây là nông gia địa trạch đại trận duy nhất một điểm, cũng là chí mạng quyết điểm. Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu, một cái hỏa thuộc tính, một cái thuộc tính băng, một băng một hỏa, một tâm mở dương, hai nữ chân khí thiếu đốt, mái tóc mùa tùng, trường kiếm trong tay tỏa ra hồng ánh anh kiếm. Giết. Vèo vèo. Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu trong nháy mắt giết ra, giơ tay trước. Điền Mạnh con mắt nghiêm hiểm, sự thù hận cuộn, cô ý cất cao giọng nói, Lý Trường Thanh, lão tử biết ngươi ở, ta muốn nhường ngươi tận mắt xem lão tử làm sao giết chết ngươi nữ nhân. Địa trạch đại trận Lên. Ầm. Lấy điện mãnh dẫn đầu, nông ra 17 tên cao thủ khí thế một thể, chân khí thông suốt, mặt đất sức mạnh của tự nhiên, 24 tiết lực lượng lưu chuyển, mọi người sức chiến đấu tăng cường. Điện mãnh mọi người bố trí đại trận, đội hình kinh người, cao thủ tuyệt thế cũng không cách nào phá giải. Giết. 17 bóng người tung hành, đao kiếm khí tỏa ra, nông ra cao thủ đồng thời ra chiêu, giết hướng về Diễm Linh Cơ, chiêu lư nữ yêu hai người. Các nàng có thể không ngăn trở nông ra địa trạch đại trận công kích. Có thể không loại bỏ địa trạch nhị thập tứ chân pháp, hóa giải tự thân, hóa giải thiên vông nguy cơ. Chương 558: Đông Hoàng Sắt Tâm, hai nữ phá trận. Tề Lỗ chi địa, Thang Cốc, truyền thuyết Kim Ô nơi phi thăng, mặt trời mới mọc thăng trước địa phương. Xuyên qua Thang Cốc liên miên sơn mạch, xuyên qua rừng rậm ảo trận, tầm mắt bay lượn núi sông, U Cốc, Biển Hoa, đi đến Âm Dương Già Quá một gốc, là sinh đường. La sinh đường bên trong, một nam một nữ đứng chắp tay, nam tử nho nhã đẹp trai, vàng bạc giao nhau trữ sam, đầu chắc kham nho, trang phục lộn xộn âm dương gia cùng nho ra. Nữ tử một bộ đồ đen, con người ôn mỹ như nước, khuôn mặt trắng non hoàn mỹ, hai đầu gối của nàng, song chỉ Độ mềm, dồn có ô kim rèn đúc tia bạc xinh đẹp giáp mảnh hộ vệ, phần lưng eo nhỏ nhắn loá lồ, các mịn, tinh tế, cân đối. Nữ tử chân trũi một đôi chân ngọc, chân ngọc quần dài là tơ lụa, chân ngọc giữa ẩn giữa hiện, càng là trắng nõn như ngọc mắt cá chân nơi từng người đeo một cái chân hoàn, hoàn trên mang theo tế linh đang nhỏ. Một nam một nữ chắp tay thi lễ nói, "Tham kiến Đông Hoàng đại nhân." Đông Hoàng thái nhất ngồi khuynh trần, khí thế vĩ đại, người cùng thiên địa hợp nhất, sâu không lường được, hắn phân phó nói, "Hà Bá, Sơn Ủy, hai người, người thay ta xuống núi một chuyến." Giết chết Lý Trường Thành, phá hủy Tiên Vong đem Đông Quân Diễm Phi bắt về thành cốc. Sơn Quỷ ngẩng đầu, bị coi yên hành, âm thanh quyến rũ tận sương, môi đỏ hơi mím nói, "Đông Hoàng đại nhân sao không kể cả Lý Trường Thanh đồng thời cầm nã?" Lý Trường Thanh người này có thể ở tuyệt thế cảnh giới liền nghịch thiên mà chiến thiên nhân, hiển nhiên vương pháp tu hành tuyệt đối không phải bình thường, xa không tầm thường tiên nhân thần thông có thể so với. Đông Hoàng thái nhất trầm ngâm nửa ngày, ngữ khí bình tĩnh nói, "Giết hắn. Nhất định phải giết hắn, ta tu hành chiêm tinh luật trăm năm, đã tới vô thượng cảnh giới, đã đạt đến nho gia trung dung một lá thư nói, chí thành chi đạo, có thể tiên tri." Gần đây mấy ngày Tâm thần bất an, chỉ sợ này nhân quả chính là Lý Trưởng Thanh. Hà Bá hiếu kỳ nói, "Đông hoàng đại nhân, hắn Lý Trưởng Thanh dụ cho kinh tài tuyệt diễm, ngàn năm không gặp, nhưng hắn đã bị ngài phế bỏ tu vi, lượng trước cũng không tạo nổi sóng gió gì." Đông hoàng thái nhất lạnh nhạt nói, "Các ngươi đi thôi." Cũng làm cho thế nhân nhìn một chút ta âm dương ra góc gác. Hà Bá, Sơn Quỷ Ôn Quẩn Thi lên nói, "Tuân mệnh." La sinh đường bên trong, một mảnh yên tĩnh, duy có vô tận đồ ám ngân hà treo lơ lửng trời cao. Đông hoàng thái nhất hai chân khinh trần, áo đen trường bào, mặt nạ mạ vàng, hai tay bấm quyết một đạo ân pháp. Hợp tay với huyết khí hải vị trí, trong phút chốc thiên địa linh khí hội tụ đến. Mơ Mị tự nói âm thanh nhẹ nhàng vang lên, "500 năm đến, ngươi là người thứ nhất để bản tọa tâm thần bất an người. Trứng thánh có đường, vượt mọi chông gai, cả thế gian đều là kẻ địch, ngươi ta trong lúc đó nhất định là địch. Lý Trường Thanh, ngươi nhất định phải chết." Hoàng Ngông. La sinh đường bên trong, thiên địa linh túy hội tụ đến, địa mạch bên dưới, tinh khiết linh khí hội tụ, hóa thành linh khí rắn nhỏ chui vào đông hoàng trong cơ thể, bị hắn luyện hóa, điều dưỡng tương thế. Lục Diệt Vô Nã kiếm 23, vong tình tiên thư chỉ nhắm mình. Lý Trường Thành hai đại hàng đầu thần thông vừa ra, uy lực tăng lên giữ dội gần 10 lần, đem hắn trọng thương. Cang La lục diệt vô ngã kiếm ý, khó có thể tiêu diệt, cần mấy tháng thời gian. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn Đông Hoàng Thái nhất không thể lại lần nữa xuống núi, bởi vì xuống núi, hắn chỉ có tuyệt thế đỉnh cao tu vi, mà có thể khôi phục cảnh giới tiên nhân một đòn lực lượng lá bài tẩy dùng mất rồi. Trọng thương thân thể nếu là tao ngộ quỷ cấp tử, Bác Minh tử, cũng hoặc là tuân phu tử, thậm chí là vong thất sát kiếm, hắn đều đem rơi vào bị động. Đông Hoàng Thái nhất biết, mấy đại tiên nhân hợp nhất đều đối với hắn hết sức tò mò. Kiếu Kỳ bộ mặt thật của hắn, Kiếu Kỳ hắn có phải là sống 500 năm. La Sinh Đường bên trong, linh khí hội tụ, đông hoàng thái nhất ngồi bất động, tiếp tục tiêu diệt kiếu ý, điều dưỡng thương thế. Hắn tin tưởng, có Hà Bá, Sơn Quỷ hai đại lâu năm cường giả tuyệt thế ra tay, âm dương gia gốc gác cùng xuất hiện, thêm vào La Vong cao thủ tuyệt thế, đánh chết Lý Trường Thành, bắt giữ Diễm Phi cũng không khó. Cùng trong lúc đó, Lạc Dương cổ thành. Thời gian từ từ đến mặt trời, chiến đấu từng bước thăng cấp, nhân viên tham dự càng ngày càng nhiều, Thiên Vong thượng tam phẩm trăm người, trung tam phẩm 6, 700 người, tinh nhuệ đệ tử gần 2000 người. bên trong, 6700 trung tam phẩm bên trong, có 300 người là mặc giáp xí tốt, không kém chút nào Ngụy Vũ tốt tinh nhuệ bên trong tinh hụy, ở điện khánh dẫn dắt đi bạo phát chiến lực tinh người. Nhưng mà giờ khắc này, cổng phía Đông hai bên lại viện, đại chiến thế của mục tiêu. Nam Lệ viện, vệ trang lại một lần bị hiểm nhặt đánh bay, thân thể gặp kiếm thương hơn 10 lần, loại này tử vong nguy cơ khiến vệ trang nhớ tới Tử Lan Hiên cuộc chiến lúc đối mặt Bạch Diệp Phi, Hắc Bạch Huyền Tiễn hai người. Chỗ bất đồng chính là, hắn vệ trang bây giờ đã là tuyệt đỉnh đỉnh cao, dù cho Bạch Diệp Phi, Huyền Tiễn còn sống sót, đơn đả độc đấu hắn đều chắc chắn thủ thắng. Nhưng mà giờ khắc này, kẻ thù của hắn là Diêm Nhật, một vị cao thủ tuyệt thế. Diêm Nhật khí thế dâng trào, tại chỗ bất động hắn 1 giây sau lướt qua trời cao mấy trượng, Diêm Nhật kiếm lăng không chém xuống, sát khí ngút trời, màu đỏ tươi kiếm khí rực rỡ. Vệ Trang tay phải hoành nâng trường kiếm, lòng bàn tay trái ngăn trở thân kiếm, hai tay hợp lực, cầm kiếm đón đỡ. Đang! Tr้อย hai cương âm nổ tung, nóng dục hỏa hoàn chân khí khuế tán, kinh phong gào thét, rực rỡ ánh kiếm rọi sáng vệ trang lạnh lùng khuôn mặt, bao táp nhấc lên hắn ba thước đất bạc. Vệ Trang dưới chân, mặt đất nổ tung, phiến đá giạn nứt. chỉ bằng ngươi cũng xứng giết ta." Ầm. Vệ Trang cả người thiêu đốt bá đạo chân khí, mạnh mẽ chân khí gió bão vụt lên từ mặt đất, bài sơn đạo hải lực lượng phát tiết mà ra, xa xỉ đẩy lui hiểm nhận trường kiếm thế thế thiên công. Một kiếm vung ra, trong chớp mắt xuất hiện 8 chiêu kiếm pháp, mỗi một chiêu đều thoảng qua liền qua, nhanh như tia chớp, không cách nào bắt giữ. Nhưng theo 8 loại biến chiêu lấp lóe song xuôi, vệ trang một người một kiếm sức chiến đấu tăng lên mấy lần, hầu như nắm giữ tuyệt thế bài. Huyền quán bắt phương. Ầm. Vệ Trang mang theo một cái rồng đen, một người một kiếm giết hướng về hiểm nhận Tiểm nhận sắc mặt đọc lại, chân khí 10 phần bạo phát, đối mặt này một kiếm, hắn cũng không dám khinh thường. Không tệ là quỷ cốc đệ tử, tổng có thể làm người kinh ngạc. Cùng phía Đông Bắc Bộ lại viện, nơi này đại chiến thiên vông đồng dạng ở thế yếu. Xuân Hàn đột trưởng, điên trọng âm linh ác độc trưởng lực vận chuyển, một trưởng ngũ kích, công kích triều nữ yêu nguyệt khí hải, thâm độc trưởng lực một khi nhập thể có thể đóng băng kinh mạch, phá hoại đan điền. Triều nữ yêu hẹp dài đôi mắt đẹp cười gằn, tay trái một trưởng manh kích. Vanh. Hai người trưởng lực đụng nhau, điên trọng biến sắc, một luồng càng thêm bá đạo, càng thêm âm linh hàn độc xâm lấn kinh mạch. làm cho hắn kinh mạch đông nhói, Điện Trọng nhanh chóng rút lui, tay phải vung một cái, dung ra Minh Ngọc Hàn Băng, Hàn Băng rơi xuống đất sinh thành băng sước mang rô, hàn khí chít chít vang vọng. Điện Trọng sắc mặt tâm trầm chậm, thầm nói, một trưởng này chính diện độ nhau, nếu không là mượn trận pháp gia trì, khiến chính mình công lực tăng lên mấy lần, nắm giữ sánh năng cao thủ tuyệt đỉnh sức chiến đấu, chỉ sợ tay phải của ta đã khó giữ được. Chiêu nữ yêu một trưởng đẩy lùi Điện Trọng, bốn phương tám hướng nông ra cao thủ đánh tới, tư độ và lý, điện mật, cốt yêu, ác nô mỗi người uy lực công kích đều tiếp cận tuyệt đỉnh, yếu nhất cũng có hàng đấu đỉnh cao. Triều nữ yêu khuôn mặt biến đổi, hai tay kiếm quyết sở một cái nói, sáu kiếm cùng bay. Hiện nay mới thôi, Diễm Linh Cơ, Triều nữ yêu đã xem danh kiếm bắt thức luyện đến 6 kiếm cùng bay cảnh giới. Triều nữ yêu kiếm quyết sở một cái, lâu năm cao thủ tuyệt đỉnh băng hàn chân khí vận chuyển, chân khí hóa thành 6 thanh bảo kiếm, bên trong nàng tuyệt mệnh kiếm là bản thể, 6 kiếm cùng bay, đồng thời giết ra. Minh Ngọc thần công hướng về bên trong vật công, hình thành hấp thụ vòng xoáy chân khí, không sợ còn chiến, cũng không sợ trận chiến dài, chân khí trong cơ thể sinh sôi liên tục, Triều nữ yêu băng cơ ngọc cốt, đồng thời hội tụ yêu mị, thánh thiết hai loại khí chất. Một bên khác, Diễm Linh cơ bạo phát thể chất, Hỏa thần quyết đại chiêu chiến hay, Hỏa thần nộ. Ầm. Diễm Linh cơ phía sau, ba trưởng nữ bạn Hỏa thần bóng mờ triệu hoán mà ra, trong cơ thể cực nóng chân khí, bá đạo liệt diễm tăng lên dữ dội mấy lần, giơ tay nhấc chân vung vẩy thao đạo biển lửa, cột lửa ngút trời. Triêu nữ yêu mạc ngọc đôi mắt đẹp thời khắc quan sát trận pháp vận chuyển, trong lòng ghi khắc Lý Trường Thanh nấp nhở. Nông ra địa trạch nhị thập tứ đại trận, ngoại trừ ở trong chứa Xuân Sinh, Hạ Vinh, Thú Khô, đông diệt ở ngoài, còn có âm dương hàng nghĩa, Nhật Lãm, đêm tực. Lấy điện mãnh Điên hồn mọi người đối với địa trạch trận pháp lĩnh ngộ, tuyệt đối không biết nhật làm, đêm tức mới là, nhật nguyệt vòng thế, trái đất tự quay mới là tạo thành 24 tiết nguyên nhân căn bản. Nhật nguyệt vòng thế mới là 24 tiết nguyên do, nhật làm cùng đêm tức mới là nông gia địa trạch đại trận hạt nhân vị trí, tội nguồn sức mạnh. Vì lẽ đó, bọn họ bố trí trận pháp nhìn như mạnh mẽ, thực chỉ là lâu đài trên không. So với nông gia đời trước 6 đại đường chủ, bây giờ nông gia lục hiền trùng bên trong 6 vị trưởng lão, bọn họ khóa này nông gia đường chủ thực sự là kém cỏi. Linh cơ, Minh Châu, các ngươi chân khí thuộc tính một hỏa một băng. Đối chiếu âm dương. Hai người ngươi âm dương hợp kích có thể nghịch chuyển đại trận, trong nháy mắt để nông gia địa trạch trận pháp âm dương xung đột lẫn nhau, bốn mùa lực lượng hỗn loạn, trận pháp tự sụp đổ. Mỗi một khắc. Triều nữ yêu, Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp sáng ngời, tâm hữu linh tê gật đầu, trong miệng một lời nũng nịu quá mắng, âm dương hợp kích. Chương 559, địa trạch trận phá, nông gia tan tác. Địa trạch đại trận bên trong, Triều nữ yêu, Diễm Linh Cơ đồng thời một đòn toàn lực, đẩy lui nông gia một đẳng, cao thủ đối công. Một đòn đẩy lui hơn 10 người sau khi, hai nữ bay về phía lẫn nhau, hai nữ lòng bàn tay đối lập. Hỏa Thần Quyết, Minh Ngọc Thần Công, này hai đại tuyệt thế hàng đầu tâm pháp đồng thời vận chuyển, game over thở dồn xoa ra. Ầm. Ầm. Một đạo cột lửa, một đạo hàn khí đan vào lẫn nhau, lẫn nhau vờ quanh, âm dương hợp nhất bạo phát kinh thiên khí thế. Đòn đánh này, Hỏa Thần nộ cùng Minh Ngọc Thần trưởng hợp kích, diễm linh cơ, chiêu lư yêu tay ngọc mười ngón giữ chặt, hai nữ phi không ba trưởng, giữ chặt mười ngón dũng nhiên một trường đẩy ra, lòng bàn tay xuống dưới. Băng ánh lửa cột phóng ánh loá mắt, dù cho là ban ngày cũng làm cho người cảm thấy đến không thể nhìn lẫn. Cực dương lực lượng dung hợp cực âm lực lượng, mấy trường băng ánh lửa cột lướt qua trời cao. giết hướng về Điện Manh, công kích Xuân Sinh vị trí. Điện Manh cười lạnh nói: "Được ăn cả ngã về không à?" Vồn cười: "Ta nông gia địa trạch đại trận là không có cái hở." Điện Manh điều đi tứ phương lực lượng, hội tụ còn lại 16 người công lực, dung hợp địa trạch nhị thập tứ đại trận lực lượng cùng kiêm, trước không dám như vậy dùng, bởi vì người khác sức chiến đấu gặp yếu bớt, cho Diễm Linh Cơ, Triều Nữ yêu phản kích cơ hội. Hiện tại cơ hội hiếm có, Diễm Linh Cơ cùng Triều Nữ yêu tự cho là hai người hợp lực là có thể đánh tan trận pháp, cũng không biết hoàn toàn cho hắn hội tụ trận pháp lực lượng, người khác lực lượng, bạo phát lâu năm cao thủ tuyệt thế một đòn toàn lực. Điền Mạnh tin tưởng, đòn đánh này bên dưới, Triều Nữ Yêu, Diễm Linh Cơ không chết cũng bị thương. Thời khắc này, Ping Ne, Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Tiểm Nhận, Vệ Tràng, Điền Khánh mọi người, cùng với vô số xem trận chiến võ giả dồn dập liếc nhìn. Đòn đánh này kết quả đem quyết định cán cân thắng lợi. Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu cố nhiên có thể chống lại tuyệt đỉnh bình cao, hai người hợp kích phương pháp Cố Nhiên nắm giữ nửa bước tuyệt thế đôi, nhưng so với Điền Mạnh đem hết toàn lực một đòn, vẫn như cũng nhược không ít. Tựa hồ kết quả cuộc chiến đấu đã có thể dự kiến. Một người tiếc hờn nói, "Ai, thiên vông chi địch quá nhiều, cũng quá mạnh mẽ." Đúng đấy, Thiên Vong có thể chống đỡ đến hiện tại đã là kinh thế hai tộc. Nếu không có La Vong Bạch hộ pháp lâm trận phản chiến, hiệp trợ Thiên Vong, nếu không có Ngịch Lưu Sa chủ nhân vệ trang ra tay, Thiên Vong tổ chức tử lâu tan tác. Lời nói Lý Trường thanh đầy, lẽ nào trốn đi sẽ không phải là tu vi mất hết hắn đã không có dũng khí đối mặt những kẻ địch này chứ? Tây, ầm. Có ánh nộ tung, thanh như thiên lôi, băng cùng hỏa cổ sáng tàn phá mà xuống, cùng điền mảnh điều động trận pháp lực lượng, mọi người lực lượng chính diện đụng nhau, chân khí phân tán, khí sóng cuồn cuộn, ngoe ngoe ngoảnh. Nơi này là viện Chu vi 10 trượng phiến đá vỡ vụn, gần nhất một mặt tường viện trực tiếp vỡ vụn, loạn thạch bay tán loạn, dương Trần chần chừ. Điền Mánh đắc ý nói, các ngươi chết chắc. Kiếp, làm sao sẽ? Hai đại năng lượng lẫn nhau cắn rứt, Điền Mánh rõ ràng lấy được thượng phong, lòng bàn tay đẩy ra cổ sáng sắc đánh trúng Triệu Nữ Yêu, Diễm Linh cơ hai người thân thể, kết quả, "Ngươi một tiếng", Điền Mánh phát sinh công kích tự động tán loạn, âm dương xoay chuyển, bốn mùa lực lượng hỗn loạn, địa trạch nhị thập tứ đại trận phản phệ bảy tầng người. Đây là không hoàn chỉnh địa trạch đại trận, một khi bị người phá vỡ, đem bị trận pháp phản phệ, cũng chính là chân khí đi ngược chiều. xông lên kinh mạch, tương đương với bị người đánh trúng. Ngoay ngoảnh. Địa trạch đại trận căn cơ liên tiếp nổ tung, kinh chập, cấp vũ, bạch lộ, hè đến. Cho tới điện mãnh, điện hổ, cho tới cốt yêu, hách nô mọi người, nông ra 17 cao thủ đồng thời gặp phản vệ. Trước kia bọn họ giao thủ triều lư yêu, Diễm Linh Cơ, dựa vào nhân số trên ưu thế có thể kiểm chế đối thủ, nhưng cũng gặp không ít thương tích. Giờ khắc này, địa trạch đại trận tán loạn, trận pháp dịch chuyển, chân khí xông lên, mọi người đồng thời gặp phản vệ, thương tích tiến một bước tăng thêm, không ít võ đạo cửu phẩm dồn dập thổ huyết. Cơ hội tốt Triều nữ yêu, Diễm Linh Cơ con ngươi sáng ngời, trái phải chánh ra, một người cầm trong tay tuyệt mệnh kiếm, một người cầm trong tay lưu ly kiếm, linh hạc thân pháp chuyển hai, tựa lưng hai cánh, phủ quang luởn ảnh, r짓 vào trong trận pháp. Xẹt xẹt một tiếng, đây là lưỡi dao sắc đâm vào máu thị tâm thành. Triều nữ yêu, Diễm Linh Cơ đồng thời ra tay, đồng thời một kiếm đứt cổ một tên võ đạo cự phẩm. Hai nữ thân pháp không thể dự đoán, trong nháy mắt bạo phát tốc độ có thể gọi tuyệt đỉnh cảnh giới cực hạn, ánh kiếm nhằng nhịt khắp nơi, từng đạo từng đạo kiếm khí chém ra, thu gặt từng cái từng cái nông gia trưởng lão tính mạng. Xì xì Hạnh. Ngắn ngắn hai cái hô hấp thời gian, Diễm Linh Cơ đánh chết 4 người, Triều Nữ Yêu đánh chết 4 người, nâng ra tổn thất 8 tên võ đạo cự phẩm, tổn hại 8 tên nhất lưu cao thủ. Nhất lưu cao thủ, giang hồ nhất lưu, đến bất kỳ môn phái nào đều là nòng cốt cao tầng. Bên trong còn có một chút cự phẩm đỉnh cao, tương lai có thể bước vào địa cảnh nhất trọng, vì là nâng ra đại nghiệp thêm gạch thêm mối, nhưng mà, thời khắc này, bọn họ vĩnh viễn nằm xuống. Điền Minh nghe răng trố mắt, cao giọng nói, "Hướng về ta dựa vào lòng. Không cần hắn mở miệng, Điền Trọng, Điền Mật, Tư Đồ và Lý, Điền Hổ, Cốt Yêu." Hạch nô mọi người liên tiếp tới rồi, hội tụ một đường, nông gia một đám, cao thủ bị Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu vây quanh. Soạt soạt hai tiếng, Diễm Linh Cơ liều li kiếm, Triều Nữ Yêu tuyệt mệnh kiếm từng người từ nông gia trưởng lao trong cơ thể rút ra, hai nữ đồng thời xuất kiếm, đồng thời rút kiếm. Căng trùng hợp chính là, các nàng đều từ kẻ địch phía sau xuất kiếm, từ sau gáy xuyên qua huyết hầu, lợi kiếm rút ra, máu bắn tung tóe. Hạch. Hai đại nông gia trưởng lao chết thảm, cho đến nông gia tổn thất 10 tên võ đạo cự phẩm. Trước kia 17 người, lúc này chỉ còn dư lại Điền Mãnh, Điền hổ chờ năm vị đường chủ. cùng với Echo, cốt yêu hai người. Diễm Linh Cơ, triều nữ yêu cầm kiếm mà đứng, hai bên trái phải, dáng người điển truyện, diễm quan hoa thơm cỏ lạ, y quyết phiêu phiêu, mũi kiếm nhỏ rơi một giọt một giọt màu đỏ tươi giọt máu. Hai nữ sát cơ khóa chặt nông gia còn lại 7 người, lực trái bố đồng thời một phục, hô hấp ngắn ngủi, kéo dài tác chiến, đại triêu liên tiếp bạo phát, cấp nàng chân khí chống cơ thể tiêu hao rất lớn. Đương nhiên, nông gia 7 người càng thêm không thể tả, người người gặp trận pháp phản vệ, chân khí hỗn loạn, bị thương thổ huyết. Điên hổ tay trái một vết, xóa đi khóe miệng máu tươi. Mắt trái khó có thể tin tưởng chừng lớn nói, không thể, ta nâng ra địa trạch nhị thập tứ đại trận không có cái hở, thiên hạ không người nào có thể phá. Bạch khởi đều phá không được trận pháp, các ngươi làm sao có khả năng làm được? Diễm Linh Cơ cười lạnh nói, nguyên bản lấy ngươi 17 người lực lượng bố trí địa trạch nhị thập tứ, ngược lại cũng đủ để ngang hàng cao thủ tuyệt thế, chỉ tiếc một bộ tinh diệu tuyệt luân tuyệt thế trận pháp lại bị các ngươi dùng đến thô bỉ không thể tả. Ta phu quân nói rồi, địa trạch nhị thập tứ trận pháp chi tinh túy, các ngươi liền 3 phần 10 đều không thể lĩnh ngộ. Triêu nữ yêu phụ hòa nói, luận trận pháp trình độ Ta phụ quân chính là Hoa Hạ quân trận chi thần, có hắn chỉ điểm, phá ngươi nông gia địa địa trách nhị thập tứ đại trận dễ như ăn cháo." Điên man cắn răng nghiến lợi nói, "Lý Trường Thanh, lại là hắn." Nông gia tốt xấu cũng là chư tử Bách gia đỉnh lưu, tên gọi chư tử Bách gia bên trong mạnh mẽ nhất một phái, nhân số nhiều nhất một phái. Bây giờ tấn công tiến võng, nhưng là bọn họ nông gia trước tiên thua trận. Mất mặt a." Lúc này, Diễm Linh Cơ, chiều lựa yêu ánh mắt tỏa ra sắc cơ, trong cơ thể tâm pháp vận chuyển, trường kiếm trong tay loa ngọc, đồng thời múa kiếm rít ra. Thanh liên kiên quyết, nhất liên cô độ. ầm Ẩm. Một người một kiếm, thế như Trường Long, kiếm như cầu vồng quang, cấp công nông ra mọi người. Diễm Linh Cơ một người áp chế Điền Mẫn, Điền Hổ huynh đệ hai người, mà Triều Nữ Yêu một người kiếm chọn Điền Mật, Điền Trọng, Tư Độ và Lý, Cốt Yêu, Agnol. Triều Nữ Yêu mãnh liệt thế tiến công bên dưới, Điền Mật, Cốt Yêu, Agnol, Điền Trọng, Tư Độ vạn lý những người này liên tiếp bị thương, không người nào có thể chính diện tiếp nàng một chưởng, càng không làm được tiếp nàng một kiếm. Ngắn ngắn mấy hơi thở, Tư Độ và Lý, Điền Trọng mọi người toàn bộ bị thương, càng là Agnol, chẳng biết vì sao liệu mình cứu Điền Mật một hồi. Bị Triệu Lư yêu một kiếm trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Điền Mạnh thấy thế, bỗng nhiên quát lớn, chân khí mãnh liệt, tuyệt chiêu triển khai. Điền Hổ vung vẩy bộ kiếm, bá đạo chân khí rót vào kiếm thể, triệu hoán hổ phách kiếm hồn lực lượng công kích, uy lực vô hạn tiếp cận ngưỡng cao thủ tuyệt đỉnh một đòn toàn lực. Diễm Linh Cơ chém xuống một kiếm, đạo đậm kiếm khí ba trưởng có thừa, bá đạo hỏa quang rựợi vào trường kiếm tiêu đốt, lăng không một chém, nát tan Điền Mạnh, Điền Hổ hình đệ công kích. Đương nhiên, Diễm Linh Cơ tiêu hao rất lớn, tương tự liên tục lui bước. Điền Mạnh vung tay phải lên, các loại nông ra độc hại ám khí bay ra. Điện mạc triển khai bay đầy trời châm vụ lý khán hoa, điện trọng đập ra nông ra đặc sứ bóng khói, tình cảnh lượn lờ khói thuốc. Đợi đến khói thuốc tản đi, mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, nông ra bảy người từ lâu bỏ chạy, hiện trường chỉ còn giữ lại 10 bộ thi thể. Hô. Diễm Linh Cơ, chiều nữ yếu thở dài một hơi, hai nữ đổ mồ hôi trán trề, tay áo nhiễm phải kẻ địch máu tươi, cũng có chính mình một ít vết thương nhẹ bị thương mang đến vết máu. Tiểm Nhật thấy thế, nội giận nói, Điện Mạnh, ngươi tên rác rưởi này. Sau một khắc, Tiểm Nhật sắc mặt hơi ngưng lại. Hai đạo sát cơ khóa chặt, hai bóng người đẹp đẽ lướt qua mà đến. Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu giết tới, đến đây trợ giúp. Điệp Nhật cả người tràn ngập sát khí, một kiếm chém ra, đánh bay vệ chàng, xoay người cười lạnh nói, liền các ngươi cũng cho là mình có thể ngang hàng bản tọa sao? Hôm nay, ta liền ở đây đại khai sát giới. Đang, Lưu Ly kiếm, tuyệt mệnh kiếm đánh tới, Điệp Nhật vung kiếm một đòn, Diễm Linh Cơ cùng Triều Nữ Yêu bay ngược mà ra, không thể chống đỡ được Điệp Nhật 10 phần công lực một đòn. Nong ra tuy rằng bại tẩu, nhưng thiên võ nguy cơ vẫn chưa giải trừ, trận này sinh tử đại chiến chỉ có thể càng diễn càng liệt. Chương 560, Thiên Võ bại địch. Lý Trường Thanh lưu chỉ toán. Đang, Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu đồng thời đánh tới, hai nữ song kiếm đan dệt cắt phá trời cao, cực nóng kiếm khí cùng huyền băng kiếm khí độn nhau, bạo phát kinh người thành thế, giết hướng về Điểm Nhật. Điểm Nhật một kiếm chém ra, cao thủ tuyệt thế khí thế bạo phát, Điểm Nhật kiếm đánh trúng Lưu Ly kiếm, tuyệt mệnh kiếm tụ hợp địa phương, màu đỏ tươi kiếm khí mang theo dâng trào lực lượng nổ tung. Kiếm cương nổ đùng, ánh sáng phân tán. Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu chân khí tiêu hao quá nửa, bị Điểm Nhật một đòn đẩy lui, khí huyết cuồn cuộn, hai nữ đi rơi xuống mặt đất. thon dài chân ngọc một trước một sau đạp bước trượt mặt đất, dáng người nghiêng về phía trước, ý quyết phiêu phiêu, tóc dài bay lượn. Lúc này, vệ trang thả người vút qua, xa xỉ kiếm rẽ ra, cấp công nghiệm nhận. Nghiệm nhận xoay người, một người một kiếm xoay tròn, trong nháy mắt lượn vòng bảy chuyển, trong tay điểm nhận kiếm bá đạo chém ra bảy lần, mỗi một kiếm đều bạo phát vạn cố lực. Vệ trang cầm kiếm giao chiến, xa xỉ kiếm đón đỡ. Ken ken ken. Liên tục thất kiếm lượn vòng chém ra, nghiệm nhận cuối cùng một kiếm hạ xuống, bá đạo sức mạnh đem vệ trang đánh bay, người sau bay ngửa bảy, tám trượng, va chạm thạch đỉnh, thạch đỉnh sụp xuống. xèo, xèo. Tiệp Nhật mới vừa đẩy lùi vệ trang, lưu ly kiếm, tuyệt mệnh kiếm ngữ không đánh tới, ánh kiếm sắc bén vô cùng, hắn không phải thể tu, không, có gần thép sương sát, tự nhiên cần né tránh hoặc là phản kích. Tiệp Nhật một kiếm chém ra, cương manh ba đạo, liên ken hai lần đẩy lùi phi kiếm. Diễm linh cơ, chiêu nữ yêu bay tới, tay ngọc tìm tòi nắm chặt chuôi kiếm, hai nữ hai bên trái phải giật ra. Sụp xuống trong thành đỉnh, vệ trang bay lượn mà ra, xa xỉ thân kiếm xúc tích một vòng một vòng kiếm khí màu vàng nõn, kiếm khí vờn quanh kiếm thể, một người một kiếm giật ra. Ken ken ken. Bốn người giao chiến, Vệ Trang, Triều Nữ Yêu, Diễm Linh Cơ, Tam đại tuyệt đỉnh liên thủ đối kháng Yểm Nhật. Nhưng mà, Yểm Nhật quá mạnh mẽ, tu vi hùng hồn, kiếm thuật tinh xảo, thêm vào Vệ Trang bị thương vết thương nhẹ, Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu hai nữ chân khí tiêu hao quá nửa, trong lúc nhất thời lại bị Yểm Nhật áp chế. Đương nhiên, Yểm Nhật phải nhanh chóng giải quyết bọn họ cũng không có khả năng lắm, bởi vì nội lực của hắn cũng đang không ngừng tiêu hao. Bên trong tiểu viện, Phong ngủ ngoài cửa, Tử nữ mở miệng nói, Tuyết Cơ trưởng lão, Tuyết Nhi, Hồng Liên, Lục Ngọc, nên các ngươi ra trợn. Đi thôi. Tuyết Cơ dẫn đầu, nửa bước tiến đỉnh, vút cầm nói, "Vâng." Soạt soạt soạt, bốn nữ bay lượn, thân pháp lưu quang lấp loé, thẳng đến cổng phía Đông Lộ Tiên quảng trường mà đi, bốn nữ Đông Nam Tây Bắc phương trận hạ xuống, cùng nhau khẽ tiêu nói, "Bốn môn lật tẩy trận, lên." Tuyết Cơ, Lộng Ngọc, Hồng Liên, Tuyết Nữ gia nhập chiến đoàn, bốn nữ chân khí vận chuyển, một luồng lực vô hình đưa các nàng chân khí nối liền cùng nhau, công phòng thủ một thể. Bốn môn lật tẩy trận, ẩn chứa thiên địa chí lý, tự nhiên phát tác, cùng đông ra địa trạch nhị thập thứ. binh ra trận pháp trăm sông đổ về một biển, chỉ có điều trận pháp phi lực tự nhiên không sánh được địa trạch đại trận. Có điều, hiện nay mới thôi cũng đầy đủ. Tuyết cơ, nửa bước tuyệt đỉnh, Lộc Ngọc cùng Hồng Liên cựu phẩm đỉnh cao, Tuyết Nữ cựu phẩm, bốn nữ liên thủ, trận pháp vận chuyển, bạo phát lâu năm cao thủ tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Giết. Bốn nữ kêu quát một tiếng, giết hướng về sở quốc đệ nhất dũng sĩ Long Đẳng, kiểm chế lại đối phương. Điển Khánh vung vậy thiên cương đao, một đao chém ra, Long Đẳng bay ngược mà ra. Theo sát sau, Điển Khánh lao nhanh xung phong, quý ảnh, anh lôi Thẩm mỗ người ba vị hàng đầu cầm trong tay binh khí ngăn cản điện khánh thiên cương đao phong mang, liên tiếp bay ngược thổ huyết. Đệ nhất thiên hạ thể tu, đầu đồng tay sắt, bách chiến không thường, khủng bố như vậy. Bọn họ không công phá được điện khánh phòng ngự, mà điện khánh có long tựa lực lượng, bọn họ còn chỉ là hàng đầu tu vi, liên điện khánh một chiêu đều không tiếp nổi. Đánh tan sợ quốc long đằng mọi người sau, điện khánh xoay người lao nhanh, hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, mặt đất chu vi một trượng ao hãm, người như đạn pháo bay lên 20 trượng. Điện khánh long tựa thân thể dường như trời dáng thiên thạch lướt qua trời cao, thân thể lực lượng, quán tính xung kích Hai tay vạn cân lực lượng đồng thời bạ phát, thiên cương đao chém ra, giết hướng về Điểm Nhật. Điểm Nhật biến sắc, kiếm thể Hoang Ngoang, màu đỏ tươi kiếm khí, dâng trào sóng khí bạ phát, một đòn đẩy lui chiều lư yêu, diễm linh cơ, vệ trang ba người, xoay người cầm kiếm đón đỡ. Đang. Hoang Ngoang. Bên trong đất trời, chói thai cương âm nổ tung, Điểm Nhật ánh mắt cả kinh, hai tay cầm kiếm đón đỡ điện khánh khai sơn một đòn, Điểm Nhật kiếm rõ ràng lao hàm vô lượng, đao kiếm tụ hợp ma sát rực rỡ lửa. Bá đạo sức mạnh kéo tới, Điểm Nhật đánh bay rơi xuống đất, hai chân trượt mặt đất, rùa ra mười mấy mét vết chảy. San nhà quật kẹt vỡ vụn. Thứ Điểm Nhật rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu, khí huyết cuồn cuộn. Điểm Nhật đứng lại thân hình, hai tay tê dại, miệng hổn dữ dậy, thầm nói, thân thể thật mạnh mẽ sức mạnh, Điển Khánh Chi Dũng vô hạn tiếp cận sư phụ, Ngụy Quốc trên một nhâm đại tướng quân. Lúc này, Điển Khánh lao nhanh lên, mặt đất rung lên dậy, chân trần đạp xuống, mặt đất vỡ vụn, long tượng thân thể cất bước, khí thế như núi, chính diện mạnh mẽ tấn công Điểm Nhật. Điểm Nhật ánh mắt ngưng lại, chủ động giết ra, quỳ gối ngồi xổm tách ra tay phải một đao, trường kiếm tà hành vén lên tay trái một đao. Sau đó một cước tảo đường tối công kích điện khánh hạ bản, hiểm nhật kiếm quét ngang một kiếm. Đang, điện khánh bị hiểm nhật một đòn quét ngang ngàn quân bắn trúng tở hở NL, thân hình như đạn pháo bay ngược, va chạm tường viện, sủng xuống một cái lỗ thủ to. Cùng lúc đó, vệ trang, Triều Lự Yêu, Diễm Linh cơ xúc thế một đòn rất dữ ra, ba người cơ công. Điện khánh lập đầu, đi ra đạp đạp cục gạch bên trong, cầm trong tay thiên cương đao ra nhập chiến đoàn, tứ đại lâu năm kiệt đỉnh, bên trong vệ trang thăng cấp tuyệt đỉnh đỉnh cao, hợp bốn người lực lượng miễn cưỡng áp chế hiểm nhật. Một bên khác, Tuyết Cơ bốn nữ xuất chiến. Tự mình dẫn tiên phong trọng giáp tinh nhuệ rất gia, giết đến bị thương long đằng, quý ảnh mọi người tăng tác. Bên trong, nông gia tinh nhuệ đệ tử đã không có ý chí chiến đấu, bọn họ không phải quân nhân, không phải sát thủ, hơn nữa bọn họ năm đại đường chủ từ lâu bại tổ. Nông gia đệ tử tăng tác, ảnh hưởng quân tâm, là vong sát thủ, hạng thị bộ tộc hơn trăm tinh nhuệ đội quân con em, Triệu Quốc du hiệp. Một đám không có trong quân kỷ luật đám người ô hợp trận hình hỗn loạn. Vô song quỷ, lôi cuồng, hai đại cao thủ hàng đầu, hai đại cuồng chiến sĩ, hai đại khiên thịt lao thẳng xung thẳng, phía trước ngõ đường Dẫn dắt 300 trung tam phẩm mặc giáp tinh nhuệ giết đến kẻ địch liền quân tá tác, chiến công đầy dẫy. Mạc Nha, anh ca, Bạch Phượng mọi người hoàn toàn áp chế hạng thị bộ tộc thần bí tiến thủ, Thiên Chu phệ ngộng, La vong sát thủ, kẻ địch cao thủ gặp áp chế, quân tâm càng là dao động. Trong giáp duyệt sĩ đạp bước, tây giáo đâm ra, 300 trung phẩm tập thể đâm một cái, thiết huyết sát khí, quân nhân ý chí, bài sơn đạo hại lực lượng bao phủ mà ra, khí thế có thể so với tuyệt thế, thế. Giết, giết, giết. Từng loạt từng loạt quân địch ngã xuống, ngã vào trong vũng máu. Long đằng thịt đau không lớt, hơn trăm hạng thị bộ tộc tinh nhuệ đều vì trung tâm phẩm, đều vì trong quân tinh uyệ, nhưng không có giáp trụ, quân giới giúp đỡ, không cách nào ngang hàng, quân trận uy lực giảm mạnh, gặp tàn sát. Đại chiến đến đó khắc, Hạng thị tinh uyệ đã tổn hại 40, 50 người. Long Đẳng cắn răng nói, "Triệt, Quý ảnh, anh lui, Hạng thị tiên thủ, nông gia đệ tử, Âm Dương gia đệ tử, Triệu Quốc Du hiệp dồn dập tối lui, giải tán lập tức, quân lính tăng giá, tử thương nặng nề, lưu lại mấy trăm thi thể." Trái lại tiên võ một phương, tử thương có điều 30, 40 người, quân trận oai có thể thấy được chút ít, đương nhiên bọn họ nắm giữ được cánh, vô song quỷ Lôi cuồng như vậy dũng mãnh chủ tướng, quân tâm có thể dụng. Từ thương 34 người, thiên vông có thể bất cứ lúc nào bổ sung, sức chiến đấu cơ hồ không bị tổn. Phe địch làn sóng thứ nhất mạnh mẽ tấn công, đàng đàng sát khí, nhuệ khí 10 phần, nhưng lần nữa gặp thất bại, cuối cùng bất đắc dĩ thối lui. Chính là thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mã kiệt, kẻ địch liên quân làn sóng thứ nhất mạnh mẽ tấn công bị thiên vông hóa giải. Mấy trăm mét ở ngoài, một tòa gác cao bên trên. Ảnh mật vệ cấp 2 tướng lĩnh, thanh niên Chương Hàm mặt lộ vẻ thở dài nói, lợi hại, kiếm tiên Lý Trường Thành không hổ là ta đại tần đế sư. cũng không hổ là đương đại binh tiên, hoa hạ quân trận chi thần. Chỉ sợ trận chiến này từ đầu đến cuối đều ở hắn nằm trong kế hoạch. Từ Bạch Tiêm Điệp giúp đỡ Tiên Vọng, đến Lưu Sa vệ trang ra tay, lại tới Triều nữ Yêu Diễm Linh Cơ tan dã nông ra địa trạch đại trận, thiên vọng mọi người đánh tan khắp nơi liên quân. Từng bước một, từng việc từng việc đều ở đế sư ván cờ bên trong. Chương Hàm Tinh thông binh pháp, có thượng tướng quân tài năng, đầu óc thông tuệ, thêm vào người bên ngoài rõ ràng hắn từ đầu đến cuối quan tâm đại chiến mỗi một bước biến hóa, càng phát giác tất cả những thứ này sau lưng có một đôi vô hình bàn tay được hiện. Đại chiến xu thế kẻ địch tấn công thăm dò, phe địch mỗi người tinh thông, am hiểu võ công, sức chiến đấu bao nhiêu, tự hồ cũng ở lý trưởng thành tinh vi tính toán bên trong. Thiên Vọng Phảng phất có bị mã chiến, ứng đối tuy rằng hung hiểm vất vả, nhưng đều từng bước chuyển nguy thành an, thành công đánh tan phe địch. Trương Hàm dặn dò quan trường, trái phải, nói rằng, tỉ mỉ ghi chép đại chiến mỗi một cái trải qua, càng là trọng yếu chiến đấu nhân viên giao thủ, đợi đến đại chiến sau khi kết thúc, lập tức dùng bổ câu đưa tin đưa tới Hàm Dương, hiện cho vương thượng. Vâng, tướng quân. Mấy cái ảnh mật vệ binh sĩ quan sát chiến đấu, cầm trong tay giấy bút không ngừng ghi chép. Trương Hàm tay vị lan can, nóng nhìn Trưởng Thanh kiếm phủ, ánh mắt sáng sủa, Lữ khí khâm phục nói, "Không thể nào đệ sư, thế lực khắp nơi làn sóng thứ nhất thế giới tiên công, chấm dứt ở đây." Chương 561, quân địch tạm lùi, sát cơ vẫn còn. Trật. Huyết tu La thấy việc không thể làm, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh lui lại. Bản thân của hắn thân hình lùi về sau 10 trượng, chân khí hóa thành biển máu, Huyền Không đứng chắc tay, sát cơ khóa chặt Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, phòng ngừa các nàng đột nhiên ra tay. Ba người giao chiến không thấp hơn 100 hiệp, chiêu thức đụng nhau hơn vạn chiêu. Có thể Huyết Tu La phát hiện, hắn cái này thiên nhân hợp nhất rơi xuống cảnh giới tuyệt thế cường giả đỉnh cao, dĩ nhiên không thể nghiền ép đối thủ, trái lại bị hai cái tiểu bối kiểm chế lại. Huyết Tu La biết, chiến đấu kết quả cho thấy, Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi đều tu hành thiên nhân tâm pháp, thiên nhân thần thông, các nàng chỉ kém tu vi trên không đủ. Bạch Tiêm Điệp, cực kỳ tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao. Diễm Phi tuy rằng chỉ có nửa bước tuyệt thế, nhưng chân khí hùng hồn trình độ nhưng không chút nào thấp hơn niệm Nhật mực này lâu năm tu vi, kiếm thuật trình độ thậm chí vượt qua hắn mấy phần, thực lực tổng hợp Diễm Phi không so với Bạch Tiêm Điệp nhược. Hai nữ nhân này liên thủ Dù hắn cũng chiếm không được thượng phòng, tuy có thể thoáng áp chế, nhưng không cách nào trong thời gian ngắn thủ thắng. Bây giờ, Đông Đại môn chủ công đội ngũ tan tác, không thể cứu vãn. Lan sóng thứ nhất thế tiến công cũng là thăm dò, lấy thất bại mà kết thúc. Tình thế như vậy, tiếp tục tiếp tục đánh không có chỗ tốt, tạm thời thối lui, lại tính toán sau. Tiểm nhận tuân lệnh, hạ lệnh, la vọng bộ hạ, trật. Một bên khác, Nguyệt thần nhận biết thời của không ổn, lúc này mở miệng nói, âm dương gia, trật. Nguyệt thần, tinh hồn, đại tư mệnh, Hắc Bạch thiếu ti mệnh, Cơ Thuần, Từ Phúc, Nga Hoàng nữ ánh liên tiếp rút ra, 9 người hóa thành 9 đạo quang ảnh, nhanh chóng tối lui. Hô, kinh lê bộ ngực mềm chậm trùng, mỹ nhân thở dài một hơi, bội kiếm kinh lê trở vào bao, huyền chuyển dáng người, màu đen giày cao gót, lưới đánh cá miệt, bó sát người áo đen trang phục câu lẹt măn rượu đường cong. Lan sóng thứ nhất thế tiến công, đánh người. Kinh lê con người mỹ lệ, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt lộ ra ý cười. Vệ trang cầm trong tay xa xỉ, mũi kiếm chủ sở, hai tay đẻ lại lưỡi kiếm, vài sợi máu tươi dọc theo cánh tay, cổ tay, đầu ngón tay chảy ra, nhuộm máu xa xỉ. Chỉ thấy hắn thở dài một ngụm trọc khí, đưa khí trầm trọng nói: Không nghĩ tới Thiên Vọng đối mặt thế cục cùng kẻ địch càng so với ta tưởng tượng còn muốn hung hiểm gấp 10 lần. Vệ Trang cũng không nghĩ ra, tuyệt đỉnh đỉnh cao hắn, quý cốc chuyên nhân, hoa hạ thiên kiêu, vốn nên là trận chiến này đẹp nhất chàng trai, kết quả bước lên sân liền bị yểm nhặt mạnh mẽ treo lên đánh. Đương nhiên, Vệ Trang cũng không đục trí, hắn tự tin trong vòng 5 năm không kém gì yểm nhặt, 5 năm sau khi, yểm nhặt không đáng để lo, 10 năm sau khi nghiền ép yểm nhặt. Có điều có một cái điều kiện tiên quyết, vậy thì là mọi người đều không cho bất hắc bằng bạn lĩnh từng người tu luyện. Vệ Trang bốn phía, điện thánh, triều nữ yêu Diễm Linh cơ thu hội binh khí, ba người vận chuyển tâm pháp, bình phục khí huyết. Tiềm nhật quá mạnh mẽ, cương giả tuyệt thế quả nhiên không phải tốt như vậy đối kháng, bọn họ có rất nhiều thứ người đang ở hiện cảnh, đều nhờ bốn người phối hợp, miễn cưỡng phá giải. Vệ trang màu trắng mày kiếm hơi nhíu, hỏi: "Lý Trường Thanh đây?" Trọng thương chưa lành hay là thật tu vi mất hết? Lúc trước một khắc đó, thiên vông đạt được ưu thế, chỉ cần Lý Trường Thanh xuất kiếm liền có thể trọng thương nghiêm nhật, tiến một bước mở rộng chiến công, thậm chí có thể triệt để đánh tan địch phe thế lực, đạt được thắng lợi. Nhưng mà, đại thời cơ tốt, Lý Trường Thanh tiềm cơ không ra. Để Diễm Phi, Diễm Linh cơ mọi người khổ sở chống đỡ, mắt thấy Thiên Vong tử thương hơn trăm người cũng không có ra tay. Vệ Trang cảm thấy thôi, này rất không lý Trường Thanh. Lấy Lý Trường Thanh tự bên tính cách, nếu như biết được Diễm Linh cơ, Triều Lữ Yêu, kinh ngê các nàng người đang ở hiện cảnh, bị thương chảy máu, chỉ sợ từ lâu đại sát tứ phương. Diễm Linh cơ vì là Lưu Ly kiếm chế tạo một bộ vào kiếm, bộ kiếm trở vào bao, hồi đáp, Trường Thanh tự có hắn dự định, nên xuất kiếm lúc tự nhiên sẽ xuất kiếm. Cho tới thương thế của hắn, cơ bản gọi hắn. Vệ Trang nghe vậy, vì là Lý Trường Thanh tỏ ra giải ra một hơi Tu Vi không có phế bỏ lá tốt rồi. Triều nữ yêu phân phó nói, "Điện Khánh, thu thập chiến trường, phân phát năng lượng để mọi người cắt lượt nghỉ ngơi, để ngựa quân địch tập kích." Điện Khánh hai tay sau này tìm đòi, hai cái thiên cương đao xen vào phía sau vào đao, hai tay ôm quần nói, "Vâng." Diễm Phi, Bạch Tiêm Điệp hai nữ vọng hướng về phía trước, huyết tu la thu lại khí thế, hóa thành huyết ảnh khoảng trường, trái phải trôi nổi phía chân trời, trong chớp mắt lui ra bên ngoài trong trường, biến mất không còn tăm hơi. Ngang ngắn nửa khắc đồng hồ, địch phe thế lực hết mức thối lui. Hô! Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi thều khẩu phun một cái. Trụ lộ một nguồn chọc khí, hai nữ huyền chuyển dáng người nhảy xuống thành cảnh và lá trúc, đồng bệnh hạ xuống, phong hoa tuyệt đại. Diễm Phi ngẩng đầu, thành Lạc Dương trên, mây đen tản đi, mặt trời từ từ ngã về tây, nhìn ra buổi trưa đã qua. Nàng môi hồng hé mở, thanh nhẫn như châu, ngày thứ nhất. Sau nửa canh giờ, thành Lạc Dương bên trong một tòa khủng lồ trại viện, ngoại viện hơn ngàn người nghỉ ngơi tương thế, nội viện tinh anh võ giả mấy trăm người hội tụ nơi đây. Mấy trăm người hợp nhân, mơ hồ lấy một người làm đầu. Người này chính là Huệ Tu La. Lộ Thiên đình viện, Huệ Tu La đứng chắp tay, huyết bảo tóc máu Giàn một thước lông mày phi giận, ánh mắt rơi vào nông gia nam đại đường chủ trên người, cười lạnh nói, nông gia đường chủ thực sự là một đời không bằng một đời. Chỉ là võ đạo cựu phẩm cũng có thể trở thành là một đường chi chủ, xem ra các ngươi nông gia là không người. Điền mặt sắc mặt hơi ngưng lại, hồ mị khuôn mặt rất là hoan hức, ta thấy mạ yêu, làm cho không ít nam tử trong lòng âm thầm vì nàng bất bình run. Điền gia hai hổ tử hừ lạnh nói, đường chủ nhận lệnh là ta nông gia nội vụ, cùng các hạ có quan hệ gì đâu? Ngược lại là ngươi la võng, nếu không là Bạch Tiêm Điệp lâm trận phản chiến, giúp đỡ la võng, trận chiến ngày hôm nay Thiên vong tất nhân diệt. Huyết Tu La ánh mắt một lạnh, tràn ngập sát cơ toàn trường, điền hai hổ tử đánh dùng mình một cái. Điền manh bỗng nhiên mở miệng, quát lớn nói: "Vô liêm sỉ, ngươi câm miệng cho ta." Huyết Tu La đại nhân nhân vật thế nào? La vong trưởng lão, tuyệt thế cường giả đỉnh cao, lão nhân ra người lời nói hạ cho phép ngươi xem vào. Điền hổ bị mắng, đang muốn mở miệng, bị đại ca điền manh một cái ánh mắt hạ chế. Điền manh đứng lên nói: "Huyết Tu La đại nhân xin hãy tha lỗi, xá đệ điền hổ là cái thô bị vũ phu, không muốn chấp nhặt với hắn." Huyết Tu La trong mắt sát cơ tản đi, không tiếp tục để ý điền hổ. Điền Văn Phiền nuốt thở dài nói, "Cuộc chiến hôm nay, trận đấu bất lợi ở chỗ Ta nông gia. Nhưng là, chúng ta cũng lượng trước không tới Hán Lý trưởng Thanh dĩ nhiên từ lâu hiểu rõ Ta nông gia địa trạch nhị thập tứ trận pháp kế hở. Nông gia địa trạch đại trận là Ta nông gia hộ giáo trận pháp, chính là tuyệt thế chiến trận, truyền thừa ngàn năm không ngừng hoàn thiện, đến nay không người nào có thể phá. Dù cho là Ngung Cường tự đại sát thần Bạch Hởi, ở đời trước Nông gia hiệp khôi cùng Nông gia sáu đại đường chủ liên thủ lại, cũng chết oan chết hùng. Điền Văn Phiền vẫn như cũ khó có thể tin tưởng, lắc đầu nói, "Nhưng là, nhưng là Hán Lý trưởng Thanh làm sao liền phá giải trận này đây?" lấy điện mãnh, điện hồ mọi người trận pháp trình độ, bọn họ đương nhiên không thấy được. Tiệp Nhật, tinh hồn mọi người con ngươi né qua tinh quang, nông gia địa trạch đại trận có thể phá giải, vậy thì đại diện cho nông gia 10 vạn đệ tử triệt để là đám người o hộ hợp, nông gia mất đi hộ giáo trận pháp uy lực giá trị, toàn thể sức mạnh vô hình trung suy yếu gần như một nửa. Long Đẳng, Quý Ảnh, anh Lôi, hạng thị tiễn thủ bốn người một phường, dưới chướng 50, 60 bên trong sơn phẩm thanh niên trai tráng đệ tử. Long Đẳng cánh tay trái cuốn quanh băng vải, lóa lổ khỏe mạnh trên người, băng vải đỏ tươi, hắn mở miệng nói: Không nghĩ tới điện khánh ngạnh công lợi hại như vậy, tuyệt đỉnh cảnh giới không người nào có thể phá. Quý ảnh, 40 trung niên, một bộ cẩm y liễu, sở quốc quý tộc trang phục, nho nhã hiền hòa, bị thương sau, sắc mặt trở nên trắng, càng hắng một cái nói, không nghĩ tới thiên vông cao thủ nhiều như thế. Diễm Phi, Kinh Lê, Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu, Tuyết Cơ, Điện Thánh, Mạc Nha, Bạch Phượng. Còn có nghịch lưu sa vệ trang cùng dưới trướng bốn đại thiên vương ra tay, giết đến ta trở vô cùng chật vật. Áo đen che mặt hạng thị tiên thủ lạnh lùng nói, bất luận làm sao, hạng cư thiếu chủ mối thù nhất định phải báo. Sợ quốc 10 vạn binh sĩ nợ máu nhất định phải báo. Lúc này, Tiểm Nhật mở miệng nói, có điều trận chiến này, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tiểm Nhật nhìn chung quanh mọi người nói, chí ít chúng ta đã chứng minh một điểm, Lý Trường Thanh sát thực bị thương nặng, tu vi mất hết. Bằng không, lúc trước bên ta sĩ khí tăng tác, Lý Trường Thanh chỉ cần cầm kiếm giết ra, liền có thể để chúng ta tử thương nặng nề. Tốt đẹp như vậy cơ hội tốt, Lý Trường Thanh nhưng không nắm chắc được. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không thể. Nguyệt Thần phụ hòa nói, Tiểm Nhật tiên sinh nói có lý, ngoại trừ chứng minh Lý Trường Thanh tu vi mất hết ở ngoài. Này làn sóng thứ nhất thăm dò triệt để rõ ràng hai phe địch ta sức mạnh. Trận chiến này, Thiên Vong tất cả sức chiến đấu nổi lên mặt nước, bao quát Bạch Tiêm Điệp. Tinh hồn mở miệng nói, tại hạ đề nghị, tạm thời nghỉ ngơi, sáng mai quân chia thành bốn đường, từ bốn phía tường viện cổng lớn đồng thời đánh vào, giả giả thật thật, cố ý phân tán Thiên Vong nhân viên. Đã như thế, chỉ cần đánh hạ bên trong một môn, liền có thể đánh vào bên trong, chém giết Lý Trường Thanh. Huyết Tu la gật gật đầu nói, kế này rất diệu. Chương 562, doanh chính thái độ, triệu cao hoàng sợ. Đang lúc hoàng hôn, Thần Đô Hàm Dương. Ký niên cung. Ngự thư phòng, Doanh Chính phê duyệt quân chính Tấu chương, bên cạnh người là một cái thanh niên mặc áo đen, nho nhã tuấn tú, khí độ một mực, thân hình rất tuấn, hai đầu gối ngồi quỳ chân. Một lúc sau, Doanh Chính thả xuống bút lông, chính diện ngẩng đầu, nóng nhìn Ngự thư phòng ngoài cửa lớn ánh tà dương, hỏi: "Mông Nghị, Lạc Dương phương diện có thể có chương hàm tin tức truyền đến?" Mông Nghị hồi đáp: "Về Vương thượng còn." Đột nhiên, Mông Nghị vẻ mặt mẩn ra, nói rằng: "Về Vương thượng, nên đa đến." Mông Nghị dứt tiếng, một cái ảnh mật vệ thân pháp quỷ mị, trong lúc đi mang theo tàn ảnh cùng tiếng rõ, bát phẩm tu vi Thuần pháp không ở nhất lưu cao thủ bên dưới, là cái hảo thủ. Người này đem mật báo đưa đến Ngô Nghị trong tay, quay về doanh chính túi đầu sau mới đứng dậy rời đi. Ngô Nghị mở ra tin báo, xem nửa ngày, sắc mặt từ từ kinh ngạc, lưỡi khí kinh ngạc nói, không nghĩ tới đế sư cấp độ kia siêu nhân thế tụ người, kẻ địch cũng sẽ nhiều như thế. Ồ. Doanh Chính Dư quang thoáng nhìn, dĩ nhiên có hứng thú. Ngô Nghị báo cáo, căn cứ chương Hàm tướng quân tin báo, âm dương gia hai đại hộ pháp Nguyên Thần, Hồn, ngũ hành năm bộ bảy đại trưởng lão tụ hội Lật Dương. Ngoài ra, trước đây không lâu Âm Dương ra mọi người liên thủ săn giết Mạc gia cự tử Lục Chỉ Hắc hiệp, người sau trước khi chết tu vi vô hạn tiếp cận tuyệt thế cảnh giới. Doanh Chính lạnh nhạt nói, Mạc gia cự tử sao? Người này đúng là đáng chết. Từ mạnh thắng bắt đầu, Đế Lục Chỉ Hắc hiệp, Mạc gia một lần một lần lấy Kiếm yêu phi công chi danh núng tay chiến trường, nhiều lần đối địch với Tân Quốc. Mấy chục năm trước, Mạc gia liền để Tần Chiêu Tương Vương cực đau đầu. Ngô Nghị tiếp tục nói, ngoài ra, nông gia sáu đường điều động năm vị đứng chủ, Điền mãnh, Điền hổ, Điền trọng, tư độ văn lý, điền mật, cùng với 12 tên võ đạo cự phẩm, thượng tam phẩm mấy chục người. Trung tam phẩm hơn 200 người. Doãn Chính lạnh lùng khuôn mặt bình tĩnh nói, nông gia cũng chen chân sao? Cục diện càng ngày càng thú vị. Ngô Nghị lời bình nói, nông gia đội hình hầu như không kém gì âm rừng gia, thêm vào địa trách nhiệm thập tứ đại trận, chỉ sợ một vị cao thủ tuyệt thế cũng khó thoát vận rồi. Chương Hàm, Ngô Nghị, ảnh mật vệ hai đại nhân tài mới xuất hiện, một văn một võ, một bên trong một ở ngoài. Chương Hàm phụ trách ảnh mật vệ ở ngoài đang làm việc, Ngô Nghị thì lại phụ trách ảnh mật vệ nội chính công tác, thường xuyên hầu hạ doanh chính quan trưởng, trái phải. Ngoài ra, Ngô Nghị làm ngông điểm đại đệ, đệ. Tần Quốc nội sử Ngum Vũ con trai thứ hai, tuổi so với Ngum Điểm tiểu cựu tuổi, năm nay 21, nho nhã tuấn dật, tài trí hơn người, doanh chính vô cùng tưởng thức. Đáng nhắc tới chính là, Ngum Điểm cùng Doanh Chính cùng năm sinh ra, chiến quốc chính sử trên, bọn họ cũng cùng một năm tử vong, tử vong thời gian đều là 50 tuổi tuổi thọ. Ngum Điểm cùng Doanh Chính cùng tuổi, năm nay đều là 30, vì lẽ đó Ngum Nghị 21. Ngum Nghị trưởng quản ảnh mật vệ nội chính, tự nhiên vô cùng rõ ràng giang hồ việc, vì lẽ đó hắn lợi bỉnh vô cùng công bằng hợp lý, Doanh Chính nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tán đồng. Doanh Chính nói rằng, tiếp tục Mông Nghị ánh mắt hơi đổi, nói rằng, "La Vong điều động ba đại tuyệt thế, bảy đại hàng đầu, 13 tên cửu phẩm, thiên sát địa tuyệt bốn đẳng cấp sát thủ ước chừng 200 người, cho tới cao thủ tuyệt đỉnh, Mông Nghị nghĩ đến Lục Kiếm nô. Lúc này giờ khắc này, Lục Kiếm nô chính đang hàm dư cùng, bị Trung Sa phụ lệnh Triệu Cao khống chế, bị trở thành đế quốc hung khí một trong. Vì lẽ đó, La Vong lần hành động này, một cái cao thủ tuyệt đỉnh đều không có." Dưỡng chính sắc mặt hơi thay đổi sắc mặt, hỏi, "Ba đại cao thủ tuyệt thế? Giang hồ việc, võ đạo việc?" Doanh chính cũng không phải không chút nào biết, ngược lại hắn chấp chính trước còn đối với giang hồ hết sức cảm thấy hứng thú, từ cái nhếch trong miệng biết được rất nhiều giang hồ bí ẩn, võ đạo thưởng thức. 300 năm qua, giang hồ có một câu nói, thiên nhân không già, tuyệt thế làm đầu. La là Vong dĩ nhiên lập tức điều động ba vị cường giả tuyệt thế, nguồn sức mạnh này dù là doanh chính cũng hơi thay đổi sắc mặt, nhìn thấy Hắc Bạch Huyền Tiễn, cái nhếch mọi người sức chiến đấu, hắn rất rõ ràng cường giả tuyệt thế đại biểu cái gì. Cường giả tuyệt thế, trong thiên quân vạn mã tới lui tự nhiên, lấy địch tướng thủ cấp như dễ như trở bàn tay. Ngô Nghị nói tưởng tận đến La Vong ba đại cường giả tuyệt thế phân biệt là Việt Vương Bất Kiếm đứng đầu yểm nhật, La Vong hộ pháp Bạch Tiêm Điệp, cùng với La Vong trưởng lão Huyết Tu La. Tình báo cho nói, Huyết Tu La người này thực lực không rõ, nhưng địa vị còn muốn ở yểm nhật, Bạch Tiêm Điệp hai người bên trên. Ngô Nghị tiếp tục nói, cuối cùng, Sở Quốc Đế nhất dũng sĩ Long Đẳng, Sở Đam Quý Ảnh, anh lôi mọi người lên phía bắc, cũng đã đến thành Lật Dương, trong bóng tối chờ đợi thời cơ. Cho tới Triệu Quốc Du hiệp, Kỳ Liên Sơn phỉ khấu những này quân lính tản mạn, không đáng nhắc tới. Trương Hàm tướng quân suy đoán, 3 ngày khoảng chừng, trái phải Thành Lạc Dương sắp sẽ có một trận đại chiến, một hồi khoáng, cổ tuyệt kim, giang hồ 500 năm cũng khó gặp kinh thế của chiến. Ba ngày. Dưĩnh Chính trầm ngâm nói, "Ba ngày sao? Cái kia xem đến lúc vừa vặn." Ngum Nghị lắc đầu, lấy cái nhiếp tiên sinh cơ lực, nhiều nhất 2 ngày, nhất định đến Lạc Dương. Dưĩnh Chính đứng dậy, rời đi án bàn, cửa hông mà vào, đi tới Ngự Hoa Viên ba bước, Ngum Nghị một đường tùy tùng. Ngự Hoa Viên bên trong, Dưĩnh Chính một bộ hắc long đế vương trường bào, thêu văn màu vàng ngũ trảo rồng đen, hắn hơi ngửa đầu, nóng nhìn xung đông, bình tĩnh mà thô bạo nói, "Bất kể như thế nào, Lý Trưởng Thành vẫn là quả nhân tiên sinh, là Tân Quốc đế sư. Đối địch với hắn, chính là đối địch với Tân Quốc. Mông Nghị không nói một lời, ánh mắt nhưng là tràn ngập ước mơ, từ 8 năm trước lên, hắn liền vẫn nghe nói liên quan với kiếm tiên Lý Trưởng Thành truyền thuyết, bên trong một nửa đến từ chính hắn huynh trưởng Mông Điểm. Tân Quốc triều đình có một câu trêu chọc lời nói đùa, đế sư ngày xuất trình, đem điểm Mông Điểm lúc. Huynh trưởng Mông Điểm được khen là đế sư ngự dụng tiên phong tướng, mà huynh trưởng đời này tôi kính phục, tôi kính ngưỡng người chính là Trưởng Thành đế sư, xưng là Trích tiên nhân. Mông Nghị cũng muốn nhìn một lần kiếm tiên phong thái. Đang tiếc vẫn vô duyên nhìn thấy. Ký niên cung hậu hoa viên, Triệu Cao tu bổ nhánh hoa, ngũ trùng che lấp đến lông mày, thân hình gầy gò, khuôn mặt yêu dị mà đẹp trai, khí chất vô cùng ấm nhu, tu trưởng móng tay đỏ tím, một bộ đỏ tiết thái giam trang, làm cho người ta thâm lạnh, nguy hiểm cảm giác. Veo veo veo. Triệu Cao bên cạnh người, sáu đạo bóng đen lấp lóe, lục kiếm nô gánh vác trường kiếm, cùng nhau thi lễ, tham kiến Triệu Cao đại nhân. Đoạn Thủy, Tuyệt Đỉnh. Chân Cương, Tuyệt Đỉnh. Loan Thần, Võ Lượng, hai người này nửa bước tuyệt đỉnh. Truyện phách diệt hồn tỉ muội, địa cảnh nhất trọng đỉnh cao. hàng đầu đỉnh cao cao thủ. Sáu người hợp kích bên dưới, mặc dù là cá nhiếp, vệ trang bực này tuyệt đỉnh đỉnh cao trong cao thủ người tài ba, nếu là một người lạc đàn bị vây, cũng rất khó toàn thân trở ra. Chân Cương, Lục Kiếm Nô hạt nhân, hắn mở miệng nói, đại nhân Triệu tập chúng ta, không biết có gì phân phó. Triệu Cao sâu thẳm con mắt cười khẽ, khóe miệng hơi mím, âm thanh phái gở, xác thực là có một cái nhiệm vụ. Lục Kiếm Nô nghe vậy, tâm thần chấn động, cùng nhau thầm nói, lẽ nào là đi Lạc Dương? Triệu Cao lạnh nhạt nói, nhiệm vụ lần này cùng Lạc Dương không có hề. Mục tiêu của các ngươi là nâng gia hiệp hội. Điền Quang. Nghe được mục tiêu là Điền Quang, Lục Kiếm nô trong lòng thầm thở ra một hơi. Chân cứng hỏi, "Đại nhân, là còn có hay không yêu cầu khác?" Triệu Cao Từ từ nói, bắt giữ Điền Quang, thương mà không tàn. "Đi thôi." Sáu người tuân lệnh, đồng thời ôn quyến nói, "Nặng." Veo veo veo. Trong ngay mắt, Lục Đạo Kình phong gào thét, sáu người tàn ảnh lóe lên, biến mất đi xa. Triệu Cao tiếp tục tu bộ nhánh hoa, thấp giọng tự nói, "Lý Trường Thanh a, Lý Trường Thanh, ta là vòng lần này ba đại cường giả tuyệt thế cùng xuất hiện, âm dương gia, nông gia cũng đều cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng." cộng thêm sợ quốc đại tướng, Triệu Quốc vong quốc sau khi võ lâm du hiệp, cùng với rất nhiều giang hồ tán tu, phỉ khấu, thiên hạ mấy phần một trong giang hồ tinh nhuệ cũng xuất hiện. Tu vi đã phế ngươi, còn có thể sống sao? Triệu Cao chờ đợi, chờ đợi Lý Trường Thanh chết tử tế nhất ở Lạc Dương. Bởi vì không sợ trời không sợ đất, Triệu Cao chẳng biết vì sao trong lòng vô cùng sợ hai Lý Trường Thanh, sự sợ hai ấy khó có thể nói nên lời, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo, từ lần thứ nhất gặp mặt lúc hắn liền sản sinh hoàn sợ. Vì lẽ đó, mặc dù Triệu Cao cùng Lý Trường Thanh cơ bản chưa từng xảy ra một lần trực tiếp va chạm, Nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng chờ đợi, chờ đợi Lý Trường Thành chết oan chết uổng. Chỉ có Lý Trường Thành chết đi, Triệu Cao trong lòng cái kia cổ âm thầm sợ hãi mới gặp tiêu tan. Chương 563, làn sóng thứ 2 thế tiến công, Thiên Vong tuyệt địa phản kích. Thời gian trắc bước, một cái 3 ngày trôi qua, một buổi tối trôi qua, Lý Trường Thành vẫn ở kiếm trùng phế huyệt. Phục, phục. Một cái nhật nguyệt quá khứ, kiếm khí màu vàng nóng liên tiếp xông ra giải khai việt, cuốn luân huyệt, phế khiếu thông linh. Đến đây, Lý Trường Thành còn sót lại thái việt, việt khiếu việt, huyệt dung tuyển hai cái khiếu huyệt không có sâu ra. Một ngày này lúc tờ mờ sáng, Lý Trường Thanh quanh chân vận công, quanh thân linh khiếu 106 đồng thời thu nạp thiên địa linh túy, dẫn dắt trong cơ thể ngưng tụ màu vàng tiểu kiếm xung kích phía huyện. Đột nhiên, cong, cong, đang trên bầu trời, màu trắng chim khổng lồ bay lượn, Bạch Phượng hôm nay cảnh báo. Thiên võng trên dưới, mọi người tâm thần chấn động, vội vã hô to, địch tấn công, chuẩn bị phản kích. Trải qua một ngày một đêm nghỉ ngơi, thiên võng kho đào lấy ra rất nhiều rất nhiều khí huyết đan, hồi khí đan, tối thể đan loại hình linh đan rượu dược, thiên võng nhân viên thương thế cùng chân khí khôi phục nhanh chóng. Trên bầu trời, Bạch Phượng ngự chim bay không, mắt nhìn phía dưới kẻ địch, Tuấn Dật khuôn mặt lộ ra ý cười, tự nói, quả nhiên không ngoài dự đoán, này làn sóng thứ 2 thế tiến công, bọn họ lựa chọn từ 4 cái vị trí đồng thời tấn công. Bạch Phượng lầm bầm lầu bầu đồng thời, hai tay không ngừng vung vậy cờ mẩu, thông qua cờ mẩu tiếng long báo cho phía dưới mọi người kẻ địch đến thế làm sao. Quân chia thành mấy đường. Quân kỳ tiếng long vương pháp, chỉ cần hơi thêm học tập, lấy trí tuệ của bọn họ cũng không khó hiểu. Phủ đệ phía dưới, Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi đạp không mà đi, hai nữ hóa thành lưu quang, hội tụ đông viện cửa chính, cất cao giọng nói: Thiên Vong đệ tử, nên địch. Veo veo bẹo. Từng đạo từng đạo lưu quang, tung hành bay lượng, xuyên tới xuyên lui, từng loạt từng loạt trọng giáp sĩ tốt, từng loạt từng loạt cung binh, Thiên Vong tinh nhuệ đệ tử đạp bước mà đi. Thiên Vong trên dưới, cấp tốc nên địch. Huyết Tu La đến từ trên trời, khí thế quần quật như khói, một người hóa thành một cái sông máu bay tới, một sát na ngang trời 20 trượng, tay trái tay phải đồng thời vỗ tay. Tu La đại thủ ấn. Ầm. Ầm. Hai đại trưởng ấn ngụ tụ, hai trượng to nhỏ huyết thủ ấn nghiền nát không khí, hai bên trái phải đồng thời giết hướng về Bạch Tiêm Điệp, diễm phi hai người Hai nữ khí vận đan điền, chân khí qua lại toàn thân, ý quyết phiêu phiêu, phong hoa tuyệt đại, tay ngọc từng người bấm quyết đồng thời rít ra. Hồn hề long du, Huyền Ngọc thần trượng. "Vánh! Vánh!" Hai tiếng vang trầm, thiên như sấm nổ, hùng hồn sóng khí phân tán, mãnh liệt kình phong gào thét. Loại này dư âm bên dưới, ba người không lùi mà tiến tới, hóa thành lưu quang rít ra, bội kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, ngự nhận, Huyền Vũ kiếm, trắng đỏ song kiếm đang rèn, kiếm khí tung lượng. Bá đạo kiếm khí phân tán, khí nhận cắt chém khí lưu, Hàn Băng kiếm khí đóng băng mặt đất hoặc trúc xanh. Ba người giao chiến uy thế vô hạn tiếp cận thiên nhân hợp nhất, như thần như ma, làm người nhìn mà phát khiếp. Huyết tu La phụ trách kiểm chế Bạch Tiêm Điệp, Đông Quân Diễm Phi, đây là kế hoạch của bọn họ. Cùng phía đông phương hướng, nông gia đệ tử đem người đánh tới, Điền Mãng, Điền Hổ, Điền Trọng, Tư Độ và Lý, Điền Mật, Cốt Yêu, Ách nô bảy người, cùng với rất nhiều nông gia tinh nhuệ võ giả, Triệu Cốc Du hiệp, giang hồ quân lính tản mạn toàn bộ hội tụ với nông gia dưới trướng, 6,700 người chính diện mạnh mẽ tấn công công phía đông. Điền Mãng nhiệm vụ của bọn họ là kiềm chế Điền Khánh. Nếu có thể áp chế Điền Khánh cùng 300 cái trung tam phẩm trọng giáp tinh nhuệ tốt nhất. Điền Khánh long tượng thân thể dày nặng như núi, nguy nga bất động, cầm trong tay Thiên Cương đao, phía sau 300 trọng giáp tinh nhuệ lệnh mệnh, đồng nhiên quát lớn nói, giết. Thiên Cương đao ném mạnh, lượn vòng giết ra, đẩy lui Điền Mãnh, Điền Hổ huynh đệ hai người, Điền Khánh lao nhanh mà ra, năm đấm nhanh như đả tháo, năm đấm nghiền nát không khí, một quyền đánh bay một người. Sau đó Điền Khánh hai tay nắm chặt, nắm lấy lượn vòng mà đến Thiên Cương đao, sức lực của một người áp chế đối kháng nông ra rất nhiều cao thủ. 300 trung tam phẩm trọng giáp tinh nhuệ phương trận đối thủ. Khiên sắt phòng thủ vững như thành đồng vết sắt, cây giáo có thể từ khiên sắt cơ quan mới không dễ ra, thu gặt từng mảnh từng mảnh giang hồ võ giả tính mạng. Cửa phía tây phương hướng, Kình Lê đứng ở tường viện bên trên, tay ngọc cầm kiếm, Kình Lê kiếm oang oang, tỏa ra từng tia cúc phấn kiếm khí, một người một kiếm, khí thế như rồng. Tiểm Nhật nhảy một cái mà đến, đứng ở cửa phía tây bên trên, Tiểm Nhật kiếm dẫn rắc mây đen, màu đỏ tươi kiếm khí tôn vẻ ánh bình minh ánh sáng, đem phủ đệ vùng phía tây nhét vào trong bóng tối. Xoẹt. Một thanh màu vàng yêu kiếm giết ra, vệ trang trước tiên tấn công, một kiếm ngang trời, giết hướng về điểm Nhật. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh nghe di chuyển, bất động thì thôi, động thì lại khí thế như lôi đình, Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm vừa ra, sắp phạt kiếm thuật chiến khai, liên thủ vệ chàng vây công nghiêm nhận. Mà phía dưới, La Vong sát thủ Thiên Sắt Điệu Tuyệt liên tiếp xuất hiện, bóng đen nhảy qua tường viện, từng đạo từng đạo bóng đen bay lượn, từng đạo từng đạo hàn quang hiện ra. Mạc Nha, Bạch Phượng, anh ca ba người lập loé, thiên vông thích khách 200 người, chính là Mạc Nha Bạch Phượng, anh ca ba người tuyển chọn tỉ mỉ, tự mình huấn luyện sát thủ, người đều trung tam phẩm, thượng tam phẩm thống lĩnh 20, 30 người, sức chiến đấu không thua La Võng. Ngoài ra, Vô Song Quỷ, Lôi Cuồng, Thương Lang Vương, Liệu Phong bốn người ra tay, áp chế La Vong Hàng đầu bên dưới rất nhiều cựu phẩm, bát phẩm sát thủ, đạt được ưu thế áp đảo. Sát thủ cùng sát thủ va chạm, thích khách cùng thích khách quyết đấu, La Vong Hàng đầu đụng nhau mập nha, Bạch Phượng, anh, ca ba người, chuẩn túy chém giết kỹ xảo làm người mờ mang tầm mắt. Cùng phía nam phương hướng, Nguyệt Thần, Tinh Hồn, Nga Hoàng Lữ Anh, Hắc Bạch Thiếu Ti mệnh, Tương Quân Cơ Thuấn, Vân Trung Quân Từ Phúc, Đại Tư mệnh, hai đại tuyệt đỉnh, bảy đại hàng đầu đồng thời xuất hiện bóng người. Diễm Linh Cơ, Triều Nữ yêu hai đại lâu năm tuyệt đỉnh, luận đơn đã độc đấu. vạn trừ nguyệt thần ở ngoài, tinh hồn cũng kém hơn một chút. Tinh hồn đứng chắp tay, thân hình quá dị, khuôn mặt quá dị thiếu niên cười lạnh nói, các ngươi nhất định không nghĩ tới sao? Đồng thời tấn công bốn môn chính là bản tọa chú ý. Bây giờ, xem các ngươi lấy cái gì trấn thủ cửa bắc. Tinh hồn ánh mắt bắn ra sắc cơ, tay trái tay phải giơ lên cao, u lam khí nhận ngưng tụ, khí nhận đầy đủ dài 3 trượng độ, bá một hồi lao ra, chủ động giết hướng về chiều nữ yêu. Giết. Nguyệt thần trong nháy mắt ra tay, âm dương diệu thuật giết hướng về Diễm Linh Cơ. Âm dương gia sách lực là, nguyệt thần, tinh hồn ngắn ngủi kiềm chế chiều nữ yêu, Diễm Linh Cơ Còn lại 7 đại trưởng lão liên thủ, nhanh chóng giải quyết Tuyết Cơ, Tuyết nữ cầm đầu Thiên Vong tinh nhuệ đệ tử. Thiên Vong tinh nhuệ đệ tử dù sao chỉ là một ít võ đạo tam phẩm bên trên hầu thủ, tình cơ có mấy cái võ đạo tam phẩm cũng không đáng sợ. Quả không phải vậy, tinh hồn, nguyệt thần liên tiếp bạo phát, kiểm chế diễm linh cơ, triều lửa yêu, dẫn đến Tuyết Cơ, Tuyết nữ thầy cho cầm đầu Thiên Vong đệ tử liên tiếp tấn tác. Dù cho là Tuyết nữ cũng liên tiếp bị thương, bị thiếu tim mệnh vạn diệp tơ bông lưu kích thương. Cùng với lẫn nhau so sánh, công pháp phương hướng càng thêm yếu đuối, long đẳng mọi người tuy rằng thương thế không có khỏi hẳn, nhưng đánh tan lộng ngọc Hồng Liên, Chu Mã, A luôn bốn tên ngũ cửu phẩm cầm đầu thiên võ thế lực, dễ như ăn cháo. Đáng nhắc tới, tiểu A luôn 9 tuổi nhiều, đột phá bát phẩm đỉnh cao, bước vào cửu phẩm, tiên tiên càn khôn công, linh hạc thân pháp, bạch vân kiếm pháp đang đường nhập thất, sức chiến đấu dĩ nhiên không so với Lộ Ngọc, Hồng Liên kém. Ba nữ đều là hàng đầu bên dưới mạnh nhất một đâm sức chiến đấu, làm sao đối phương một đại tuyệt đỉnh, tam đại hàng đầu, bên trong một người còn làm cho Truy Phong hình cũng tiến, ám tiên khó phòng. Kết quả là cồng bắc, cổng phía nam liên tiếp tấn tác, bất đắc dĩ vừa đánh vừa lui, rựa rụt cổ trận doanh. Tuyết cơ nữa thầy cho gặp cơ tuấn, Từ Phúc, Hắc Bạch Thiếu Ti mệnh bốn người đánh mạnh, tứ đại hàng đầu cường giả đỉnh, cao liền có thể làm cho các nàng thân ham hiệp cảnh, màu xanh lam vũ quần nhuốm máu. Lộc Ngọc, Hồng Liên, A Nôn, Trương Mã mọi người đồng dạng bị thương, dưới chướng thiên vông đệ tử tử thương nặng nề. Tinh hồn đắc ý cười to, ha ha, chỉ cần đơn giản chư binh bốn đường phương pháp, liền có thể phân tán thiên vông sức chiến đấu, từng cái tan rã bọn ngươi. Triêu nữ yêu hẹp dài đôi mắt đẹp sát ý phân tán, tay ngọc vận công, Minh Ngọc thần công tôi thúc đến mức tận cùng, Minh Ngọc thần trưởng mạnh nhất một thức đánh ra mà ra. Bái Phách Trưởng Tinh hồn biến sắc, khốc cánh tay đó nữa, thủ khí thành nhận từng tấc từng tấc đấm băng, nhanh chóng vỡ vụt, bá đạo lạnh lẽo hàn khí đánh trúng thể phách, đánh cho hắn bay ngửa nằm, sáu trượng, sắc mặt nhợt nhạt, một cái nịch huyết phun ra. Chiêu nữ yêu thân hình lóe lên, ngự kiếm rẽ ra, sáu kiếm cùng bay. Veo veo veo. Âm Dương gia bảy đại trưởng lão, trừ đại tư mệnh ở ngoài đều bị kiếm khí khóa chặt, từng người trừ mục tiêu tiến hành phản kích. Tuyết Cơ, Tuyết nữ thở dài ra một hơi, cấp nàng suýt chút nữa trọng thương ở Âm Dương gia trưởng lão trong tay. Diễm Linh Cơ không cam lòng nói, chẹt đi vào phủ. Phóng thích tín hiệu cầu viện. cùng lúc đó, Cổng Bắc phương hướng Lộng Ngọc hạ lệnh, triệt đi vào phủ, phóng thích tín hiệu cầu viện. Thiên Vong đệ tử hơn 1000 người, võ đạo tam phẩm trở lên. Nhưng là, đông nam tây bắc gánh vác hạ xuống, càng là cổng phía đông gánh vác vượt qua một nửa trung tam phẩm. Thế đội thứ hai đệ tử bị Mặc Nha, Bạch Phượng, anh Ca ba người dẫn dắt. Như vậy hạ xuống, Cổng Bắc, cổng phía nam mỗi người có 300 người ra mặt, nhưng đều không đúng tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, hơn nữa cao tầng chiến đấu phương diện, Thiên Vong không phải là đối thủ. Đương nhiên, cục diện này tự nhiên cũng ở lý trường thanh như đã đoán trước. Lan sóng thứ nhất thế tiến công, kệ địch trì vào nhiều người, hơn nữa mỗi người kiêu căng khó thuần, ngạo nghệ hậu thế, tất nhiên xem thưởng tiền vổng, bọn họ sẽ chọn từ một môn rơi vào. Gặp khó sau khi, bọn họ gặp tỉnh lại chính mình, điều chỉnh xét lực, lựa chọn chia binh đối kháng phương pháp. Đã như thế, thiên vông thế lực phân tán, càng thêm dễ dàng công phá. Quả không phải vậy, chiến đấu không tới nửa cái canh giờ, cổng phía Nam cổng Bắc lần lượt tan tác. Nhìn thấy tín hiệu cầu viện, cổng phía Đông Bạch tiêm điệp, Diễn Phi, Điền Khánh, cửa phía Tây kinh nghệ, vệ trang mọi người vừa đánh vừa lui, triệt đi vào phủ, co rút lại chiến tuyến, thật tiếp ứng cổng Bắc. cộng phía nam hai cái phương hướng. Huyết Tu La cất cao giọng nói, "Giết!" Địch phe thế lực khí thế như cầu đồng, trắng lợi trong tầm mắt. Trên bầu trời, Diễm Phi vừa đánh vừa lui, trường thanh kiếm phủ chu vi 1000m, diện tích bao la, ở ngoài phủ trong lúc đó cửa chính, thiên môn, tường viện tung hoành tách ra, bất lợi cho trận pháp bố trí. Lúc này giờ khắc này, bên trong trong phủ, tường viện, phòng úp, đình đài nhà thủy tạ toàn bộ rã bỏ, nội phủ hình thành một mảnh đất trống, một mảnh có thể chứa lượng 3000 người xếp thành hàng đất trống. Diễm Phi nhàn nhạt cười gằn, "Con ngươi băng lạnh, miệng phun sắt cơ." Huyễn Tu La, ngươi chúng kế. Thiên Vong đệ tử nghe lệnh, Thần Quỷ bắt trận đồ, lên. Chương 564, Thần Quỷ bắt trận đồ, đại sát tứ phương. Diễm Phi thiết trận xuôi lôi, rung động thiên địa. Thần Quỷ bắt trận đồ, lên. Bắt trận đồ lấy càn khôn tốn cần bốn địa, vì là mây gió đất trời chính trận, chính là chính minh. Thủy Mộc chim lửa, Long Hổ điệu xạ vì là kỳ trận, Tạ Vi là Thanh Long, Hữu vì là Bạch Hổ, Nam vì là Chu Tước điểu, Bắc vì là Huyền Vũ xạ, mà mỗi người có một vị đại tướng hư ở giữa, điều hành trận pháp. Diễm Phi dứt tiếng, cùng trong lúc đó Một cái hô hấp bên trong, phương Tây môn hộ thiên võng nhân viên trong cơ thể bắn ra mạnh mẽ chất khí, âm dương lưỡng nghi, tứ tượng bắt quái, bên trong đất trời, tứ phương trong lúc đó, sức mạnh tự nhiên hiện ra trận pháp, phong cấm thiên địa. Bạch tiên địa, Diễm phi trong cơ thể bạo trùng vô tận linh quang, cùng nhau cao giọng ngâm sướng, thiên phúc trận, thiên trận 16, ở ngoài mới vòng tròn bên trong, bốn là phong, dương, hình, thổ tiên, vì là trận chi chủ, vì là binh chi tiên. Hầu như cũng trong lúc đó, tứ phương đại trận nhân viên từng người chiếm cứ trận pháp vị trí, bọn họ đồng thời bố trí, thần quỷ bắt trận đồ chuẩn bị đã lâu, chỉ vì thời khắc này Tiêu nữ yêu, Tuyết Cơ hai nữ hét cao nói, địa tái trận, địa trận 12, hình vông, vân chủ bốn góc, chúng địch không chịu nổi, thể khó lượng, vận dụng vô cùng. Mạc Nha, Bạch Phượng, Anh Ca, phong dương trận, phong không chính hình, phụ chi với thiên, biến ma vì là xạ, ý dân huyền, năng lượng gió phòng lên vận, vạn vật nhiều yên. Lộc Ngọc, Hồng Liên, A Nôn, vân thủy trận, vân phụ với địa, bắt đầu thì lại vô hình, biến thành tường điệu, trạng chính là thành, điều có thể đột xuất, vân có thể hối dị. Tứ đại chính trận, mây gió đất trời tụ hội. Điển khánh gầm lên, Long tượng thân thể cương khí ngút trời, khí thế như rồng, long phi trận, thiên địa sao trùng, long biến bên trong, có trảo có đủ, có lưng có ngực. Tiêm thi lại bất trắc, động thì lại vô cùng, trận hình tinh lảnh, tên như vị là long. Kỹ nghệ, hộ dự trận, thiên địa vọt tới trước, biến thành hộ dự, phục hộ đem bác, thị uy lực. Diễm linh cơ đạp không mà đi, tiêu lốt liệt diễm, uyển chuyển dáng người phát họa thần bí ngọn lửa phù văn, nàng lưng mọc xí hỏa hai cánh, cầm kiếm đứng lơ lửng giữa không trung. Điều tương trận, loài chim giữ đem bác, tất trước tiên bay lượn, thế lâm trời cao, loài chim phục tạng. Thẩm chi mà xuống, hắc sắc có hàm hại, một phu đột kích, vạn phu không chịu nổi. Vệ trang cầm kiếm mà đứng, một người một kiếm thiêu đốt phóng ánh chấn khí, hòa vào đại trận một góc, sa bàn trận, phong vị là sa bàn, phù thiên thành hình, thế năng quay chu toàn, tính năng cốt thân. Bốn kỳ bên trong, cùng hổ thành lá diện, sau biến tường sơn, đầu đôi tương cổ ổn. Bốn kỳ trận lớn, điện hảnh, kinh ngê, diễm linh cơ, vệ chàng, đối ứng thanh long trận, bạch hổ trận, chu tức trận, huyền vũ trận. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, nhưng đều ở hai cái hô hấp bên trong đồng thời tiến hành, tám cái vị trí, tứ đại chính trận. Bốn kỳ trận lớn từ lâu thôi diễn nhiều lần, mọi người thuộc nằm lòng. Hai cái hô hấp trong lúc đó, thần quỷ bắt trận đồ bố trí xong. Ầm. Dầm dầm rầm. Tám đại cổ sáng ngang qua trời cao, âm dương lượng nghi hiện lên, chân khí hóa thành tứ tượng thần thú bóng mờ, uy thế mạnh dường như thượng cổ thần thú tái hiện nhân gian, gió nổi mây vần, năng lượng đất trời rung động, bắt quái lực lượng hiện ra, phong cấm thiên địa. Long đàn sắc mặt thủy biến, thần quỷ bắt trận đồ. Sở Quốc một phương, người người sợ hãi. Thần quỷ bắt trận đồ, tàn sát Sở Quốc 10 vạn binh sĩ. Mặc dù là mượn núi sông địa thế nhốt lại 10 vạn tinh binh, trận này có thể gọi thiên, cộ không có. Nguyệt thần, tinh hồn mọi người biến sắc, thần quỷ bắt chặt độ. Thật là mạnh mẹ âm dương chi lực, đây là Lý Trường Thanh tập âm dương cùng đạo thuật, kỳ môn thuật đại thành trận pháp. Huyết tu la sắc mặt chìm xuống, đáng chết, chúng kế. Trận pháp này chi huyền diệu hơn xa với nông gia địa trạch nhị thập tứ, hơn nữa hai đại tuyệt thế, rất nhiều tuyệt đỉnh tọa trấn trận pháp, mấy chục thượng tam phẩm, mấy trăm trung tam phẩm, mấy trăm võ đạo tam phẩm trở lên đệ tử vì là trận pháp hồn đá tặng. Trận này vai đã không thể dự đoán. Tiểm Nhật ánh mắt âm trầm nói: Lý Trường Thanh, nguyên lai like ngươi sớm có tính toán. Lúc này giờ khắc này, tiểm nhận rõ ràng, cái gọi là quân chia thành bốn đường, cái gọi là thu được ưu thế đều ở Lý Trường Thanh tính toán bên trong, để bọn họ do bất cần giết vào trong trận. Bạch Tiêm Điệp cao giọng nói, "Giết!" Dứt tiếng, Bạch Tiêm Điệp trắng đỏ song kiếm vung lên, trắng đỏ kiếm khí hóa thành một cái hào tự, cắt chém khí lưu dứt ra, trong nháy mắt đến huyết tu la trước người. Huyết tu la biến sắc, hai vung tay lên, màu đỏ tươi ngự nhận chém ra. "Veng" một tiếng, kiếm khí phân tán, Bạch Tiêm Điệp, huyết tu la đồng thời thân hình loạng một cái. lẫn nhau tối lui ba bước, ổn định thân hình, càng là bất phân thắng bại. Veo veo veo. Diễm Phi trong nháy mắt ra tay, rảnh kiếm bắt thức chi tám kiếm cùng bay, hai tay thôi thúc chân khí, chân khí hiện ra tám thanh thần kiếm bóng mờ, ba ánh kiếm rít ra, xuyên thủng đất trời, kinh hồng nhanh như kia chớp rít ra. Huyết Tu la khẽ quát một tiếng, bạo phát sông máu chân khí, khí huyết cuồn cuộn mà ra, cầm kiếm một chém, một kiếm sát sát, triển khai thất sát kiếm trường lão sợ trường tuyệt học. Ken ken ken. Mạn Tiên kiếm quang đụng nhau, nổ tung kinh diễm lóe mắt. Bạch tiêm điệp hóa thành lưu quang, khí thế phun trào. Dĩ nhiên đạt đến tuyệt thế đỉnh cao tu vi, hơn nữa là tuyệt thế cực hạn, song kiếm chém xuống, đánh bay huyết tu La bảy, tám trượng. Vành. Huyết tu La rơi xuống đất, biến sắc, một cái nịch huyết phun ra. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi Liên Thủ, hai nữ điều động trận pháp lực lượng, sức mạnh của tự nhiên gia chỉ, dĩ nhiên đều không kém gì tuyệt thế đỉnh cao chính mình, lấy một địch hai hắn triệt để rơi vào hạ phong. Một bên khác, huyết tu La dư quang thoáng nhìn, mí mắt bỗng nhiên nháy một cái. Chỉ thấy tiên vông kinh ngê tay ngọc hợp lại, tám kiếm dung hợp làm một, 12 trượng kiếm khí chém xuống. Tuyệt đỉnh đỉnh, cao nàng bạo phát lâu năm tuyệt thế tu vi, một kiếm đẩy lùi điểm nhạn, tàn dư kiếm khí xé rách la vong 20, 30 tên sát thủ. Mạc Nha, Bạch Phượng, Anh Ca, Tuyết Cơ mọi người, dồn dập nắm giữ cao thủ tuyệt đỉnh lực lượng. Điền Khánh Long tụng thân thể, thu được thanh long trận pháp lực lượng ra thân, sức mạnh thân thể tăng vọt, tu vi tăng gấp bội, có thể so với tuyệt thế thể tu võ giả, Thiên Cương Đao vung dậy, từng cái từng cái nông ra đường chủ bái ngược, nông ra điền mật trọng thương tổ huyết. Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu, hai nữ nam giữ nửa bước tuyệt thế tu vi, giết đến sợ quốc long đẳng. Âm dương ra mọi người liên tiếp tăng tác, tử thương nặng nề. Vệ trang nắm giữ tuyệt thế tu vi, cực đoan cùng bố, hoành quán bắt phương một đòn, phe địch tử thương mấy chục người, quét ngang một mảnh. Thần quỷ bắt trận đồ đồng thời, thiên võng đại sát tứ phương. Huyết tu La nhe răng trố mắt, máng to, đáng chết. Ầm. Huyết tu La chân nguyên thiếu đốt, đang điền khí ngút trời, một luồng vượt qua tuyệt thế đỉnh cao khí thế tràn ra, nhưng mà bị một luồng sức mạnh đất trời cầm cố, không cho hắn bước vào thiên nhân hợp nhất. Huyết tu La một thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, thiên nhân thần thông, sở trường viện học chương 2. Một nhận vệ không Vô tận đỏ như máu chân khí chuốt xuống mà ra, tinh lực cuồn cuộn như sông máu, hai tay nắm chặt hai thước đao máu, ngang trời tất cả, đao máu vừa ra, hư không mơ hồ và bẹo. Bạch, một kiếm chém ra, nhận như kinh hồng, điện quang lóe lên, cắt chém không gian, giết tới Bạch Tiêm Điệp, giẫm phi trước người, hai nữ đối mặt đòn đánh này, không thể không toàn lực cứng phó. Một kiếm chém ra, huyết tu la thân hình lóe lên, rồi giao khí thế không kém phần tăng, tập kích Lục Ngọc Hồng Liên, đồng nhiên quát lớn một đoàn nói, "Tiệm Nhật, phá vòng đây." Tiệm Nhật phảng phất tâm hữu linh tê bình thường, ở huyết tu la mở miệng trong náy mắt, Tương tự một đòn toàn lực bức lui kinh nghê, tuyệt thế tu vi bạo phát, một kiếm ngang trời, đồng thời công kích Lục Ngọc, Hồng Liên. Diễm Phi, kinh nghê sắc mặt không hề thay đổi, lạnh lùng nói, "Mây gió đất trời, thay hình đổi vị." Trận pháp quy luật vận chuyển, chính trận cùng kỳ trận lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại, lẫn nhau một thể, trong nháy mắt trợ giúp đối phương, các nàng có thể đều là tuyệt thế tu vi thực lực, hơn nữa còn có trận pháp gia trì. Huyết Tu La, yểm nhật lúc này xoay người, xuất thế một đòn hư lắc một súng, mục tiêu của bọn họ cũng không phải Lục Ngọc, Hồng Liên, như vậy bạc nhược một góc trận pháp, rõ ràng là cố ý lưu vitamin cuối nhất, rõ ràng là cố ý để bọn họ công kích, sau đó rơi vào bốn phía vây công tư thế. Bọn họ không đoán sai, vệ trang, Diễm Linh Cơ mọi người từ lâu xuất thế, chuẩn bị đồng thời ra tay vây giết. Nhưng mà, Huyết Tú La, Tiểm Nhật cũng là săn giết tay già đời, cũng là người thông minh, hai người trực giác đồng bộ, cố ý hư lắc một súng, ngược lại tập kích phương đông, công kích Điền Khánh. Điền Khánh tóc gáy nổi lên, xoay người phòng ngự, thiên cương đao vung vậy vô tận khí nhận. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Điền Khánh bay ngược mà ra, trận pháp phá tan một góc. Phá vòng đây. Huyết Tu La vừa mở miệng, nâng ra đệ tử, la vóng đệ tử, âm dương ra mọi người, Sở Cốc mọi người dồn dập lui lại, chất vật mà chạy, tử thương vô số. Trận chiến này lại lưu lại mấy trăm thi thể. Phe địch hai trận chiến đều bại, tử thương ngàn người, còn lại nhân viên không đủ ngàn người, sĩ si khí giảm nhiều. Diễm Phi mở miệng nói, "Tán. Trận pháp giải trừ." Mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chân khí trong cơ thể tiêu hao quá nửa, tiếp tục đấu nữa, dù cho có thể giết đến phe địch không còn manh giáp, nhưng tiên võ đồng dạng gặp tổn thất nặng nề. Cang La Tuyết Cơ, Tuyết Nữ, Lục Ngọc, Hồng Liên, A Nôn trân mã những người này, vì bảy trận thành công hầu như toàn bộ trọng thương, tiếp tục điều dưỡng thân thể. Hơn nữa, tiếp đó, bọn họ những này trọng thương không cách nào tái chiến. Vệ Trang không rõ hỏi, vì sao không liệu mạng trở lại? Lấy thực lực của các ngươi thêm vào trận pháp gia trì, đủ có thể ngăn cản huyết tu la cùng nghiệm nhật. Diễm Phi lạnh nhạt nói, thân quỷ bắt trận đồ huyền diệu mạnh mẽ, có thể phong cấm cung gian, nhưng cao thủ tuyệt đỉnh trả giá thật lớn vẫn như cũ có thể phá tan biên giới hộ vệ chạy ra, huống chi huyết tu la, tiệm nhật bậc này cao thủ thế thế. Cần bọn họ lại, liệu mạng một trận chiến, dù cho có thể thắng Thiên Vong cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Vệ Trang đạo ra giá trị quan của chính mình, nói rằng chỉ cần có thể thủ thắng, một chút hy sinh lại tính là gì. Ngày thứ 2, Diễm Phi không có giải thích, mà là nói ra một câu để Vệ Trang không rõ lời nói, nàng tự tin đạo, quá ngày hôm nay, Thành Lạc Dương chính là bọn họ nơi táng thân. Liêu Mạn, đó là bất đắc dĩ mà thôi. Thiên Vong không cần Liêu Mạn, bởi vì bọn họ có lý trưởng thành. Chương 565, Thiên Vong lại thắng, Âm Dương già gộc gác. Chương Hàm con mắt từ từ trừng lớn, kinh ngạc nói, Thiên Vong lại, lại thắng. Kì Bấy cái ảnh mật vệ kinh đi nhăn cổ, cầm trong tay dây bút không ngừng trẩn thuật tình báo, Thiên Vong Nội phủ bị Thiên Vong tổ chức cải tạo, thông suốt một mảnh, hai cái hô hấp thời gian bố lên thần quỷ bắt trận đồ, tám thải quang cột mút trời, phong vân hội tụ, sấm vang chớp giật, thượng cổ tứ đại thần thú bóng mờ dáng lừng. La Vọng, âm dương gia, nông gia, Triệu Quốc du hiệp, Sở Quốc tướng sĩ tồn thất nặng nề, tử thương hơn mấy trăm người. Lao la Vọng trưởng lão huyết tu la, La Vọng nghiêm nhặt mọi người không địch lại Thiên Vong cao tầng, toàn lực phá vòng vây mà đi. Tây, chương hàm nuốt lên trong lòng kinh hãi, hai tay đánh ra lẩu các vòng bảo hộ. Trợ Giái nói: "Được Lâm Thần Quỷ bắt trận đồ, được Lâm Hoa Hạ đệ nhất kỳ trận. Trương Thanh Đế sư không hổ là quân trận chi thần, bên bên trong chi tiền, trận này có thể gọi thiên cổ trận thứ nhất." Trương Hàm tự đáy lòng khâm phục nói: "Đế sư dù cho tu vi mất hết, cũng là giang hồ đệ nhất kỳ nhân, xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, khiếp sợ đâu chỉ ảnh mặt vệ." Thời khắc này, Trường Thanh kiếm phủ tứ phương, mấy vạn xem trận chiến nhân sĩ, bên trong du hiệp hơn vạn, võ giả hơn vạn, bên trong không thiếu chư tử bạch gia cao thủ, không thiếu giang hồ tán tu cao thủ. Người đang xem cuộc chiến hoàn toàn sắc mặt chấn động, kinh đi nhướng cổ. thần mạnh mẽ bắt trận đồ. Nghe đồn mấy năm trước, kiếm tiên Lý Trường Thanh lấy thần quỷ bắt trận đồ đồ diệt 10 vạn sợ quốc đại quân, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng đấy, bị thua chi cục trong nháy mắt xoay chuyển, giết ngược lại phe địch mấy trăm người, bên trong không thiếu thượng tam phẩm hảo thủ, âm dương gia, La vong cảng là tử thương không ít cự phẩm. Ha, sợ quốc lôi bạo quân đoàn thủ lệnh anh lôi suýt chút nữa chết ở điện khánh dưới đao. Tây, một người thở dài nói, dù cho kiếm tiên Lý Trường Thanh tu vi mất hết, thiên vong vẫn như cũng là đệ nhất tiên hạ thế lực lớn, càng là cao cấp sức chiến đấu. đủ có thể từng cái quét ngang nung ra, âm dương ra, là võng. Chư tử Bạch ra bên trong đơn độc một phái đã không cách nào chống lại thiên võng. Bên trong tòa phủ lễ phủ, Điển Khánh từ phế tích bên trong đi ra, tằng hắn một cái, ho ra máu tươi. Lúc trước cái kia một đòn, huyết tú la, hiểm nhật đồng thời ra tay, dù cho Điển Khánh điều đi thanh long trận pháp lực lượng ra chỉ, thu được bắt trận đồ siêu phàm lực lượng hộ thể, nắm giữ tuyệt thế thể tu thực lực, cũng khó có thể chống lại. Diễm Phi hỏi, "Điển Khánh, thương thế làm sao?" Điển Khánh chìm hít một hơi, lồng ngực một đạo vết kiếm, nhập thể ba tấc, máu tươi ròng ròng. Trầm giọng nói: "Tiểm Nhật công kích đúng là không sao. Chỉ có Huetula, người này thực lực kinh người, hắn cái kia một kiếm hầu như thương tới chỗ yếu." Tiếp đó, thuộc hạ chỉ sợ không cách nào tham chiến. Diễm Phi phân phó nói: "Ngươi cẩn thận dưỡng thương, trọng trách tinh nhuệ giao cho Vô Song Quỷ, lui cuồn rận rát." Điện Khánh Ôn quyến nói: "Vâng." Diễm Phi nhìn khắp bốn phía, tiếp tục nói: "Quét trướng hiện trường, phê địch thi thể tất cả đều tùng phủ lễ. Bên ta nhân viên, người chết chôn vào phía sau núi, trọng thương người lui ra chiến trường, vết thương nhẹ người mau nhanh dưỡng thương điều tức." Lúc này, Tuyết Cơ, Tuyết Nữ Lục Ngọc, Hồng Liên mấy người đi tới, các nàng bị thương không nhẹ, lúc trước chiến đấu cực kỳ nguy hiểm. Đây là các nàng nhất chí thương nghị sách lược, kỳ địch dĩ nhược, lui giữ nội phủ, bố trí bắt trận đồ. Tuyết Nữ các nàng tự nguyện đặt mình vào nguy hiểm, cũng may thực lực bản thân không yếu, còn có thiên vông đệ tử liệu chết bảo vệ, lúc này mới làm cho các nàng thương mà không tản, không, có trọng thương hôn mê. Tuyết Cơ mở miệng nói, Diễm Phi cô nương, lúc trước giao thủ Âm Dương gia, ta nhận biết Âm Dương gia đại tư mệnh, Nga hoàng nữ anh vẫn chưa lạnh lùng hạ sát thủ, trong bóng tối hạ thủ lưu tình, theo nói các nàng lúc trước cùng ngươi quan hệ rất tốt. Diễm Phi nghe vậy, mắt phượng hơi run run, nhẹ giọng vuốt cảm nói: "Đa tạ Tuyết Cơ các chủ báo cho, ta biết rồi. Tuyết Cơ các chủ, Tuyết nữ, Lộ Ngọc, Hồng Liên, A Nôn, các ngươi đi xuống trước đi." Diễm Phi nói rằng, đêm nay, giao do chúng ta gác đêm. Chỉ cần sống qua đêm nay, tất cả có thể định. Diễm Phi nhìn phía bên trong, tầm mắt xuyên qua hành lang, vườn hoa, phòng phất nhìn thấy phòng ngủ ngoài cửa một bộ tử lam quần dài, đoàn trang dịu dàng tự nữ thị thị, cũng nhìn thấy phòng ngủ bên trong chính đang kiếm trùng phế khiếu phu quân trường thanh. Phe địch làn sóng thứ 2 mạnh mẽ tấn công. chưa sao không tới nửa cái canh giờ, nhanh chóng mà đến, nhanh chóng thảm bại. Thời gian trôi qua, đang lúc hoàng hôn. Trương Thanh Kiếm phủ chủ ngọa, Lý Trường Thanh tuấn lãng ngũ quan trầm tĩnh, quanh thân linh khiếu tu nạp thiên địa linh tuy, đan điền màu vàng tiểu kiếm hóa thành kiếm, khí qua lại huyết thống, xung kích khiếu huyệt. Phục. Thái Khê huyệt sâu ra, linh khí thông suốt. Lý Trường Thanh khẽ miệng hơi mỉm, cười khẽ tự nói, càn so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn 3 điểm. Cái cuối cùng, Huyết Dũng Tuyển. Lý Trường Thanh nhẹ giọng mà ngứ, hay là không cần ngày mai ánh bình minh, tối nay canh ba liền có thể phá tan cái cuối cùng khiếu huyệt. dứt tiếng, Lý Trường Thanh hai con mắt từ từ nhắm lại, hai tay bắt ấn, 1070 khiếu vận chuyển vạn kiếm quy tông nội ra tâm pháp khẩu quyết, thiên địa linh khí hội tụ, lớn mạnh kiếm khí màu vàng nóng. Kiếm khí qua lại thân thể máu thịt, đi đến huyệt Dũng Tiễn phụ cận, kiếm khí màu vàng nóng cất giữ với thân, chậm rãi xuất thế, thăm dò rọi giữa Dũng Tiễn phế huyệt. Lúc ban đêm, phe địch bàn hoàn chi địa. To lớn chuyện viện, từ 2000 người giảm tiểu đến 1000 mấy trăm người, đến hiện tại miễn cưỡng 1000 người. Bên trong Lộ Thiên đỉnh viện, cho tới huyết tu la, tiểm nhận, nguyệt thần, điền máy mọi người, cho tới mỗi một cái giang hồ tu võ. từng cái từng cái vắng lặng không nói, lần thứ nhất thất bại, có thể thông cảm được, bởi vì Bạch Tiêm điệp đi theo địch, bởi vì Lưu Sa vệ trang ra tay, bởi vì bọn họ khinh địch bất cần không ngờ tới Thiên Vong có 300 cái lấy một địch 100 trung tam phẩm võ giả trọng giáp tinh huệ, còn có trong quân nhỏ mạnh. Nhưng lúc này đây, nói thế nào? Đáp ý vênh váo, rơi vào cái trọng, bị thần quỷ bắt trận đồ một trận treo lên đánh. Tiếp tục chiến đấu tiếp, long đằng mọi người chắc chắn phải chết, sau đó điện khánh đàng ra tay nghiền nát nùng ra, sau đó là âm dương ra, cuối cùng La Vong cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Mây là huyết tu la, tiểm nhặt hai vị cao thủ tuyệt thế quyết định thật nhanh, phối hợp hiệp ngầm, hư thực kết hợp, công phá điện khánh mạnh công, dẫn dắt bọn họ phá vòng vây giết ra. Điên Trọng sầm mặt lại nói, hiện tại cục diện này, như thế nào cho phải? Hôm nay bất diệt thiên vổng, ngày khác gát gặp thiên vổng từng cái tiêu diệt. Ở đây chư vị, Bao Quát Tanuza đã lên thiên vổng phải giết danh sách. Nhưng là, đánh lại đánh không lại. Điên Trọng nói tới tất cả mọi người trong tâm khảm, bọn họ hoặc là vì báo thù, hoặc là vì thiên vổng tiền tài, hoặc là vì cướp giật kiếm tiên truyền thừa, còn có người chính là cướp giật lý kiếm tiên nữ nhân. Tiên tài, quyền thế, tuyệt thế mỹ nhân, tuyệt thế võ công, một loại nào không phải nam nhân yêu. Thiên vông đều có. Vì lẽ đó, bọn họ hội tụ một đường, Gia nhập Nông gia, Âm Dương gia, La Vong Cẩm đầu thế lực, dự định chiếm một chén canh. Kết quả, không từng muốn bọn họ những người này trong ngày thường cao cao tại thượng, là giang hồ nhân vật nổi tiếng, có thể gặp phải thiên vông cao tầng, dĩ nhiên như vậy không hữu dụng. Mọi người hết đường xoay sở, đồng thời cũng tiến tới lương nan. Lùi lại không thể lùi, miễn cho bị từng cái thanh toán, có thể đánh lại đánh cùng lại, tử thương nặng nề a." Điên manh Cẩu giải nói. Tiểm Nhật tiên sinh, là vong thực lực mạnh nhất, nếu không các ngươi nắm, cái chú ý. Tiểm Nhật nghe vậy, nhìn phía Huyết Tu La. Huyết Tu La đại máu đỏ bào áo choàng chớp trợn, vuốt vuốt thon dài đỏ như máu râu dài, nhìn phía Nguyệt Thần nói, đến từ Âm Dương gia tiểu cô nương, các ngươi đã trưởng môn Đông Hoàng thái nhất có phải rất lý trưởng thành chi tâm, vậy hắn nhất định không chỉ là phái các ngươi lại đây. Tinh hồn không rõ cau mày, Huyết Tu La các hạ có ý gì? Nguyệt Thần nghi ngờ nói, kính xin Huyết Tu La các hạ công khai, lời ấy ý gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, Huyết Tu La con ngươi sáng ngời, trầm giọng nói, các ngươi quả nhiên đến đến rồi. Âm Dương Gia Hà Bá, Sơn Quỷ. Mọi người vẻ mặt mẫn ra, càng là Âm Dương Gia hai đại hộ pháp, bảy đại trưởng lão, vẻ mặt là cỡ nào kinh ngạc cùng chấn váng. Khanh khách. Một chuỗi trung bạc cười duyên truyền đến, trong màn đêm, vạn ngàn tàn ảnh lượn vòng, một cô gái từ hắc ám đi ra, đạp không mà đi, Trần Trùy Trân Ngọc, trắng non mắt cá chân mang theo một đôi lục lạc, lục lạc keng linh keng linh. Một gã nam tử khác, chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện giữa trường, một bộ trường sam vàng bạc giao nhau, đầu chắc khăn nho, là một cái nho nhã đại thúc tuổi trung niên, dài ba tấc cần, khí độ bất phàm. Sơn Quỷ. Hà Bá trăm miệng một lời nói, đã lâu không gặp, Huyết Hổ pháp. Sơn Quỷ cái này nữ yêu tinh nhỏ điệu nói, "Hạch không đúng, ngài hiện tại là La Vong trưởng lão." Huyết Tu La tuổi tác lớn quá Sơn Quỷ, Hà Bá, loại này so sánh tương tự với hiểm nhập tuổi tác lớn quá nguy thần, tinh hồn loại quan hệ này, nhưng miễn cưỡng có thể sừng tụng một cái võ lâm thời đại người." Huyết Tu La bình tĩnh nói, "Hai vị quả nhiên thiên tư tung hoành, không tệ là đông hoàng thái nhất vừa ý người." Một một giáp bên trong đều đã bước vào tuyệt thế. Tư chất như thế, hầu như sánh ngang đạo gia Thiên Tông trưởng môn xích cùng tử. Huyết Tu La trưởng lão quá khen. Khách sáo một câu sau, hạ bá tay phải giơ lên, một viên lệnh bài xuất hiện. Ngươi thần, tinh hồn, đại tư mệnh mọi người sắc mặt cả kinh. Đông hoàng lệnh. Chương 566, gia tộc nguy cơ, kinh mê yêu. Đông hoàng lệnh. Nhìn thấy lệnh bài trong ngay mắt, Ngươi thần, tinh hồn, đại tư mệnh, Nga hoàng Lư Anh, Hạ Bạch Thiếu Ti tì mệnh tỉ muội, Cơ Tuấn, Từ Phúc chín người cùng nhau cúi đầu cúi đầu, trong miệng một lời nói, tham kiến Đông hoàng đại nhân. Đông hoàng lệnh, thấy khiến như gặp người. Tình huống như thế rất thông thường, tỷ như Mạc gia trưởng môn tín vật Mạc Mi, nông gia hiệp khôi tín vật thần nông hiến. Cùng với chiến quốc thất hùng các quốc gia đại vương trì ấn chờ chút, thấy khiến Hoặc Ngọc tỷ như thấy chân nhân. Hà Bá lạnh nhạt nói, "Truyền Đông Hoàng đại nhân cậu dụ, giờ khắc này lên, Âm Dương gia tả hữu hộ pháp, ngũ hành trưởng lão, đều nghe bản tọa điều lệnh, toàn lực cắn giết Lý Trường Thanh." Nói xong lời cuối cùng, lâu năm cường giả tuyệt thế khí thế chẳng hẳn ra, sát khí phân tán, ánh mắt u lãnh. Nguyệt thần, tinh hồn chín trong lòng người dùng mình, trong miệng một lời nói, "Chúng ta tuân mệnh." Sơn Quỷ ha ha cười duyên, áo đen cái bọc phong phú bộ ngực, tơ lụa dạng buộc eo nhỏ nhắn, thon dài hai chân trên người mặc hai bên xẻ tà sờn rám. Cổn đen chấp tròn, chân ngọc thon dài, trắng non mắt cá chân lục lạc keng linh keng linh, chân ngọc khéo léo tinh xảo. Sơn Quỷ Huyền chuyển dáng người rơi xuống đất, hiện trường hơn 90% nam tính vì đó trấn thành, so với nàng đến, diện mạo phong tao với ở ngoài chỉ là tiểu đạo, Sơn Quỷ quả thực mê hoặc thiên thành. Nàng cười duyên nói, Nguyệt Thần Nha đầu đúng không? Đến, cho tỷ tỷ nói một chút các ngươi tấn công thiên võng tất cả trải qua. Biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Sơn Quỷ là một cái rất có trí khôn, cũng là một cái chín dục cường giả tuyệt thế. Nguyệt Thần nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, môi hồng khẽ mở. từ từ nói tới, làn sóng thứ nhất thế tiến công thăm dò, làn sóng thứ hai thế tiến công cốt công, hai trận đại chiến đầu đuôi câu chuyện, mọi phương diện toàn bộ nói thẳng ra. Càng nghe, Sơn Quỷ, Hà Bá càng là kinh ngạc. Sau nửa canh giờ, Nguyệt Thần trình bày xong xuôi. Sơn Quỷ ngón tay ngọc hoa lan, màu tím tô sơn thoa khắp mười ngón, chỉ như tự hành dễ, cái, khẩu như hàm chu đan, mị coi yên hành, quyến rũ sóng mắt nhẹ nhàng chớp, cười nói, thú vị, thú vị. Bạch Tiêm Điệp cái kiêu kiêu ngạo nữ nhân cũng theo đó chân thành nam nhân, bản tọa rất tò mò đây. Đông Quân Diễm Phi Không thẹn là Đông Hoàng đại nhân tán thưởng Âm Dương thuật đệ nhất kỳ nữ, Âm Dương gia thành lập 500 năm, Âm Dương thuật thiên phú lấy nàng cao nhất. Mới có 30, phong nhã hảo hoa, chính là nửa bước tuyệt thế, nam tử không kém gì lâu năm tuyệt thế sức chiến đấu. Cửa này thiên phú, hơn xa ta chờ gấp 10 lần trở lên. Sơn Quỷ đôi mắt sáng liếm nhìn, yêu kiều cười khẽ, đáng tiếc, Đường Đường Đông Quân, Âm Dương gia nhân vật số 2, môn phái người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Càn Cang nguyện vì Lý Trường Thanh phản lại Âm Dương gia, trừ tốt đẹp tiền đồ. Hà Bá hừ lạnh nói, cái này Diễm Phi, thật sự không biết phân biệt Huyết Tu La lạnh nhạt nói, không biết âm dương giả hai vị có tính toán gì không. Trung niên Kiêu Ngạo Đại Thúc Hà Bá cười lạnh một tiếng, nói thẳng, tự nhiên là giết đi vào. Số 1, Lý Trường Thanh tu vi mất hết, không thể ra tay. Thứ hai, liên tục hai trận đại chiến, Thiên Vong tổ chức cũng tự thương ba đến 500 người, nhân viên cao tầng hoặc trọng thương, hoặc nhẹ thương, hoặc chân khí tiêu hao to lớn. Thứ ba, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới bản tọa cùng sơn quỷ đến, hai đại cường giả tuyệt thế đột nhiên gia nhập, đủ để quyết định chiến cục, nghiền nát Thiên Vong. Huyết Tu La gật đầu nói, không sai, bệnh quý thần tốc. Chúng ta nhất định phải tập kích giết vào, không cho Thiên Vong mọi người bố trí thần quỷ bắt trận độ thời gian. Lần trước là bất cần rồi, thêm vào Thiên Vong đã sớm chuẩn bị, lúc này mới để hai người bọn họ hô hấp bên trong bố trí kỹ càng trận pháp, không kịp đánh gãy. Hà Bá mở miệng nói, lần này, chúng ta thay đổi một hồi sức lực. Lấy Tuyệt Thế làm tiên phong, Tuyệt Đình làm cốt cảm, hàng đầu làm hòn đá tảng, tự tại địa cảnh ba tầng trước tiên khởi xướng tập kích. Thượng Tam phẩm, chúng tam phẩm võ giả tạo thành đại bộ đội, sau đó tiến viện. Huyễn lão, Tiểm Nhận, Sơn Quỷ, chúng ta bốn người xuất xuất thủ trước, quấy rầy Thiên Vong phòng ngự bố cục. Huyết Tu La gật đầu nói, phương pháp này có thể được, ta bốn người ra tay, tránh được mở Thiên Vọng Bạch Phượng trên không điều tra, để tránh khỏi đánh rắn độc cỏ. Đi. Xoạt xoạt xoạt. Bốn đại tuyệt thế bóng người lóe lên, hóa thành tàn ảnh hòa vào màn đêm, lấy Huyết Tu La, hiểm nhận cực cao sát thủ tổ dưỡng, bọn họ biết làm sao tách ra tầm nhìn góc chết. Hà Bá, Sơn Quỷ tu hành đến tuyệt thế cảnh giới, nắm giữ sánh ngang đạo gia Thiên Tông Sích tụng tự sức chiến đấu cùng Tiên Phú, tự nhiên tuyệt không phải người thường, hai người bọn họ đại biểu âm dương gia này một đời gốc gác, tách ra Bạch Phượng tầm nhìn dễ như ăn cháo. Nguyệt Thần mở miệng nói, tiên đỉnh tu võ, hàng đầu tu võ, lưu lại chỉ cần bốn đại tuyệt thế tập kích thành công, ta chờ cấp tốc lao tới chiến trường, gia nhập chiến đấu. Tinh hồn lạnh nhạt nói, đây là tự nhiên. Long đẳng cất cao giọng nói, việc nghĩa chẳng từ. Điền manh gật đầu nói, lẽ ra nên như vậy. Ê, Tiên võ, nội phủ, Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Diễm Linker, Triều nữ yêu mọi người tọa trấn tường viện bên trên, phòng ngựa huyết tu la, yểm nhặt mọi người giả thợ, để tránh khỏi bị giết đến không ứng phó kịp. Sau một khắc, Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi đôi mắt đẹp lưng lại, có sát khí. Vài cô mạnh mẽ sát khí chính đang nhanh chóng áp sát. Ầm, ầm, ầm. Bốn đạo năng lượng xông dài hoàn thông trời đất, từ 20 trượng ở ngoài tập kích đánh tới, sát khí ngút trời, bốn đại cường giả tuyệt thế khí thế dâng trào, hình như do cuồn. Diễm Phi cất cao giọng nói, "Địch tấn công, đề phòng." Huyết tu La thân pháp nhanh nhất, đạp không mà đến, hai vùng tay lên nội kiếm, một kiếm tất sát, bảy đạo chăng lưỡi liễm ánh kiếm phá không, đồng thời giết hướng về Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi hai người. Tiểm Nhật thân hình khoảng trượng, trái phải pháp phù, tàn ảnh không ngừng, một người một kiếm ngang trời, giết hướng về vị trang. Vệ chàng, chịu chết đi. Hà Bá, Sơn Quỷ hóa thành tàn ảnh lướt qua dài 20 trượng không, đến thẳng nội phủ hạt nhân phòng ngủ. Kinh Nê bay người lên, một kiếm chém ra, người tới dừng lại. Bắt tiến trạm. Hà Bá con ngươi ngưng lại, hừ lạnh nói, chỉ là tuyệt đỉnh đỉnh cao cũng dám hướng về bạn tọa rút kiếm, không biết tự lượng sức mình. Ẩm. Hà Bá tu vi toàn mở, dự định tốc chiến tốc thắng, khí vận đang điền, hung hồn chân khí qua lại toàn thân, vô hạn tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao khí thế bạt phát. Hà Bá, một cái không kém gì Bạch Tiêm Điệp cường giả cấp cao nhất. Cửu Phong thủy khơi. Đông Dương thuật Cựu Phong Thủy Khởi vừa ra, mang theo Hà Bá mạnh mẽ tu vi, 10 phần sức mạnh một đòn mạnh mẽ chống đỡ bắt thiên trảm 12 trượng kiếm khí, hai người giằng co một cái hô hấp sau, kiếm khí ầm ầm vỡ vụt. Kinh Ngê cố nhiên không kém gì nửa bước tuyệt thế, bà phát mới vào tuyệt thế sát chiêu. Nhưng Hà Bá chính là một vị không kém gì Bạch Tiêm Điệp tồn tại, một cái tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao cường giả. Ngay ngây ngoảnh, Cựu Phong Thủy Khởi hóa thành gió xoáy, tàn phá nơi, kiếm khí vỡ vụt, mặt đất phiến đá dồn dập phán nát, cũng viên truy hình cơn lốc nghiền nát tất cả, đông nhiên đánh trúng Kinh Ngê. Kinh Ngê cầm kiếm đón đỡ, huyền chuyển thân thể bay ngược. và chạm bên trong một căn phòng nhỏ, phòngốc vách tường sụp đổ. Khắc khắc. Kinh Ngê đi ra phê tích, khóe miệng chảy máu. Ta nói rồi, đường này không thông. Kinh Ngê ánh mắt kiên định, đạp bước tiến ra. Hà Bá lạnh lùng nói, ngu xuẩn mất hồn. Tu khí thay nhận. Hai vùng tay lên, mỗi người có 9 phần 10 công lực, ngang trời đâm ra. Kinh Ngê vung kiếm đón đỡ, thân hình lại một lần bay ngược, ho ra máu đi ra, tinh xảo khuôn mặt không hề e ngại, chỉ có kiên định, ngữ khí bình tĩnh nói, muốn thương tổn trưởng thành, trước tiên tử ta thi thể giẫm lên. Oang oang. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Tinh nghe một kiếm ngang trời, triệu hoán một đạo kiếm khí độc long, đây là sát đạo kiếm ý, cũng là bảo vệ kiếm ý, kiếm khí như rồng, hủy thiên diệt địa. Hà Bá quanh thân tu vi phun trào mãnh ra, hai tay bất quyết, tụ khí thành nhận hợp nhất, hai tay từng người 7 phần 10 công lực, 7 phần 10 dung hợp làm một, vừa ra một tay 9 phần 10 công lực một đòn. Lấy hắn tu vi, một tay có thể triển khai 9 phần 10 công lực, nhưng nếu là hai tay hợp nhất, 9 phần 10 công lực phản phệ không thể chịu đựng, không thể làm gì khác hơn là hai tay chuyển hóa thành 7 phần 10 công lực. Do vậy Hai tay 7 phần 10 công lực hợp kích vượt xa một tay 9 phần 10 công lực năm lần không thôi. Tú Lam khí nhận bảy, tám chưởng, lăng không một chém, chém nát đoạt mệnh thập ngũ kiếm diện biến độc long, kinh ngê kêu thảm một tiếng, bay ngược tầng tầng rơi xuống đất, thân thể mềm mại run rẩy, phối kiếm thuật tay bảy, tám mét ở ngoài, người đã khó có thể đứng lên. Kinh mê muội muội. Diễm Linh Cơ, triều nữ yêu sát khí ngút trời, lại bị Sơn Quỷ ngăn cản bước chân. Sơn Quỷ thân pháp kinh người, không thể dự đoán, tốc độ chỉ đứng sau huyết tú la, nàng ha ha cười rên, tay ngọc hóa trưởng, trưởng lớn hạ xuống, đánh cho triều nữ yêu Diễm Linh cơ liên tiếp lui về phía sau, môi hồng chảy máu. Ai nha nha, hai vị muội muội xinh rất xinh xắn, đánh hỏng rồi các ngươi, tỷ tỷ nhưng là sẽ đau lòng, không bằng các ngươi đầu hàng đi, tỷ tỷ bảo vệ các ngươi không ngại. A Luân Tân hình lóe lên, nâng dậy Kinh Ngê, "Mẫu thân, mẫu thân." Kinh Ngê ho ra máu, thân thể mệt mỏi chậm rãi đứng dậy, tay phải tham trượng, Kinh Ngê kiếm bay tới lòng bàn tay, ánh mắt kiên định, nhìn thẳng Hà Bá nói, "Ta nói rồi, muốn giết Trường Thanh, trước tiên cần phải giết ta." Hà Bá ánh mắt độc lại, lạnh nhạt nói, "Tiểu cô nương, tu hành không dễ." Ngươi bằng trường ấy tuổi thì có tuyệt đỉnh đỉnh cao tu vi, căn cơ hùng hồn, có thiên nhân tư cách, hà tất vì hắn mà muốn chết? Chỉ cần ngươi quan kiếm, gia nhập Âm Dương gia, bản tọa bảo đảm, ngươi chính là Âm Dương gia tân đông quân." Kinh nghe ánh mắt bình tĩnh, tuyệt mị khuôn mặt lộ ra hồi ức vẻ mặt, lẩm bẩm lầu bầu tố nói đến, "Ta bản la võng một hạt bụi, hung khí vô tâm vì là giết người, một khi làm bạn trích tiên chết, ba thước kinh nghe báo quân ân. Ta có một kiếm, tên là Trường Thanh." "Trường Thanh, Trường Tỉnh, Khéo Thanh, Khéo Tỉnh." Ầm. Kinh nghe dứt tiếng, thân thể mềm mại phun trào vô tận chân khí, kiếm khí hội tụ kinh nghe kiếm thể, thon dài thân kiếm oang oang, nàng thả người bay ra, một kiếm hoành gai. Kinh nghe đôi mắt đẹp rơi lệ, trong đầu của nàng lấp lóe từng hình ảnh hồi ức, liên quan với nàng cùng Lý Trường Thanh hồi ức. Nàng ngươi là Lý Trường Thanh, tâm là Lý Trường Thanh, kiếm trong tay cũng chỉ vì Lý Trường Thanh mà rung. Nay một kiếm huyền diệu không cách nào hình dung, Kinh nghe tiến vào một loại kỳ lạ cảnh giới, Thánh Linh kiếm pháp có tình 18 kiếm bị nàng sửa cũ thành mới, tự nghĩ ra một chiêu càng thêm thuần túy, càng thêm thâm tình kiếm pháp. Ngoài ra Này trong kiếm ý lại ẩn chứa đoạt mệnh thập ngũ kiếm hủy diệt hàng nghĩa, bảo vệ kiếm ý đan dệt hủy diệt kiếm ý, hoàn mỹ dung hợp, ẩn chứa âm dương hợp nhất chi huyền diệu. Chương 567, Bạch Bộ Phi Kiếm, cái nhiếp ra trận. Tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Người sống có thể chết, chết có thể sinh. Sinh mà không thể cùng chết, chết mà không thể phục sinh người, đều không phải tình cực kỳ vậy. Kình nghe này một kiếm siêu thoát rồi sinh tử, bởi vì nàng đối với trưởng thanh yêu, đối với trưởng thanh bảo vệ siêu thoát rồi sinh tử, không sợ sinh tử đồng thời, cũng có hướng về chỗ chết để tìm đường sống chi huyền diệu. Đây là nhân gian tối cực hạn, thuần túy nhất, tối hoàn mỹ yêu, nàng đồng ý kính dâng tất cả, hy sinh tất cả, lấy tự thân cái chết đổi lấy Trường Thanh tính mạng. Trong phòng, Lý Trường Thanh hai con mắt hơi đóng, cảm động rơi lệ, kinh ngê. Ồ ngọc. Lý Trường Thanh trong cơ thể, cái cuối cùng huyết dũng truyền chính đang trùng kích, đã xông ra hơn nữa, lựa chọn khác từ bỏ, từ bỏ kiếm trùng phế huyết, từ bỏ một hơi thông suốt 100 linh tầng kiếu. Lần này từ bỏ, mang ý nghĩa Lý Trường Thanh sau khi mặc dù thông suốt 100 linh tầng kiếu, cũng sẽ có tí vết. Dã chàng se cát, tương lai hắn tục tiếp thật kinh mạch, đúc lại thượng đan điền. cũng không có cơ hội rèn đúc vô cấu kiếm thể. Sau khi phá rồi dựng lại, là cần làm liền một mạch, bằng không lâu dài tàn huyết, vạn kiếm quy tông vĩnh viễn chỉ có mấy thành công lực, rất khó đạt đến trạng thái đỉnh cao. Vô Danh chính là bỏ qua làm liền một mạch cơ hội, bây giờ xem ra, Lý Trường Thanh cũng phải bỏ qua. Hoặc là nói, Lý Trường Thanh là tự nguyện từ bỏ. Kinh Ngê có thể vì nàng mà chết, chỉ là vô cấu kiếm thể thôi, hắn cũng có thể vì Kinh Ngê từ bỏ. Không có cái gì có thể so với được với Kinh Ngê tính mạng. Sau một khắc, Lý Trường Thanh mở ra, một bóng người cầm kiếm mà đến. Lãnh Yên không một tiếng động đi đến bên người hắn, khí thế tỏa ra. Nhận biết được người đến khí thế, Lý Trường Thanh trong lòng thở dài ra một hơi, hắn biết, Kinh Ngê sẽ không chết, kiếm trùng phế huyết bước cuối cùng có thể tiếp tục tiến hành. Trong đình viện, Kinh Ngê một kiếm giết ra. Kiếm này tên là Trường Thanh. Thời khắc này, Kinh Ngê nhân kiếm hợp nhất hóa thành nhân gian ánh sáng, ánh kiếm bóng ánh kinh diễm, ẩn chứa trí tình chí nghĩa, cực hạn yêu vận chi kiếu ý, làm cho Hà Bá lòng say, thần loạn. Chẳng biết vì sao, Hà Bá nhớ tới một người, một cái trong lòng trí yêu, một cái dịu dàng như nước nữ tử. Hắn khẽ mắt sẹt qua một giọt lệ, thấp giọng nhỉ non một cái tên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hà Bá sợ hai thứ tỉnh, lập tức bạo phát hộ thể chân cương, hai tay bỗng nhiên đánh, đánh ra. Vảnh! Ánh kiếm lóe mắt, Kinh Nê cùng Hà Bá đan sen mà qua, đối lập mà đứng. Kinh Nê bội kiếm dần dần tản đi ánh sáng, nàng si một tiếng, môi đỏ thổ huyết ba thước, trọng thương thân thể nàng đem hết toàn lực triển khai này một kiếm, tinh khí thần đã siêu cái nặng. Đang! Kinh Nê cầm kiếm mà đứng, tay phải cầm kiếm trụ sở, chân ngọc một trước một sau quỳ gối nửa ngồi nửa quỳ, khong lưng ho ra máu, mái tóc áo choạng. Tinh tế chân ngọc rũ dậy, Hà Bá đứng thẳng bất động, xương sườn xoạt một tiếng, máu tươi tung tóe, rên lên một tiếng khè miệng chảy máu, xoay người nói, ngươi dị nhiên tổn thương ta, ngươi dám thương ta? Câu thứ nhất là khiếp sợ, câu thứ hai là tức giận. Chỉ là tuyệt đỉnh đỉnh cao dị nhiên thương tổn được hắn, làm người khiếp sợ, cũng là hắn to lớn nhất sĩ nhục. Hà Bá chìm hít một hơi, trong mắt lửa giận thiêu đốt, trầm giọng nói, rất tốt, rất tốt, hôm nay ngoại trừ Lý Trường Thanh ở ngoài, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Như vậy gần cốt, như vậy kiếm đạo tiên phú, hôm nay bất tử, tương lai tất là một vị thiên nhân. phản đối địch với âm dương gia người, giết không tha. Hà bá tay phải giơ lên cao, hội tụ một cái thành nhận, một tay 9 phần 10 công lực, triển khai đến trình độ lớn nhất, vị này tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao cường giả nổi giận. Mộ thân, kinh nê muội muội, kinh nê tỷ tỷ, kinh nê trưởng lão. Trong lúc nhất thời, A Nôn, Lộng Ngọc, Hồng Liên, Tuyết Cơ, Tiên Nữ, Điền Thánh, Mạc Nha, Bạch Phượng, Vô Song Quỷ, lôi cuốn mọi người hết mức dữ dằn, hóa thành đàn ảnh trùng đi tứ viện. Bên trong, Tuyết Cơ, Tiên Nữ, Lộng Ngọc, Điền Khánh mọi người trọng thương. nhưng bọn họ từng cái từng cái không để ý sinh tử, ra tay giúp đỡ. Nhưng mà, làm Hà Bá ra tay lúc, bọn họ tuyệt vọng, lấy thân pháp của bọn họ, tốc độ, ở Hà Bá vị này cường giả tuyệt thế trong mắt căn bản không đáng nhắc tới. Bệnh, thuần di bình thường, Hà Bá đạp bước vừa ra, nháy mắt ba trượng, trực tiếp giết tới kinh nghê phía sau, khí nhận vung lên, lăng không chém xuống. Dương tay. Tay tự mới vừa hạ xuống, phòng ngủ bên trong, một cánh cửa sổ vỡ vụt, một luồng ánh kiếm bay lượn mà tới. Một người, một kiếm, kiếm khí như cầu rồng, khí thế như rồng, một bộ bạch y cao giọng hét cao. Bạch Bộ Phi kiếm. Hững. Màu trắng trường long, ngang trời phi hành, long hình kiếm khí bên trong, cái nhất một người một kiếm rất ra, nhanh như tia chớp, khí thế như lôi đỉnh, kiếm khí huy hoàng đến đột điểm, sát khí rung trời. Bạch Bộ Phi kiếm, nhấp nhận đòn hầu. Đòn đánh này không kém gì cao thủ tuyệt thế, thế, tốc độ nhanh chóng mạnh hơn yểm nhật, sát chiêu mạnh có thể so với yểm nhật một đòn toàn lực. Hà Bá chỉ có hai loại lựa chọn, đánh chết kinh mê, sau đó bị này một kiếm trọng thương. Mặc khác một loại lựa chọn, xoay người phòng ngự. Trong giây lát này, Hà Bá xoay người, tụ khí thành nhận chậm dũng ra. phòng ngự phía sau tất phải rất yếu. Đang, cái nhếch một kiếm giết ra, khí thế như cầu vồng, tung kiếm thuật tuyệt sát một đòn, nhân kiếm hợp nhất, tinh khí thần hội tụ, sức mạnh, tinh chuẩn, tốc độ, kiếm khí hoàn mỹ dung hợp, cái nhếch bạo phát mạnh nhất một kiếm. Long tường kiếm đụng nhau khí nhận, cùng u lam khí nhận đối đầu đối kình, hai đại võ giả khí thế tràn ra, lấy hai người dưới chân làm trung tâm mặt đất phiến đá vỡ nát tan cảnh, chu vi 7, 8 trượng ao hàm nước tóe. Mỗi một khắc, cái nhếch tay phải trường kiếm thu hồi, chui vào trong tay áo, cái nhếch thân hình lùi về sau mà đứng. Trong tay áo Long Tướng kiếm lại một lần bay ra, nắm chặt chuôi kiếm, cầm kiếm mà đứng. Thiên vông mọi người mừng rỡ không thôi, cái nhiếp, đại thần đệ nhất kiếm sĩ, Tần Vương chính thủ tịch kiếm thuật giáo sư, xem ra Tần Vương cũng không có quên chúng ta thủ lĩnh vị này Tần Quốc đế sư. Tây, hô, nguy hiểm thật. Anh ca ôm ấp Kinh Ngê, thân hình loé lên tối lui, đi đến bên trong ngoài cửa, đem Kinh Ngê giao cho Tử nữ. Kinh Ngê nằm ở Tử nữ trong lòng, đôi mắt đẹp nặng nề nhắm lại, trọng thương hôn mê. Tử nữ vội vàng mơn thuốc, vận công vì là Kinh Ngê điều tức, thấp giọng mà ngữ, đôi mắt đẹp rơi lệ nói: nghe mủm mủội, cảm tạ. Lúc này, Điểm Nhật lạnh lùng nói, "Hừ, quý gốc tung hành, các ngươi đều là như thế yêu lo chuyện bao đồng." Hà Bá đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, "Hả, ngươi chính là cái nhiếp?" Kiếm thuật đúng là đáng giá vừa nhìn. Đang lúc này, vang một tiếng, vệ trang bay ngược, bị Điểm Nhật ngang ngược một kiếm đánh bay, lăn lộn hai tuần lễ, quỳ gối nửa ngồi nửa quỳ, xa xỉ kiếm thiết xuống mặt đất rựa ra mười mấy mét vết chảy mới ổn định thân hình. "Tiểu Trang." "Sư ca." "Cái nhiếp, vệ trang gần quệ, cầm kiếm mà đứng, đồng thời bị Hà Bá Điểm Nhật hai đại cao thủ tuyệt thế khí thế khóa chặt. Lúc này, trên bầu trời, Bạch Phượng một mũi tên bắn ra, Hỏa Lưu Thạch phi không, mũi tên trời cao bạo phát, ánh lửa tỏa ra bốn phía, cảnh báo phía dưới thiên vông mọi người. Diễm Phi biến sắc nói, "Gai go, phe địch cao thủ tuyệt đỉnh, cao thủ hàng đầu, thượng tam phẩm, trung tam phẩm tu võ lúc này toàn bộ đánh tới." Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi liếc mắt nhìn nhau, hai người cường lực bước lui huyết tu la. "Cái nhiếp, vệ trang, huyết tu la giao cho các ngươi." Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi dứt tiếng, từng người ra tay, một người giết hướng về điểm Nhật, một người giết hướng về Hà Bá. Sơn Quỷ ha ha cười duyên, chân ngọc mắt cá chân lục lạc keng linh keng linh, mỹ nhân tay ngọc nhỏ dài vung lên, một chưởng đánh bay triều lự yêu, Diễm Linh cơ hai tên lâu năm tuyệt đỉnh, tiến ảnh lướt qua, giết hướng Vệ Bạch Tiêm Điệp. Ha ha, Bạch Tiêm Điệp, 30 năm trước ngươi và ta trận chiến đó còn chưa phân ra thắng bại, cải lương không bằng bạo lực, đơn giản hôm nay phân cao thấp. Bạch Tiêm Điệp lạnh lùng nói, luôn sẵn sàng tiếp đón. Ầm. Ầm. Hai đại tuyệt thế, tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao tu vi. Sơn Quỷ hai vung tay lên, Thiên Ma nhận song dao ở tay, phân nhánh quần đen chập chờn, chân ngọc phôn dài, vòng eo huyền chuyển. Nói cười dịu dàng, nhân gian vui vượn. Bạch Tiêm Điệp hai tay cầm kiếm, trắng đỏ song kiếm ở tay, huyền ngọc quyết vận chuyển, bao táp hàn khí vụt lên từ mặt đất, băng mạn chập tròn, băng độ thứ, đóng băng chu vi 6, 7 trượng. Giết. Hai nữ con ngươi ngưng lại, sát cơ tỏa ra. Bá, bạch. Trong đáy mắt hai nữ giao chiến, đao kiếm tung hành, trắng đỏ song kiếm đụng nhau thiên ma nhận, đao kiếm cắt chém khí lưu, huyền lệ đốm lửa mỹ lệ, soi sáng hai nữ tuyệt mỹ khuôn mặt. Ken ken ken. Hai nữ giao chiến, chiêu nào chiêu nấy bật mệnh, sát khí phân tán, thắng bại khó phân. Diễm Phi tay ngọc bấm quyết, tám kiếm cùng bay, đồng thời giết hướng về Hà Bá, tiệm nhật hai người, nửa bước tuyệt thế tu vi thôi thúc đến mức tận cùng, tiên tiên cản khôn công vận hành, đan điền khí hết mức điều đi. Hà Bá hừ lạnh nói, lấy một được hai, không biết tự lượng sức mình. Tiệm nhật đồng dạng hừ lạnh một tiếng, tiệm nhật kiếm thôn phệ ánh sáng, màu đỏ tươi kiếm khí ngưng tụ. Thảo thiên chi thủy, âm thịng dương diệt. Cùng phong gào thét, chân khí ngưng tụ xông dài cuồn cuộn, thiên địa một vùng tắm tối, hai đại cao thủ tuyệt thế đồng thời tấn công, khoảng chừng, trái phải vây công Diễm Phi một người. Tám kiếm cùng bay. Rút kiếm xếp hàng ngang, Tám ánh kiếm lướt qua giữa ra, vây người ngoảnh, chân khí phun trào, chu vi mười trượng mặt đất áo hãm, thiên địa vì đó chấn động. Một đòn đụng nhau, Diễm Phi rút lưỡi bảy, tám bộ, mỗi một bước hạ xuống, mặt đất phiến đá giao hãm ba cấp có thừa. Đứng vững thân hình sau, Diễm Phi tay ngọc một chiêu, phía sau Huyền Vũ kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm ở tay, kiếm khí hạo nhiên, phục ma kiếm vực đồng thời, kiếm thế nguy nga như núi, mênh mông như sóng to. Kiếm ý như biển rộng sóng to, há lại là nhân lực có thể địch. Đương nhiên, Hà Bá, Tiểm Nhật đã đi tới siêu phàm con đường, nam tử không phải người lực lượng Dù cho Hà Bá bị thương, thực lực chỉ có thể phát huy 8 phần 10, cũng tương đương với hai cái hiểm nhật vây công Diễm Phi một người. Trong lúc nhất thời, Diễm Phi gặp áp chế, dựa vào Phục Ma kiếm pháp miễn cưỡng đỡ sức. Thế nhưng, ở đây cao thủ đều hiểu, Diễm Phi chân khí tiêu hao tốc độ rất nhanh, tâm thần không thể thư giãn, nhiều nhất 100 chiêu, Diễm Phi thất bại. Một bên khác, huyết tu la đạp bước rất già, tinh lực phân tán, sát khí ngút trời. Cái nhiếp, vệ trang thả người vượt qua, thời gian qua đi thời gian 7 năm, kỳ niên cung một trận chiến sau, quỷ cốc tung hoành lại lần nữa liên thủ, quỷ cốc song kiếm giết ra, chí diện nhằm phía Huyết Tu La. Huyết Tu La cười lạnh nói, chỉ là tuyệt đỉnh cũng dám gây khó dễ lão phu, không biết tự lượng sức mình. Dứt tiếng, Huyết Tu La giết ra một kiếm đẩy lui quỷ cốc tung hành, tiêu ngạo hùng hăng, không thể cản phá. Cùng lúc đó, thiên võ mọi người chuẩn bị chiến đấu, bởi vì phe địch ngản tên võ giả tùy tùng Sở Quốc, nông ra, âm dương ra tự tại địa cảnh cao thủ đánh tới, từ cổng phía đông chính diện đánh mạnh, thanh thế rung trời, khí thế như cầu rồng. Thời khắc này, thiên võ nguy như trồng trứng. Chương 568, cái nhất vệ trang VS Huyết Tu La, Lý Trường Thành trung ra tay. Huyết ảnh chi nhận. Huyết tu La cầm trong tay loan nhật kiếm, hai thước bảy tấc loan kiếm nhất chém, huyết ảnh phân thân xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành mười mấy cái tân ảnh, mười mấy người đồng thời chém ra một kiếm. Lưỡi kiếm như huyền nguyệt, nhưng là màu đỏ tươi như máu, cắt chém khí lưu, mất đi sinh cơ. Cái nhiếp cầm trong tay long tướng kiếm, vệ trang cầm trong tay sa xỉ kiếm, sư huynh đệ hai người chính diện lĩnh địch, tuyệt đỉnh đỉnh cao tu vi chẳng ngợp, kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng. Tung kiếm thuật, huyền kiếm thuậtung kích, kiếm khí tung hoành. Ken ken ken. Mạn thiên kiếm mang, chói tai cương âm, cái nhiếp, vệ trang bay ngược rơi xuống đất. Theo sát sau hai chân dẫm một cái, mặt đất một trượng tru viao hãm, người như đạn pháo bay ra. Sang! Sang! Long Tương kiếm, Sa Sĩ kiếm giết ra, một luồng ánh kiếm xanh thẳm, một luồng ánh kiếm kim sánh. Huyết Tu La bay xuống trời cao, một người một kiếm tà tà đánh đến rơi, tay phải một kiếm chém đúng ra, hai thước bảy tấc loan nhận đánh trúng Long Tương kiếm, một kiếm đẩy lui cái nhiếp. Theo sát sau, Huyết Tu La giết hướng về vệ, vệ trang. Một kiếm vẩy lên, vén lên Sa Sĩ kiếm phang mang, tay trái quỳ gối một khuỷu tay đánh trúng vệ trang bụng, người sau rên lên một tiếng, khí thế xuyên thấu phía sau lưng chẳng ra. Lăng Không ho ra máu. Huyết Tu La cười lạnh một tiếng, chân trái bỗng nhiên một đòn tiên tối, cao tiên tối đánh trúng vệ trang cổ, người sau bay ngược bảy, tám trượng. Bạch. Long tướng kiếm hàn quang hiện ra, cái nhếch một người một kiếm đánh tới, xoạt xoạt xoạt. Bảy, tám kiếm liên tục giết ra, mỗi một kiếm đều là độ chính xác, tốc độ, sức mạnh, kiếm kỹ kết hợp hoàn mỹ. Cái nhếch một tay tung kiếm thuật từ lâu muôn vạn thử thách, xuất thần nhập hóa, tuyệt đỉnh đỉnh cao hắn nắm giữ sánh ngang cao thủ tuyệt thế sức chiến đấu, kinh thế hai tụ. Vệ trang bay ngược bảy, tám trượng, chân đạp bát tự bộ, tay phải cầm kiếm chủ sở. Họ ra máu một cái, tay trái một vệt, biến mất khóe miệng hết dịch, ánh mắt càng phát sáng, rỡ, sát cơ giống như thực chất. Loại này cảm giác, cực kỳ giống 10 năm trước quỹ quốc cuối cùng một đạo đệ thi, hắn cùng sư ca tao ngộ mạnh mẽ nhất địch, Hắc Bạch Huyền Tiễn. Cũng cực kỳ giống Kỳ Niên cung quốc chiến, hắn cùng sư ca liên thủ đối mặt Việt Vương bắt kiếm đứng đầu nghiệm nhật. La vòng cùng bọn họ sư huynh đệ thật sự là kết xuống gán bó keo sơn, cũng là không rõ mối thù. Có điều, vệ trang không có một chút nào sợ hãi, Hắc Bạch Huyền Tiễn đã không phải là đối thủ của hắn, hắn hôm nay cũng có thể một mình giao thủ nghiệm nhật 20 cái hiệp. Dù cho Huệ Tu La nắm giữ tuyệt thế đỉnh cao tu vi, vệ trang cũng có tuyệt đối tự tin, sớm muộn có một ngày, hắn cùng Sơ Ca cũng có thể đem người này đạp ở dưới chân. Ken ken keng. Ngăn ngắn trong nháy mắt, cái nhiếp liên tục vung ra chín kiếm, mỗi một kiếm đều có thể thuần sát tuyệt đỉnh sơ kỳ cao thủ, để cùng cấp kiếm khách mệt mỏi chống đỡ, nhưng đối với Huệ Tu La tới nói còn chưa đủ xem. Huệ Tu La vung kiếm, dễ dàng hóa giải cái nhiếp kiếm thuật, sau đó phi cố thể xoay tròn, ken ken keng lượn vòng chém ra ba kiếm, cái nhiếp cầm kiếm đốn đỡ, người cùng kiếm bay ngược trời cao, mất đi trọng tâm. Mất đi trọng tâm. Đối với võ giả mà nói là chí mạng. Huyết tu la cởi gần, tay phải năm ngón tay lượn vòng chuôi kiếm, hai thước bảy tốc loan kiếm thoát tay mà ra, hóa thành bụi mẹ dạng giết hướng về cái nhiếp. Sư ca, vệ trang thả người vút qua, tay trái vung lên, cái nhiếp tay trái vung lên nắm chặt vệ trang. Vệ trang bỗng nhiên lôi kéo, bay ngược trạng thái cái nhiếp bị hắn kéo ngang mà đến, tách ra huyết tu la phi kiếm. Soạt soạt soạt. Hai thước bảy tốc loan kiếm quay về lãnh tới, tiếp tục công kích cái nhiếp, vệ trang xa xỉ đó đỡ, hai đem lưỡi kiếm đang rèn, ma sát rực rỡ tinh hỏa. Xẹt xẹt một tiếng. Loan kiếm đan rẻ xa xỉ, sau đó bay trở về huyết tu la trong tay, người sau đỏ như máu loan kiếm ở tay, khí huyết như cầu đồng, huyết bào cu cục vang vọng, lấy không thể ngang hàng tư thế dễ ra. Cái nhiếp, vệ trang còn chưa kịp thở dốc liền đối mặt tuyệt thế cường giả đỉnh cao kiếm khí, lúc này vung kiếm đó nữa, đem hết toàn lực phòng thủ, khi thì gây phản kích. Bạch Tiêm Điệp giao thủ Sơn Quỷ, hai người tu vi sàn sàn với nhau, kiếm thuật, đao kỹ sàn sàn với nhau, có điều luận tâm pháp trên, Bạch Tiêm Điệp hơn một chút, nhưng này cũng không đủ làm cho nàng nhanh chóng thủ thắng. Sơn Quỷ ha ha cười duyên, Vốn tưởng rằng ngươi tự mình đóng băng gần 20 năm, tu vi gặp không bằng ta. Không nghĩ đến, vẫn đúng là bị ngươi tìm tới tiêu trừ Huyền băng thuật phản vệ phương pháp, cái sau vượt cái trước. So với ngươi tỉ tỉ, ngươi xác thực càng thêm ưu tú. Bạch Tiêm Điệp lạnh nhạt nói, vậy chỉ có thể chứng minh ngươi rắc rưởi, 20 năm qua không hề tiến bộ. Ngươi? Sơn Quỷ giận dữ, phong phú độ ngực đồng thời một phụ. Ẩm. Thiên Ma nhận màu đỏ tươi, đao khí màu đỏ tươi, hai vùng tay lên, đao khí tung hành, một đôi Sơn Quỷ chi dục làm thật khí hiện ra, làm cho nàng tốc độ tăng lên dữ dội. trong lúc nhất thời trái lại áp chế Bạch Tiêm Điệp. Bạch Tiêm Điệp không nhanh không chậm, huyền ngọc quyết vận chuyển, trắng đỏ song kiếm vừa đập vừa gào, đem đầy trời đao khí hóa giải thành vô hình. Diễm Phi siêu gánh nặng phát ra, một người kiềm chế hiểm nhận, hà bá, tay ngọc run rẩy, đầu ngón tay nhỏ xuống đỏ tươi rợ máu, nàng bị thương, nhưng vẫn là ra sức giết địch, quên mất sinh tử. Kinh Lê cái kia một kiếm trưởng thanh để một đám nữ tử rất được cô vũ, các nàng đối với trưởng thanh yêu cũng là như thế, không thua kinh Lê, tương tự cam tâm tình nguyện hy sinh tự mình hộ vệ trưởng thanh chu toàn. Nguyên Thần, tinh hồn, đại tư mệnh Hắc Bạch Thiếu Ti mệnh chờ giắt tay nhau mà đến, Âm Dương Già hai đại tuyệt đỉnh, bảy đại cao thủ hàng đầu ngăn cản Triều Nữ Yêu, Diễm Linh Cơ. Tinh hồn trường sam chật chỡn, thiếu niên khuôn mặt đẹp trai tà dị, cười ngạo nghễ, lạnh nhạt nói, chỉ cần là ta Âm Dương Già muốn giết người, liền nhất định sẽ chết. Tiến lên. Nguyệt thân mọi người trong nháy mắt ra tay. Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu không chút do dự, hỏa lực mở ra hết, chuẩn bị trợ giúp Diễm Phi. Hỏa thần nộ, Minh Ngọc thân. Trong lúc nhất thời, Diễm Linh Cơ hỏa thần bóng mở ba trượng, Triều Nữ Yêu cơ xương như ngọc liệu linh hàn khí. Một hỏa một băng hai đại chân khí vụt lên từ mặt đất, băng hỏa đang ngưng dệt, đồng thời rực ra. Hai người tuyệt học triển khai, có thể chiến tuyệt đỉnh đỉnh cao. Lấy mới thần, tinh hồn hai đại tuyệt đỉnh dẫn đầu, bảy đại cao thủ hàng đầu đồng thời tấn công, hình thành vây kín phương pháp, trong miệng một lời nói, âm dương ngu hành trận, lên. Trong lúc nhất thời, kim mộ thủy hỏa thổ lập loé, năm cái phương hướng sâu chối các loại màu vàng hoa văn, mặt đất nối liền ra hoa hoè hoa xoáy đồ án, làm cho âm dương ra mọi người thực lực nâng cao một bước. Đạo gia Thiên tông nhân tông, âm dương ra, những nhân loại này tự với pháp sư. Đánh tới đến, kỹ xảo hoa hoè hoa sói, vô cùng sáng lạn đặc sắc. Diễm Linh Cơ, chiêu nữ yêu mạnh mẽ tấn công, gặp Âm Dương Già mọi người chính diện ngăn cản, không cách nào gấp rút tiếp viện Diễm Phi. Cổng phía đông phương hướng, bị thương thân thể điện khánh vung vậy binh khí rẽ ra, vô song quỷ, lôi cuồng, Thương Lang Vương, Liêu Phong, Mạc Nha, Bạch Phượng, Anh Ca, Tuyết Cơ, Lộc Ngọc, Hầu Liên. Thiên Vong trưởng lão, Thiên Vong thống lĩnh, Thiên Vong thượng tam phẩm, Thiên Vong trung tam phẩm, cùng với Sở Hữu Võ đạo tam phẩm bên trên tinh nhuệ đệ tử toàn bộ liệt trận với cổng phía đông lộ Thiên Quảng Trường. Nhân số hơn 1000 chi chúng trục diện địch phe thế lực. Điên mãnh nổi giận gầm lên một tiếng, nâng ra đệ tử, theo ta giết. Điên mãnh, điên hổ giết ra, triệu hoán mạnh mẽ tiếng khí, hổ phách bá đạo kiếm hồn, huynh đệ hai người đánh bay rất nhiều thiên vông đệ tử, năm vị nông gia đường chủ đấu đá lung tung, thiên vông đệ tử thời gian một chôn trà liền tử thương gần trăm người. Điền Khánh, Tuyết Cơ, Lục Ngọc, Hồng Liên, Tuyết Lữ những người này bị trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng một trận chiến, tự vệ còn khó khăn. Vô Song Quỷ, Lôi Cuồng, Mạc Nha, Bạch Phượng, anh ca năm người, những này địa cảnh hàng đầu đỉnh cao gặp long đẳng, quý ảnh, anh lôi La Vong Tiên Chu phệ ngộng, thầm mỗ người, cốt yêu, ánh nỗ mọi người kiềm chế, không cách nào đàng ra tay. Ngay ngây ngoảnh, hai bên nhân mã, võ đạo tam phẩm là nhất thấp, nhân số từng người ngàn người, chính diện đụng nhau, điên cuồng chém giết. Điền Văn, Điền Hổ huynh đệ giết ra một con đường, không có đánh lén giẫm phi, không có gia nhập âm dương gia đối phó giẫm linh cơ, chiều lựa yêu, mà là thẳng đến bên trong phòng ngủ ngoài cửa, thẳng đến tử nữ. Điền Văn trong mắt sát cơ tỏa ra, bội kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí chạy như bay, giọng căm hận nói, Lý Trường Thanh, lão phu trước hết giết ngươi vợ con, lại lấy ngươi đầu người. Này này mắt, mọi người sắc mặt kỳ biến. Lộ Ngọc, không, Kinh Nê tỷ tỷ, Tử Nữ tỷ tỷ. Diễm Linh Cơ dừng tay, điện mãnh. Diễm Phi tóc dài bay lượn, tuyệt mỹ khuôn mặt băng lãnh đến cực điểm, sát cơ tràn ngần ra, khí thế rung động, điện mãnh. Ang Luân Che ở Tử Nữ trước người, che ở Kinh Nê trước người, tiểu nha đầu không chút nào khiếp đảm, tiên tiên càn khôn công vận chuyển, phi hồng kiếm oang oang, kiếm khí cương âm linh lảnh, xuất thế một đòn sắp xuất hiện. Dù cho không địch lại, cũng không thể để cho này kẻ ác thương tổn mẫu thân, thương tổn Tử Nữ gi nương, thương tổn sư phụ. cùng với tương lai đệ đệ hoặc muội muội. Thế ngàn cân treo sợi tóc, trong phòng linh quang tỏa ra, kiếm khí màu vàng nóng ngút trời, xà ngang gãy vỡ, mai ngói bay tán loạn, một bộ thanh sam bay lượn mà ra. Một đạo kiếm khí, có ánh sáng sữa, kiếm khí màu vàng nóng, huy hoàng lóa mắt, nhanh chóng như điện, thế như lôi đình. Lý Trường Thanh đạp không đánh tới, nội giận đùng đùng, điên mãnh, ngươi đáng chết. Chương 569, Thất Sát Kiếm VS Tuân Phu tử, La Vong Chi chủ VS Quỷ Cấp tử. Thành Lạc Dương Đông, giữa mùa hè thời tiết, hạ nguyệt treo cao. Đông thành ngoài cửa, trong rừng núi Tuân phu tử đạp không mà đi, râu tóc bạc trắng, thất vọng lam nho sam, đầu chắc khăm nho, lão phu tử bước đi như bay, như trong ngọn núi một tia gió xuân nhẹ nhàng lướt qua núi. Bỗng nhiên, một luồng ánh kiếm hiện ra, kiếm khí ba trượng, tà tà cắt ngang mà tới. Tuân phu tử đột nhiên dừng thân hình, hai chân nhẹ nhàng ngự lực, người như mũi tên nhọn bay ngược, bổ tới kiếm khí lướt qua mà qua, còn kẹt cắt nát một gốc cây một cây lại thụ, vô số cành lá rơi xuống. Kiếm khí tiêu tan, vài chục trượng chu vi núi rừng cổ thụ bị kiếm khí chặn ngang cắt đứt, dương trần chần chừ. Tuân phu tử bỗng bệnh hạ xuống. Hai con mắt nhìn chăm chú nhìn lên, đối diện xuất hiện một người. Người tới 7, 8 tuần tuổi tác, một đầu tóc bạc, tóc bạc ba thước, áo choàng mà đứng, người này tuổi già chí chưa già, lão tuy lão rồi nhưng thân hình kiến tượng, tứ chi kiên cường, bảy ý trường bảo, gọn gàng sạch sẽ. Hai mắt rất lớn, sương lông mày đổ xuất, tướng mạo uy nghiêm, một đầu ba thước tóc bạc cao chảng, màu trắng mây kiếm, sắc bén đánh mắt, ba thước râu bạc, tay phải để một thanh kiếm. Người này đứng thẳng bất động, bốn phía chân khí vào tròn, trắng sữa chân khí hình như tròn hình, trong tay ba thước bội kiếm trắng như tuyết như sương, kiếm thể một đạo đỏ như máu nước mắt. Tuân Vũ tử ánh mắt đọc lại, lạnh lùng nói: "Huyết ngân kiếm, là vong Tất sát." "Tất sát, là vong hai đại trưởng lão một trong, thực lực còn muốn ở Huyết Tu La bên trên." La Vong thích khách bắt buộc kiếm thuật Tất sát kiếm chính là Tất sát sáng chế, mấy chục năm trước, người này hung danh hiển hách, ngay lúc đó Tất sát dường như hiện tại Việt Vương bắt kiếm đứng đầu hiệp nhận. Tất sát ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn chằm chằm Tuân Tử nói: "Chủ nhân nói không sai, ngươi tuấn hướng tài năng không thua với ngày xưa mạnh tử, có nho ra án thánh tư cách. Xem ra, ngươi tử lâu chứng đạo tiên nhân." Tất sát, Huyết Tu La, gần cốt tuyệt hảo, nội tính kinh người. Hơn nữa có đại khí vận, cơ duyên lớn, lúc này mới từng bước từng bước mà đi đến võ đạo đỉnh, từ tầng dưới chót thích khách đi tới La Vong trưởng lão vị trí. Thế nhưng, mặc dù người như bọn họ cũng không có tuyệt đối năm chứng đạo thiên nhân, vì lẽ đó cần phải mượn La Vong truyền thừa chí bảo binh chủ sá lợi, lấy ra tinh nguyên sự sống, đem địa cảnh ba tầng đi đến mức tận cùng, tiến tới đột phá thiên nhân. Ma tuân phu tử không giống, hắn là từng bước từng bước tu hành, lấy tự thân lực lượng chứng đạo, bước vào thiên nhân hợp nhất, thực lực cường đại hơn. Thất sát thu lại trong lòng tâm tình rất phức tạp, bình tĩnh tuyên bố, đường này không thông. Tuần lão phu tử sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Nếu như thế, ngươi hãy theo lão phu thả ra gần cốt." Ầm. Tuần phu tử dứt tiếng, tám tuần ông lão khí thế biến đổi, thân hình tiến tưởng, ngoại hình kiệt càng, trong nháy mắt trở nên giống như thất sát, ngoại trừ bề ngoài giả yếu ở ngoài, thể trạng căn bản không kém gì thanh cháng niên. Bạch. Thất vọng lam tàn ảnh, điện quang lóe lên, Tuần phu tử tay phải tìm đòi, trong tay áo bạch ngọc tây thước bay ra, nắm trong tay, thiên hành xích lăng không một chém. Nhìn xa chúng động, một thước vung ra, sơn hà bất động, tuyệt thế đỉnh cao tu vi phong chào. Mơ Hổ muốn trùng khai thiên địao giáng vực, thước mang nơi đi qua nơi, sơn hà phán nát, không gian vần mèo. Thất sát sừng sững không sợ, một kiếm lăng không chấm ra. Thất sát kiếm, Hoàng Long. Thất sát kiếm ý vừa ra, thiên địao Hoàng Long, bảy đạo kiếm khí, mỗi một đạo dài đến một trượng có thừa, bảy đạo trắng xước kiếm khí đồng thời rít ra, cắt chém không khí, ma sát khí lưu. Kiếm ra, vũ mãnh, tốc sát, bá đạo, hủy diệt. Ầm. Núi bên trên, chu vi hơn 10 trượng hóa thành một mịt, ngoài trăm thực dư ầm gào thét, ngàn mét ở ngoài vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng trời cao kinh diễm nộ tung. Thành Lạc Dương Tây, một dòng sông bên. Quỷ Cốc Tử râu tóc trắng bạc, một bộ hắc huyền chương bào, chắp tay mà đi, thừa một chiếc thuyền con xuôi dòng mà xuống. Ầm. Đột nhiên, mặt sông dưới đáy phun trào vòng xoáy, một cột nước sông lên tận trời, trực tiếp xé rách một chiếc thuyền con, làm cho Quỷ Cốc Tử không thể không đạp sóng mà đi. Đạp sóng không dấu vết, Quỷ Cốc Tử thân pháp cao tuyệt, lướt qua sông dài trăm mét, ung dung lên bờ. Bờ sông bên trên, một áo đen người từ lâu chờ đợi. Thần bí nam tử, một cái đỏ sấm phát tím trưởng y y, mặt nạ màu đen che mặt, thần bí, mạnh mẽ, nguy hiểm. người tôi eo đeo một thanh cổ kiếm, từ từ rút ra, một cái ba thước dài tám thước kiếm, toàn thân đen thui, kiếm cách thon dài tinh tế mà toàn thân đỏ tươi. Sang, bội kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí màu đỏ lóe mắt, làm người như rơi xuống địa ngục sát khí xung kích tứ phương, thanh kiếm này tỏa ra một luồng đoạt tâm trí người, tà dị cùng bá đạo. Quỷ cốc tử lạnh nhạt nói, "Civiu kiếm hàng nhái." La Vong Chi chủ bình tĩnh nói, "So với Civiu kiếm, ta càng yêu thích gọi nó Thủy Tổ kiếm." Ao ngoong, Thủy Tổ kiếm hàng nhái Ao ngoong, kiếm cương run dậy, kiếm ý nhảy nhót biểu thị phụ họa chủ nhân của nó. Lã võng chi chủ đánh giá Thủy Tổ Kiếm, thỏa mãn cong ngón tay búng một cái, kiếm cương bắn ra, trình bày nói: "Tuy là hàng nhái, nhưng cũng là thiên thạch vũ trụ hạt nhân rèn đúc mà thành, trở lên cổ thủy tổ kiếm ngoại hình là gốc, lấy 18 tên đại sư đúc kiếm tâm huyết vì là chất dinh dưỡng, lấy binh chủ xá lợi tâm tình tiêu cực vì là năng lượng cung dưỡng 10 năm lâu dài. Gia lò thời gian, hạ nguyên hóa hồng. Kiếm này chi sắc khí, có thể có thể gọi thiên hạ thần binh số 1. Dù cho chính phẩm ở trước, kiếm này cũng có thể so sánh cao thấp." Quỷ cốc tử lạnh lùng nói: "Bấy quan mấy chục năm, ngươi vẫn là một điểm tiến bộ đều không có." Thành tựu kiếm khách, ngươi đã quên cực kỳ trọng yếu một điểm, vậy thì là, kiếm pháp tức người pháp, thần binh không thể tốt hơn là binh khí, nhân tài là tất cả sức mạnh căn nguyên. Được rồi." La Vong Chi chủ ngắt lời nói, qua mấy thâm niên, ngươi vẫn là một bộ yếu thuyết giáo dáng vẻ. "Ra tay đi, ngươi thử hạ ta xem hư thực." Ầm. La Vong Chi chủ tiếng nói vừa dứt, thủy tổ kiếm sát khí tràn ngập, kiếm khí màu đỏ tươi, kiếm khí thiếu đốt, vượt qua huyết tu la mấy lần tuyệt thế đỉnh, cao chân khí bạo phát, khí như dòng lũ, phát tiết mà ra. "Bệnh." La Vong Chi chủ lóe lên giết ra, thủy tổ kiếm vung lên, Quỷ cốc tử con ngươi ngưng lại, tay phải cầm kiếm, ngón trỏ trái ngón giữa hợp lại một dẫn kiếm quyết, tay phải một kiếm đánh trả đón đỡ. Đang. Hai thanh thần binh lợi kiếm đụng nhau, chói thai cương âm nộ tùng, dâng trào năng lượng quyết tán, kiếm khí phân tán chặt đứt một cái một cái cổ thụ, cắt đứt vô số cỏ dại, dương trần tràn ngập mà lên trong nháy mắt bị chân khí thổi tan. Quỷ cốc tử dáng người mềm mại, bay ngược trời cao, đứng ở một gốc cây đoạn mục bên trên, lạnh nhạt nói, xem ra tần quốc nhất thống tam tấn chi địa, nhất thống trung nguyên để ngươi khôi phục thực lực không ít. La Vong chi chủ con ngươi động lại, không hề trả lời, càng không có giải thích. Quân thân phun trào vô tận đỏ như máu sát khí, cầm trong tay thủy tổ kiếm cao hàng nhái rất ra. Mười năm đúc kiếm, mười năm rèn kiếm, bản tọa có một kiếm, kính xin quỷ cốc tử đánh giá. La vong chi chủ một kiếm chém ra, ánh kiếm tôn vẻ anh trăng, mây đen hội tụ, quỷ mở ra, nhân gian hắc ám chi hồn hiện ra, hắn cất cao giọng nói, "Sâm La vạn tượng, yêu quái vong lượng." Một kiếm ra, quỷ mở, vạn ngàn oan hồn, vạn ngàn ác hồn, ào ào sát khí, một cái biển máu, coi âm tất cả uế hế xuất hiện, nương theo không gì không xuyên thủng kiếm, khí rất dữ ra, thế muốn ăn mòn quỷ cốc tử. Ầm. Quỷ cốc tử áo đen bay phần phật, đan điền huyết khí hải vị trí chân khí một vòng một vòng quy tán, dâng trào chân khí qua lại toàn thân, từ thân thể người khiếu huyết bạo trùng mà ra. Vô tận chân khí hội tụ với kiếm, một kiếm chém ra, thương sinh đồ đồ. Sang, một luồng ánh kiếm, ngang trời mười trượng, đại đạo uy hoàng, thiên địa vì là bản, muôn dân vì con, thiên đạo một kiếm, chém hết vong lượng. Ngay ngây ngoảnh. Chu vi 30 trượng sang thành bình địa, hai đạo tàn ảnh nhanh như điện quang, hai người không phải tiên nhân nhưng hơn hẳn tiên nhân, hai đại lục địa thần tiên giao thủ, kinh lôi bong bong, sấm vang chớp giật. Phong Vân gạt ghét. La Vong chi chủ cất cao giọng nói, "Quỷ Cốc tử, ngươi đã không kiềm cứu ra ngươi hai tên đệ tử kia." Đông Hoàng lão quái muốn giết Lý Trường Thành, mà bản tọa ngoại trừ Lý Trường Thành tính mạng ở ngoài, còn muốn diệt trừ này một đời quỷ cốc tu hành. Ha ha ha. Tân Quốc nhất thống tam tấn chi địa, đem Trung Nguyên nhét vào bản đồ, khiến cho hắn trọng thương khỏi hẳn, thêm vào thủy tổ kiếm hung sát chi khí, thực lực của hắn đủ để ngang hàng quỷ cốc tử. Quỷ Cốc tử sắc mặt trầm tĩnh, cầm kiếm cùng với giao chiến, kiếm khí tung hành, hoành, hành hành bát hoang, mêng mêng uy ngà. Có điều, hắn biết La Vong chủ nhân có một chút nói không sai. Hắn bị kiềm chế. Bây giờ La Vong chủ nhân, sát thực có mấy phần vướng tay chân. Thanh Lạc Dương cuộc chiến, sinh tử cùng thắng bại xem hết Lý Trường Thành một người, hắn đệ tử cái nhất vệ trang tức giận đều nhờ tạo hóa. Chương 570, kiếm dây điện mãnh, vô cấu kiếm thể, tuyệt thế đỉnh cao. Điện mãnh, ngươi đáng chết. Trường Thanh kiếm phủ, một tiếng qua mắng, thiệt chán kinh lôi, một bộ thanh sam, kiếm khí hộ thể, khiếp sợ tất cả mọi người. Lý Trường Thành phong rách mà ra, kiếm khí màu vàng nóng hộ thể, lòng bàn chân huyết dũng truyền bị một đạo kim sắt kiếm thể phá tan, linh khí thông suốt. Đến đây Thân thể 108 khiếu huyệt, Lý Trường Thanh hết mức kiếm trùng phế huyệt. Ao ngoang. Lý Trường Thanh đặc công, quanh thân 108 khiếu huyệt tỏa ra linh quang, khiếu huyệt bên trong lẫn chứa kiếm khí màu vàng nóng, ẩn chứa chúng nữ truyền công chân nguyên, ẩn chứa hỏa thị bích linh túy. Lấy bản thân làm lô, lấy kiếm khí màu vàng nóng làm lợi dẫn, lấy truyền công chân nguyên cùng hỏa thị bích linh túy vì là chất dính dữa. Kiếm khí qua lại máu thịt, trực tiếp kinh mạch, Lý Trường Thanh trong cơ thể kinh mạch một tấc, một tấc nhanh chóng khép lại. Lý Trường Thanh nổi giận đùng đùng, tóc đen tung bay, mắt lộ ra sắc cơ, vẻ nghệ tư phòng, lạnh lùng nói: Giữa tiếng, Lý Trường Thanh cong ngón tay búng một cái. Soạt. Lý Trường Thanh đầu ngón tay bắn ra, một đạo kiếm khí màu vàng nóng phá thể mà ra, kiếm khí một thước, toàn thân kim xán, không gì không xuyên thủng, thuận buồm xuôi gió, khí thế như lôi đình, kinh hồn nháy mắt. Hầu như là Lý Trường Thanh trong nháy mắt giết ra trong nháy mắt, kiếm khí màu vàng nóng cũng đã giết hướng về Điền Mạnh, lẽ như bẻ cánh khô tư thế sẽ rách Điền Mạnh bạo phát kiếm khí, giết tới Điền Mạnh trước người. Điền Mạnh sắc mặt ngơ ngác, tóc gáy đứng chổng ngược, kinh hô, "Lý Trường Thanh, ngươi!" Điền Mạnh không kịp nghĩ nhiều, hai tay xoay ngang, cầm kiếm đón đỡ. Đang, điên mãnh bội kiếm, một cái ghi tên kiếm phổ 20 bên trên danh kiếm, thế gian nhất lưu bảo kiếm, đang một tiếng, theo tiếng mà được. Kiếm khí màu vàng óng nhanh như tia chớp, không gì không xuyên thủng, lấy bén mà không nhọn tư thế chặt đứt điên mãnh bội kiếm sau khi, phù một tiếng chui vào điên mãnh mi tâm. Vành. Kiếm khí khí thế xuyên thấu điên mãnh sau não, ta ta đánh chúng mặt đất, trên đất phiến đá vỡ vụn, nổ ra một cái hố động. Điên mãnh mi tâm xuất hiện một đạo vết máu, vết máu thẳng tắp, từ ấn đường kéo dài đến sống mũi đỉnh, vết máu ước chừng 3 tấc, từng sợi máu tươi ròng ròng mà ra. Ngươi Ngươi tu vi không phải, không phải phế bỏ, sao? Hảnh, Điền Mánh vô lực rên, ngựa già sau nằm xuống. Điền hổ há hốc mồm, mắt trái trừng lớn, thân thể run, không sợ trời không sợ đất điển ra hai hổ tử thời khắc này sắp nứt cả tim đàn, trợn mắt nhìn mình đại ca bị một đạo kiếm khí xuyên thấu mi tâm cùng đầu lâu, thân thể từ từ ngửa ra sau rơi xuống đất. Văng một tiếng, điển manh ngã xuống, đánh lên dương trận. Hiện trường yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim trùng rơi, chỉ có cái kia từng trận nuốt nước bọn tiếng vang. Một lúc lâu, phe địch ồ lên. La Vong thầm mỗ người hít vào một ngụm khí lạnh nói, "T, kiếm tiên Lý Trường Thành hắn, hắn tu vi không có bị phế, hoặc là nói, tu vi mất hết hắn tìm tới khôi phục tu vi biện pháp." La Vong một cái cao thủ hàng đầu tóc gay đứng chống ngực, run giọng nói, "Kiếm tiên khôi phục, tứ đồ vạn lý biến sắc, đệ nhất thiên hạ kiếm, đến rồi." Điên trọng một màn sợ hãi, run giọng nói, "Đây chính là đệ nhất thiên hạ kiếm thực lực, trong nháy mắt một kiếm thuần sát đại đương ra, chém giết cao thủ tuyệt đỉnh như bóp chết một con con kiến." Tiếp đó, mọi người chúng ta đều muốn chịu đựng đến từ đệ nhất thiên hạ kiếm lửa giận. Thiên Chu phệ mộng hoàn rồi. Huyết tu la trưởng lão, chúng ta nên làm gì? Địch phe thế lực, Triệu Quốc Du hiệp, Kỳ Liên Sơn cự đạo phỉ khấu, giang hồ tán tu, thậm chí âm dương gia, nông gia, càng là la vong sát thủ đoàn, từng cái từng cái tâm thần hồi hộp, bốc lên mồ hôi lạnh. Lý Trường Thanh vừa ra, thiên vong sĩ khí tăng nhiều, phe địch quân tâm tăng tác. Mọi người nhìn kỹ, Lý Trường Thanh phiêu giật mã xuống, khuôn mặt tuấn dật, khí độ lỗi lạc, y quyết phiêu phiêu, tóc đen áo trắng, đứng ở tử nữ, kinh ngê, a ngôn ba nữ trước người. Òng ngong. Hắn ở phát ra quang, cả người kiếm khí màu vàng nóng ngóng ngóng, kiếm khí lang tiêu. Lý Trường Thanh đứng chắp tay, lạnh lùng nói: "Tuyết Cơ, Lộng Ngọc, Tuyết Nhi, Hồng Liên, Điền Khánh, Trương Mã, các ngươi lùi ra." Nặng, thiên võ trọng thương thân thể, vô lực đại chiến người đều bị Lý Trường Thanh điểm danh, mọi người lẫm mệnh từ từ lùi ra, địch phe thế lực cũng không có ngăn cản, càng không có thừa cơ truy kích. Bọn họ đều ở đề phòng, cảnh giác đánh ra giá kiếm tiên Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh trước người một trượng, là bị dọa sợ điền hổ, người sau hai đầu gối run rẩy. Hồi lâu, điền hổ phục hồi tinh thần lại, thả người loẻn lên, phi lui về, trở lại nông gia đại bản doanh bên trong. Chỉ có nông gia các anh em mới có thể cho hắn cái này, vành hắn một điểm cảm giác an toàn. Điền Hổ lau một cái cái trán mồ hôi, nuốt nước bọt, run giọng nói, "Ừm ừm, đại ca, đại ca hắn, chết, chết rồi." Lý Trường Thanh bình tĩnh mà đứng, bốn phía kiếm khí ào ngọ, lấy 108 khiếu vì là sâu chỗ điểm, kiếm khí hấp thụ chúng nữ chuyên đạt chân nguyên, hấp thụ Lý Trường Thanh chết hóa thị bích linh túy, nhanh chóng khép lại kinh mạch. Kỳ kinh bát mạch, nhân mạch, đốc mạch, chúng mạch, đái mạch. 12 kinh chính, thủ thái âm phê kinh, thủ dương minh đại chẳng kinh, tốc dương minh vị kinh, đũ thái âm phổi kinh. Chỉ mấy hơi thở, lý Trường Thanh kinh mạch trực tiếp một phần 3 trở lên, trong cơ thể kiếm khí qua lại, lấy linh xảo vì là điểm, từ trong ra ngoài, lấy điểm mang diện, nhanh chóng khép lại kinh mạch. Ầm. Lý Trường Thanh trong cơ thể kiếm khí màu vàng nóng càng ngày càng ngưng tụ, võ đạo khí thế càng ngày càng lớn mạnh, hộ thể kiếm khí ngút trời, kiếm khí thấu xương vào tủy, ánh kiếm không thể nhìn gần. Sơn Quỷ Đôi Mi thanh tú vừa nhíu thầm nói, lý Trường Thanh rõ ràng tu vi mất hết, làm sao có khả năng khôi phục. Hà Bá phụ hòa nói, đông hoàng đại nhân tuyệt đối không thể nói sai, lý Trường Thanh nhất định kinh mạch đứt từng khúc, đan điền vỡ vụn. Một thân tu vi tán loạn với thiên địa. Huyết tu La thần hồn lực thôi thúc đến khí thế, hiểu rõ lý trưởng thành trong cơ thể khí thế, tương tự với tương lai điền luôn nghe lời đón ý, hiểu rõ kinh mạch chân khí vận chuyển chi huyền diệu. Huyết tu La chính là thiên nhân hợp nhất hạ cảnh cường giả, lực lượng tinh thần tự nhiên không kém gì thiên nhân, nắm giữ điểm ấy thủ đoạn chẳng có gì lạ. Trong lúc nhất thời, Huyết tu La cất cao giọng nói, "Mau ra tay, giết hắn." Lý Trường Thành kinh mạch đứt từng khúc, hắn đang sử dụng bí thuật độc lại kinh mạch, quá trình này không thể bị người đánh gãy, lúc trước đánh chết điền ma bánh hẳn là hắn chỉ có một lần cơ hội ra tay. Huyết tu la khí thế rung động, chân khí hóa thành biển máu, dâng trào lực lượng dữ dội ra, đỏ như máu kiếm, khí đầy trời tung hoành, vọng kiếm giết hướng về cái niếp, vệ trang hai người. Huyết ảnh chi nhận, giết. Ánh kiếm như máu, tung hoành đan dệt, vọng kiếm phong mang vô cùng, ngang trời mà đi, một đạo một đạo vọng kiếm xuyên thủng đất trời, ma sát khí lưu, nắt tan tất cả năng lượng. Vệ trang mở miệng nói, Sư ca. Cái niếp gật đầu, tay phải cầm kiếm, ngón trỏ trái ngón giữa hợp lại, lòng bàn tay lao qua long tướng kiếm, kiếm khí thiếu đốt, chân khí thiếu đốt, một người một kiếm bạo phát trùng thiên sắc cơ. Ầm. ầm. Vệ trang cùng cái nhiếp quay lưng lưng, hai người nghiêng người mà đứng, sát cơ khóa chặt huyết Tula, Chu Vi 7, 8 trưởng bị hai người chân khí bao trùm, mặt đất chân khí thiếu đốt, chân khí như rồng, kiếm khí như rồng. Một đen một trắng kiếm khí trường long triệu hoán mà ra, tung hoàng ngang dọc. Hững. Tiếng rồng ngâm, phía chân trời mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật, cái nhiếp vệ trang phóng lên trời, kiếm khí cùng chân khí dung hợp hóa thành trường long, Sư Minh đệ hai người chạy như bay dẫn ra. Hầu như cùng thời khắc đó, Hà Bá, tiểm nhật mạnh mẽ phá vòngây, giết hướng về Lý Trường Thanh. Diễm Phi tay ngọc bấm quyết, lấy Huyền Vũ kiếm làm trụ cột, danh kiếm bắt thức hiện ra, quanh thân kiếm khí ngút trời, tám kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh 12 trượng kiếm khí. Bắt Thiên Trảm kiếm thuật. Danh kiếm bắt thức, vốn là tông sư võ học, tám kiếm hợp nhất chính là tuyệt thế võ kỹ, Lý Trường Thành tu hành đến xuất thần nhập hóa, dung hợp tám kiếm duy nhất, tự nghĩ ra Bắt Thiên Trảm, chính là tiên nhân kiếm thuật, kiếm thuật thần thông. Diễm Linh Cơ, triều nữ yêu cùng nhau bạo phát tuyệt học. Hai nữ đồng thời hét cao, sáu kiếm cùng bay. Hai nữ phun trào chân khí, một cái cực nóng bá đạo, một cái băng hàn ác liệt, một băng một hỏa đang diễn. lòng bàn tay ngự kiếm, 12 thanh chân khí danh kiếm rít ra, giao chiến âm dương gia thuật học kích. Mạc Nha, Bạch Phượng, Anh Ca, Vô Song Quỷ, lôi cuốn mọi người cùng nhau rít ra, thiên vông đệ tử khí thế như cầu đồng, dũng mãnh không sợ chết, tất cả mọi người tự phát che ở Lý Trường Thanh trước người. Lý Trường Thanh, hắn là thiên vông linh hồn, chỉ cần hắn ở, thiên vông không ngã. Biết được thủ lĩnh có thể khôi phục, sau khi phá rồi dựng lại khôi phục năm xưa kiếm tiên phong thái, thiên vông đệ tử càng tâm tình nguyện chịu chết. Ngoay ngoảnh. Bên trong đất trời, khí thế rung động, Trường Thanh kiếm phủ nổ tung không, rực Trời cao chân khí nổ tung, hỏa hoàn rực rỡ, vô số nổ tung dung hợp làm một đóa đám mây hình ngấm, rọi sáng thành lạc dương bầu trời. Thanh thế ngưng ác, chấn động bầu trời, này trong bạo tạc có huyết tu la 12 thành công lực bạo phát một đòn, có hà bá, sơn quỷ, tiệm nhật cường giả tuyệt thế toàn lực mạnh mẽ tấn công, còn có nông gia địa trạch đại trận, sở quốc quân đoàn cao thủ, âm dương gia thuật hợp kích. Có cái nhất vệ trang bạch bộ phi kiếm, hoành quán bắt phương liên thủ hợp kích, có triều lự yêu, diễm linh cơ toàn lực bạo phát, có diễm phi liều mạng một đòn, có thiên vong rất nhiều cao thủ hàng đầu, thượng đẳng phẩm Trung tam phẩm tu võ chịu chết phản kích. Thời khắc này, trời long đất lở. Này nháy mắt, trường thanh kiếm phủ xổ xuống, vị chân khí cơn lốc xoan thành bình địa. Ngoanh ngoảnh ngoảnh. Diễm Phi trọng thương bay ngược thổ huyết, Triều Lữ Yêu, Diễm Linh Cơ liên tiếp lui bước, Thiên Vong thống linh cùng nhau bị thương, cái nhất vệ tràng cũng bị huyết tu la đẩy lui thổ huyết. Giết. Hà Bá, tiệm nhật kích thương Diễm Phi, đạp bước dứt dả, hai bên trái phải, khí thế ngập trời, giết hướng về Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh hai con mắt vừa mở, sát cơ tỏa ra, một bước bước ra, đạp không mà đi, quanh thân khí thế không một hạt bụi. Kiếm khí hoàn mỹ, kỳ kinh bát mạch, 12 kinh chính hết mức khép lại. Kiếm khí màu vàng nóng trở về khí hải, kiếm khí vỡ vụt, hòa vào phá nát đan điền, đan điền mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại, đan điền êm dịu như châu, hoàn hảo hoàn mỹ, toàn thân kim sánh. Ẩm. Thời khắc này, Lý Trường Thanh khí thế lăng tiêu, kinh mạch khép lại, đan điền đột lại, thực lực hơn xa trước mấy lần. Vô câu kiếm thế, đột thành. Tu vi đột phá, tuyệt thế đỉnh cao. Chỉ thấy, Lý Trường Thanh một bộ thanh sam giẫm lên trời, phong thần bất lãng, ống tay áo một chiều, cao giọng nói, thiên không sinh ta Lý Trường Thanh. Kiếm đạo vạn cổ như trường dạ, kiếm đến. Chương 571, Vạn kiếm quy tông, kiếm hóa sông dài. Kiếm đến. Lý Trường Thanh vung tụ một chiêu, thanh ngọc hộp kiếm phòng rách mà ra, hộp kiếm giống như khủng tức xue đuôi, thanh mang hiện ra, từng trôi thần binh lợi khí bay ra vào kiếm. Bong bong bong. Kim sa kiếm, vô sao kiếm, bạch ngọc kiếm, điện bạo kiếm, thanh đồng kiếm, hàn nguyệt kiếm, tự vi như kiếm, huyền thiết trọng kiếm, độc cô kiếm gỗ, vô song thần kiếm, anh hùng kiếm, trưởng ca kiếm. Mấy mấy trôi tuyệt thế thần binh vần quanh Lý Trường Thanh huyền không, kiếm khí ngút trời. Dường như làm lễ kiếm trung đế vương bình thường quay chung quanh hắn, kiếm ý cộng hưởng, phát sinh thần phục tâm ý. Trường Thanh kiếm phủ đã bị san thành bình địa, chu vi bốn phía, 200 mét có hơn đều là người đang xem cuộc chiến, lạc dương nhân sĩ, giang hồ nhân sĩ mấy vạn chi chúng. Bên trong, giang hồ tu vô hai, ba vạn, kiếm tu lên đến hơn vạn người. Ong ong ong, sang sang sang. Thời khắc này, hơn vạn kiếm tu biến sắc, bọn họ hoặc gánh vác trường kiếm, hoặc bên hông bội kiếm, hoặc trong tay cầm kiếm, tất cả mọi người bội kiếm chỉnh tề nhất chi ong ong, dũng dậy, phát sinh kiếm cương thanh âm. Trương Hàm biến sắc, cự phẩm tu vi đem hết toàn lực ổn định bộ kiếm, một dài một ngắn hai cái bộ kiếm đều vì tần vương ban tặng, là hắn chí cao vinh quang một trong, là đế sư mơ kiếm. Vẫn là kiếm muốn làm lễ đế sư. Trương Hàm suy nghĩ một chút, vung tay ra, không còn vận công chống lại, hắn cảm giác được, Triệu Hoán càng ngày càng mấy liệt, bộ kiếm ra khỏi vỏ tâm ý càng ngày càng nồng đậm. Cong. Cùng thời khắc đó, Trương Hàm bộ kiếm một dài một ngắn đồng thời bay ra. Lần này dường như nổi lên phản ứng dây chuyền, Trương Hàm bốn phía chu vi ngàn mét, từng cái từng cái kiếm tu bộ kiếm bong bong bong ra khỏi vỏ. Hơn 1000 thanh trường kiếm già khỏi vỏ, bay cuồn trời cao. Hầu như cùng thời khắc đó, Trường Thanh kiếm phủ còn lại mấy cái vị trí, bốn phương tám hướng, từng cái từng cái kiếm tu trên người bội kiếm tránh thoát vào kiếm, bong bong bong ra khỏi vỏ bay ra. Ao ao ao. Trong sáng triêu cao, vạn kiếm bao phủ trời cao. Lý Trường Thanh đạp không mà đi, huyền không 20 trượng, bốn phương tám hướng hội tụ trường kiếm, lấy thanh ngọc hộp kiếm thần binh làm chủ, vạn kiếm hướng lên trời thẳng tắp đứng lơ lửng giữa không trung, một tầng một tầng quay chung quanh Lý Trường Thanh. Bong bong bong. Vạn kiếm cùng vang lên, kiếm cương ngút trời. Tất cả mọi người kinh ngạc đến mê người, bọn họ chưa từng gặp như vậy chấn động lòng người tình cảnh, chưa từng gặp như vậy rộng lớn hạo nhiên kiếm khí. Trương Hàm cả kinh nói, "Này, này vẫn là người sao?" Cớ này thủ đoạn, đã là kiếm bên trong tiên nhân. Tất cả mọi người trợn mắt lên, tâm thần ngơ ngác, từng trận nuốt nước bọt thanh âm vang lên. Kiếm tiên Lý Trường Thành khôi phục. Không chỉ có như vậy, kiếm tiên thực lực tăng nhanh như gió, càng hơn năm xưa. Kiếm tiên phong thái, khủng bố như vậy. Nguyên lai like đây mới là chúng ta kiếm tu theo đuổi trung cực cảnh giới. Đây. Lý Trường Thành bốn phía, vạn kiếm hướng lên trời, thẳng tắc huyền không. lấy hắn làm trung tâm trong ngoài vây quanh hơn trăm tầng, hơn vạn trường kiếm bộ phát kiếm khí, sắt cơ ngút trời. Thời khắc này, Sở Hưu kẻ địch sợ hãi. Huyết tu la biên sắc, làm sao có khả năng? Điệp Nhật liên tục tiến tới, kinh độ giống to, không thể, cái này không thể nào. Phạm nhân lực lượng há nhưng đồng thời điều động vào kiếm, khiến vạn kiếm đua tiếng. Hà Bá, Sơn Quỷ lui lại, bọn họ đồng thời từ bỏ từng người đối thủ, từ bỏ thừa thắng xông lên thời cơ tốt. Hà Bá, Sơn Quỷ liếc mắt nhìn nhau, một nam một nữ sắc mặt khiếp sợ, ánh mắt khiếp đảm. Bọn họ từ lâu biết được, Lý Trường Thanh tuyệt thế sơ kỳ liền nắm giữ thiên nhân sức chiến đấu, lực chiến Đông Hoàng đại nhân không rơi xuống hạ phong. Đông Hoàng đại nhân triển khai lá bài tẩy, bạo phát cảnh giới thiên nhân, nắm giữ 500 năm gốc gác tiên nhân hợp nhất, triển khai mạnh nhất thần thông mới đánh bại Lý Trường Thanh, hủy bỏ người sau vô công. Thế nhưng, Đông Hoàng đại nhân đồng dạng bị thương nặng. Lý Trường Thanh là một cái yêu nghiệt, một cái không cách nào tính toán theo lẽ thường thiên cổ yêu nghiệt. Bây giờ, Lý Trường Thanh khôi phục thực lực, tu vi nâng cao một bước, còn tu đến thần bí kiếm thuật thần thông. Dù cho chỉ là tuyệt thế đỉnh cao, Có thể sức chiến đấu chỉ sợ cũng đã vượt qua một ít thiên nhân hợp nhất cảnh lục địa Thần Tiên. Sơn Quỷ Khế kêu nói, "Âm Dương gia đệ tử, mau chóng rút đi." Huyết Tu La do dự nửa ngày, trong nháy mắt bỏ qua thiên nhân hợp nhất cường giả con bài cùng lòng tự ái, hạ lệnh, "La Vong đệ tử nghe lệnh, mau chóng lui lại." Điền Hổ từ lâu lòng sinh sợ hãi, một đám nông gia đệ tử từ lâu mất đi trấn ý, Điền Hổ mọi người hét cao nói, "Nông gia đệ tử, trật, mau bỏ đi." Long Đằng, Quý Ảnh, Anh Lôi, Thần Bí tiến thủ cùng nhau hét cao, sợ quốc con cháu, "Trật." Ký Liên Sơn trại đệ tử Triệu quốc các anh em, chết. Lý Trường Thanh đạp không mà đi, hóa thành một tia khói xanh, đi đến vạn kiếm phía trước nhất, ngón trỏ tay phải ngón giữa hợp lại, đầu ngón tay chỉ vào không trung, chỉ về sở hữu kẻ địch, thiết chán kinh lôi. Các ngươi đều phải chết. Hào hào rảo. Lý Trường Thanh bấm tay một điểm, chẳng tấp đứng lơ lửng giữa không trung vạn kiếm biến ảo mũi kiếm hướng, từ cổn biến thành một, vạn kiếm ngang trời, kiếm khí ong ong. Bên trong đất trời, Lý Trường Thanh thanh thế uy hoàng, miệng phun sắc cơ, vạn kiếm quy tông. Ầm. Vạn kiếm cùng phát, lấy vô song thần kiếm, trưởng ca kiếm, vô sao kiếm. Anh hùng kiếm, kim xạ kiếm, bạch ngọc kiếm. Một đám thần binh lợi khí làm trụ cột, dẫn dắt hơn vạn tu võ bội kiếm bao phủ trời cao. Vạn thanh trường kiếm hóa thành sông dài, kiếm khí trường hà bao phủ trời cao, lướt qua thiên địa, vạn kiếm đua tiếng, bay múa nơi trời, kiếm thế như lưới, có thể kỳ quang. Thời khắc này, Lý Trường Thanh vị là kiếm trung chí tiên, kiếm bên trong tuấn giả, kiếm chi đế vương, ra lệnh một tiếng, vạn kiếm làm lễ, nghe theo hiệu lệnh, sáng kiếm hà giốp đẩy thành lạc dương bầu trời. Nhìn này chấn động một màn, tất cả mọi người bên thai không hẹn mà cùng vang vọng lên một câu nói, thiên không sinh ta Lý Trường Thanh. Kiếm đạo vạn cổ như trường dạ. Người đang xem cuộc chiến giải ra, địch phe thế lực tất cả mọi người sắp nứt cả tim gan. Vạn kiếm đánh tới, bay ngược huyết tu la, hà bá, sơn quỷ, tiểm nhật tất cao giọng nói, phản kích. Bốn đại tuyệt thế dẫn đầu, cùng nhau xoay người, đan điển khí bộc phát, chân khí ngút trời, tuyệt học mạnh nhất bạo phát, ánh kiếm ngút trời, đem hết toàn lực chống đỡ sông giải kiếm khí. Nguyên thần, tinh hồn mọi người sắc mặt ngơ ngác, nhưng bọn họ vẫn như cũ lấy dũng khí ra tay, vì sống tiếp, bọn họ nhất định phải ra tay. Hơn ngàn người đều bị dọa đến sợ hãi. Nhưng mà cầu sinh dục vọng thôi thúc võ giả bọn hắn bản năng, bên trong khoảng một nửa võ giả xoay người phản kích, triển khai đời này đòn mạnh nhất. Nhưng mà cũng ấm, nhân lực há có thể chống lại tiên nhân. Vạn kiếm bao phủ lạc dương trời cao, trong nháy mắt nuốt hết huyết tu la, sơn ủy, hà bá, tiểm nhật mọi người cầm đầu ngàn tên võ giả, đi ngang qua giết qua. Xì xì xì. Vạn thanh trường kiếm tạt tạ mà rơi, thế như lôi đỉnh, nhanh như kinh hồng, chớp mắt nuốt hết hơn 1000 kẻ địch, phong ánh kiếm khí qua lại kẻ địch thân thể, đánh chúng mặt đất, voay voay ngoảnh. Kinh thiên độ tung liên tiếp vang lên, vạn kiếm tăn mắt. Trụ vi ngàn mét hóa thành một vùng phê tích, vạn kiếm cắm vào mặt đất, kiếm thể nhuốm máu, mặt đất khắp nơi bở buột. Dương Trần Tiêu Tan, ngàn người thân thể ngã vào trong vũng máu, máu thịt thân thể tán phép, khắp nơi tản tạ. Một kiếm bên dưới, võ đạo cửu phẩm, cùng với võ đạo cửu phẩm trở xuống tu võ toàn bộ tử vong, không một may mắn thoát khỏi. Hàng đầu thương tàn, kề bên tử vong, tuyệt đỉnh trọng thương, liên tiếp ho ra máu. Bốn đại tu thể, huyết tú la, hà bá, sơn ủy, tiểm nhật bay ngược rơi xuống đất, bốn người cũng bị kiếm khí xuyên thể mà qua, quanh thân kiếm thương mấy chục hơn trăm. Tuy rằng bọn họ liều mạng phản kích tách ra chỗ yếu, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Tiểm Nhật mặt nạ vỡ vụn 1 phần 3, phải là một 40, 50 tuổi nam tử, cả người hắn hồn bay phách lạc, tiếp liền lắc đầu nói, "Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng." Huyết Tu La hừ lạnh nói, "Tiểu tử ngươi, tỉnh lại cho ta." Huyết Tu La thần hồn lực chấn động, tỉnh lại tâm thần tan vỡ hiểm nhật, chờ người sao ổn định tâm thần. Hắn lạnh lùng nói, "Tiểm Nhật, ngươi nghe kỹ cho ta, sống tiếp." Ầm. Không giống nhau, không chờ hiểm nhật nói cái gì, Huyết Tu La thiêu đốt tinh huyết, tuyệt thế đỉnh cao bên trên. Vô hạn tiếp cận tiên nhân hợp nhất lực lượng bạo phát, hai tay nắm lấy diễm nhật hai chân bỗng nhiên ném mạnh qua, đem diễm nhật khoảng ngàn mét. Theo sát sau, Huyết Tu La hai tay nắm loan kiếm, nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần, tinh khí thần tam bảo bản nguyên tiêu đốt, khí thế tăng vọt mấy lần không ngừng, tinh lực như hà, ngang trời rực ra. Lý Trường Thanh, chịu chết đi. Huyết Tu La tự tin, hắn liều mạng một đòn, tiêu đốt tinh nguyên, bùng nổ ra chính mình tiên nhân hợp nhất cảnh giới 10 phần công lực một đòn, nên đầy đủ ngăn cản Lý Trường Thanh truy sát diễm nhật. Ha bá, Sơn Quỷ thấy thế, chân khí phun trào, đột đột chiến hai. Lý Trường Thanh thị cười một tiếng nói, các ngươi đi không được. Kiếm đến. Lý Trường Thanh tay phải một chiêu, vô song thần kiếm lưu quang lóe lên, nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng một kiếm đâm ra, kiếm khí cắt rời không gian, hủy diệt khí thế bao phủ, vô hình kiếm vực cẩm cố huyết tu la, người sau không cách nào nhúc nhích. Kiếm 23. Ẩm. Lý Trường Thanh ánh kiếm tỏa ra, vô song thần kiếm kiếm khí màu vàng lóe ngút trời, Mạn Thiên kiếm cắt gió đá lực không, xuyên thủng khí lưu, trong nháy mắt đánh trúng huyết tu la thân thể, tử vong kiếm ý, hủy diệt kiếm ý tàn phá. Oanh một tiếng, huyết tu la chia năm xẻ bảy. Thân thể hóa thành xương máu độ tung, thân thể tàn phế đi rơi xuống mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Điệp Nhật Mi thống phấn nộ, hô to một tiếng, "Chúc phụ." Nguyên lai huyết tu la càng là Điệp Nhật thúc phụ, chẳng trách cho tới nay đối với hắn cực chăm sóc, thời khắc cuối cùng không tiếc liệu mạng cũng phải bảo vệ hắn một chút hi vọng sống. Trên mặt đất, nhìn quá độ thần uy lý trường thành, cái nhiếp, vệ trang hai người áp chế trong lòng ngơ ngác, thả người nhảy một cái, hóa thành hai tia sáng ảnh truy sát Điệp Nhật. Vệ trang lạnh lùng nói, "Điệp Nhật, ngươi đi không được." Ba người liên tiếp bỏ chạy, trong chớp mắt biến mất ở Lạc Dương đầu đường. Ha bá Sơn Quỷ bỏ chạy không xa, nhìn lại nhìn lên, tâm thần sắp nứt. Huyết tu La Di nhiên chết rồi, thiên nhân hợp nhất cấp sức chiến đấu cũng không ngăn được Lý Trường Thanh một kiếm. Lý Trường Thanh nhanh như lưu quang, lướt qua phía chân trời, đuổi theo hai người. Hai người thấy thế, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, hai bên trái phải tản ra, tách ra trốn. Lý Trường Thanh một kiếm vung dậy, bình tĩnh ngữ điệu vang vọng trời cao, trường phong khởi, vân phi dương, độc hành tiên điệu tiểu si cuồng. Nhân si cuồng, bất tự lượng, trường phong đương ca kiếm đương dương. Thanh liên kiếm ca thức thứ tư, vạn liên tình đế. Chương 572, sở cốc. Diệt, nông gia, diệt, giết dẫn giết. Vũ, vũ. Một kiếm chém ra, kiếm khí hóa thành đại sen, một đóa kiếm liên mở, vạn đóa kiếm liên mở. Mâu xanh kiếm liên, trông rất sống động, sa hoa, kiếm khí phân tán. Vạn liên tịch đế, thanh liên kiếm ca mạnh nhất một thức. Một cây sen mở, vạn liên mở, chiêu này bỏ ra, sinh tử hung vong đều ở nắm trong lòng bàn tay. Vô số thanh liên tỏa ra, vô tận kiếm khí phân tán, mạn thiên kiếm khí đánh trúng hà bá, sơn ủy, kích bên trong hai người thân thể, giết cho bọn họ tiếng kêu rên liên hồi. Hà bá Sơn quỷ thiêu đốt tinh huyết, triển khai xuất đời sở học mạnh nhất độ thuật. Ha bá, ngũ hành tung dự thuật. Sơn quỷ, hầu thổ quỷ linh độn. Soạt soạt soạt. Hầm Dương thoát xác thực hiện diệu, đạo gia tuyết hậu sơ tỉnh, vu tộc kết ngồi đáy giếng không gặp Thái Sơn, quỷ cốc tám môn độn chờ chút, đều là cực kỳ cao minh độ thuật. Đạo gia tuyết hậu sơ tỉnh hóa thành kim điệp, thân thể hóa thành hồ điệp tản ra, không nhìn tất cả công kích vật lý, thật lâu bên dưới, Thiên Minh, Thiếu Vũ, Thạch Lan ba người rựi vào này chiêu tách ra đại tứ mệnh truy sát. Thiên hành chín ca nguyên. Cá Nhiếp có lấy trọng thương thân thể vệ trang bị Hắc Bạch Huyền Tiễn một đường truy sát, chính là dựa vào Quỷ Cốc 8 môn độ thuật ung dung mê hoặc Hắc Bạch Huyền Tiễn. Bây giờ, Hà Bá cùng Sơn Quỷ tu vi tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao cường giả, thiếu đốt tinh huyết chỉ vì triển khai độ thuật, âm dương gia độn thuật vừa ra, ảo diệu phi thường, có thể siêu thần thông. Ngũ hành tung dự thuật, Lý Trường Thanh nhìn thấy Đông Hoàng Thái nhất triển khai, này thuật vừa ra, có thể nhảy lên ngũ hành vật chất, máy mắt chớp bước, tốc độ nhanh chóng cả thế gian khó tìm kiếm. Cho tới Sơn Quỷ triển khai Hậu Thổ Quỷ Linh độ thuật càng là thần kỳ, tựa hồ là nàng tự nghĩ ra, một khi triển khai Hóa thành vạn ngàn quỷ linh, hòa vào đêm đen, thân thể chỉnh độ nhất định ngư hóa, có thể miễn dịch chỉnh độ nhất định công kích vật lý. Chỉnh độ nào đó tới nói, hậu thổ quỷ linh độn thuật cùng Lý Trường Thanh triển khai vong tình thập ngũ thức chi một ngoan tương tự, hơn nữa còn có mê vuyến hiệu quả cùng tăng tốc hiệu quả. Ngắn ngắn trong nháy mắt, Lý Trường Thanh thấy rõ hai loại độn thuật hiệu quả đặc biệt. Lý Trường Thanh một kiếm vung ra, rõ ràng chỉ là một kiếm nhưng vung ra hai đạo kiếm khí, kiếm khí màu vàng nóng lập thể mà ra, hai bên trái phải tách ra, từng người truy sát mục tiêu. Phi tiên kiếm khí, phi tiên kiếm khí, kiếm khí ly thể trăm bước dưới người, ngàn thước đột mệnh. Lấy lý trưởng thanh rèn đúc vô cấu kiếm thể, tuyệt thế đỉnh cao tu vi phối hợp thôi thúc đòn đánh này, uy lực mạnh đã vượt qua tuyệt thế cấp độ, sát phạt kinh người. Xèo, xèo, ánh kiếm kinh hồng như điện, xẹt qua chân trời. Kiếm khí bay vọt, đánh trúng mục tiêu. Hà Bá đã bỏ chạy hai bên ngoài trăm bước, vẫn như cũng bị kiếm khí màu vàng nóng khóa chặt, một kiếm trong số mệnh. A! Hà Bá kêu thảm thiết thê thảm, thân thể bị kiếm khí tách rời, trở thành huyết tu la sau khi cái thứ hai bị kiếm khí xé rách người, thân thể xương máu bay tán loạn, thân thể tàn phế rơi xuống. Đến đây, phe địch đệ nhị Tôn Cường giả tuyệt thế chết đi. A. Hầu như là Hà Bá chết đi đồng thời, Sơn Quỷ sắc bén tiêu thảm thiết truyền đến, đầy trời quỷ linh tan ảnh tiêu tan hơn nữa, số ít tan ảnh bỏ chạy ngàn mét ở ngoài, hòa vào đêm đen, không gặp tung tích. Rất hiển nhiên, luận độ tuẩn, Sơn Quỷ so với Hà Bá càng cao minh hơn. Đương nhiên, dù cho tránh được một kiếp, Sơn Quỷ cũng là nguyên khí đại tường, phi tiên kiếm khí lưu lại trong cơ thể, một ngày không vận công xô tan, liền một ngày gặp kiếm thể phệ tâm nội đau. Bạch Tiêm Điệp tiến ảnh lướt qua trời cao, thuần trắng đuôi cá quần dài, 3000 tóc máu mùa tùng, mỹ nhân đạp bước đuổi theo ra, theo sơn quỷ khí thế truy sát. Sơn quỷ, đừng chạy. Xem ra, Bạch Tiêm Điệp cùng Sơn Quỷ không có ai biết an toàn. Lý Trường Thanh quan sát phía dưới, Diễm Phi dẫn đầu, Mạc Nha, Bạch Phượng, anh ca mọi người phụ trợ, trọng thương sắp chết cao thủ hàng đầu toàn bộ bị bắt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mấy cái tuyệt đỉnh đều bị Diễm Phi một tay trấn áp, toàn bộ cầm nã. Lý Trường Thanh mắt nhìn Diễm Trường, hàng đầu hơn 20 người, tuyệt đỉnh 4, 5 người. Sở Quốc Mộ Phương, giết. Mạc Nha, Bạch Phượng, Vô Song Quỷ, lôi cuốn mọi người tôn lệnh. Từng người trưởng kiếm vung lên, long đẳng, quý ảnh, anh lôi, hạng thị bộ tộc thần tiên thủ, một vị tuyệt đỉnh, tứ đại hàng đầu cùng nhau đầu người rơi xuống đất. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, nâng ra một phương. Trọng thương sắp chết điện mật kêu sợ hãi xin tha, kiếm tiên không muốn, tính xin kiếm tiên vung Thanosa, điện mật đồng ý phụng dưỡng kiếm tiên, làm nô tỳ. Lúc trước, điện mật bất tử là bởi vì cốt yêu, hách nô chặn ở mặt trước, hai cái rơi bộ địa cảnh liều mạng, để điện mật lấy trọng thương thân thể sống sót. Có thể thấy được, điện mật ngoại trừ cùng điện mãnh, điện trọng vụn trộn ở ngoài, chỉ sợ cốt yêu Hách nô những nô tài này tay chân cũng là nàng vụng trộm tự vệ đối tượng. Lý Trường Thanh bình tĩnh lắc đầu, ngươi quá bẩn. Trái tim, ngươi cũng dơ. Nông ra một phương, giết. Phốc phốc phốc. Điện hổ, Điền Trọng, Tư Đồ và Lý, Điền mật bốn đại đường chủ kêu thảm một tiếng, liên tiếp đầu người rơi xuống đất, từ đây trừ tự bách ra xóa tên, thế gian xóa tên. Triệu Quốc Du hiệp, giết. Khắp nơi phỉ khấu, giết. Tây. Từng viên một đầu người rơi xuống, ngoại trừ điền mật ở ngoài đều là cao thủ hàng đầu, tự tại địa cảnh võ giả, là dông rồi giang hồ một phương kiếm khách, cao cấp nhất cao thủ. Bây giờ, địa cảnh cao thủ đầu người không đáng giá, Lý Trường Thanh ra lệnh một tiếng, cắt dao gọt dưa như thế, một đám địa cảnh cao thủ thi thể ở riêng. Cuối cùng, còn sót lại âm dương gia 9 người. Thời khắc này, dù là tự xưng là bản quan, tự cho mình siêu phàm âm dương gia, từng cái từng cái ánh mắt hồi hộp, không người nào nguyện ý chết đi, không, có ai không ý kỵ tử vong. Lý Trường Thanh cong ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí màu vàng nóng phá không, đánh trúng Tử Phúc Mi Tâm. Người sau đầu người nổ tung, xương máu bay tán loạn. Lấy Lý Trường Thanh tu vi, sao lại không khống chế được kiếm khí phân tán? Hắn là cố ý hành động, cố ý đập vỡ tán từ phúc đầu chó. Lý Trường Thanh cười lạnh nói, xem ngươi võ sĩ hóa trang rằng dớp, xem ngươi ngôn hành cử chỉ, không giống ta hoa hạ người, bản tọa không thích, vì vậy giết chết. Từ phúc đầu vỡ vụn, thân thể ngửa ra sau trầm trọng ngã xuống đất, chí tử hắn cũng không kịp hét thảm một tiếng. Lý Trường Thanh nhìn phía tinh hồn, người sau một mặt tuyệt vọng. Chỉ nghe Lý Trường Thanh lạnh lùng nói, xem ra bản tọa ở lại đầu góc ngươi bên trong dấu ấn linh hồn đã bị Đông Hoàng Thái nhất thanh trừ. Cũng đúng, là ta lúc ban đầu khinh thường hắn. Tinh hồn thấp thỏm bất an, như băng mỏng trên giấy, một thân mồ hôi lạnh Lý Trường Thanh dò ra tay, lực vô hình bao phủ tinh hồn, đem dẫn dắt mà tới. Tinh hồn vong hồn đại mạo, mở miệng xin tha, kiếm tiên tham mạng, đế sư tham mạng. Ông ngọc. Lý Trường Thanh một trường dò ra, chân khí bao trùm mã xuống, bao phủ tinh hồn 13, 14 tuổi thiếu niên thân thể, hảo nhiên lực lượng cầm cố tinh hồn, gột rửa tinh hồn lực lượng tinh thần. 3. Vô hình trung, tinh hồn nguyên thần phảng phất tránh thoát một loại nào đó gông xiềng, con người mê man, sau đó từ từ khôi phục thanh minh. Tinh hồn nặng nề một quỷ, xám hối nói, Tần Quốc Cam La, bái kiến đế sư. Thuộc hạ mạo phạm đế sư. Vạn tử không chối tử, xin mời đế sư trách phạt. Thiên võng bên trong, không ít người kinh dị nói, Cam La, Tần Quốc vị kia thần bí biến mất thượng khanh Cam La. Tục chuyên người nhà bị La võng triệu cao giết chết, bởi vì hắn đi ám sát Triệu Cao không có kết quả bị giết hại. Không nghi đến, Âm Dương gia tinh hồn hộ pháp dĩ nhiên là Tần Quốc thượng khanh Cam La. "Ê." Lý Trường Thanh lạnh lùng nói, "Dù cho ngươi thần hồn bị phong trước, nhưng cũng phạm vào sai lầm lớn, bản tọa phạt ngươi hộ vệ thiên võng trăm năm, ngươi có thể có khương phục." Tinh hồn nghe vậy, thở dài ra một hơi, sống sót sau hai nạn không ngoài như vậy. Hắn vội vàng gật đầu nói, "Ta đế sư hắn điện, Cam La ở đây lập lời thệ, đời này cùng Thiên Võng cùng tồn tại, tuyệt không hai lòng." Một cái cao thủ tuyệt đỉnh, trăm năm kỳ tài, hàng phục vì là thuộc hạ, ngược lại cũng coi như không tệ. Ban về sức chiến đấu, thần thời hậu kỳ, tinh hồn toàn lực một trận chiến, có thể chính diện một mình đấu vệ trang. Lý Trường Thanh gật gù, truyền ma nhìn phía Tương Quân Cơ Tuấn, nói rằng, người này cũng rất đi. Cam La nghe vậy, lúc này mở miệng nói, thuộc hạ bị Đông Hoàng Thái nhất phong ấn thần trí, suýt nữa phạm vào sai lầm lớn, bây giờ đế sư trợ thuộc hạ khôi phục thần trí. thuộc hạ tự nhiên cùng âm dương gia không chết không thôi. Người này liền do ta đến giết. Thương Quân sắc mặt trắng bệch, "Tinh hồn đại nhân ngươi." "A." Soạt. Cam La phất tay, tu khí thành nhận một chém, bêu đầu cơ thuần. Hắc Bạch thiếu tim mệnh, Nga Hoàng nữ anh, đại tư mệnh sắc mặt trắng bệch, mặc dù là Nguyệt Thần cũng môi hồng run run dậy, hai đầu gối bắt đầu như nhợn nhợn ra. Tuyết Nữ bước nhanh về phía trước nói, "Lý đại ca, Tuyết Nhi có một chuyện bẩm báo. Hôn qua giao thủ, âm dương gia đại tư mệnh, Nga Hoàng nữ anh từng nhiều lần trong bóng tối hạ thủ lưu tình. "Bằng không, ta cùng sư phó, á luôn không chết cũng bị thương." Lý Trường Thanh nghe vậy, nhìn phía Diễm Phi, sắc mặt người sau bình tĩnh, tay trắng tiếp với bụng dưới, một bộ không đếm xuể đến vậy mà, kỳ thực dư quang thỉnh thoảng thoắt nhìn, xem Lý Trường Thanh có phải là còn có tất phải dễ tâm. Diễm Phi lần này dáng dấp, thực sự đáng yêu cực kỳ. Lý Trường Thanh mỉm cười, phân phó nói, "Đem Nga Hoàng Lự Anh, Hắc Bạch Tiếu Tiên Mệnh, Nguyệt Thần tạm thời dăm giữ, cho tới ngươi." Lý Trường Thanh nói rằng, "Đại tư mệnh, ngươi trở lại nói cho Đông Hoàng Thái Nhất, muốn tiền chuộc, liền nắm nguyên âm bảo hạp, 10 viên tụ tiên đan, 100 viên chân nhân đan, cùng với 10 vạn kim để đổi." Đại tư mệnh môi hồng mở lớn, như vậy dở công phu sư tử ngoạng, là muốn tức chết Đông Hoàng đại nhân cùng đạo rống âm dương ra sao? Dừng một chút, đại tư mệnh không có phản bác dũng khí, khom người nói, "Vâng." Diễm phi vung tụ vung một cái, khí huyết đan, hồi khí đan rơi vào đại tư mệnh trong tay, ngạo kiều lạnh lạnh nói, "Khôi phục một chút tu vi, đừng chết ở trên đường, miễn cho không ai chịu lời." Đại tư mệnh trong lòng ấm áp, quả nhiên, Đông Quân đại trong lòng người vẫn có nàng. Lý Trường Thanh nhìn chung quanh tứ phương, vô số giang hồ tu võ không dám cùng với đối diện, mấy vạn người căm như hến. "Chư quân, tất cả giải tán đi." Lý Trường Thanh lên tiếng. Nghe vậy, mấy vạn giang hồ nhân sĩ không dám không nghe theo, trung thượng vạn người từng người tiến lên, từ trong rừng kiếm rút ra bản thân bộ kiếm, nhanh nhanh rời đi. Lý Trường Thanh đi tới kinh ngê trước người, đầy mặt thương tiếc tình, nhẹ nhàng ôm lấy kinh ngê, ý cười ôn nhu lại cảm động, nhẹ giọng nói, "Ngươi thật可, hà tất liều mạng như vậy?" Kinh ngê mặt như giấy trắng, môi hồng khẽ mở, "Trường Thanh." Giứt tiếng, kinh ngê lại một lần rơi vào hôn mê, nhìn thấy tất cả chuyện, nhìn thấy người yêu không việc gì, nàng triệt để mê man ở Lý Trường Thanh trong lòng. Lý Trường Thanh vận công, ôm ấp kinh ngê nhập môn. đoạn phủ đệ, chỉ có phòng ngủ không có sụt xuống, hắn hung tụ đóng kín cửa phòng nói, ta muốn vì là kinh nghê chữa thương, không được quấy dậy. Kinh nghê chí tình chí nghĩa, lấy yêu chi danh, siêu thoát sinh tử, chỉ vì bảo vệ hắn. Như vậy tình nghĩa, như vậy người yêu, Lý Trường Thanh tuyệt không phụ lòng. Chương 573, Thanh Sam kiếm vô địch, nhân gian đắc ý nhất. Trong đám người, một vị râu tóc bạc trắng lão giả rơ bẩn vuốt vuốt dài một tức cần, từ trong khiếp sợ dần dần hoàn hồn, thở dài một tiếng, thở dài nói, không thẹn là đệ nhất thiên hạ kiếm, không thẹn là kiếm tiên Lý Trường Thanh. Thanh Sam kiếm vô địch. Nhân gian đặc ý nhất. Ông lão phía sau, hai cái thanh niên đệ tử, gánh vác trường kiếm, một bộ bạch y, trong miệng một lời nói, sư phụ nói không sai, từ hôm nay trở đi, hoa hạ kiếm tu lúc này lấy kiếm tiên làm đầu. Kiếm đạo phần cuối ai là đỉnh? Vừa thấy Thanh Sam đạo thành công, ông lão thu lại nỗi lòng, mở miệng nói, chúng ta cũng đi thôi. Ba người rời đi, bốn phía mọi người nghị luận sôi nổi. Thật một câu, Thanh Sam kiếm vô địch, nhân gian đặc ý nhất. Không sai, kiếm tiên lý trưởng thanh đạt cái giới, chính là chúng ta kiếm tu một đời trùng cực theo đuổi. Có người lấy lại tinh thần nói, là hắn Ông lão kia thật giống là Sở Quốc Tương Kiếm Đại sư, thiên hạ ngày nay tương kiếm sư người số 1, hiện nay kiếm phủ xếp hạng chính là hắn liệt. Hóa ra là Phong Hồ Tử đại sư, chẳng trách có này cao luận. Tây, trong đám người, Trương Hàm cùng ảnh mật vệ đệ tử cất bước đi tới, hắn rút ra bản thân bộ kiếm, một thanh trường kiếm, một thanh đoản kiếm, xong kiếm trở vào bao. Trương Hàm suy nghĩ xuất thần, trong mắt của hắn, lúc trước cái kia vạn kiếm cùng bay, đầy trời sát cơ kỳ quan cảnh tượng còn ở trong đầu một lần một lần tái diễn. Hô, một lúc lâu, Trương Hàm tở dài một hơi, nói rằng, tình báo trên thêm nữa một bút Sở Quốc Tương Kiếm Sư tán, Kiếm Tiên Lý Trưởng Thành, Thanh Sam Kiếm Vô Địch, nhân gian đắc ý nhất. Thiên hạ kiếm tu coi Kiếm Tiên Lý Trưởng Thành làm kiếm đạo trung cực cảnh giới. Hành mật vệ đệ tử gật đầu, ghi nhớ một đoạn này nói, vì tình báo cắt xuống dấu chấm tròn. Trương Hàm phân phó nói, lập tức dùng bổ câu đưa tin, đưa tới Hàm Dương. Hành mật vệ đệ tử Ôn Quý nói, "Nặng. Lạc Dương cổ thành, cửa thành phía đông trên. Thanh lâu các cao, tuân phu tử một bộ thất vọng lam trường bảo, cầm trong tay thiên hành tây thước, đứng chắp tay, ngắm nhìn ngàn mét ở ngoài hóa thành phế tích trưởng thành kiếm phủ." Tuân phu tử thật lâu không nói, Cái này tư thái hắn duy trì đầy đủ 20 hô hấp. 20 hô hấp trước, Tuấn Phu Tử đằng cao mà nhìn, nhìn thấy hơn vạn giang hồ kiếm tu đội kiếm bong bong ra khỏi vỏ, đầy trời kiếm khí hóa thành sông rải, có thể kỳ quan. Hắn nghe được, lý trưởng thanh cao quát một tiếng, "Vạn kiếm quy tông." Kiếm khí trường hà lướt qua thiên địa, mỗi một chiếc kiếm đều tỏa ra kiếm khí, nhanh như kinh hồng, thế như lôi đỉnh, vong kiếm bay cuộn như sông rải, xuyên thủng đất trời, thuần sát ngàn tên tu võ. Võ đạo tử phẩm, cùng với võ đạo cửu phẩm bên dưới, toàn bộ tử vong, bên trong bao quát không gần một nửa bộ địa cảnh. Địa cảnh nhất trọng kề bên sắp chết, địa cảnh nhị trọng bị bị thương nặng, địa cảnh ba tầng bị thương không nhẹ. Một kiếm tuấn sát huyết tu la, chém giết tuyệt thế đỉnh cao, một vị thiên nhân hợp nhất rơi xuống cảnh giới kiếm tu cũng bị tuấn sát, bá đạo làm sao, mạnh mẽ làm sao. Một kiếm trọng thương hà bá, sơn quỷ hai đại tuyệt thế. Kiếm thứ hai tái xuất, kiếm khí chia ra làm hai, nháy mắt trăm bước, kiếm chém hà bá, trọng thương sơn quỷ. Đứng lặng một lúc lâu, tuân phu tử đột nhiên nở nụ cười, tự nói, đông hoàng thái nhất, la vong chi chủ, lần này xem các ngươi làm sao chơi. Chỉ này một kiếm, thượng cổ nhân hoàng hiên viên thiên. Kiếm tu chi tổ Quảng Thánh tử, Vân Mộng Sơn Quỷ Cốc tử, đều hẩm đạm phai mờ. Cựu Châu kiếm tu 3 triệu, kiếm tiên dưới trướng tận demi. Ha ha ha. Tuân phu tử vút vút dâu dài, cười ha ha, thả người nhảy một cái, bay xuống trăm thước cao lâu. Thanh Lạc Dương Tây, ngoại thành phía đông núi rừng. Cái nhiếp, vệ trang ôn quyền tỉ lễ, sắc mặt cung kính nói: "Sư phụ." Quỷ Cốc tử thân mặc màu đen huyền y liễu, râu tóc trắng bạc, đồng nhan hạt phát, thân hình kiên cường như kiếm, đứng chắp tay, phương đông ánh bình minh mặt trời mọc, quay lưng một đôi đệ tử. Cái nhiếp, vệ trang chào sau khi, cầm kiếm mà đứng. Hai người ánh mắt khiếp sợ, chu vi mấy chục trượng toàn bộ san thành bình địa, mặt đất áo hãm, cỏ gỗ thiêu đốt, không, có một mảng cỏ. Một tòa vách núi bị một kiếm cắt đứt một góc, kiên cố ngoan thạch lăn xuống, rơi xuống đất trở thành một tòa mười trượng núi giả, vách núi treo leo lổ thủng bóng loáng bằng phẳng, vết kiếm lưu lại bá đạo kiếm ý cùng huyết sát chi khí. Vệ trang hỏi, "Sư phụ, lúc trước cùng ngài giao thủ người kia là?" Quỷ cốc tử bình tĩnh nói, "Là vong chi chủ." Vệ trang, cái nhíu vẻ mặt cả kinh, "Là vong chi chủ?" Vệ trang nói rằng, "Lẽ nào là yểm nhợt?" Tuyệt tu La trở một đám La vong thích khách hậu trưởng chủ nhân. Không Lô La vong tập đoàn đều là hắn một người trong bóng tối khống chế. Quỷ Cốc tử gật đầu nói, "Nhưng thế, cái nhiếp đánh giá một ánh mắt bị cắt đứt với đá, nói rằng, xem ra, La vong chủ nhân thực lực không ở sư phụ bên dưới, hơn nữa hắn còn có một cái cực bá đạo kiếm." Quỷ Cốc tử xoay người nói, "Sát thực là một cái bá đạo vô cùng kiếm, khó đối phó. Nhiếp nhi, tiểu trang, các người có thể truy sát hiểm nhật đến đó, giải thích thành lạc dương cuộc chiến đã kết thúc." Quỷ Cốc tử từ từ nói, "Nói vậy là lý trưởng thanh thắng rồi." Cái nhiếp Vệ Trang nghe vậy, lặng im cũng nói. Một lát, cái nhíu hỏi, sư phụ khả năng triệu hoán vạn kiếm cùng bay, ngự kiếm giết địch. Quỷ Cốc Tử ánh mắt nương lại, nửa ngày mới nói, "Vị sư, không thể." Vệ Trang hỏi, "Sư phụ khả năng một kiếm tuấn sát huyết tu la?" Quỷ Cốc Tử khóe miệng co giật, thở dài một hơi nói, "Vị sư, không thể." Dừng một chút, Quỷ Cốc Tử nói rằng, ở trong trần thế không được, nhưng ở Vân Mộng Sơn trên, vị sư vô địch. Ở Vân Mộng Sơn bên trong, một kiếm tuấn sát huyết tu la dễ như ăn cháo. Còn một tiếng hô đến vạn kiếm phi, nên cũng không khó làm được. Vệ Trang nói rằng: "Sư phụ, Lý Trường Thanh làm được." Quỷ Cốc Tử cả người bỗng nhiên hơi ngừng lại, thân thể cứng đờ, cả kinh nói: "Cái gì?" Cái Nhiếp chìm hít một hơi nói: "Đây là thật sự." Một tiếng kiếm đến, Vạn Kiếm Quy Tông, Kiếm Trung Chi Tiên, cả thế gian vô địch. Một chiêu bên dưới, ngàn tiên trung tam phẩm bên trên tu võ, bao hàm võ đạo cự phẩm, trong nháy mắt mất mạng. Địa cảnh ba tầng, người người bị thương nặng, không một may mắn thoát khỏi. La vong huyết tu La Thiêu Đốt tinh khí thần, hầu như nắm giữ thiên nhân hợp nhất thực lực, vẫn như cũng bị Lý Trường Thanh một kiếm tu sát. Quỷ Cốc Tử từ trước đến giờ nhẹ như mây gió, tọa quan thiên hạ phong vân trăm năm, dù Lãng Cửu Châu sân xuyên, đã không có chuyện gì có thể để cho hắn thay đổi sắc mặt. Có thể hôm nay, lúc này giờ khắc này, Quỷ Cốc Tử cả kinh nói, sao có thể có chuyện đó? Không vào thiên nhân, tiên có thể có như thế khả năng. Sức chiến đấu như thế, dĩ nhiên sánh ngang thiên nhân đỉnh cao, vẫn là ở chứng đạo nơi thiên nhân đỉnh cao tồn tại. Một lúc lâu, Quỷ Cốc Tử thở dài một hơi nói, yêu người ta. Thôi, việc này đã xong. Vì dư đi vậy. Quỷ Cốc Tử một bước bước ra, phù quang lực ảnh nháy mắt trăm bước khoảng cách. chắp tay đạp không mà đi, từ vách núi đỉnh núi bay ra, biến mất với thiên địa. Ánh bình minh tảng sáng, núi bên trên, Cái Nhiếp, Vệ Trang đứng song vai, thanh phong từ đến, hai người tóc dài tung bay. Một lúc lâu, Sư huynh đệ hai người liếc mắt nhìn nhau, trầm miệng một lời nói, đây mới thực sự là kiếm đạo. Vệ Trang nói rằng, Sư ca, xem ra ngươi ta có cảnh giới cao hơn theo đuổi. Cái Nhiếp phụ hòa nói, so với Trường Thanh Hình, ngươi ta kiếm đạo con đường mới vừa cất bước. Vệ Trang ngạo nghễ nói, Quỷ Quốc đệ tử, không kém hay. Hai người chúng ta tự nhiên anh dũng đối sát, kiếm cấu thiên nhân. Nhân đó kiếm đạo trung cực cảnh giới. Cái nhếch mí môi nói, thiên hạ như vậy là xác, hà có thể để trưởng thanh huynh một người chuyên mỹ, cháng bước. Bên ngoài mười dặm, La Vong chi chủ thả xuống trọng thương hôn mê điều nhật, lặng lặng chờ đợi. Bèo. Một tia kình phong gào thét, La Vong trưởng lao thất sát lấp loé, thân hình quẻ mạnh, bàn đi trường sam, bên hông bội kiếm, mắt to, sương lông mày đổ xuất, khuôn mặt uy nghiêm, râu tóc trắng bạc, mày kiếm như tuyết, bảy, tám tuần khuôn mặt che kín nghiêm nhăn. Thất sát đơn đầu gối dập đầu, thất sát bái kiến chủ nhân. La Vong chi chủ ánh mắt khó nhìn. Thất Sắt kiếm cánh tay trái trọng thương, bả vai nhuốm máu, đầu ngón tay một giọt một giọt máu lướt xuống, hắn lạnh lùng nói, xem ra, Tuấn Huống, cái kia hậu sinh tồn tự ngươi. Thất Sắt trầm giọng nói, người này cũng cũng xứng đáng chủ nhân đối với hắn danh giá, quan tu vi, chứng đạo nho ra thiên nhân đã có nhiều năm, không kém gì ngày xưa Mệnh tử. La Vong chi chủ khẽ thở dài, vào thiên nhân, liền không dễ giết. Càng là ở tiểu thánh hiên trang, cho ấy, nhưng là hắn chứng đạo nơi. La Vong chi chủ lạnh lùng nói, cái kia chết tiệt khùng khâu, làm gì không được, càng muốn binh giải đạo quả, lấy Mệnh Phong Tiên Bây giờ nhưng có một người càng thêm đáng ghét, càng vướng tay chân. La Vong Chi chủ ánh mắt sự thù hận cuồn cuộn, sát khí phân tán nói, "Lạc Dương cuộc chiến kết quả, ta đã từ hiểm nhận trong miệng biết được, Lý Trường Thanh người này, đã trưởng thành lên thành ta La Vong đệ nhất đại địch." Người ta đi đầu trở về núi, lại thương nghị đối sách. Thất Sát đứng lên nói, "Nặng." Thất Sát minh lên điểm nhận, tùy tùng La Vong Chi chủ bước nhanh rời đi. Chỉ trận chiến này, La Vong Chi chủ lòng sinh hoảng sợ, kiêng dè không thôi, Lý Trường Thanh trưởng thành tốc độ quá nhanh, đã đảo ngược pháp tiên nhân, không phải tiên nhân hơn hẳn tiên nhân. Ở nhân gian giao thủ, La Vong chi chủ đã không nắm chắc được thắng lợi. Đương nhiên, nếu là Lý Trường Thanh dám đến La Vong tổng đàn, hắn sẽ làm Lý Trường Thanh rõ ràng như thế nào bản thân lực lượng. Chỉ có điều, hiện nay xem ra, người này là dễ dàng dưới không được. Chương 574, Giám giữ nguy thần, chứa thương kinh nghệ. Lúc tờ mở sáng, phương đông sáng tỏ. Thành lạc dương mặt khác một tòa phủ đệ, quy mô to nhỏ, kiến trúc cục bộ cùng trưởng thành kiếm phủ tương đương, đại chiến phá hủy phủ đệ, nơi này chính là Tân Thiên Vong tổng đàn, Tân Trường Thành kiếm phủ. Phủ đệ một gian phòng dưới đất, phát sáng ngọc thạch minh châu tô điểm nhà đá với tượng Chu vi 100m vuông, một bộ trận pháp hiện ra, âm dương chi lực làm gốc, hiện ra nóng dục cùng huyền băng, cẩm cố không gian, giam giữ mỗi thần. Diễm phi cất bước đi tới, cử chỉ phong hoa tuyệt đại, ngọa mi đan vượng, hoa hồng môi đỏ, tóc đen áo choàng đường một cái thon dài châm cài tóc, u lam quần dài hình như tam tốc kimono, cất bước trong lúc đi, bên trong đồng trường hài bên trên quần dài chập chờn, hiền lộ trắng non chân ngọc. Cao quý, đoan trang, thục nhã, ung dung, đầy đả, đại khí, anh tư hiên ngang, phượng nghi thiên hạ. Diễm phi hoàn mỹ dung hợp tất cả các quốc mỹ nhân ưu điểm. nắm giữ mạnh mẽ khí chàng cùng dung nhan tuyệt thế. Diễm Phi đi tới trận pháp bên bờ, môi hồng khẽ mở, lạnh nhạt nói, "Muội muội, có thể vẫn mạnh khỏe." Nguyệt Thần đôi mắt đẹp lạnh lạnh tó nhìn, trong suốt mắt vài che chắn mê huyễn cảm động con mắt, môi hồng lạnh nhạt nói, "Diễm Phi trưởng lão muốn giết cứ giết, hà tất làm bộ làm tịch." Diễm Phi tay trắng tiếp với bụng dưới, bước chân đạp xuống, thân thể mềm mại xuyên qua trận pháp kết giới, đi tới Nguyệt Thần trước người, con mắt lại cười nói, "Ta làm sao sẽ giết ngươi đây? Em gái ngoan của ta." So với giết chết ngươi, tỉ tỉ càng yêu thích xem ngươi sau lưng ta nỗ lực theo đuổi vượt qua. Nhưng vĩnh viễn không cách nào vượt qua ta loại kia tuyệt vọng. Ha ha. Ngươi thần. Diễm Phi cười cợt, Tuyệt Mỹ khuôn mặt bình tĩnh lại, nói rằng, ngươi xem, tỷ tỷ đã nói, sự lựa chọn của ta nhất định sẽ không có lỗi. Muội muội có biết ngoại giới giang hồ nhân sĩ môn, bây giờ đều là làm sao tán thưởng Trường Thành. Diễm Phi đột nhiên xin lỗi nói, "Ha, xin lỗi, ngươi vẫn bị rầm giữ, không biết chuyện của ngoại giới." Diễm Phi tiếp tục nói, "Người trong giang hồ, chư tử bạch gia đều tán thưởng, kiếm tiên Lý Trường Thành, thanh sam kiếm vô địch, nhân gian đắc ý nhất." Tại đây nhân gian, kiếm tiên đỉnh đạc Diễm Phi ngứ khí tự hào mà ngạc nghệ. Nguyệt Thần lệnh lệnh nói, "Ngươi là khoe khoang sao?" Diễm Phi nhẹ nhàng đuốc cầm nói, "Đúng thế, Nguyệt Thần, hành, ngươi thắng." Không phải không thừa nhận, cho đến lúc này giờ khắc này, Nguyệt Thần vẫn như cũ tâm thần chập chờn. Một bộ thanh sam đạp thiên hành, ống tay áo một chiều, gọi một tiếng kiếm đến. Lạc Dương cổ thành, vạn kiếm cùng bay, kiếm tiên phong thái triển lộ không bỏ sót, lý trưởng thành với thế gian đã vô địch. Cái kia phong thần tuấn lãng phong thái, cái kia mày kiếm mắt sao chi phòng, kiếm kia ép thiên hạ chi thu bạo, cái kia giơ tay nhấc chân kiếm chém tuyệt thế phong thái. Sâu sắc dấu ấn ở Nguyệt Thần tâm thần, lại đi không được. Diễm Phi ngồi xổm người xuống, gần cây Nguyệt Thần, hai tỉ muội lẫn nhau người được đối phương hương thơm. Diễm Phi đưa lỗ thay một câu, con ngươi mỉm cười. Nguyệt Thần nghe được câu này, Tuyệt Mỹ khuôn mặt khiếp sợ, đôi mắt đẹp khiếp sợ. Ngươi nói cái gì? Nguyệt Thần phục hồi tinh thần lại, dự định truy hỏi đến to tận cùng. Nhưng mà, tỉ tỉ Diễm Phi sớm đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ trừ một tia làn gió thơm. Nguyệt Thần trong lòng thở dài một tiếng, tự nói, lẽ nào ta đời này đều muốn ngước nhìn bóng người của nàng, truy đuổi bước chân của nàng? Hơn nữa còn nhất định không cách nào thành công. Không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Thời gian ngày qua ngày trôi qua, Lạc Dương cuộc chiến lan truyền nhanh chóng, Kiếm Tiên Phong Thái bị thế nhân nói chuyện say xưa. Ở trước đây, Lý Trường Thanh tuy là kiếm tiên, nhưng cũng không có thoát ly phạm tục giang vực, vẫn như cũ bị cầm cố nhân gian giảo bên trong, mà Lạc Dương cuộc chiến, kiếm tiên hô đến 3000 kiếm, vạn kiếm quy tông giết ngàn người, thành lạc dương trên, vạn kiếm cùng bay, có thể kỳ quan, mấy vạn xem trận chiến nhân sĩ, thành lạc dương quân dân rõ như ban ngày, chấn động lòng người. Chư tử bạch gia bên trong đứng hàng đầu nâng ra, Âm Dương gia toàn quân bị diệt, mạnh như La vong tuyệt thế đỉnh cao huyết tu La cũng bị kiếm tiên một kiếm tuân sát. Âm Dương gia hai đại lâu năm tuyệt thế, một chết một trọng thương bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, tin tức truyền khắp Hoa Hạ, truyền tới Yến Quốc, Đế Quốc, Sở Quốc, Trần Quốc, thậm chí Bạch Việt chi địa, thiên hạ võ giả ngơ ngác, thiên hạ kiếm tu quỷ bái, các quốc gia quân vương khiếp sợ, chư tử Bạch gia im tiếng. Thời gian trôi qua, sáng ngày thứ 2. Tân trưởng Thanh kiếm phủ, Lý Trường Thanh cũng mang theo kinh nghệ rời đi lại đây, sau đó trải qua một ngày, một đêm, lại một buổi sáng lâu dài vận công chữa thương. Tình nghe thương thế khôi phục chuyển biến tốt, nội thương khỏi hẳn 4/10, ngoại thương chuyển biến tốt 7/10. Đạo gia nội lực công chính ôn hỏa, cố bản bội nguyên, am hiệu nhất chữa thương chữa bệnh, Lý Trường Thành tu hành vẫn là bước vào thánh phẩm tiên tiên cảnh khôn công 2. Không bạn, loại này công hiệu càng mạnh mẽ hơn. Tần Thời Nguyên, trùng ly mọi bị nô khoáng dùng tên giả lão kim trọng thương 20, 30 kiếm, cuối cùng một kiếm giáng vào tâm phổi muốn hại, trôi yếu xuyên thể mà qua, kết quả 10 ngày nửa tháng sau liền hành động như thường. Trải qua tiêu giao tử trị liệu, bị điện tứ trọng thương đại bướu cao tiệm ly cũng mớ mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, hơn nữa kiếm thương kép lại, xương cốt như thường, vết thương một điểm không để lại. Lý Trường Thanh trị liệu dưới, trọng thương hôn mê kinh ngê trực tiếp được rồi một nửa, trọng thương trở thành vết thương nhẹ, đoán lấy chỉ cần nàng mỗi ngày vận công chữa thương, khoảng chừng 1 tuần liền có thể chuyển biến tốt. Sau nửa tháng, kinh ngê trạng thái khôi phục đến đỉnh cao, không chút nào ảnh hưởng chiến đấu. Kinh ngê tỉnh lại, tựa sát Lý Trường Thanh trong lòng, đôi mắt đẹp si mê nhìn người yêu, Trường Thanh. Lý Trường Thanh lại cảm động lại tức giận, nói rằng, ngươi thật gở, quá mức ta trùng huyết thất bại. quá mức gen đúc không ra vô cấu kiếm thể. So với mất đi những này, ta tối không thể nào tiếp thu được chính là mất đi trong các ngươi bất luận cái nào. Lý Trường Thanh ôn kinh nghe, nhẹ nhàng một mổ mỹ nhân môi mềm, ôn thanh nói, đáp ứng ta, lần sau không muốn như thế làm chuyện ngu ngốc. Kinh ngây tay ngọc phản lâu Lý Trường Thanh cổ, mỹ nhân động tình nói, ta mới không có làm chuyện ngu ngốc, tiếp thân nhưng là tự nghĩ ra một môn cực tình kiếm thuật đây, tuy là cường giả tuyệt thế cũng phải bị cực tình kiếm ý ảnh hưởng tâm trí, do đó bị ta kích thương. Tuyệt đỉnh đỉnh cao, kích thương tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao cường giả. Kinh Nê này một tay cực tình kiếm tuấn sắc thực vô cùng tinh diễm, tương lai từng bước hoàn thiện sau, uy lực chỉ sợ còn muốn ở đoạt mệnh thập ngũ kiếm bên trên. Lý Trường thanh cười, bóp bóp kinh Nê tinh xảo núi ngọc tinh xảo, tương chiếu nói, được được được, nhà ta Ngê Nhi không có làm chuyện ngu ngốc, Ngê Nhi ngươi là kiếm đạo kỳ tài, tự nghĩ ra kiếm thuật thần thông, vượt cấp kích thương hà bá. Kinh Nê đẹp đẽ nở nụ cười, tiếp thân vốn là mà. Mỹ nhân làm nũng, tú sắc khả san. Đảo mắt lại là một ngày một đêm chữa thương, kinh Nê từ từ chuyển biến tốt, thương thế được rồi gần 7 phần 10. Đến đây, hai người lưu luyến không muốn đi xuống giường. Đại chiến kết thúc, Lý Trường Thanh cũng không có thiếu sự cần phải xử lý, chí ít cần hắn đứng ra, động viên một chút tiên võ tác chiến đệ tử, tú một tú linh hồn nhân vật tổn tại cảm, tăng cường tổ chức lực liên kết. Cũng là một ngày này, Bạch Tiêm Điệp trở về. Nàng trở về sau khi, cùng Lý Trường Thanh nói rồi hai câu. Câu nói đầu tiên, truy sát thất thủ, Bỉ Sơn quỷ trở lại Thanh Quốc. Câu nói thứ hai, ta muốn bế quan, xúc thế bước vào tuyệt thế đỉnh cao, không đột phá, không xuất quan. Cũng là một ngày này, Sơn quỷ trở lại Thanh Quốc, trọng thương ho ra máu ngã vào âm dương gia tu lũng, bị Đông Hoàng thái nhất nhận biết. Xuất thủ thiếu tỉnh. La Sinh Đường, Sơn Quỷ đã thức tỉnh, trực diện Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng nghi ngờ không thôi, hỏi: "Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao được thương nặng như vậy?" Hà Bá đây. Chương 575, Đông Hoàng ngơ ngác, Đông Hoàng thổ huyết. Sơn Quỷ khí thế bất ổn, trọng thương chưa lành, nếu không là Đông Hoàng Thái Nhất lấy chân khí chữa thương, nàng giờ khắc này vẫn là trạng thái hôn mê. Sơn Quỷ lấy lại bình tĩnh, đè xuống trong lòng tinh hãi, ngẩng đầu hỏi: "Đông Hoàng đại nhân, nếu là rời đi chứng đạo nơi, ngài có thể không một tiếng hô đến vạn kiều phi?" Đông Hoàng dừng một chút, nói rằng, không thể. Sơn Quỷ lại hỏi, rơi xuống thăng cốc, vào nhân gian, Đông Hoàng đại nhân có thể không một chiêu thuần sát bạo phát thiên nhân sức chiến đấu la vong trưởng lao huyết tu la. Đông Hoàng lắc đầu, không thể. Có điều, thân cư thăng cốc, bản tọa có bán thánh khả năng, siêu phàm nhập thánh, một chiêu thuần sát thiên nhân hợp nhất huyết tu la tự nhiên dễ như trở bàn tay. Một tiếng hô đến, vạn kiếm cùng bay, nên cũng có thể làm được. Sơn Quỷ chìm hít một hơi nói, nhưng là, ở thành lạc giường, Lý Trường Thanh đều làm được. Cái gì? Đông Hoàng thái nhất thân hình hơi chấn động, khí thế tràn ra. Mặt đất phiến đá từng tấc từng tấc phân liệt, mạnh mẽ khí chàng chàng ngập tứ tán, làm cho sơn quỷ khí tức ngưng trệ. Đông hoàng ngữ khí cũng không còn cách nào bình tĩnh, ánh mắt lườm ác, hỏi tới: "Sơn ủy, ngươi nói cái gì?" Ở nhân gian, Lý Trường Thanh một kiếm tuấn sát huyết tu la. Sơn quỷ gật đầu nói: "Đúng thế." Lý Trường Thanh sát thực tu vi mất hết, nhưng chẳng biết vì sao ở thời khắc mấu chốt, Lý Trường Thanh giượi vào một môn bí thuật sau khi phá rồi dựng lại, tu vi bước vào tuyệt thế đỉnh cao. Thanh lạc dương bên trong, Lý Trường Thanh một tiếng kiếm đến, hô đến hơn vạn kiếm tu bộ kiếm, lấy một chiêu vạn kiếm quy tông thuần sát gần nghìn người. Vô đạo cựu phẩm cùng với cựu phẩm bên dưới hầu như không một may mắn thoát khỏi. Sơn Quỷ lấy lại bình tĩnh, nỗ lực xua tan trong đầu cái kia khủng bố một kiếm, tiếp tục nói, sau đó, La Vong Huyết tu La Thiêu đốt tinh khí thần, bạo phát thiên nhân hợp nhất sức chiến đấu, lấy sát chiêu mạnh nhất công kích Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh phất tay một kiếm, thôi thúc kiếm 23, một chiêu chém giết huyết tu la, một kiếm tuấn sát, như bẻ cánh khô. Đông Hoàng ngữ khí lạnh như băng nói, lại là kiếm 23, chiêu này sát thực tương đương vướng tay chân. Lục Diệt vung ná kiếm 23, là kiếm 23 cảnh giới tối cao, diệt tận lục đạo. Thần trận giết thần, huyết diệt kiếm ý lưu lại trong cơ thể, lấy Đông Hoàng Thái nhất bản thánh tu vi tuy rằng có thể sút tan, nhưng hắn cố ý giữ lại. Bây giờ nhìn lại, Đông Hoàng Thái nhất quyết sách là chính xác, muốn đánh bại Lý Trường Thanh, nhất định phải hiểu rõ kiếm 23, nhất định phải phá giải kiếm 23. Đông Hoàng ngữ khí kiên kỳ nói, mấy tháng trước, Lý Trường Thanh lấy tuyệt thế sơ kỳ tu vi liền có thể cùng bản tọa giao chiến. Bây giờ bước vào tuyệt thế đỉnh cao, tầm thường thiên nhân hợp nhất đã không phải là đối thủ của hắn. Huyết tu lai chính là tầm thường thiên nhân hợp nhất, mượn ngoại lực đột phá, hơn nữa thiên hạ bảy tên thiên nhân hợp nhất viết tu la công nhận lốt đấy tồn tại. Nhưng là, tầm thường tiên nhân vẫn như cũng là tiên nhân, tiên nhân bên dưới đều run rế, làm sao ra Lý Trường Thành cái này thiên cổ yêu nghiệt. Sơn Quỷ tiếp tục nói, Lý Trường Thành một kiếm tuấn sát huyết tu la sau, tiêu hao cũng không lớn, lấy một tay tự nghĩ ra thanh liên kiếm, ca trọng thương ta cùng Hà Bá, bước cho chúng ta triển khai độn thuật thoát thân. Lý Trường Thành chém ra kiếm thứ hai, phi tiên kiếm khí. Kiếm khí bay vọt, trăm bước giết địch, ngàn thước đoạn mệnh. Khoảng cách 200 bộ có hơn vẫn như cũ đem Hà Bá một kiếm chém giết, đem thuộc hạ giết đến nguyên khí đại thương. Sơn Quỷ lòng vẫn còn sợ ai nói, nếu không có thuộc hạ tu hành Quỷ Linh Độn Thuật có thể miễn dịch một nửa kiếm chiêu công kích, ta giờ khắc này sợ từ lâu hóa thành một tia u hồn. Đông Hoàng tức giận nói, được lắm Lý Trường Thành, tâm cơ thành phủ sâu như thế, cố ý kỳ địch dĩ nhược, thật dẫn ta âm dương gia tới cửa, giết ta tâm phúc cái tướng. Đúng rồi, nguyệt thần, tinh hồn bọn họ làm sao? Sơn Quỷ lắc đầu nói, lúc đó tình huống khẩn cấp, còn có Bạch Tiêm điệp đối với ta đuổi tới tận cùng, thuộc hạ không cách nào cứu viện nguyệt thần bọn họ, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Ầm. Đông Hoàng thái nhất tức giận, trong lòng nhỏ máu. Ha Bá là một cái tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao thuộc hạ, tiêu hao hắn rất nhiều tâm huyết. Nguyên Thần, Tinh Hồn, Đại Tư Mệnh, Nga Hoàng Lữ Anh, Hắc Bạch Thiếu Ti Mệnh, Cơ Tuấn, Từ Phúc, những thứ này đều là hắn khổ cực vun bón âm dương gia cao tầng, người đều thiên tài, tương lai trưởng sinh, kế hoạch dùng đến trên những người này. Ngoài ra, Ngũ Linh Huyền Đồng đệ tử đều là âm dương gia ngũ hành trưởng lão ứng viên, là âm dương gia ngoại môn phân đà chấp sự ứng viên, là âm dương gia mới mẹ huyết dịch, trung tầng mang cốt. Lần này điều động Ngũ Linh Huyền Đồng đệ tử một trăm mấy chục người, chiếm cứ âm dương gia 8 phần 10 trở lên. Tất cả đều một đi không trở lại. Cang La Nguyên Thần, Tinh Hồn, Đại Tư Mệnh, Nga Hoàng Lự à anh. Hai đại hộ pháp, năm đại trưởng lão, Âm Dương gia dùng hơn nửa tài nguyên vút bốn, bây giờ mới vừa bồi dưỡng thành tài, kết quả, kết quả toàn quân bị diệt. Lý Trường Thanh, phốc. Đông Hoàng Thái nhất nộ gấp công tâm, trong cơ thể bá đạo sáu diệt kiếm ý phản phệ, một cái nghịch huyết phun ra. Sơn Quỷ Lo lẩm nói, Đông Hoàng đại nhân thương thế của ngài. Đông Hoàng Thái nhất vững chắc tâm thần, Âm Dương ngũ hành quyết vật chuyện, trong cơ thể phản phệ kiếm ý trong nháy mắt bị hắn trấn áp, lưu lại kiếm ý chỉ cần tiếp tục tiêu diệt hai Ba nguyệt liền có thể tiêu tan. Không ngại, nếu không có muốn quan sát Lục Diệt Vô Ngã kiếm ý, thử nghiệm lĩnh ngộ chiêu này cùng phá giải chiêu này, lấy bản tọa bản thánh tu vi 7 ngày liền có thể xua tan cổ kiếm ý này. Đông Hoàng Thái nhất ngược lại cũng không phải mạnh miệng, hắn biết rõ Lục Diệt Vô Ngã kiếm 23 lợi hại, vì vậy cố ý quan sát này bá đạo kiếm ý, vừa đến tìm kiếm phương pháp phá giải, thứ hai học để bản thân sử dụng. Kiếm 23, dù cho là Đông Hoàng Thái nhất cũng theo đó hồi hộp, cảm giác sâu sắc kiếm thuật này thần thông chi huyền diệu. La Sinh Đường ở ngoài, một tên đệ tử mở miệng nói, "Khởi bẩm Đông Hoàng đại nhân, Đại tư mệnh trưởng lão trở về núi phục mệnh. Đại tư mệnh. Đông hoàng thái nhất, sơn quỷ đồng thời ngẩn ra. Đương nhiên, Đông hoàng thái nhất bao phủ với áo bào đen bên trong, mặt nạ mạ vàng cùng áo bào đen một thể, toàn thể lên đến chín thước có thừa tiếp cận một trượng, thấy không rõ lắm vẻ mặt, nhưng ngự khí nhưng có mấy phần kinh ngạc. Đông hoàng thái nhất lạnh lùng nói, "Để cho nàng đi vào." Môn ngoại đệ tử hồi đáp, "Tuân mệnh." Rất nhanh, la sinh đường hành cửa mở ra, một bộ đỏ đậm siêu điệp, cổ đeo lấy đà, vóc người nóng bỏng đại tư mệnh cất bước đi tới, đi tới giữa chưởng, đơn đầu gối khấu nói, thuộc hạ tham kiến Đông hoàng đại nhân, sơn quỷ đại nhân. Đông hoàng thái nhất nói rằng, "Đứng lên đi. Xem ra, Lý Trường Thanh cũng không có khó khăn ngươi. Đại tư mệnh, chứ ngươi ở ngoài, hắn ở đâu? Mà khác, Lý Trường Thanh thả ngươi trở về, ý nghĩa như thế nào?" Đông hoàng thái nhất rõ ràng, "Đại tư mệnh sở dĩ còn sống sót, là bởi vì Lý Trường Thanh có chuyện làm cho nàng lăn chuyển." Đại tư mệnh từ từ đứng dậy, cung kính nói, "Vẫn trung quân chết vào Lý Trường Thanh bàn tay." Đông hoàng thái nhất thân hình hơi ngưng lại, một cái nịch huyết mới vừa đè xuống lại có nịch trùng tư thế. Đại tư mệnh tiếp tục nói, Tương quân Cơ Thuấn cũng chết. Đông Hoàng Thái nhất khí thế rung động, sát khí phân tán, quanh thân linh quang tràn ngập, la sinh đường run rẩy lên. Đại tư mệnh trên trán che kín giọt mồ hôi nhỏ, nuốt một cái nước bọt, cẩn thận chặt chẽ mở miệng, tinh hồn hộ pháp bị Lý Trường Thành khôi phục thần trí, tập trung vào tiên vong dưới trướng, hơn nữa, hơn nữa tương quân chính là chết vào tinh hồn bản tay. Phốc. Đông Hoàng Thái nhất tức giận, sát khí tràn ngập đại điện, ngũ hành chân khí dâng trào rung động, một cái nịch huyết phun ra. Còn gì nước không? Đông Hoàng từng chữ từng chữ, kìm nén nỗi thương dò hỏi. Mạnh mẽ khí thế giáng lâm. quy nga như núi. Đại tư mệnh phong phú bộ ngực đồng thời một phục, cảm thụ lớn lao áp lực, Kình Phong nhấc lên quần dài, lộ ra màu nâu tất chân chân dài, trên trán lưu hải phiêu giận. Nàng lấy lại bình tĩnh nói, Lý Trường thanh nói, Âm Dương gia như muốn cho người, có thể dùng Huyền Âm bảo hạt, 10 viên tụ tiên đan, 100 viên chân nhân đan, cùng với 10 vạn kim. Đổi lấy nguyệt thần đại nhân, Hắc Bạch thiếu ti mệnh, Nga hoàng nữ anh, cùng với thuộc hạ trở về Âm Dương gia. Đông hoàng thái nhất nghe vậy, nổi giận mắng, thằng nhãi ranh, khinh người quá đáng. Phụp, một cái nịch huyết phun ra. Mao Tây xâm nhiệm Đông Hoàng Thái nhất mặt nạ cùng với cổ áo. Sơn Quỷ Trừng mắt nhìn, thầm nghĩ, Đông Hoàng đại nhân chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị thương thổ huyết đi. Hắn này hóa trang, nghịch huyết phòng trừng đều thổ đến trên mặt chính mình. Đại tư mệnh con lên mê hoặc chớp chớp, Đông Hoàng đại nhân lại thổ huyết. Đông Hoàng Thái nhất làm sao không giận? Mặc dù Âm Dương già gốc gác kinh người, nhưng vẫn đang tiêu hao tài nguyên đến bồi dưỡng năm cốt, 10 viên tụ tiền đan, 100 viên chân nhân đan, 10 vạn kim, đủ khiến Âm Dương già thương gần độ cốt. Cho tới huyện âm bảo hạng, có chút đặc thù, giá trị có thể sẽ cao hơn tất cả. cũng khả năng một điểm giá trị đều không có, cho liền cho đi, hay là có thể mượn Diễm Phi bản tay mở ra bảo hộ bí ẩn. Phải mở ra huyền âm bảo hạp, cần hai cái cực kỳ trọng yếu cơ sở, một là chiêm tinh luật tu hành đến cảnh giới cực cao, hai là thiên mệnh số mệnh gia thân, phúc duyên thấm hậu. Hiện nay mà nói, Diễm Phi là ứng cử viên phù hợp nhất, không có một trong. Do dự nửa ngày, Đông Hoàng Thái nhất hít sâu một hơi, thở dài nói, "Đổi đi. Đại tư mệnh, nếu Lý Trường Thanh ngửa ngươi truyền lời, như vậy việc này liền giao cho ngươi." Sơn Quỷ, việc cấp bách, ngươi đi đầu dưỡng thường. Sau đó trong bóng tối hộ tống đại tư mệnh áp giải tiền truộc, cần phải bảo đảm nguyệt thần mọi người an toàn trở về. Đại tư mệnh ồn quyền, tuân mệnh. Sơn quỷ ồn quyền, tuân mệnh. Đông hoàng thái nhất rất là ta mệnh, phất phất tay nói, các ngươi lui ra đi. Vâng. Chương 576, Chu gia năm tháng, Lưu quý năm tháng. Tân quốc Đông quận, Hà Nam tỉnh Đông Bắc bộ, Sơn Đông tỉnh Mi hệ ở Tây Nam. Tân vương chính 5 năm, Ngô Điểm ông nội mừng nào, Bạch khởi chết rồi đảm nhiệm thượng tướng quân, La Vương tiến tiền nhiệm Tần quốc thượng tướng quân, phụ nơi trước Tần Trang tương vương, Tần Dị nhân chi mệnh lĩnh binh đông tiến vào. Nông Ngao một đường đại thắng, Công Ngụy Quốc, Định Bán Tạo, Tiễn, Hường, Trừ Bình, Tung Khâu, Sơn Dương Thành đều giúp chi, lấy 20 thành, sơ tiết đông quận. Đông quận, Nông Gia đại bản doanh, Nông Gia 10 vạn đệ tử tiệm ở Bao La Vô Ngần đại trạch sơn mạch bên trong. Nông Gia, Thần Nông Đường. Thần Nông Đường đường chủ Chu gia, ngàn người ngàn mặt, Trần Trừ, một cái ba thực nộm, hình thể tròn như bí đỏ người lùn ngập, nhưng tục chuyển thực lực không kém gì điên mã, thậm chí còn vượt qua. Thần Nông Đường cũng là Nông Gia 6 đường thực lực mạnh nhất một đường, ở Nông Gia mấy đại đường chủ đều là điển thị bộ tộc tình huống. Thần nông đường vẫn như cũ vượt trên liệt sơn đường một bậc. Bởi vậy có thể thấy được, Chu gia bất luận võ công tu vi, vẫn là chí mưu thủ đoạn đều tuyệt không phải phàm tục. Đương nhiên, cũng có một chút hắn nguyên nhân, tỉ như, Chu gia cùng Hiệp Khôi Điền Quang quan hệ rất tốt, cùng Tân Quốc Sương Bình quân quan hệ rất tốt, thu được thượng cấp thưởng thức, thu được trọng yếu ngoại lai sức mạnh chống đỡ. Thần nông đường, phía sau núi hồ cá. Chu gia câu cá, thở dài một tiếng, diện phổ biến thành đau thương, hai tay nâng lên mập tròn gò má, tay đắng thở dài nói, Hiệp Khôi Điền Quang thường, thường thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Điền mãnh Điền Hổ huynh đệ ỷ vào là Điền thị bộ tộc huyết thống, làm việc bá đạo, dạ tâm không ngừng sôi sôi. Liêu Quý nghe vậy, phụ hòa nói, "Đúng đấy, thiên không hay nhận, Điền có mánh hổ." Đối huynh đệ này thừa dịp hiệp Khôi không ở, khắp nơi thu mua lòng người. Những năm trước đây, Khôi ngồi đường tang thất, nô khoáng hai vị huynh đệ có chuyện, Khôi ngồi đường trong một đêm mất đi đường chủ cùng tổng quản, bị Điền mật người phụ nữ kia thực hiện được. Điền trọng phản bội đại ca, đổi thành Điền tính, sau đó cộng công đường đường chủ đột nhiên nội chết, Điền manh Điền Hổ ủng hộ, Điền trọng nhanh chóng ngồi vững vàng cộng công đường chủ vị trí. Liêu Quý cười khổ nói, Hiệp Khôi lão đại không về nữa, toàn bộ nông gia đều muốn thuộc về Điền Mánh Điền Hổ huynh đệ. Thắng thất, nô khoáng, Hiệp Khôi Tân Phúc, trung can nghĩa đảm. Đại ca cùng Hiệp Khôi tương giao tâm đầu ý hợp, thầy tốt bắt hiện, vì vậy thần nông đường cũng là nghe theo Hiệp Khôi lão đại mệnh lệnh làm việc. Trước kia cộng công đường chủ, cùng với bốn nhạc đường chủ tư đồ và lý, tự nhiên cũng đều là Hiệp Khôi lão đại người. Vì lẽ đó, Điền Mánh, Điền Hổ huynh đệ ở Hiệp Khôi trước mặt vẫn đóng vai trung tâm thuộc hạ nhân vật, có thể theo gần đây 10 năm, Hiệp Khôi điền quang chúng quanh du đã giang hồ, quanh năm ở tận quốc, dẫn đến Điền Mánh Điền Hổ huynh đệ dã tâm sôi sôi. không ngừng miêu tính nông gia quyền thế. Lưu Quý tự nói, cũng không biết Điền Mãnh, Điền hổ những người kia đi đến Lạc Dương tham dự Vây giết Thiên Vong tổ chức, kết quả làm sao? Chu gia thất vọng thở dài nói, căn cứ tình báo mới nhất, Âm Dương gia lại xuất hiện hai đại cao thủ tuyệt thế, bọn họ nửa đêm tập kích, không cho Thiên Vong bố trí thần quỷ bắt trận đồ cơ hội. Lưu Quý, Lưu Lão Tam, sắc mặt cả kinh, lại là hai cái cao thủ tuyệt thế. Rất nhiều nông gia đệ tử, tự nhiên cũng có Chu gia ám tử mật thám, nhìn thấy Âm Dương gia hai đại cao thủ tuyệt thế sau khi, thừa dịp đại gia một lòng công thành thời gian, trong bóng tối phát sinh tình báo. Tin tình báo này đem qua đưa đến Chu gia trước mặt. Nguyên nhân chính là như vậy, Chu gia hôm nay mới đặc biệt nặng nề. Lưu Quý Liễu lơ nói, cái giang hồ này là làm sao, không phải nói cao thủ tuyệt đỉnh là giang hồ cự phách sao? Không phải nói cao thủ tuyệt thế có thể đến được trên đầu ngón tay sao? Ta làm sao đột nhiên cảm giác, tuyệt thế tụ tập hiện, tuyệt đỉnh đầy đất đi, hàng đầu không bằng chó. Lưu lão tam buồn khổ nói, ta 3 ngày trước mới đột phá bát phẩm đỉnh cao, mới vào cựu phẩm đây. Chu gia thở dài một tiếng, nói rằng, thôi, lập tức đưa thư một phong cho hiệp hội. Tuy rằng hắn nói như không tất yếu tốt nhất không muốn liên lạc với hắn. Nhưng giờ khắc này, nông gia dù cho không phải sống còn thời khắc, nhưng cũng gần như. Chu gia phân tích nói, lấy Điền Mãnh, Điền Hổ mọi người tính cách, Lạc Dương cuộc chiến chỉ cần đất thủ, sau khi trở về, bọn họ tất nhiên muốn mượn lực gầm rừng ra, la võng, đối với ta thần nông đường ra tay. Lưu lão tam trừng mắt, "Ai chuyện này?" Báo. Một cái đệ tử vẻ mặt vội vàng mà đến, báo cáo, "Đường chủ, Lạc Dương mật báo." Chu gia, Lưu quý hai người sắc mặt lưng lại, mở miệng nói, "Nói đi." Tiên đệ tử này sợ hãi không thôi, bật thốt lên. Lạc Dương cuộc chiến thời khắc nấu chốt, kiếm tiên Lý Trường Thanh khôi phục tu vi, một kiếm tuấn sát liệt sơn đường điển mãnh đường chủ. A. Liễu Quý ngoác mồm kinh ngạc. Chu gia diện phủ khiếp sợ, buồn cười mà đáng yêu. Tiên đệ tử này tiếp tục nói, kiếm tiên Lý Trường Thanh đạp không mà đi, cao giọng nói, "Thiên không sinh ta Lý Trường Thanh, kiếm đạo vạn cổ như trường tượng." Một tiếng kiếm đến, hơn vạn kiếm tu đội kiếm phi không, đầy trời kiếm khí gió cuốn mây tan giống như giết hướng về La Võng. Âm dương gia còn lại nông ra năm đường mọi người, một kiếm tuấn sát ngàn tên tu võ, bình định thắng bại. Kiếm tiên Lý Trường Thanh ra lệnh một tiếng. Cây view đường điện hồ, cộng công đường điện trọng, bốn nhạc đường tư độ và lý, khôi ngôi đường điện mật đều bị thiên võng đệ tử chặn thủ. Nông gia năm đường cho tới đường chủ, trưởng lão, cho tới võ đạo tam phẩm đệ tử, mấy trăm người không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết vào lạc dương. Chu gia khiếp sợ, "Này, này, chuyện này." Liêu Quý kinh hãi, đống nhiên vô lủi, vừa mừng vừa sợ nói, "Ha ha ha, chuyện này quả thật quá là khéo." "Đại ca, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau triệu hồi hiệp khôi đại lão, bầu cử lại nông gia sáu đại đường chủ." Bây giờ Chỉ có ta thần nông đường còn có hai tên võ đạo cự phẩm Ngũ tinh châu Thảo trưởng lão, ha ha ha, từ nay về sau, toàn bộ lâm gia, đại ca ngài chính là nhân vật số 2. Chu gia cười hì hì, diễn phụ vì là tích, cười nói, Lưu Quý lão đệ yên tâm, ngươi đã là giang hồ nhất Lưu, một đường chi chủ ngược lại cũng làm được, lão ca tất nhiên dìu ngươi một cái. Thật sự? Lưu Quý đại hỉ, ai nha, đại ca, ngươi thật đúng là ta thân đại ca. Chu gia trầm ngâm nói, đúng rồi, phân phó, liên lạc tháng thất, hắn có thể trở về đến, đến rồi. Điên mãnh, điên hổ, tư đồ lão đệ bọn họ chết rồi. Nông gia thực lực tổn thất lớn, cần phải có đầy đủ thực lực người tọa trấn đường chủ vị trí, Hắc kiếm sĩ si thắng thất là khôi ngôi đường nhất quản ứng cử viên. Lưu Quý gật đầu nói, "Đại ca yên tâm, ta vậy thì đi làm." Chu gia nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục câu cá, phân phó nói, "Đón lấy sẽ chờ còn lại 6 đường đệ tử cầu lại đây, cầu lão phu cho bọn họ chủ trì đại cục." Ha ha ha. Đường chủ chết rồi, trưởng lão chết rồi, mỗi cái đường khẩu cũng là còn lại 2, 3 cái võ đạo bát phẩm giữ nhà hộ viện, nông gia 10 vạn đệ tử, đại đa số chỉ là đông quận một vùng người quê mùa, anh nông dân. Lạc Dương một trận chiến. Năm lường tinh nhuệ tổn hại 8, 9/10, bọn họ chỉ có cầu Chu gia hỗ trợ, hỗ trợ liên lạc hiệp khôi chủ trì đại cục, bầu cử lại đường chủ. Chu gia này một ván năm thắng, Lưu Quý cung theo năm thắng. Quý, đệ tam, Lưu Quý, Lưu lão tam vậy. Từ hôm nay, Lưu lão tam cả gớp mới vun mình. Tiễn Triệu biên cảnh, Triệu Quốc đại thành phía tây, tiễn Triệu liên quân 12 vạn, lấy yến đan dẫn đầu, Mạc gia cao nhân phụ tá, dắt tay đối kháng quân thần. Dựa vào Mạc gia cơ quan bạch hổ, cơ quan chu tước, cơ quan con nhện chi lợi hại, Mạc gia cao tiệp lý, đại búa, đạo trích. Tần Vũ Dương mọi người thống lĩnh chém giết quân Tần tướng lĩnh, làm cho Yến Triệu Liên quân không ngừng đạt được quy mô nhỏ thắng lợi. Tiên đan tiếp trưởng mặc ra sau khi, mặc ra thành yến quốc mặc ra, mặc ra thành yến đan mặc ra, kháng Tần dĩ nhiên không thể giải thích được liên trở thành mặc ra tinh thần hiệp nghĩa đệ nhất nội dung quan trọng. Tiên quân một khu nhà trong doanh trướng, tiên đan chủ vị ngồi, ban đại sư, Cao Tiệp Ly, đạo trích, Tần Vũ Dương, đại búa năm vị mặc ra thống lĩnh khoảng trượng, trái phải ngồi khuôn chân. Bây giờ, Cao Tiệp Ly thu được từ phu tử rèn đúc nước lại kiếm, trước đây không lâu bước vào địa cảnh nhất trọng, trở thành cao thủ hàng đầu. Hiện trường tất cả mọi người, thực lực của hắn chỉ đứng sau Yến Đan. Yến Đan sắc mặt khiếp sợ, một lúc sau thở dài ra một hơi nói, mặc ra tình báo mới nhất, lạc dương cuộc chiến kết thúc. Cao Tiệm Ly hỏi, là thiên vong thất bại sao? Yến Đan lắc đầu nói, không, thiên vong thắng rồi. Kiếm Tiên Lý Trường Thanh không chỉ có tu vi khôi phục, hơn nữa công lực tăng nhiều, một tiếng hô đến vạn kiếm phi, một chiêu đánh chết âm dương già, nông già, La vong vò đạo cựu phẩm cùng với cựu phẩm bên dưới tất cả kẻ địch. Địa cảnh ba tầng, người người đều thương. Ngoại trừ âm dương gia sát quỷ, La vong nghiêm nhặt ở ngoài, không một người chạy trốn. Hầu như toàn bộ chết vào lý trường thanh giới kiếm. Đại búa đạo trách mọi người cả kinh nói, cái gì? Này, sao có thể có chuyện đó? Bốn đại cao thủ tuyệt thế, rất nhiều tuyệt đỉnh hàng đầu, mấy chục hơn trăm võ đạo tam phẩm, gần 1000 võ đạo tam phẩm trở lên, hầu như tất cả đều chết rồi. Kì? Cao tiệm Ly tê cả ra đầu, kiếm trung chi tiên, khủng bố như vậy. Mỗi một khắc, Yến Đan sắc mặt dần ra, lập tức mở miệng nói, ta ra doanh một chuyến. Cao tiệm Ly, đại búa mọi người nằm ở khiếp sợ trạng thái, không có dò hỏi Yến Đan vì sao ra ngoài. Rất nhanh, đại quân lều chạy một góc, Tiến Đan cùng một vị thần bí người mặc áo đen trầm mặt. "Tiến Đan huynh, Điền Quang huynh." Nông Gia Hiệp khôi Điền Quang mở miệng nói, "Tiến Đan huynh, phàn vu kỳ nơi đó đã chuẩn bị kỹ càng, tối nay năm canh, châm lửa làm hiệu, đại quân từ Cổng Bắc giết vào Hàm Đan." Đến lúc đó, Cổng Bắc tự có người mở thành tiếp ứng. Lúc này, Tiến Đan hít sâu một hơi nói, "Điền Quang huynh, Tiến Đan nơi này có một tin tình báo, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết." Chương 577, Tiến Đan chí hướng, doanh chính cùng Hà Phi. Điền Quang than nhẹ một tiếng nói, "Tiến Đan huynh là nói lạc dương của chiến, ta nông gia tổn thất nặng nề, Điền Mạnh Điền Hổ, tư đồ văn lý, điền trọng, điền mật chờ năm đại đường chủ, cốt yêu, Ách nô chờ 12 tên võ đạo cự phẩm trưởng lao hết mức tử vong tin tức sao?" Tiễn Đan sững sờ, nói rằng, nguyên lai Điền Quang huynh sướng đã biết. Cũng đúng, Điền Quang huynh thân là nông gia hiệp hội, nông gia đại sự sao lại không có qua tâm. Điền Quang bất đắc dĩ thở dài, vị này lông mày rậm mắt to hán tử cười khổ nói, "Những năm này ta quanh năm ở bên ngoài vì là Sương Bình quân quân ba, thường xuyên ở sở địa, Tân Điệu quân ba, vì là Sương Bình quân, hạng yến tướng quân hai người lan truyền tin báo, lơ là nông gia bên trong sự vụ." Mấy năm này Điền Mánh dã tâm bánh chướng, rất nhiều đem ta thay vào đó tâm tư. Điền Mánh bản thân là cao thủ tuyệt đỉnh, Liền Sơn Đường cũng là nông gia số một số hai đại danh. Còn có Si View Đường Điền Hổ, Cộng Công Đường Điền Trọng, Khôi Ngôi Đường Điền Mật ba người phụ tá, nông ra 6 đường đến 4. Điền Quang bất đắc dĩ nói, vốn là điền thị một mạch, lại làn nông gia huynh đệ, ta thực không muốn cùng bọn họ tranh quyền đoạt lợi, thậm chí diễn biến thành sinh tử tương giết. Trước đây không lâu, Điền Mánh, Điền Hổ mọi người thừa dịp kiếm tiên lý trưởng thành tu vi mất hết, Thiên Vong quân địch nhìn chung quanh thời gian, nhòm ngó Thiên Vong có cáo. Muốn thôn phệ thiên võng làm bản thân lớn mạnh, tiến tới thống lĩnh toàn bộ đông gia. Điền Quang thở dài nói, làm sao, tự mình làm bại thì không thể sống được. Ngàn năm không gặp kiếm tiên há lại là hạng người tầm thường, dĩ nhiên sau khi phá rồi dựng lại, thực lực nâng cao một bước, tuyệt thế cảnh giới không có đối thủ, thậm chí sức chiến đấu sánh vai lục địa thần tiên, không kém gì tiên nhân hợp nhất. Đệ nhất thiên hạ kiếm danh xưng, không chỉ là kiếm thuật trình độ đệ nhất thiên hạ, còn có một thân thực lực cũng là đệ nhất thiên hạ. Tiễn Đan nói rằng, bất kể như thế nào, nông gia năm đại đường chủ chết vào lạc dương, nông gia bên trong tất nhiên lòng người bàng hoàng. Điền Quang huynh nhất định phải trở lại chủ trì đại cục, ổn định lòng người." Điền Quang gật đầu nói, "Tự nên như vậy. Nói đến, nông gia sáu đường sở dĩ biến thành hiện tại dáng dấp như vậy, ta cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm." Tiễn Đan huynh, đại sự khẩn yếu. Tối nay canh ba, hỏa tiễn làm hiệu." Điền Quang chỉnh giọng nói, "Tối nay ngươi tạm mưu tính sau khi thành công, tại hạ tức khắc chạy tới nông gia chủ trì đại cục." Tiễn Đan nghe vậy, mắt bên trong dã tâm thiêu đốt, trong lòng chí khí lang tiêu, rất nhanh hắn liền có thể đánh tan quân thần, lập xuống đại đại quân công, ngồi vững vàng thái tử vị trí, tiến tới khống chế quân quyền. đứng vững yến quốc triều đình, mà rất được dân đông. Tiên quốc đại vương vị trí, hắn nhất định muốn lấy được. Trước tiên cư hiến vương Tôn sư, sau dựa vào mặc gia lực lượng chỉnh đốn lại yến quốc triều đình, quân bị, dân chính, cải cách đô mạnh, khôi phục ngày xưa giúp đỡ yến triều vương chi hùng độ bá nghiệp. Đến khi đó, tiên quốc lùi có thể chống đỡ quân thần, tiến vào có thể liên hợp sở quốc nam bắc vây công đế quốc, hai nhà phân thể, cùng tần quốc hình thành thế chân vạc. Đây là xương bình quân kế hoạch, cũng là yến đan suy nghĩ trong lòng. Yến đan ngắm nhìn Hàm đan, đứng chắp tay, trong lòng tự nói, ta yến đan kế hoạch lớn bá nghiệp. liền từ đêm nay bắt đầu. Thần Đô Hàm Dương, một đống biệt thự ở ngoài, một chiếc tòa giá từ từ lái tới, hai con đen tuyền tuấn mã đều vì ngàn dặm lưng câu, kéo động một chiếc xe ngựa từ từ mà tới. Triệu Cao gìm ngựa nói, "Ô, oh. Khởi Bẩm Đại Vương, đến." Triệu Cao dứt tiếng, bốn bóng người lấp lóe, bên trong hai người đứng ở nóc nhà bên trên, bên trong hai người lóe lên một cái rồi biến mất, ẩn náu với trong trại viện. Nóc nhà bên trên hai người chính là Phong Lâm Hỏa Sơn tứ đại hộ vệ bên trong Phích Lịch Hỏa, Song Truy Sơn. Phích Lịch Hỏa bây giờ đã là cao thủ tuyệt đỉnh, Song Truy Sơn thực lực yếu nhất. lựa bước tuyệt đỉnh tu vi, tứ lại hộ vệ đứng đầu hắc sát phong thực lực mạnh nhất, nắm giữ tuyệt đỉnh cực hạn tu vi, ở tuyệt đỉnh đỉnh cao đỉnh trẻ mấy năm lâu dài, một tay hắc sát cương phong trưởng khai sơn và cương, nước lựa bất xâm, có thể so với thần binh. Triệu Cao thu xếp thê quý, doanh chính từng bước từng bước mà đi dưới. Doanh chính một bộ bạch y liễu, chắp tay mà đi, trực tiếp đi vào cổng lớn, xuyên qua đình viện, vườn hoa, đi tới trung tâm tiếp khách phòng khách. Chính giữa đại sảnh, Hàn Phi một bộ hoa phục màu tím, đầu chặt khăn nho, năm gần 40 Hàn Phi càng ngày càng thành thục, càng ngày càng tầm nhìn, càng ngày càng nho nhã. Trải qua tang hải đi học, du lịch bảy quốc, đấu bại màn đêm, thần quốc lao ngục hành trình, trở về Hàn Quốc chống lại quân tận, nước nhà diệt vong. Từng việc từng việc từng kiện đại sự, Hàn Phi ở pháp lĩnh ngộ trên càng ngày càng sâu sắc, thư luật thuyết, các loại cảnh thế danh luôn không ngừng chạy truyền thiên hạ. Pháp gia có người tên Sưng, Thiên Hạ Phương Pháp cộng một thạch, Hàn Phi tự độc chiếm tam đấu. Hàn Phi đã bị người tôn sưng là tử, pháp gia rất nhiều học sinh lấy Hàn Phi vì là tinh thần đạo sư, 8 phần 10 trở lên pháp gia đệ tử thờ phụng Hàn Phi lựa học, đồng thời tôn cứ gọi hắn là hiện nay luật học người số 1, các đời pháp gia tư tưởng góp lại người Càng là hiểu rõ Hàn Phi phép thuật tư tưởng, quân chủ chuyên chế, trung ương tập quyền chế, tiêu trừ năm đố chi tư tưởng, lấy pháp thống trị thế giới, lấy pháp giáo hóa dẫn dắt dân chúng. Hiểu rõ đến càng sâu, Dưnh Chính liền càng yêu Hàn Phi phương pháp, mà sâu tận xương thủy, không cách nào tự kiềm chế. Vì lẽ đó, Tân Diệt Hàn Quốc sau khi, Dưnh Chính tức khắc hạ lệnh để binh sĩ hộ tống Hàn Phi vào tận. Dưnh Chính chợt có nhàn hạ, liên tới cùng Hàn Phi đàm luận pháp lý, mỗi một lần đều sẽ mở miệng mời, mời Hàn Phi hiệp trợ hắn thống trị thiên hạ, cải cách pháp chế, cộng sang đại tần bất hủ cơ nghiệp. Hàn Phi thả xuống ly rượu, Hai tên hầu gái lui ra. Hầu gái là doanh chính chọn hầu gái, Triệu Quốc, Ngụy Quốc công chúa, thân phận cao quý, hơn nữa đều là danh chấn một phương mỹ nhân, trải qua trong cung ma ma huấn luyện, chuyên môn dùng để hầu hạ Hàn Phi. Thượng công tử. Hàn Phi bình tĩnh ngẩng đầu, đen tuy tóc dài xõa vai, dáng vẻ phóng khoáng bất ham. Dưỡng chính đi lên trước ngồi xuống, cùng lúc đó, phòng khách hoàn trường, trái phải bình phong lấp lóe hai bóng người, chính là Hắc Sát phòng, mang tiên lâm hai đại cao thủ tuyệt đỉnh, một cái tuyệt đỉnh cực hạn, một cái tuyệt đỉnh đỉnh cao. Ngoài ra, còn có ngoài phòng phích lịch hỏa, song truy sơn. cùng với rất nhiều ảnh mật vệ hảo thủ trấn thủ tứ phương, hộ vệ doanh chính an toàn. Hàn Phi nói rằng, thượng công tử đến nhà, nói vậy là có cái gì vui sự. Doanh Chính gật đầu, nói rằng, sắp thực có một cái chuyện lý thú. Trường Thanh Tiên Sinh cùng Thành Lạc Dương đại chiến La Võng, Âm Dương gia, Nông gia, Triệu Quốc du hiệp, Sở Quốc Hạng Yến tứ đại thuộc cấp chờ hơn 2000 tên võ giả, bốn tên cường giả tuyệt thế, cường giả tuyệt đỉnh mấy người, cường giả đỉnh cao hơn 20 người, võ đạo cửu phẩm mấy chục người. Hàn Phi con ngươi vậy một cái, trong mắt lóe ra lo lắng, lập tức bình tĩnh lại, nói rằng, xem thượng công tử vẻ mặt Lý Vinh hẳn là hoàn toàn thắng lợi. Doãn Chính gật đầu, ánh mắt rướm mưa nói, trận chiến này được khen là giang hồ 300 năm khó gặp quáng thế của chiến. Trường Thanh Tiên sinh một tiếng kiếm đến, hô đến vạn kiếm cùng bay, một chiêu giết ngàn người, một kiếm chém thiên thế, vị thiên hạ kiếm tu tôn xưng là kiếm đạo trung cực cảnh giới. Hàn Phi nghe vậy, vẻ mặt chấn động nói, vạn kiếm cùng bay sao? Quả nhiên là tiên nhân thủ đoạn. Hàn Phi trong lòng vẫn cho rằng, Lý Vinh cho là thiên ngoại kiếm tiên truyền thế, cả thế gian không hay. Hàn Phi nói xong, nâng chén uống rượu, tiếp tục vui đầu, cầm lấy dao chỗ tiếp tục khắc dấu thư tịch, dù chính là hắn Hàn Quốc văn tự. Tuy có giấy vàng có thể viết, có thể vẽ tranh, nhưng trúc thư càng có lợi với bảo tồn văn chương, không dễ tổn hại, Hàn Phi thư vẫn lấy thẻ tre làm chủ. Duyện Chính uống rượu một ly, tiếp tục nói, ngoài ra, 3 ngày trước đại tướng quân Vương Tiến đã đánh bại Sở Quốc đại tướng quân Hạ Yến hơn 100.000 binh mã, chém địch cùng tù binh sợ quân mấy vạn, Hạ Yến bại trốn sở địa. Hơn 1 tháng trước, Tân Trịnh bị nút, Yến Triệu Liên quân 12 vạn tây tiến vào, Sở Quốc Hạ Yến 15 vạn binh mã tây tiến vào, đồng thời cho lính tần tạo áp lực. Liên, Vương Tiến lĩnh binh 20 vạn kháng sợ, Phan Vu Kỳ lĩnh binh 10 vạn kháng Yến. Ngô Vũ Nội sự đảng, vương bí mọi người xuất lĩnh 20 vạn binh mã mạnh mẽ tấn công Tân Trịnh, Hàn Quốc kiên trì sau nửa tháng, Hàn Vương An mất đắc dĩ đầu hàng, Hàn Quốc diệt vong. Tính toán thời gian, Hàn Phi đi đến Hàm Dương, đi tới nơi này tòa nhà mới vẫn chưa tới nửa tháng. Doãn Chính mở miệng nói, Hàn Phi tiên sinh, quả người đã nhất thống trung nguyên tam tấn chí địa, năm sau phát tiến, công sở, thổ địa, trong vòng 3 năm nhất định nhất thống thiên hạ. Tiên sinh, ta cần ngươi pháp, tần quốc cần ngươi pháp, người trong thiên hạ cần ngươi pháp. Doãn Chính đưa tay mời, tiên sinh có thể nguyện cùng ta dắt tay, cộng sang một cái hoàn toàn mới thiên hạ. Cộng sang một cái thuộc về hoa hạ bất hủ thịnh thế. Hàn Phi coi như không nghe, chỉ là túi đầu khắp dấu sách của mình. Một lúc lâu, Doanh Chính thở dài một tiếng, chậm rãi thả tay xuống, đứng lên nói, "Cũng được, Hàn Phi tiên sinh suy nghĩ thêm, quả nhân chờ đợi." Doanh Chính thừa hưng mà đến mất hứng mà về, đứng dậy rời đi. Tứ lại hộ vệ, ảnh mặt vệ hảo thủ dồn dập rời đi. Triệu Cao tùy tùng Doanh Chính rời đi, xoay người thời khắc dư quang thoáng nhìn Hàn Phi, ánh mắt của hắn dường như xem một cái kẻ chắc chắn phải chết. Chương 578, nói lời từ biệt tung hoành, mai tam nương vào lưu sa. Thanh Hà Dương Chỉ chớp mắt sau đại chiến kết thúc ngày thứ 5. Lạc Dương cổ thành, thành Bắc Phồn Hoa địa giới, một tòa phủ đệ, chiếm một diện tích ngàn mét, dựa lưng sân bạch, cao lầu san sát, đồ vật phòng nhỏ gian sắt như bát út, như thị thị bì. Ngoại viện 36 cát, nội viện 18 cát, bên trong đông nam tây bắc bốn viện, ngoài ra quan sơn thượng, tây sơn cát, Tử Lan phố, chúc xanh, chúc đen, đình đài nhà thủy tạ, xây dựng mà đứng. Bài đá, hoa đảo, rừng trúc trang trí, nội viện dựa theo kỳ môn độn giáp thuật bố cục xây dựng, cần phải thời gian có thể vận chuyển trật pháp, chống đỡ hơn vạn đại quân. Nay tòa trật viện Từ nữ làm chủ, triều nữ yêu vì là trợ thủ, hai nữ một tay bày ra thiết kế đồ, dặn dò Thiên Vong dưới cờ tự thủ công xây dựng. Sớm ở trước khi đại chiến, Lý Trường Thanh cũng đã đoán được, đại chiến đồng thời, Trường Thanh kiếm phủ nhất định hủy hoại trong một ngày. Vì lẽ đó sớm phân phó, để Thiên Vong mệnh lệnh tự thủ công xây dựng, Thiên Vong tầng dưới chốt đệ tử phụ trách việc trên tay. Bởi vì có trước khóa a. Lúc trước Tử Lan Hiên một trận chiến, Hắc Bạch Huyền Tiễn, Bạch Diệp Phi ra trận, Lý Trường Thanh, vệ chàng, Thiên Trạch mọi người ra tay cùng với giao chiến, Tử Lan Hiên hủy hoại trong một ngày. So với lúc trước trận chiến đó, Trận chiến này càng thêm hung hiểm, cường địch càng nhiều, lực phá hoại, phá rỡ lực càng mạnh hơn. Lý Trường Thanh ra tay trước, sở hữu cường giả một đòn toàn lực đụng nhau, chân khí đập vỡ tan sà ngang, chấn động sụp vết tường, chân khí kết lốc, kiếm khí dư âm xé rách sở hữu kiến trúc vật, phủ đệ hủy diệt một nhiều hơn phấn nữa. Một đòn cuối cùng, Lý Trường Thanh vạn kiếm quy tông, hủy diệt sở hữu kẻ địch, cũng hầu như phá hủy sở hữu kiến trúc. Phủ đệ phía sau núi, nhìn trên ban công. Lý Trường Thanh, Cái Nhiếp, vệ trang ba người ngồi khoanh chân, Lục Ngọc Huyền thủ lãnh đàn, tiếng trời kỳ ảo, gột rửa tâm thần. Núi chống tiếng chim một khúc, làm cho Bạch Điểu ngừng lạc bên trong tòa phủ đệ ở ngoài, hàng vạn con chim nhỏ làm lẳng nghe rằng róc bong bong. Khúc Trung Thu bắt cẩn thận họa, bốn huyền một tiếng như xé vải. Lộc Ngọc một khúc song xuôi, chim nhỏ không muốn xa rời không muốn, thật lâu vừa mới tản đi. Vạn điểu cùng bay cũng là một việc kỳ quan, làm người tâm thần phải mái. Cái nhiếp thở dài nói, Lộc Ngọc cô nương không thẹn là lấy cầm nhập đạo người, núi chống tiếng chim vang danh thiên hạ, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Lộc Ngọc được khen là cầm đạo người số 1. Mặc dù là có thể biểu diễn Cao Sơn Lưu Thủy Triệu Quốc Đế nhất nhạc công khoáng tu cũng chỉ có thể đánh phải thứ hai. Khoáng tu là truyền thừa công nghệ, mà Lộng Ngọc là còn trẻ kỳ tài, cầm đạo một đường trên sửa cũ thành mới, núi chống tiếng chim luận ý cảnh, luận dị tượng, dĩ nhiên cùng Cao Sơn Lưu Thủy nổi danh, đều là thiên cổ tác phẩm xuất sắc. Lộng Ngọc khẽ cười nói, cái nhiếp tiên sinh quá khen. Lý Trường Thanh nâng chén rót rượu, "Hắn một ly, cái nhiếp một ly, vệ trang một ly, nâng chén nói, giữa chúng ta đã không cần nói một cái tự tự, ta kính các ngươi một ly." Cái nhiếp nâng chén nói, "Trường Thanh huynh chúc rượu, tự nhiên mãn ẩm." Vệ trang áo đen như đêm, ba thước tóc bạc buông xuống, thô bạo tà mị, nâng chén lạnh ngật nói, "Uống." Cảnh. Ba người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Cái nhiếp, vệ trang đứng lên nói, "Chúng ta nên đi." Lý Trường Thanh ngược lại cũng thẳng thắn, không có tiếp tục giữ lại, nói thẳng, "Được, ta đưa đưa hai vị." Cái nhiếp nói rằng, "Không cần, Trường Thanh huynh chuẩn bị cho ta một con khói mã liền có thể." Lý Trường Thanh gật đầu, "Được." Rất nhanh, cái nhiếp một bộ bạch y đi đi, một thất nô mã, bên hông cầm kiếm, một đường hướng tây. Vệ trang rời đi trang viên cổ lớn, tay trái nắm xa xỉ Thanh phong từ đến, áo đen phiêu phiêu, tóc bạc tạo nên một sóng, mày kiếm như hùng hùng, khoảng 4 người đi tới. Vô Song Quỷ, Lôi Cuồng, Thương Lang Vương, Liễu Phong. Vệ trang mở miệng nói, "Đi thôi." Hàn Phi đã đi, vệ trang ngủ đông, tự nghĩ Giang Lịch Lưu Sa tổ chức, một bên tiếp tục kinh doanh Lưu Sa muối tinh nhà xưởng, một bên chiêu nạp giang hồ nhân sĩ, một bên huấn luyện tu võ thích khách, chờ đợi một người trở về. Đợi đến người kia trở về, Mịch Lưu Sa chính là Lưu Sa. Trên thực tế, vệ trang trong lòng rõ ràng, Hàn Phi tự do trở về rất khó, rất khó, thành lập Tân Hàn Quốc càng thêm gian nan. Tần Quốc quân tiên phong như mặt trời ban trưa, cái này đế quốc to lớn có thể trăm năm, 300 năm cũng sẽ không đổ nát, có lẽ sẽ như 800 năm đại thứ hai dạng chói lóa mắt. Thế nhưng, vệ trang không oán, hắn là quỷ quốc đệ tử, tung hành gia vệ trang, hắn vì là thời loạn lạc mà sinh, trong lòng hắn tráng chí vị thủ, hắn sẽ không ngồi chờ chết. Thời loạn lạc còn chưa kết thúc, lòng người hỗn loạn, thời loạn lạc bất bình, hắn liền còn có cơ hội. Lục Lưu Sa một nhóm năm người xuôi nam, mới ra thành Lạc Dương, gặp phải một cô gái. Người mặc màu nâu đồn đả, màu vàng nhạt da thịt, thể trạng tránh kiện thắng quá thiên hạ 9 phần 10 nam tử, cầm trong tay bách luyện thép tinh chế rèn đúc trường liêm vũ khí, chắp một cái đuôn ngựa, xoài bước giỡn ngực mà đi. Vệ trang khệ miệng hơi mím, lạnh nhạt nói, một người thú vị. Lạc Dương Nam Thành, ở ngoài ngoài cửa thành, đường đất nước rộng, một cái đường đất xuôi nam, phân nhánh dẫn tới Thiên Nam địa bắc, bên trong một cái chính là Mai Tam Nương cất bước con đường. Vệ trang khí thế khóa chặt người sau, Mai Tam Nương con ngươi ngưng lại, thần mạnh mẽ sắc khí. Mai Tam Nương xoay người, ánh mắt kinh ngạc, nhíu mày nói, lưu sa vệ trang. Vệ trang không nói một lời, vô song quỷ, lôi cuồng. Trương Lang Vương, Liễu Phong bốn người thân hình lóe lên, bao quanh vây nốt Mai Tam Nương. Mai Tam Nương sắc mặt chìm xuống nói, ngươi muốn đối địch với ta. Nàng đã đến xem trận chiến, từ đầu tới cuối vẫn luôn ở. Mai Tam Nương trong lòng vẫn là không yên lòng sư huynh Điện Khánh, vì lẽ đó trong bóng tối xem trận chiến, cho đến đại chiến kết thúc, nhìn thấy sư huynh Điện Khánh thương thế cơ bản khỏi hẳn, lại có thể đi ra chấp hành thiên vông hộ vệ thống lĩnh nhiệm vụ, nàng mới yên tâm rời đi. Nhưng không ngờ, ngẫu nhiên gặp Lữ Sa vệ trang, hơn nữa vệ trang đối với nàng triển lộ sắc cơ. Vệ trang lạnh nhạt nói, gia nhập Lữ Sa, hoặc là Chết tự vừa rơi xuống, sát khí lắm liệt. Mai Tam Nương hừ lạnh nói, lưu sa đây là muốn mấy người đánh một cái sao? Lao Nương không phục. Vệ Trang lạnh nhạt nói, một người, một chiêu. Cái gì? Mai Tam Nương không rõ cau mày. Vệ Trang bình tĩnh mà thô bạo nói, một mình ta ra tay, sống quá một chiêu bất bại, ta thả ngươi đi. Mai Tam Nương giận dữ, khốn nạn, ngươi cũng quá càn rỡ. Các ngươi lui ra, lui ra 10 trượng. Vệ Trang dặn dò một tiếng. Vô Song Quỷ, Lôi Cuồng, Liễu Phong, Thường Lang Vương toàn bộ lui ra 10 trượng ở ngoài. Cứ như vậy, 10 trượng khoảng cách xa. Bọn họ thì sẽ không đối với Mai Tam Nương hình thành một loại vô hình trung áp bức. Mai Tam Nương quát quát một tiếng, hai chân mã bộ đạp xuống, mặt đất vỡ vụn, hai tay vung vậy liêm đao, xúc thế, hai chân mượn lực, lực từ đi lên, hai vùng tay lên trường liêm, sắp giết ra. Bạch. Sau một khắc, vệ trang đã ra tay, không có ai nhìn ra hắn làm sao lúc ra tay. Cũng không nhìn ra trong tay hắn bội kiếm khi nào ra khỏi vỏ. Chỉ thấy bóng đen lóe lên, ánh kiếm rực rỡ, yêu kiếm đã chém xuống. Mai Tam Nương tâm thần ngưng ngác, trường liêm vung kích, sức mạnh toàn thân bộ phát ra. Đang. Yêu kiếm hạ xuống. Trong chớp mắt chật đứt bách luyện sắt thép rèn đúc trường liêm cái, một kiếm chém đúng ra, theo tiếng ma dược, chia ra làm hai đi rơi xuống mặt đất. Đang xa xỉ xu thế không giảm, đánh trúng Mai Tam Nương bả vai, người sau thân hình run lên, bỗng nhiên chân phải đơn độ gối khấu địa, chu vi ba trượng mặt đất dạn nước một tầng. Mai Tam Nương rên lên một tiếng, vai phải truyền đến đâm nhói cảm, nàng liếc mắt vừa nhìn, bả vai máu tươi ròng ròng, xa xỉ yếu kiếm thâm nhập bả vai máu thịt hai tấc. Thật nhanh, thật là bá đạo một kiếm. Mai Tam Nương trong lòng thuyết phục một kiếm chặt đứt binh khí trong tay của Tam Mã Thương ta máu thịt hai tấc có thừa, ung dung phá Tam Mặc giáp này công. Như vậy sát phạt lực, dù cho là Điền Khánh sư huynh cũng chưa chắc làm được đến. Vệ Trang lạnh nhạt nói, gia nhập Lưu Sa, ta giúp ngươi trở nên càng mạnh hơn. Mai Tam nương né qua suy tư, trong lòng nàng rõ ràng, gia nhập một cái tổ chức to lớn cùng trở thành giang hồ tán tu, hai người thu được luyện võ tài nguyên là tuyệt nhiên không giống. Hơn nữa, Ngụy Quốc diệt vong, sư huynh gia nhập Thiên Vọng. Thiên Vọng cùng Lưu Sa, trình độ nào đó tới nói là bằng hữu, thường xuyên cùng nhau chống coi. Gia nhập Lưu Sa, tương đương với cách đại sư huynh điện khánh tiến thêm một bước. Mai Tam Nương lúc này ôm quyền nói, "Ngụy Quốc Mai Tam Nương, tham kiến vệ trang đại nhân." "Sang." Vệ trang bội kiếm trở vào bao, dư quan phó nhìn Vô Song Quỷ, hỏi, "Ngươi cảm thấy cho hắn làm sao?" Mai Tam Nương nghe vậy, sắc mặt lại hồng vừa giận, khuất nhục nói, "Vẫn được, vẫn được đi." Vệ trang lạnh nhạt nói, "Từ hôm nay trở đi, Vô Song Quỷ chính là ngươi phi giáp môn một thành viên, do ngươi truyền thụ cho hắn phi giáp môn đích truyền tâm pháp." "A." Mai Tam Nương một mặt chấn váng. Vệ trang cau mày nói, "Làm sao? Ngươi không muốn?" Mai Tam Nương lúc này gật đầu nói, "Đồng ý, đồng ý." Mai Tam Nương thở dài ra một hơi, đánh giá Vô Song Quỷ nói, người này trời sinh thân lực, sinh mà một bộ gân thép xương sắt, chính là tu hành phi giáp muôn tâm pháp hạng độ mẫm. Vệ Trang gật gù, thành tựu thủ trưởng, hắn tự nhiên vô cùng hiểu rõ Vô Song Quỷ, trời sinh thân lực, tâm như trẻ sơ sinh, sinh mà gân thép xương sắt ra đồng, sức chiến đấu có thể ngang hàng cao thủ hàng đầu, là xa trưởng xung phong dũng tướng. Chỉ tiếc, Vô Song Quỷ không có tập được cao minh khổ luyện nội công, thân thể tiềm năng không có được kích phát, thành tựu nhất định không sánh được điển khánh. Bước vào tuyệt đỉnh đều rất khó. Có điều, bây giờ thu mai tam nương thành tiểu thuộc hạ, vô song quỷ nếu là tập được phi giáp môn đích truyền tâm pháp, trong vòng 10 năm tất là cái kế tiếp địa khánh. Lúc này, một con bổ câu đưa thư bay tới. Liêu Phong hít sáo thổi một hơi, bổ câu đưa thư tới tay, mở ra tình báo vừa nhìn, vẻ mặt hơi run run nói, "Khởi bẩm vệ trang đại nhân, thủ sơn đệ tử gửi tin, có người muốn gặp ngài." "Ồ." Vệ trang hiếu kỳ nhíu mày. "Là ai?" Liêu Phong gần từng chữ một, "Tần Quốc thừa tướng, Sương Bình Quân." Chương 579, thôi diễn phi giáp môn tâm pháp. Thiên nhân cấp thể tu bí tịch. Thành Lạc Dương Bắc, Trưởng Thanh Kiếm phủ. Ngoại viện tao trưởng, điện khánh đang huấn luyện thị vệ, người người mặc giáp, tay phải cây giáo, tay trái trọng thuần, 100 người làm mở doanh, 300 người gào giết dầm trời. Một tia thanh phong từ đến, Lý Trường Thanh đi đến giữa trưởng quan sát, tóc đen của quăng, hai mai lưu hải phi dựn, mặt như con ngọc, nho nhã tuấn dật, thanh sam không nhiễm một hạt bụi, đồng bền như tiên. Nhìn thấy Lý Trường Thanh, 300 trọng giáp thị vệ càng thêm ra sức tu hành, khí si khí tăng mạnh. Lạc Dương một trận chiến, Lý Trường Thanh kiếm bại La Vọng, âm dương gia. Nông gia chở rất nhiều giang hồ cường giả, một kiếm tuấn sát tuyệt thế, với thế gian đã vô địch. Lý Trường Thanh là bọn họ kính ngưỡng thần. Điện Khánh, ngươi tới đây một chút." Lý Trường Thanh mở miệng. Điện Khánh nghe vậy, phân phó nói, tự mình luyện tập. Dứt tiếng, Điện Khánh xoay người, cường lưng, long tượng thân thể đạp bước cất bước, chu vi mấy trượng mặt đất theo bước chân của hắn run run liên tục. Lý Trường Thanh phòng trường Điện Khánh thể trọng vượt qua 1000 cân, một trượng thân cao, năm đấm so với người đầu còn lớn hơn, hai tay kéo dài tới một trượng có thừa, nhỏ nhỏ tu hành phi giáp môn chí cương mạnh công. Thân thể máu thịt mật độ từ lâu không phải nhân loại, có thể mạnh mẽ chống đỡ thuốc nổ không thường, nước lửa bất xâm, đao thương bất nhập. Nguyên bên trong, hơn 10 năm sau điện khánh gia nhập thần nông đường chu ra, chí cương ngạnh công có thể mạnh mẽ chống đỡ điện tứ lấy cản tương mặc, tự phát động địa trạch nhị thập tứ. Điện tứ, nông gia đệ nhất cao thủ, điện hổ bị thua, cao tiệm ly bị thua. Mà điện hổ có thể cùng thang thất chính diện giao phong mười mấy lần hợp không rơi xuống hạ phong, dù cho không sánh được thang thất cũng cách biệt không xa. Cho nên nói, điện khánh thực lực vượt qua điện hổ, không kém thang thất. Cho tới thang thất Lúc trước vệ trang liên tiếp giao thủ cả nhiếp, Điền Đan, trọng thương thân thể rời đi cơ quan thành, thực lực nhiều nhất 6.7/10, thậm chí chỉ có 5/10, dưới tình huống này vệ trang vẫn như cũ kích thương thắng thất, trên căn bản đánh ra 50-50, mỗi người có bị thương. Luân một mình đấu, thần thời hậu kỳ quỷ cấp tung hành, hầu như vô địch. Lý Trường Thanh cùng Điền Khánh một trước một sau cất bước, hắn hỏi, "Điền Thánh, ngươi chí cương mạnh công có thể có đại thành?" Điền Khánh trầm ngâm nửa ngày, hồi đáp, "Tiếp cận đại thành." Đại thành này, đủ có thể sánh ngang tuyệt thế. Tuy là tuyệt thế sơ kỳ cường giả cũng đừng nghĩ công phá ta một thân thịt giáp phòng ngự." Lý Trường Thanh nói rằng, tuyệt thế sơ kỳ không được, nhưng tuyệt thế đỉnh cao có thể. Điển Khánh bất đắc dĩ gật đầu, "Năm đó ta sư phụ ngạnh công đại thành, chiến trường vô địch, duy nhất khắc tinh chính là Tần Quốc Vũ An quân Bạch Hởi, nông quần tự đại Bạch Vạn nhân ồ." Lý Trường Thanh gật đầu, nhẹ giọng hỏi, "Có muốn hay không nhường ngươi phi giáp môn đích chuyển tâm pháp tiến thêm một bước?" Thủ linh ý tứ là. Điển Khánh không rõ dò hỏi. Lý Trường Thanh nhẹ giọng nói, "Báo cho ta phi giáp môn đích chuyển tâm pháp, bản tọa vì ngươi thôi diễn hoàn thiện." Xem có thể không thôi diễn ra một môn thẳng tới thiên nhân hợp nhất thể tu bí tịch. Điền Khánh sắc mặt khiếp sợ, thẳng tới thiên nhân hợp nhất thể tu bí tịch. Này, chuyện này. Thể tu phòng ngự vô địch, sức mạnh cùng cấp vô địch, hầu như cùng cấp bất bại, sức chiến đấu phi người. Nhưng thể tu rất khó tu hành, hơn nữa tiêu hao đại dược, linh dược vô số, không chỉ có muốn xem tiên phú, càng muốn có thể chịu được cực khổ, có thể chịu đựng không phải người phàm vật. Thế nhưng, dù vậy, nhìn Trung Võ Lâm lịch sử, nhìn Trung chư tử bách gia, thể tu người ít đòi Thể tu trình độ có thể so với cường giả tuyệt thế cũng chỉ có các đời phi giáp môn môn chủ, đồng thời cũng là các đời Ngụy Vũ Tốt đại tướng quân. Nguyên nhân chính là như vậy, Ngụy Vũ Tốt hơn vạn không thể địch là giết ra đến truyền kỳ, Ngụy Vũ Tốt khiếp sợ thế nhân sức chiến đấu làm cho Ngụy Quốc lừng lẫy nhất thời, sừng bá thiên hạ. Điển Khánh chấn kinh rồi, thể tu cũng có thể tu hành trở thành tiên nhân sao? Thể tu nếu là bước vào tiên nhân hợp nhất, thể phách thân thể đệm sẽ xuất hiện thế nào biến chất đây? Chỉ là muốn vừa nghĩ liền làm người vô cùng chờ mong. Điển Khánh nói rằng, thuộc hạ vậy thì đem phi giáp môn đích truyền tâm pháp nói cùng thủ lĩnh. Lý Trường Thanh đã cả thế gian vô địch, Điền Khánh không cho là Lý Trường Thanh ham muốn phi giáp môn tâm pháp. Tất nhiên là thật sự có thể thôi diễn hoàn thiện tâm pháp để hắn tiến thêm một bước. Điền Khánh biết, đây là một loại khen thưởng. Mạc Nha Hoa nha bí thuật, Bạch Phượng Phượng Vũ Cửu Thiên, Anh Ca Minh Ngọc thần công, lôi cuồn cuộn kiếm quyết chờ chút tâm pháp, thân pháp, kiếm pháp đều từng thu được kiếm tiên chỉ điểm, đây là kẻ bề trên đối với thuộc hạ một loại khen thưởng. Điền Khánh lúc này khẩu thuật tâm pháp, Lý Trường Thanh lắng nghe một lần toàn bộ ghi nhớ. Lý Trường Thanh phân phó nói, khoảng chừng nửa tháng, ta lại tới tìm ngươi. Điền Khánh ổn quyền, vâng. Lý Trường Thanh trở lại bên trong, bên trong bố luyện một trong Viêm Diễm huyện, Diễm Phi, Diễm Linh cơ hai nữ trô ở. Lý Trường Thanh đi tới Diễm Linh cơ phòng ngủ thái phòng, khuynh chân vận công, thúc đẩy phi giáp môn tâm pháp, đồng thời dặn dò Diễm Linh cơ một tiếng, điều đến tiên vong kho báo sở hữu giang hồ khổ luyện ngoại công võ học. Sau đó, Lý Trường Thanh bệ quan tu hành, tiên tiên càn khôn công hai. Không bản, thánh phẩm võ học, khoáng cổ tuyệt kim, nội ngoại kiêm tù, Lý Trường Thanh lúc trước liền có thể cùng vô song quỷ chính diện hành năm đấm, thể phách lực lượng không thua cao thủ hàng đầu. Bây giờ Lý Trường Thanh lấy kiếm khí giàn thể, Gen đúc vô cấu kiếm thể, xương cốt thần kỳ, thân thể hóa thành một tòa bảo tàng, chỉ phải không ngừng tích hoạt thân thể máu thịt, thể tu con đường thành tựu tuyệt đối vượt qua điển thánh. Tiên tiên càn khôn công phong phú toàn diện, cho đến võ đạo vô thượng cảnh giới, lấy này tâm pháp thành tựu công thức tốc đẩy, phân giải, gây dựng lại phi giáp môn tâm pháp, lý trưởng thanh luyện thể trình độ không ngừng tăng lên. Ngoài ra, thiên vòng trong kho tàng giang hồ thể tu bí tịch toàn bộ đều đi lại đây, lý trưởng thanh từng cái phân giải, thôi diễn, nắm trong lòng bàn tay tinh túy, hiểu rõ bên trong thai hải, võ học trình độ liên tiếp tăng lên. Các loại khí huyết đang được Khí huyết đại dược đưa vào trong phòng, Lý Trường Thanh tắm thuốc luyện hóa, tu hành phi giáp môn tâm pháp, một bên tu hành một bên thôi diễn hoàn thiện. Vũ câu kiếm thể, đan điền kiếm khí, máu thịt kiếm khí, chân khí hóa kiếm, thiếu huyễn hóa kiếm, vừa đến có thể kiếm khí tối thể, thứ hai có thể kiếm khí luyện hóa cuồng bạo dư hiệu, nội ngoại kiêm tu đồng bộ. Ngăn ngắn nửa tháng, Lý Trường Thanh đem phi giáp môn đích truyền tâm pháp tu hành đến tuyệt đỉnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tuyệt thế, nam giữ cường giả tuyệt thế cũng không công phá được thân thể phòng ngự. Nhưng mà, Lý Trường Thanh bên ngoài thân ra thịt trắng nõn, công tử nhương ngọc Thân hình vẫn như cũ một M86 trên dưới, thân hình kiện mĩ cân đối, không có vô cùng khuyết đại bắp thịt khổ người nô lên. Hô. Lý Trường Thanh khẽ nhả một hơi, hai con mắt mở, hào quang màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, tự nói, Phi Giáp môn tâm pháp quả nhiên không đủ hoàn thiện, chỉ là một phần chí cương ngành công, ở ngoài luyện thể phách, thiếu hụt nội luyện. Phi Giáp công đại thành, ta đã xem thân thể luyện làm vững giáp, đao thương bất nhập, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có nhũ điểm, cháo môn tàng ở trong cơ thể, nhưng mà, ngũ tạng lục phủ vẫn như cũ không có được rèn luyện. Lý Trường Thanh tự nói, gia thay đổi phi giáp công thì lại chia làm hai quyển, Dương quyển cùng Âm quyển, gọi gọi Âm Dương Phi Giáp Công. Dương quyển ở ngoài luyện, Âm quyển nội luyện. Dương quyển luyện cương khí, Âm quyển bên trong lưu kình, Âm Dương hợp nhất, trong ngoài hỗn nguyên, kim cương bất bại, chính là phi giáp công cảnh giới trí cao. Cương nhu cùng tồn tại, vô lậu chi thể, kim cương bất bại, thấy thần không xấu. Đây chính là đối với thiên nhân thể tu cường giả miêu tả. Âm Dương Phi Giáp Công, võ đạo 3000 năm, nhân gian duy nhất tiên nhân cấp thể tu bị tịch. Bạch Lý Trường thanh bóng người lóe lên, lướt qua cửa sổ mà ra. Ngoài viện, vào buổi tối, Điện Khánh tiểu viện, người sau đang luyện tập đạo pháp, nhìn thấy một đạo thanh sam lướt qua mà qua, một đạo chỉ mang kéo tới, lúc này phất tay phản kích. Đang. Lý Trường Thanh đầu ngón tay một điểm, xong chỉ một đòn đẩy ra điện Khánh Thiên Cương đao một đòn toàn lực. Điện Khánh sắc mặt ngơ ngác, làm sao có khả năng lấy xong chỉ tiếp được Thiên Cương đao. Lý Trường Thanh nói rằng, chờ lại, ra tay toàn lực. Vâng. Điện Khánh chìm hít một hơi, vung đẩy Thiên Cương đao dễ ra. Lý Trường Thanh người cầm đao vì là trưởng, một đôi bàn tay bằng thịt, một đôi nhục quyền vung kích, chính diện gắng đón đỡ Thiên Cương đao khí nhẹ. ken ken ken kim loại va chạm thanh âm không dứt bên tai. Đùng. Lý Trường Thanh quỷ gối ngồi xổm, một chiêu thái cực quyền bản lan chùy đánh trả, năm đấm đánh trúng điện khánh xương sườn, khí thế xuyên thấu người sau long tượng thân thể, tạm lên không khí gọi sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, điện khánh thân hình khổng lồ bẻ ngược, lan luật bảy, tám trượng, va sụp một đống vách tường. Sụp đổ trong vách tường, điện khánh đi ra, thân hình khổng lồ run run, run, run súi bay người lên tế gạch đá khối, ánh mắt chấn động nói: "Thủ lĩnh, ngài đã xem phi giáp công tu hành đến cảnh giới chí cao." Lý Trường Thanh gật đầu nói: "Đã tu hành đến tuyệt đỉnh cực hạn." Khoảng cách tuyệt thế chỉ có cách xa một bước, trong vòng nửa năm nhất định bước vào. Điện Khánh, ta cở mở nờ tu hành hơn 30 năm, thở nhỏ khổ tu, lúc này mới vô hạn tiếp cận đại thành, nam giữ tuyệt đỉnh đỉnh cấp thể phách, có thể ngài mới tu hành nửa tháng mà tôi, càng nhưng đã đại thành." Lý Trường Thanh nói rằng, "Điện Khánh, phi giáp môn phi giáp công quả nhiên tinh đỉnh diệu, có thể gọi đệ nhất thiên hạ luyện thể võ học, nhưng mà trải qua ta nửa tháng tu hành cùng tôi diễn, vẫn như cũng phát hiện bên trong một ít tai hại cùng không đủ địa phương. Ngươi nhớ kỹ, bản tọa hiện tại chính thức truyền tụ ngươi, Âm Dương phi giáp công." Điện Khánh mở ra, Âm Dương Phi Giác Công. Hắn sắc mặt thay đổi sắc mặt, lữ khí nóng bừng nói, "Kính xin thủ lĩnh chuyên pháp, điện khánh định cảm kích khôn cùng." Rất nhanh, lắng nghe công pháp khẩu quyết sau, điện khánh một mặt chấn động, coi như người trời. Chương 580, Đoan mục dung cầu viện, trị liệu niệm đoan. Điện khánh chấn động, kinh ngạc đến ngây người, choáng váng. Thiên, thiên nhân hợp nhất cấp bậc khổ luyện tâm pháp. Âm Dương Phi Giác Công, dương quyển ngoại luyện cơ khí, âm quyển nội luyện du kình, âm dương hợp nhất, hồn nguyên một thể, kim cương bất bại, thấy thần không xấu. Điện khánh trong lòng khiếp sợ khó có thể nói nên lời. Nếu như đến từ hậu thế, hắn nhất định sẽ nói, mẹ nó, thủ lĩnh châu bò. Khó mà tin nổi, khó có thể tin tưởng. Điền Khánh chìm hít một hơi, kính phục vạn phần nói, thủ lĩnh tài năng, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nếu không là thuộc hạ chính tai nghe được, tự mình trải qua, cũng thực khó tin tưởng. Điền Khánh vui lòng phục tùng nói, khó có thể tin tưởng, thủ lĩnh ngăn ngắn nửa tháng thời gian liền đem thể phách rèn luyện đến tuyệt đỉnh cực hạn, đem cháo bên trong nấp trong thể. Càng gọi người khó có thể tin tưởng chính là, thủ lĩnh còn đem phi giáp công thôi diễn hoàn thiện. đem một môn sánh ngang tuyệt thế thể tu công pháp tăng lên đến tiên nhân hợp nhất cấp bậc. Lý Trường Thanh bình tĩnh nói, bản tọa lần trước thôi diễn Minh Ngọc thần công dùng 10 ngày, so với lần trước, lần này trầm không ít, dù sao đây là thế gian môn thứ nhất tiên nhân cấp hộ luyện công pháp. Điển Khánh, nếu tới sau này thế, Điển Khánh nhất định trong lòng nhỏ nước bọn, Trường Thanh thủ lĩnh lão vợ xẻo lẹt. Minh Ngọc thần công, thiên vông bên trong đều biết, đây là một môn có thể so với tiên nhân tâm pháp vô thượng thần công, tu hành đến cảnh giới tối cao, có thể đạt tới vô cực tu la, ngộ cảnh tiêu giao cấp độ. Điển Khánh trầm giọng nói, thủ lĩnh lần thứ nhất thôi diễn thể tu tâm pháp, tốn thời gian nhiều hơn chút cũng là bình thường, sáng tạo tiên nhân thể tu bí tịch chính là giang hồ trước nay chưa từng có việc. Lý Trường Thanh cười nói, không nghĩ tới Điện Khánh ngươi cũng rất biết tán gẫu mà. Được rồi, ngươi rất tỉ mỉ hiểu, tranh thủ sớm ngày đột phá ở ngoài luyện giảng mục, bước vào nội luyện. Điện Khánh tối đầu thi lên nói, "Nặng. Thuộc hạ nhất định không phụ thủ lĩnh vun bón." Điện Khánh ngẩng đầu thời gian, Lý Trường Thanh đã rời đi, vô thanh vô tức. Điện Khánh ngồi khoanh chân, tìm hiểu dương quyển ở ngoài luyện tâm pháp, tự nói, nguyên bản phi giáp công cũng tồn tại một ít tế tí vết nhỏ. Bây giờ đều bị trưởng thanh thủ lĩnh hoàn thiện, dựa theo phương pháp này rèn thể, ta nhất định nhanh chóng ngoại luyện viên mãn, đem cháo bên trong nấp trong thể, chí cương ngạnh công nâng cao một bước. Sau đó bước vào nội luyện, đến khi đó, ta liền không chỉ là sánh ngang tuyệt thế sơ kỳ, mà là thật sự đặt chân tuyệt thế thể tu cảnh giới. Điện khánh tự tin đạo, cho ta thời gian 1 năm, Dương Quẩn Phi giáp công đại thành, chí cương ngạnh công viên mãn. 3 năm sau khi bước vào nội luyện, trở thành tuyệt thế thể tu. Cho tới tương lai âm quyển nội luyện nhu kình đại thành, đem âm dương hợp nhất, kim cương không thất bại cảnh, chỉ có thể nhìn tạo hóa Tiên nhân hợp nhất, gian nan làm sao? Đạo gia am hiểu tu hành nội lực, muốn đạt chân tiên nhân hợp nhất đều ngàn khó và hiểm, huống chi càng thêm gian khổ, càng thêm gian nan thể tu võ giả. Võ đạo ngàn năm, tiên nhân thể tu, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Điền Khánh không có lòng tin. Có điều, trưởng thanh thủ lĩnh nhất định có thể. Điền Khánh mặt lộ vẻ chờ mong nói, tương lai có thể chứng kiến trưởng thanh thủ lĩnh kim cương bất bại phong thái. Kim cương bất bại, thấy thần không xấu. Siêu phàm nhập thánh thể tu, cái kia đem là cường đại cỡ nào? Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Trường Thanh bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Lộc Ngọc ngoài cửa hô: "Lý đại ca, Đoan Mục Dung muội muội có việc gấp cầu kiến." "Đến rồi." Một tiếng "bặc kẹt", Lý Trường Thanh mở cửa đi ra, tiếng xuýt nói: "Xuyệt, nhường ngươi linh cơ tỉ tỉ ngủ tiếp ngủ." Lộc Ngọc gật đầu: "Được." "Lý đại ca, ngươi nhanh đi phòng khách, Đoan Mục Dung muội muội có việc gấp, xuống còn việc gấp, sư phụ nàng niệm đoàn tiền bối thật giống muốn chết." Lý Trường Thanh vầng trán vừa nhíu, bước nhanh cất bước nói: "Ta vậy thì đi." Tiếp khách phòng khách, Lý Trường Thanh, Lộc Ngọc giắt tay nhau mà đến, từ nữ, Hồng Liên chính đang chiêu đãi Đoan Mục Dung. Nhìn thấy Lý Trường Thanh, Đoan Mục Dung lập tức liền phải quỳ lại, "Xin ngài kiếm tiên cứu ta sư phụ." Lý Trường Thanh khoảng cách một trượng có hơn, tâm thần hơi động, bốn phía sóng năng lượng, một luồng lực vô hình nâng lên Đoan Mục Dung, ôn nhu nói, "Dung Nhi không cần như vậy khách khí." Đoan Mục Dung tay ngọc nhẹ nhàng xóa đi khóe mắt giọt nước mắt, nhẹ giọng nước nở nói, "Xin ngài Lý đại ca cứu Dung Nhi sư phụ một mạng." Lạc Dương cuộc chiến, Đoan Mục Dung cũng nhìn thấy, ở trong mắt của nàng, Lý Trường Thanh là trên trời trích tiên nhân, là nhân gian kiếm tiên, sừng sững với giang hồ đỉnh, là thiên hạ tôn quý nhất người. Như vậy kiếm tiên, siêu phàm pháp tu. Nàng có tư cách gì cùng đối phương huynh muội tương xứng? Nhưng cô nghĩ, Lý Đại Ca vẫn là trước sau như một bình dị gần tối, không có đưa nàng coi là phàm trần thấp kém tiểu nữ tử. Lý Trường Thanh hỏi, "Niệm Đoan Tiễn bối đến cùng làm sao?" Từ nữ than nhẹ một tiếng, nói rằng, "Y Liê gia niệm Đoan Tiễn bối làm nghề y cứu một đời người, hầu như chưa bao giờ có tĩnh dưỡng thời gian, buôn ba mệt nhọc mấy chục năm, lao lực lâu ngày thành bệnh. Nàng tâm lực quá mệt mỏi, thần lực khô cạn, tinh khí thần hao tổn quá độ, sợ là không còn sống lâu nữa." Đang khi nói chuyện, Từ nữ dẫn đường, Lý Trường Thanh, Đoan Mục Dung, lộng ngọc Hồng Liên đi tới một căn phòng nhỏ, giường trên nằm chính là Y gia Niệm Đoan, qua tuổi 50 tuổi dáng dấp, vầng trán hiện lên nếp nhăn, tinh khí thần nhưng không sánh được Lục Tuần lão nhân, như nến tàn trong gió bất cứ lúc nào có thể diệt. Đoan Mục Dung đi lên trước, đi tới Niệm Đoan bên người, ngước nở nói: "Sư phụ sáng sớm hôm nay lại ho ra máu, còn nói nhớ về kính hồ, làm cho nàng lá dụng về tội, cũng cứ gọi là ta không cần tiếp tục dàn vặn." Sư phụ nói, hắn bệnh ở chỗ tinh khí thần tiêu hao, thân thể tam bảo ngày muốt có thiếu, hơn nữa làm nghề y thường dược mấy chục năm, kháng độc cũng kháng dược, thiên hạ linh dược đối với nàng bệnh tình vô dụng. chỉ phi thật sự có hoặc tự nhân thịt bạch cốt tiên đàn. Đoan Mục Dung Ôn Nu nói: "Lý đại ca, ngươi là kiếm tiên, là tiên nhân chuyển thế, đến nay vẫn không có ngươi không làm nổi sự tình. Ngươi nhất định có thể cứu sư phụ, đúng không?" Hồng Liên Trấn An nói: "Đoan Mục muội muội, mọi người đừng đợi, để phu quân muốn nghĩ biện pháp. Ngươi không ngại cực khổ chăm sóc phu quân nửa tháng, phần ân tình này chúng ta đều ghi tạc trong lòng đây." Lão Ngọc phụ hòa nói: "Đúng đấy, Đoan Mục muội muội, mọi người yên tâm, Lý đại ca nhất định có thể nghĩ đến biện pháp y thuật nghiệm đoan tiền bối." Lý Trường Thanh gật đầu nói: "Nghiệm đoan tiền bối là y thánh, phẩm đức cao thượng." y bên trong thánh thủ, người như nàng không đáng chết. "Dung Nhi ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi sư phụ ngươi." Khặc khặc. Trong bệnh mê man, nửa mê nửa tỉnh niệm Đoan đột nhiên kịch liệt ho khan, trong miệng ho ra máu, tứ tán khắp miệng. "Sư phụ." Đoan Mục Dung vừa kinh vừa sợ, đôi mắt đẹp rơi lệ, sắc mặt bất lực. "Để cho ta tới." Lý Trường Thanh thân hình lóe lên, tay trái vung lên, giường bên trên niệm Đoan ngồi dậy, hắn khoanh chân ngồi sau lưng niệm Đoan, tiên tiên càn khôn công vận chuyển. Tuyệt thế đỉnh cao tu vi, thánh phẩm võ học tiên tiên càn khôn công, đạo ra một mạch khoáng thế tuyệt học. chẳng tới thánh phẩm cảnh giới, ở chữa thương phương diện dù cho là đạo gia tiêu giao tử, hiểu ngộ, thậm chí đại đường song long trưởng sinh quyết cũng còn kém rất rất xa. Cao Tiệp Ly, đại búa trọng thương hôn mê, kiếm thương vô số, tiêu giao tử một người mãi hai người, vài ngày sau hai người khôi phục như lúc ban đầu, bắt đầu phản kích vương cách đại doanh. Hiểu ngộ trị liệu chương hàm, người sau chúng động, trọng thương, chỉ có đến hơi thở cuối cùng, đều bị đạo gia chân khí một lần nữa cứu sống lại. Luận dưỡng sinh, dưỡng thần, cố bản buổi nguyên, đạo gia chiếm giữ chư tử bạch gia đứng đầu, mà Lý Trường thành tự mình xuất thủ cứu người. Hiệu quả tất nhiên vượt qua tiêu giao tử vài lần, thậm chí gấp 10 lần. Thời gian trôi qua, không cảm thấy đã vào đêm, một cái ban ngày qua đi. Niệm Đoan sắc mặt khôi phục mấy phần hoàn hảo, hỗn loạn hô hấp bình phục, rốt cục can thần ngủ, tạm thời không bị ốm đau giằn vặt. Hô. Lý Trường thanh thở dài một hơi, thu hồi xong trường, chân khí nội liễm với thể, để Niệm Đoan vững vàng ngủ đi, đi xuống giường, phân phó nói, "Chờ một lúc ta mở cái phương thuốc, Lộc Ngọc ngươi đi nấu thuốc, ngoan thật sau để Niệm Đoan tiền bối uống xong." Lộc Ngọc gật đầu, "Vâng." Dung muội muội rất chăm sóc sư phụ ngươi. Đoan Mục Dung cảm động nói: "Đa Tạ Lý đại ca, đa tạ Lý đại ca." Nhìn ra được, sư phụ tạm thời ổn định bệnh tình, trí ý hiện nay cũng không lo ngại. Lý Trường Thanh do dự nửa ngày, nói rằng: "Hiện nay ta cũng chỉ có thể ổn định niệm Đoan Tiền bối thương thế, tinh khí thần chính là thân thể tam bảo, mất đi một loại cũng là môn mệnh, huống chi tam bảo điều diện." Đoan Mục Dung phương tâm nâng lên, hỏi tới: "Cái kia nên làm thế nào cho phải?" Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói rằng: "Việc cấp bách ổn định niệm Đoan Tiền bối thương thế không chuyển biến xấu, mà muốn triệt để cứu chữa niệm Đoan, chỉ sợ cần mượn dùng La Vong hi tế chân bảo." Đoan Mục Dung biến sắc, "La Vong?" La Vong Cố Nhân bị Lý Trường Thanh trọng thương, chém giết huyết tu la, thẩm mỗ người, lô câu tiễn, thoa y khách, thiên chu phệ mộng chờ một đám sát thủ, có thể nó vẫn như cũng là Đoan Mục Dung trong mắt quái vật khổng lồ. Lý Trường Thanh suy đoán nói, "La Vong có một hy thế chân bảo, có thể bảo đảm La Vong thiên nhân hợp nhất không đứt gãy. Vật ấy hay là có thể triệt để trị liệu niệm đoan tiền bối. Chỉ là, hiện nay mới thôi, vật ấy chỉ sợ không tốt thu được. Liên quan với thiên nhân bí ẩn, Đoan Mục Dung cũng không biết chuyện." Lý Trường Thanh phân phó nói, "Tự nữ Ngươi hướng về dung muội muội giải thích một chút thiên nhân bí ẩn. Lục Ngọc, ngươi đi theo ta. Chương 581, Phan Vu Kỳ chi bại, doanh chính phẫn nộ. Ban đêm canh 3, Niệm Đoan ăn vào canh thuốc, Lý Trường Thanh vận công xua tan dược lực, khiến dược lực ôn dưỡng Niệm Đoan trọng bệnh thân thể, ôn dưỡng nàng sắp khô cạn tinh khí thận. Đoan Mục dung cầm trong tay mảnh lụa, nhìn thấy Lý Trường Thanh lách mạo giọt mồ hôi nhỏ, lập tức vì hắn lau chùi mồ hôi. Sau nửa canh giờ, Lý Trường Thanh rơi xuống giường, nói rằng, dung nhi ngươi có thể yên tâm, Niệm Đoan tiền bối bệnh tình tạm thời đã ổn định. Đón lấy mỗi cách 3 ngày khẩu phục một lần canh thuốc, Ta vận công trợ nàng hấp thu dược lực, phòng trường 1 tháng khoảng chừng, trái phải là có thể ngủ lại cất bước." Đoan Mục Dung cảm động đến rơi nước mắt, "Cảm tạ Lý đại ca, ngài đại ân đại đức Dung Nhi không cần báo đáp." Lục Ngọc mở miệng nói, "Đoan Mục muội muội khách khí, từ nữ tỷ tỷ thân thể còn nhiều hơn nhiều ỉ lại ngươi vì nàng điều trị đây. Chỉ cần bảo đảm từ nữ tỷ tỷ bình an dễ sinh, to nhỏ không việc gì, chính là đối với Lý đại ca tốt nhất báo đáp." Đoan Mục Dung y thuật trò giỏi hơn thầy, đương đại y thuật người số 1, có nàng cho từ nữ điều dưỡng an thai, tất nhiên có thể bảo đảm từ nữ bình an dễ sinh. Dung Nhi định không có nhục sứ mệnh. Đoan Mục Dung kiên định gật đầu. Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói rằng, cho tới La Vong hy thế chân bảo, chỉ sợ hiện nay còn. Đoan Mục Dung ngắt lời nói, Lý đại ca vì sư phụ bệnh tình đã vô cùng vất vả, Dung Nhi ha có thể lại để ngài mạo hiểm đi La Vong tổng bộ. Từ nữ tỷ tỷ đã nói cho ta, tuyệt thế bên trên còn có võ đạo tiên nhân, tiên nhân hợp nhất lục địa thần tiên. La Vong còn có La Vong chi chủ, thất sát trưởng lão hai đại tiên nhân cường giả. Lý đại ca nếu như tùy tiện xông vào La Vong tổng bộ, chẳng phải là lành ít dữ nhiều. Đoan Mục Dung không biết tiên nhân mạnh bao nhiêu, nhưng từ nữ nói cho nàng Thiên nhân hợp nhất trước mặt, ngày đó huyết tu La trong vòng 3 chiêu chắc chắn phải chết. Mà La vong chủ nhân, tu hành hơn trăm năm, thêm vào nắm giữ La vong gốc gác, chỉ sợ lá bài tẩy không ít, nhiều thủ đoạn, không phải một cái dễ dàng đối phó nhân vật. Đương nhiên, từ nữ lúc đó tự tin đạo, nếu là La vong chủ nhân rời đi chứng đạo nơi, tại đây nhân gian, Trường Thanh vô địch. Chỉ tiếc, đạo lý này, La vong chi chủ, Đông Hoàng thái nhất cũng tương tự rõ ràng, vì lẽ đó bọn họ dù cho xuống núi, cũng sẽ không xuất hiện ở Lý Trường Thanh trước mặt. Lý Trường Thanh đứng chắp tay, tự tin đạo, tin tưởng ta, trong vòng 5 6 năm, Lý đại ca nhất định đạt được La Vong chí bảo, triệt để trị liệu niệm đoan tiền bối. Có ta điều dưỡng, niệm đoan tiền bối trong vòng mấy năm tính mạng không lo, chờ đổi. Đoan Mục Dung gật đầu nói, "Lý đại ca, Dung Nhi tin tưởng ngươi." "Ồ, Lý đại ca ngươi tay." Đoan Mục Dung nhìn thấy Lý Trường Thanh lòng bàn tay, lòng bàn tay một đạo vết kiếm, vết thương tân hoa, còn lưu lại vết máu. Lý Trường Thanh nắm chặt tay, nói sang chuyện khác, "Một điểm vết thương nhỏ, không lo lắng. Lấy ta tu vi, điểm ấy thương thế 2 đến 3 ngày liền có thể biến mất, da thịt khỏi hẳn." "Được rồi, đêm đã khuya." Lý Trường Thanh nói rằng, dung nhi mọi mọi người cũng sớm chút nghỉ ngơi, tạm thời liền ở lại đây dưới, cũng thuận tiện chăm sóc niệm đoàn tiền bối. Từ nữ, Hồng Liên, Lộc Ngọc cười nói, đoan muội muội muội, ngày mai gặp. Thần đô Hàm Dương. Hàm Dương Vương cung chương đại điện, cửu ngũ bậc thang bên trên, Kim Loan Vương tọa, doanh chính một bộ Hắc Long Vương bảo, đầu đội vương miện, khuôn mặt uy nghi, quân lâm thiên hạ. Lý Tư báo cáo, khởi bẩm vương thượng, tháng báo đến báo, đại tướng quân Vương Tiễn đại quân đã tới ngoài 30 dặm, hôm nay buổi trưa liền có thể trở về vương đô đại doanh. Doanh chính gật đầu nói, rất tốt, quả nhân muốn khảo tướng quân. Lý Tư, Diêu Cổ, hai người ngươi phụ trách làm tiếp đãi chủ đáo công tác. Lý Tư, Diêu Cổ gật đầu nói, "Nặng." Sương Văn Quân tiến lên một bước, nói rằng, "Khởi bẩm vương thượng, liên quan với tân trị nơi của tên, huynh trưởng Sương Bình quân đã nghị kỹ, không bằng thiết lập thành Dĩnh Xuyên quận. Lấy Dĩnh Xuyên vị là quận, tân trị vị là trì, khu trực thuộc 20 huyện, thành trì hơn 30 tòa." Dĩnh Chính gật đầu nói, "Dĩnh Xuyên quận, tên này có thể." "Vương ổn ở đâu?" Văn thần bên trong, một người trung niên văn sĩ cất bước đi ra, người này tên là Vương ổn, sư thừa tác hạ học cùng. chính là nho gia nhập sĩ một mạch đệ tử, khá có tài cán, có thể thống trị một phương." Doãn Chính Vân phó nói, "Quả nhiên mấy người vì là dĩnh xuyên của trưởng, sau 3 ngày đi nhận chức." Vương Hoàn ôn quyền thi lễ, nghiêm mặt nói, Nặc. "Báo." Trương Đài điện ở ngoài, bậc thang 99 liên miên mà xuống, hai bên bậc thang đứng đầy binh sĩ, một cái trạm dịch binh sĩ chạy như điên tới, đầu đầy mồ hôi. "Báo, cấp báo, 800 giản thân cấp." Triều đình chúng thần sắc mặt chấn động. "800 giản thân cấp? Không phải đại hỉ, không phải đại bi không cần 800 giản thân cấp." Có người lộ ra ý mừng. Suy đoán nói, lẽ nào là Triệu Quốc Tiễn Tuyến, Phan Vu Kỳ tướng quân đánh bại Yến Đan, đánh tan Yến Triệu 12 vạn đại quân. Chỉ có lời giải thích này. Không ngừng có người phụ hòa nói, Phan Vu Kỳ tướng quân chinh chiến một đời, thưởng binh tài năng chỉ đứng sau Vương Tiễn Đại tướng quân, Ngô Vũ nội sự, quân công còn cao hơn với Vương Bí tướng quân. Phan Vu Kỳ tướng quân tiện thủ thành trì, chưa từng bại trận. Nghĩ đến là đánh bại Yến Triệu liên quân, đánh hạ Triệu Quốc đại thành, đem Triệu đại vương Triệu ra bắt giữ. Đúng vậy. Đây. Binh sĩ bước nhanh mà đến, hai đầu gối quỳ lạy đại điện, tiếng nói vừa dứt, kinh lôi nộ vàng kiếp sợ thần quốc cả triều văn võ. Khởi bẩm quân thượng, Phan Vu Kỳ tướng quân bại vào yến đan bàn tay, Hàm Đan thất thủ, tiền tuyến 10 vạn đại quân tổn thất nặng nề, thương vong nhân số gần 7 vạn, mà Phan Vu Kỳ tướng quân hắn tung tích không rõ. Với không hề có một tiếng động nơi nghe kinh lôi. Trong triều đình, ngán ngồi bất động, sau đó bỗng nhiên vỡ tổ. Cái gì? Phan Vu Kỳ tướng quân thất bại? Sao có thể có chuyện đó? Phan Vu Kỳ tướng quân giỏi về thủ thành, chưa từng bại trận, thành Hàm Đan tưởng hùng vĩ thâm hậu, còn có 10 vạn binh mã thủ thành, yến triệu chỉ là 12 vạn liên quân làm sao tấn công đến mức dưới Hàm Đan? Cái này không thể nào. Tây Doanh Chính hơi biến sắc mặt, sau đó bình tĩnh như nước, có thể bình tĩnh này sóng nước dưới, trong lòng một cơn lửa giận thiêu đốt, vị này đế vương nổi giận, vị này tần quốc chi chủ nổi giận. Phan Vũ Kỳ không thể bại, nhưng thất bại. Đáp án không cần nói cũng biết, Phan Vũ Kỳ phản Tần. Triệu Cao cũng kinh ngạc, sâu thẳm con mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, ảnh mật vệ cấp 2 thống lĩnh, thanh niên mông nghị cất bước đi tới, hắn đi thẳng tới doanh chính bên hai, sắc mặt nặng nề, nhẹ giọng thì thầm vài câu. Rất hiển nhiên, ảnh mật vệ tình báo đưa tới. Ảnh mật vệ bốn đại thống lĩnh Phong Lâm Hỏa Sơn, hai đại tuyệt đỉnh đỉnh cao, một vị tuyệt đỉnh, một vị nửa bước tuyệt đỉnh. Dưới trướng ông nghị, chương hàm những này võ đạo cự phẩm, bát phẩm, thất phẩm đông đạo, những người này xuất thân từ lão tần nhân thế nhà, hoặc là nguyên quý đệ tử, hoặc là tần quốc vương tộc chi thứ huyết thống, trung thành độ vô cùng tin tội. Dưĩnh Trính sau khi nghe xong, dần tím mặt. "Vệ ảnh." Dưĩnh Trính trầm trọng vỗ một cái vương tọa tay vịn, phẫn nộ quát, "Phàn Vũ Kỳ, ngươi tội đáng muôn chết. Truyền lệnh, toàn hoa hạ truy nã Phàn Vũ Kỳ, bắt giữ người này người, thưởng vàng kim, phong vạn hộ hầu." Dao Văn Võ ồ lên, một mặt khiếp sợ. Ngô Nghị mở miệng nói, "Ẩn mật vệ mật báo, mấy ngày trước, Phan Vu Kỳ mở ra hầm đàn cùng Bắc, phóng thích tiến 12 vạn liên quân vào thành. Không chỉ có như vậy, Phan Vu Kỳ cấu kết mặc ra phản bội, trong bóng tối sát hại chồng quân tướng lĩnh, cho tới yến triệu đại quân vào thành thời gian, ta quân binh bại như núi đổ." Ngô Nghị cất cao giọng nói, "Vì lan truyền tin tình báo này, ẩn mật vệ chết trận cửu phẩm thống lĩnh một người, thất phẩm, bát phẩm hảo thủ hơn 10 người, mới may mắn đem tình báo truyền ra. Hơn nữa, có phải là Phan Vu Kỳ mở thành thả quân địch vào thành, 10 vạn đại quân đều biết?" chỉ ít điểm này tuyệt không sai lầm. Trong triều đình, có người mang to, tác tử Phan Vũ Kỳ, vong ngôn phụ nghĩa, dám phản bội Tân Quốc, phản bội quân ân. Đúng, không giết này tặng, không cách nào cho tiền tuyến 10 vạn tướng sĩ một câu trả lời. Đây, Duynh Trinh sắc mặt giận tái đi, cất cao giọng nói, truyền quả nhân vương lệnh, để đại tướng quân Vương Tiến mau chóng vào thành ý kiến. Vương tọa trước, Duynh Trinh đứng dậy mà đứng, khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng, ngự khí ba đạo, quả nhân muốn san bằng yên quốc, san bằng mặc ra. Chương 582, quân tần phát tiến, điển quang VS lục kiếm lô. Phàn Vũ Kỳ mười vạn đại quân tấn tác, yến đan, Triệu gia linh binh giết vào thành Hàm Đan, trọng thương Tần Quốc mười vạn đại quân, chém giết tù binh gần bảy vạn người. Thiên hạ kinh hãi, phản người Tần sĩ phấn khởi, Triệu Quốc quý tộc, Triệu Quốc du hiệp sĩ khí đại trấn, phương Đông sáu quốc quý tộc nghe ngóng đại hỉ. Theo sát sau, chư tử Bạch gia bên trong, Phàn Vũ Kỳ thất bại chân tướng truyền ra. Phàn Vũ Kỳ cấu kết mặc gia cự tử Yến Đan, ám sát quân Tần tướng lĩnh, sau đó nửa đêm canh ba đại mở cửa thành, làm cho Yến Triệu 12 vạn liên quân đột nhiên giết vào trong thành. Trong một đêm, thành Hàm Đan phá. 10 vạn quân tần tổn hại gần 7 phần 10, còn lại 3 vạn binh mã lui giữ quận quân trung, chờ đợi tần quốc đại quân tiếp viện. Doĩnh Chính nổi giận, khắp thiên hạ truy ná phản Vu Kỳ, lấy một vạn kim, thư cấp vạn hộ đến treo giải thưởng phản Vu Kỳ đầu người, người trong thiên hạ trở nên động dung. Một vạn kim là một bút của cải khổng lồ, để thiên hạ thợ săn tiền thưởng, hải tặc, võ lâm tán tu vi chi sôi trào. Vạn hộ hầu càng là phong hầu, nắm giữ một vạn hộ dân thành tựu đất phong con dân, nhảy một cái trở thành tần quốc danh lưu. Cùng ngay vào đêm, tần quốc đại tướng quân Vương tiến về kinh thuật trước, ký niên cung bên trong. Doanh chính cùng Vương Tiễn Trưởng tán gẫu hồi lâu. Sau 7 ngày, Vương Tiễn phụng tần Vương Chính chi mệnh, đem binh 30 vạn lên phía Bắc phát tiến, đi theo phụ trợ nhân viên còn có Công Đầu gia trưởng môn nhân Công Đầu Cửu. Chỉ có cơ quan thuật có thể khắc chế cơ quan thuật, Công Đầu gia bá đạo cơ quan thuật, mặc gia phi công cơ quan thuật, một công một thủ cùng tồn tại thế gian mấy trăm năm, tương sinh tương khắc. Vương Tiễn lập xuống quân lệnh trạng, 30 vạn đại quân, nhất định di tiến. Nội sử Mông Vũ, bên trong càng to lớn hơn phu Vương Bí, hai vị này tần quốc tướng gia, hai tên tuyệt đỉnh tu vi chiến tướng. Tình thông binh pháp binh giả cao nhân đảm nhiệm vương tiên phó tướng. Уиliam, Lý Tư, Sương Văn Quân mọi người phụ trách hậu cần vật chủ, điều động hơn 30 vạn dân phu áp giải vật liệu con du, quân giới, lương thảo, mên nông quần quần mấy trăm ngàn người rời khỏi phía Tây Hàng Quốc. Tân Quốc, Phá Tiễn. Phương Đông 6 quốc, Tân Quốc đã dị ba, tận chúng tuyển nguyên long hương chi địa. Tiên Quốc, Tề Quốc, quốc lực so với Ngụy Quốc hơi không đủ, Khuên Quốc binh lính chừng 20 vạn, trong quân thiếu hụt tinh nhuệ kỵ binh cùng bạch chiến bộ tốt. Càng là Tề Quốc, không tu võ bị năm, 6 năm, sức chiến đấu giảm mạnh, binh sĩ mất đi nhụy khí. Đổng Si mất đi dũng cảm, không đáng để lo. Sở quốc khó giải quyết nhất, vì lẽ đó Tần quốc muốn trước tiên giải quyết Tiên quốc, sau đó chỉnh hợp quân lực xuôi Nam và Sở. Tiên quốc làm tức giận Tần quốc, đem đối mặt Tần quốc 30 vạn đại quân lựa giận. Trận chiến này, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh 5000, Bạch Chiến Xuyên Giáp binh 1 vạn, này hai chi bộ đội tinh nhuệ đảm nhiệm tiên phong, Ngung Vũ cùng Vương Bí từng người lĩnh binh 5 vạn, một nam một bắc đánh chiếm Miên quốc, ý đồ cắt đứt dứt Tiên Triệu Liên quân đường lui. Vương Tiến suất lĩnh trung quân 20 vạn, mang theo đại thế ép người, binh lâm Hàm Đan. Tiên Đan nghe tin biến sắc, Tiên quốc 10 vạn đại quân nghe ngóng tán đảm. Tiến quốc Kế Đô, Tiến Vương thích nghe tin mà khủng. Lúc này giờ khắc này, nông gia hiệp khôi điền quang đã rời đi Hàm Đan, từ biệt Tiến Đan, chính đang trở về nông gia đại trạch sơn trên đường. Thần nông đường Chu gia gửi tin, nông gia liệt sơn đường, Si Vưu đường, Cộng công đường, Khôi ngôi đường đại loạn, mà Lưu Quý cùng còn lại ba vị cựu phẩm trưởng lao tạm thời ổn định bốn nhà đường. Bốn nhà đường tư đổ vạn lý cho tới nay khá là thân cận Chu gia, cùng Lưu Quý Lưu lão tam sư huynh gọi đệ, vì lẽ đó bốn nhà công đường dưới khá là tiến phục Chu gia cùng Lưu Quý. Lưu Quý tạm thay bốn nhà đường chủ vị trí, ba tên cựu phẩm trưởng lão hiệp trợ. thành công ngồi vững vàng bốn mặt đường. Nhưng là, liệt sơn đường, xi si vũ đường, cộng công đường, khôi ngôi đường trước đây là điện mãnh, điện hổ, điện trọng, điện mặt đường ra, cùng thần nông đường ma sát không ngừng, lẫn nhau không hợp nhau, bọn họ không phục chủ gia. Vì lẽ đó, nông gia cần điện quang chủ trì đại cục. Lúc này giờ khắc này, chỉ có nông gia thủ lĩnh, cầm trong tay thần nông khiến hiệp khôi điện quang mới có thể để cho mười vạn nông gia đệ tử vâng theo hiệu lệnh. "Giá, giá!" Lối rừng đường nhỏ, điện quang cố gắng càng nhanh càng tốt, một người một con ngựa bay nhanh như gió, bốn phía cây tối nhanh chóng rút lui. Đột nhiên, Điền Quang con ngưng ngưng lại nói, có sát khí. Ô! Trong rừng núi, ngựa hí lên, móng trước tăng lên, đột nhiên đình chỉ. Điền Quang con mắt ngưng lại, bên ngoài hơn 10 trượng một cái một cột bay ngang đến tới. Sang! Bộ kiếm ra khỏi vỏ, một cái thanh đồng kiếm, kiếm khí màu xanh lóe lên, Kenchia 5 x 7. Sau một khắc, Điền Quang trong mắt, sáu đạo tàn ảnh rất rõ, sắc mặt cả kinh nói, là Vong Lục kiếm nô. La Vong Lục kiếm nô, La Vong tiên tự nhất đẳng sát thủ, tu vi thấp nhất đều là hàng đầu đỉnh cao, không kém gì Âm Dương gia Ngũ Hành trưởng lão. Sáu vị một thể rất choáng hung khí, tên cứ gọi trừ kiếm tiên Lý Trường Thanh ở ngoài chưa từng bại trận. Bạch, chân cương tử trên trời giáng xuống, tuyệt đỉnh tu vi bạo phát, kiếm bản to chân cương bá đạo ngưng tụ thành, kiếm khí dày nặng, một kiếm bổ ra vạn khối lực, kiếm khí cắt chém khí lưu, gào thét mà tới. Điền Quang trầm nói, lấy sức lực của một mình ta đối mặt lục kiếm nô, không thể đánh lâu. Đang, đồng tao bội kiếm chém ra, ngăn trở chân cương chính diện một đòn, Điền Quang nghiêng người một tránh né ra loạn thần phong lôi trong lúc đó, kiếm khí sát qua xương sườn, kiếm khí nhập thể, chịu một điểm vết thương nhẹ. Chuyển phách diệt hồn tị mọi ra tay, thân hình xê dịch rời đi, chuyện này đối với tỉ bội song sinh ngoại hình, khí tức, bộ kiếm, chiêu số hoàn toàn nhất trí, vô cùng quấy rời phán đoán, ảnh hưởng ra chiêu. Võ lượng hai tay khoái kiếm đánh tới, nhanh như chớp, đến thẳng chỗ yếu. Điền Quang không phải điện khánh, cũng không phải vô song quỷ, có thể không nhìn võ lượng nhanh kiếm phóng mang, hắn nhất định phải né tránh. Điền Quang chợt quát một tiếng, quanh thân chân khí vận động, tuyệt đỉnh đỉnh cao tu vi bạo phát, chân khí cơn lốc vụt lên từ mặt đất, thanh đồng kiếm vung lên, đẩy trời kiếm khí bện thành lưới đánh cá, từ trong ngoài ra ngoài rất dữ dằn. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Đây trời vung kiếm bao trùm bốn phương tám hướng, từ trong ra ngoài rất dữ dằn, bầu trời một vùng tám tối, chỉ có vô số kiếm khí đan dệt cùng lấp loé. Ken ken ken. Bảy, tám danh kiếm đụng nhau, kiếm khí không thể nhìn gần, chói thai cương âm nổ tung, chân khí dư âm tàn phá. Một cái hô hấp thời gian điền quang chém ra hơn 20 kiếm, chính thoát lục kiếm nô tất sát chi cục. Hô, hô. Điền quang từng ngụm từng ngụm thở dốc, khuôn mặt ba đạo vết kiếm chảy máu, quanh thân kiếm khí không thấp hơn 20 đạo, vừa mới giao chiến hắn liền rơi vào hạ phòng, bị lục kiếm nô toàn diện áp chế. Đương nhiên Lục kiếm nô bên trong, ngoại trừ chân cương, đoạn thủy ở ngoài, loạn thân chúng rồi 1 kiếm, truyền phách diệt hồn từng người chúng rồi 2 kiếm, võng lượng chúng rồi 3 kiếm, nhưng đều là kiếm khí vết thứ nhẹ, hầu như không ảnh hưởng sức chiến đấu. đem so sánh bên dưới, điền quang nhưng là thảm, bên trong một kiếm đến từ chính đoạn thủy, hầu như xuyên thể mà qua, bị thương rất nặng, cần gấp trị liệu. Veo veo veo. Lục kiếm nô thân pháp thật nhanh, làn sóng thứ 2 săn bắn trong nháy mắt tiếp tục. Điền quang biến sắc, năm ngón tay mò vào trong lòng, năm ngón tay vung lên, tư nhân đặc thủ kịch độc dược châu ném ra, lang không nộ tung một đoàn một đoàn khối độc. Thần nông bất tử, địa trạch và vật, vật. Viêm đế thần nông thị thử Bách thảo, thần nông bản thảo kinh, nông gia truyền thừa ngàn năm, tinh thông dược lý thuật, nông gia cao cấp đệ tử thừa nhỏ tắm thuốc rèn thể, bát độc bất xâm. Điểm quang chính là hiệp hội, ngoại trừ võ kỹ, kiếm thuật, trí tuệ là nông gia tuyệt đỉnh ở ngoài, nông gia địa trạch đại trận, nông gia lực pháp, nông gia dược lý chờ mỗi cái phương diện đều là hàng đầu học tức. Có độc. Chân cương, loạn thần trong nháy mắt ra tay, hai người kiếm khí vung lên, phong lôi lực lượng giao thiết, mạnh mẽ chân khí hóa thành vòng xoáy bao phủ mà ra, xua tan sở hưu khói độc. Cho tới đoạn tùy ông lão Người này rất cẩu, điền quang vung ra độc khí đạn châu trong nháy mắt, thân hình hắn nhảy một cái, tàn ảnh lóe lên, lùi về sau đến năm, sáu trượng ở ngoài. Độc khí tiêu tan, điền quang thả người đi xa, nhảy vào trong rừng núi, bóng lưng lóe lên một cái rồi biến mất. Truy! Chân cương rất tiếng, lục kiếm nô đồng thời truy kích, nhảy mấy cái biến mất với núi rừng. Nhiệm vụ thất bại hậu quả, dù cho là lục kiếm nô cũng khó có thể gánh chịu. Bởi vậy, một khi khóa chặt mục tiêu chính là không chết không thôi, chân trời góc biển truy sát. Lúc trước, kinh nghe vẫn là la vong sát thủ lúc, truy sát vô danh, nhan lộ thảy cho hai người khắp thế giới truy sát, truy sát mấy tháng lâu dài, mãi đến tận cái bụng lớn hơn, điền luôn sắp sinh sản. Rất nhiều la vong sát thủ ẩn nấp đi, hoặc trực tiếp ám sát, hoặc chuyển đổi thân phận, thời gian sử dụng một tuần, có thể tháng ba, có thể nửa năm, thậm chí càng lâu mới hoàn thành nhiệm vụ. Lục Kiếm nô trước mặt mục tiêu, nâng ra hiệp khôi điền quang, không chết không thôi. Điền quang tuổi tác hơi nhỏ hơn với Lục Chỉ hắc hiệp, cao hơn Niên Đan, vẻ trang, cái nhất bọn họ, 40 ra mặt tuổi, bước vào tuyệt đỉnh đỉnh cao hai, 3 năm. Luân tu vi, điền quang muốn vượt qua quỷ cốc tung hành một bậc, kiếm vật trình độ cũng là cao cấp nhất. Người mang nông gia truyền thừa hắn tuyệt không kém gì tung hoành bên trong bất kỳ một vị, thực lực hơi mạnh hơn Niên Đan. Nhưng đối mặt Lục Kiếm nô, Điền Quang cũng chỉ có bỏ chạy phần. Điền Quang thoát thân, Lục Kiếm nô một đường truy sát. Như vậy tạo thành một cái cục diện, Nông gia 10 vạn đệ tử gián mất đầu, chu ra một người không thể ổn định đại cục, còn lại năm đường tất nhiên đại loạn. Chương 583, Nông gia đại loạn, Lục Hiền sắp xuất hiện. Một tuần sau khi, Tân Quốc Đông quân đại trạch sơn một hùng, Nông gia 10 vạn đệ tử đại bản doanh. Thân Nông Đường chu ra, Lưu Quý bước nhanh đi tới, nói rằng: "Đại ca, Liệt Sơn Đường" Xe view đường những tên kia lại đánh tới đến, đến rồi. Bên ngoài đến rồi mấy ngàn tên nông gia huynh đệ, sưng rằng muốn gặp hiệp khôi. Lưu Quý bất đắc dĩ nói, bọn họ nói không thấy được hiệp khôi liền không đi rồi. Chu Gia Quân thấp bé thân hình, ngồi ở bờ sông trên tấm ván gỗ, hai chân huyền không, bên cạnh người là một con ca can, hai tay thắt quay hàm, diện phủ biến thành ai xác, cười khổ nói, "Lưu Quý lão đệ, hiệp khôi điền quang mất liên lạc." "Cái gì?" Lưu Quý con mắt trừng lớn nói, "Hiệp khôi lão đại mất liên lạc?" "Chuyện này," Lưu Quý trong lòng giận mình, nói rằng, "Đại ca Ngươi chuyện cười này không một chút nào buồn cười. Chu gia khổ sở nói, ngươi cho rằng ta đang nói đùa với ngươi? Nông gia năm đại đường chủ tử vong, 12 tên tiểu phẩm trưởng lão tử vong, nông gia thực lực tổn thất lớn, ngoại trừ 4 nhạc đường ở ngoài, còn lại 4 đường hỗn loạn, như vậy tình thế nguy cấp, lão ca cái nào có tâm sự nói đùa với ngươi? Lưu Quý chấn động, lùi về sau hai bước, khó mà tin nổi nói, đại ca, hiệp khôi hắn, hắn thật sự mất liên lạc. Chu gia gật gù, bất đắc dĩ nói, đại khái một tuần trước, ta liền cũng lại không liên lạc được hiệp khôi. Hiệp khôi đã biết được nông gia nguy cơ, truyền tin cho ta. trong vòng 10 ngày nhất định trở về nông gia chủ trì đại cục. Bây giờ, 10 ngày kỳ hạn đã là quá đầy đủ một tuần. Lưu Quý nói rằng, có thể hiệp khôi lão đại gặp phải chuyện thần yếu, tạm thời không thoát thân được. Báo. Chu gia tinh nhuệ đệ tử bước nhanh mà đến, phía sau theo một người. Một bộ bạch y, tóc dài lưu hải, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất lãnh lạnh, không đeo trường kiếm, gánh vác cổ cầm, chính là Mạc gia thống lĩnh Cao Tiệp Ly, 25, 26 tuổi tuấn dật nam tử, địa cảnh nhất trọng tu vi, một tên hàng đầu kiếm khách. Cao Tiệp Ly ôn quyền thi lên nói: Mạc Gia Cao Tiệm Ly nhìn thấy Chu gia Đường chủ. Chu gia diện phổ hóa thành thích, chắp tay đón lấy nói, hóa ra là Mạc gia thống lĩnh Cao Tiệm Ly, đại danh đỉnh đỉnh Mạc hiệp nước Lạnh Kiếm, có lễ. Chu gia Đường chủ quá khen. Cao Tiệm Ly sắc mặt bình tĩnh, không có bởi vì bị Chu gia khoe liền có vẻ tiêu căng. Kiếm tiên đương đại, thiên hạ kiếm tu đều chưa học, chỉ là nước Lạnh Kiếm, cũng chỉ có thể dương danh yên quốc một vùng. Chu gia hỏi, không biết Cao Tiệm Ly huynh đệ tới đây chuyện gì? Cao Tiệm Ly nói rằng, thế nông gia hiệp khôi điền quang huynh lan truyền một tin tình báo. Hiệp khôi? Chu gia sắc mặt kinh hãi. Lưu Quý sắc mặt kinh hãi. Lưu Quý vui vẻ nói, hiệp khôi hắn người ở chỗ nào? Cao Tiệm Ly than nhẹ một tiếng nói, nông ra hiệp khôi đang bị La Vong Lục kiếm nô truy sát. Cái gì? Chu gia cùng Lưu Quý sau khi nghe xong kinh hãi. La Vong Lục kiếm nô chính đang đuổi giết hiệp khôi. Cái kia hiệp khôi lão đại chẳng phải là lạnh ít dữ nhiều. Cao Tiệm Ly bất đắc dĩ nói, ngày đó, Điền Quang huynh rời đi hầm đan, gặp La Vong Lục kiếm nô mai phục giết, trọng thương bỏ chạy, đi đường vòng trốn về hầm đan đại doanh. Ta mặc gia cự tự hiểu lệnh ta tất cả cùng đồng thời ngăn địch. Ở đại quân tới rồi trước kiểm chế lại là Vọng Lục Kiếm nô. Đại quân tới rồi, Lục Kiếm nô bất đắc dĩ lui lại. Cao Tiệm li mắt lộ ra sắc cơ, lạnh lùng nói, ai từng muốn, La Vọng Lục Kiếm nô khát máu tàn nhẫn, nhiều lần lấy tàn nhẫn thủ đoạn đánh giết tiến triệu đại quân tướng lĩnh, cùng với Tam Mặc gia đệ tử. Mặc gia đại búa, đạo trích hai vị huynh đệ càng là suýt nữa mất mạng với Lục Kiếm nô bản tay. Lục Kiếm nô hành tung quỷ quệ, thủ đoạn tàn ẩn, một đòn không bên trong lập tức trốn xa, tiến đan không phải là đối thủ, điền quang đã trọng thương, Mặc gia thống lĩnh không đáng để lo. Trừ phi bị mấy ngàn đại quân vây quanh, bị nỏ mạnh quá chặt, bị quân trận vây giết, ngoại trừ những tình huống này ở ngoài, không có ai có thể ngăn được bọn họ." Cao Tiệm Ly bất đắc dĩ nói, "Điền Quang huynh cao thượng." Hắn vì không liên lụy Mạc gia cùng yến Triệu Liên quân tướng lĩnh, Điền Quang huynh thương thế hơi có chuyển biến tốt liền rời đội đi hành đàn, lục kiếm nô theo sát sau truy sát. Cao Tiệm Ly sắc mặt hổ thẹn, Điền Quang huynh làm người trưởng nghĩa, hiệp đức cao thượng, mà ta Mạc gia nhưng không thể giúp hắn một tay, trơ mắt nhìn hắn bị lục kiếm nô truy sát, bỏ mạng tiên giai. Lưu Quý Hừ lạnh nói, "La vong rất bá đạo, vị kiếm tiên chém giết một vị tu thế, rất nhiều hàng đầu, bị Thiên Vong tổ chức trọng thương." Còn dám truy sát ta nông gia hiệp hội? Đáng trách ta nông gia không đồng lòng, ngoại trừ Điền Mãnh, Điền Hổ, Điền Trọng những người bại hoại. Bang công hiệp hội trở về vị trí cũ, sáu đại đường chủ bảy trận địa trách nhiệm thập tứ, dù cho là cao thủ tuyệt thế cũng có thể chém giết. Chu gia Ôn Quần Thi lên nói, đã tạ cao tiệm Lý huynh đệ báo cho nội đình. Ai, xem ra ta đến đi một chuyến lục hiến chúng. Kế trước mắt, chỉ có mời ra sáu đại trưởng lão chủ trì nông gia đại cục. Nông gia hiệp hội kế nhiệm, nhất định phải đến sáu đại trưởng lão tán thành, sáu đại trưởng lão chính là nông gia Bách Hoa toàn thư, là nông gia quyền uy. cũng là nâng ra sức chiến đấu đỉnh cao đại biểu. Lưu Quý thở ra một hơi nói, chỉ muốn đại ca nhờ được sáu đại trưởng lão xuống núi, nâng ra sáu đường nhất định có thể yên ổn. Báo. Một tên đệ tử cất bước đi tới, thấp giọng đưa Lô Thái chủ gia, nói rằng, bẩm đường chủ, Hắc kiếm sĩ thắng thất đến. Chu gia diện phổ truyền ai vì là nhạc, cười nói, rất tốt, nâng ra sức mạnh lại lớn mạnh một phần. Lưu Quý lao đệ, ngươi đến chiêu đãi cao tiệm Ly huynh đệ, ta sẽ đi gặp bạn cũ. Lưu Quý gật đầu, vỗ nhẹ cằm, khẽ mắt cười nói, đại ca yên tâm, bảo đảm để cao tiệm Ly huynh đệ xem như ở nhà. Khà khà khà. Chu gia gật đầu, đi vào sân sau. Hắc kiếm sĩ Thang Thất xoay người mà đứng, gánh vác một thanh tối tăm cực kiếm, Thiên Hạ Chí Tôn Cự Khuyết kiếm, thân hình khôi ngô cao trắng, hai tóc, tóc ngắn đứng chổng ngược như châm, khuôn mặt trên, trên lồng ngực bảo cách bảy quốc tử hình chữ chữ. Những năm này, Thang Thất xông qua Yến Quốc, Thế Quốc, Triệu Quốc, Ngụy Quốc, Hàn Quốc,ụy Quốc, Sở Quốc, thậm chí Tần Quốc Tử Lao, mỗi một lần đều thành công vượt ngục rất ra, thực lực tăng nhanh như gió. Thang Thất trầm giọng nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chu gia cười khổ, nâng ra đại loạn, khôi môi đường cần ngươi. Thang Thất một mặt bình tĩnh, trầm giọng nói, lúc này giờ khắc này, nông gia cần nhất chính là lão đại hiệp khôi. Chu gia nói rằng, nhưng là hiệp khôi hắn đang bị La Vọng Lục Kiếm nô truy sát. Tình báo đến từ chính mặc gia diễn đàn, tuyệt đối chân thực có thể tin. Thang Thất sắc mặt kinh nộ, Lục Kiếm nô đang đuổi giết hiệp khôi. La Vọng muốn cùng ta nông gia là địch. Thang Thất ánh mắt như quỷ, băng lạnh vô tình, sát cơ phân tán. Mấy năm trước, Thang Thất bị điển mãnh, điển hổ, điển trọng, điển mật ám hại, chúng người bắt giữ, chìm đường chi hình nghịch giết, trong bóng tối bị Chu gia doanh cứu ra ngoài, chạy thoát. Thang Thất tuy rằng bị chủ suất nông ra, nhưng vẫn đem chính mình coi là nông gia đệ tử, bây giờ nông gia gặp nạn, hắn không làm được khoanh tay đứng nhìn. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Chu gia diện phủ cười to, híp mắt nói, "Thang Thất lão đệ, theo lão ca ta đi một chuyến viêm đế lục hiền chủng, tìm về nông gia đệ tử thân phận, lại nắm khôi ngôi đường, ổn định nông gia đại cục." Thang Thất sắc mặt ngưng lại, từ từ gật đầu. Nông gia đệ tử bị chủ suất môn tưởng sau khi, đều có một lần một lần nữa tìm về nông gia đệ tử thân phận cơ hội, chỉ cần thu được sáu đại trưởng lão gật đầu cho phép, 10 vạn nông gia đệ tử vẫn như cũ thừa nhận người này. Chiều hôm ấy, Đại Trạch Sơn Viêm Đế Lục Hiền Trừng. Chu gia, Thang Thất, một tập hợp, một cao tráng hai bóng người đi đến sơn môn ở ngoài, hai người dừng lại một lúc sau sóng vai đi vào tòa động, cầu kiến nông gia Lục Hiền Trừng lão. Nông gia tình hình rối loạn có thể hay không bình định, Thang Thất có thể hay không lại nắm khôi ngôi đường, xem hết Chu gia, Thang Thất chuyến này có thể hay không tu được nông gia 6 đại trưởng lão tán thành. Chương 584, Nông gia Lục Hiền, ước chiến kiếm tiên. Đại Trạch Sơn, Nông gia Thánh Địa Lục Hiền Trừng. Sau một cái giờ, Viêm Đế Lục Hiền Trừng bên trong. Ngoài, một tiếng vang trầm thấp Chân khí nội tung, nội lực vòng xoáy phân tán, mạnh mẽ khí thế rung động. Nơi này là một mảnh mấy trăm mét vuông nội thất đất trống, bốn phía sáu tòa đại cao, mỗi một tòa đại cao quanh chân ngồi ngay ngắn một ông già, đều vì Lục Tuần ông lão, quần áo vải thô áo tàng, người người mang mặt nặng, trên người cũng đều đeo cựu tinh châu thảo. Chính phương bắt chước cao đài sau khi, vách đá chính là thượng cổ thần nông thị phó tượng, một luồng cổ khí dày nặng khí nhào tới trước mặt. Sáu người này chính là nông gia sáu đại trưởng lão, đời trước nông gia sáu đại đương chủ, thân phận phân biệt là binh chủ, điều khiển binh lính, lịch sự Điều khiển lịch pháp, Dựa Vương, điều khiển bách ảo. Cốc Thần, điều khiển trọng chọn, Vũ Đồ, điều khiển thủy lợi, Huyền Tông, điều khiển âm luật. Thang Thất đơn đầu gối khấu địa, một cái nịch huyết phun ra, tay phải nắm cự quyết kiếm trụ sở mà đứng, quanh thân ngoại thương hơn 20 nơi, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt kính hãi. Lịch sự mở miệng, tiếng nói của hắn trầm thấp mà tràn ngập ý nghiêm, "Rất tốt, có thể đỡ lấy binh chủ, Dựa Vương, Cốc Thần, Vũ Đồ bốn vị trưởng lão liên thủ phát động địa trạch nhị thập tứ đại trận một chiêu mà bất tử, ngươi có tư cách quay về nông gia." Thang Thất ho ra máu, từ từ đứng dậy, Cự quyết kiếm cắm vào với phía sau, khom lưng thi lên nói, đa tại trừ vị trưởng lão ta thành. Thang thất thầm nói, lúc trước cái kia một đòn, binh chủ, Dư Vương, Cốc Thần, Vũ Đồ đồng thời phát động trận pháp, trực cứ Xuân Hạ Thu Đông tứ đại hạt nhân vị trí, bốn người đều là tuyệt đỉnh cực hạng cao thủ, khởi động địa trạch đại trận sau khi, thế như tiên băng, đủ để ngang hàng cường giả tuyệt thế. May là ta là nông gia đệ tử, tùy Tùng sư phụ tu hành trận này nhiều năm, biết được địa trạch trận pháp tinh diệu vị trí, biết nơi nào sát phạt yếu nhất, thủ xảo sống quá một chiêu, bằng không. Thang thất ánh mắt nhìn phía binh chủ Sáu vị trưởng lão một trong binh chủ từng là đời trước review si đường chủ, càng là hắn sư phụ, dưỡng hắn thành nhân, truyền thụ võ nghệ, thầy trò tình cùng phụ tử. Ngoài ra, hắn sư phụ binh chủ cũng là sáu đại trưởng lão bên trong thực lực người thứ hai, chỉ đứng sau phụ trách khởi động địa trách nhiệm thập tứ đại trận lịch sử. Lịch sử tỏa ra tuyệt thế tu vi, uyên đỉnh núi cao sừng sững, uy nghiêm nhưng trầm, một khi bị ánh mắt của hắn khóa chặt, phản phất bị một tòa vô hình núi lớn ép ở đầu vai. Binh chủ, nửa bước tuyệt thế, tuyệt đỉnh cực hạn đi tới phần cuối, chỉ nửa bước bước vào tuyệt thế. Còn lại bốn vị trưởng lão Cảnh giới võ đạo ở tuyệt đỉnh cực hạn đỉnh trẻ 10 năm trở lên, bị hạn chế với tư chất, bọn họ đời này hầu như không thể bước vào tuyệt thế, trừ phi tu được nghịch thiên cơ duyên, đột phá hậu thiên tư chất. Chu Gia Trạm ở nhà đá ở ngoài đường hầm trên xem trận chiến, thầm nói, Thang Thất Lão đệ tốt xấu cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, cư quyết kiếm tên gã gọi Thiên Hạ Chí Tôn, hắc kiếm si thắng Thất uy danh chấn động giang hồ, nhưng liền tứ đại trưởng lão một chiêu đều không thể chính diện đối lấy. Hơn nữa lịch sử, Huyền Tông hai vị trưởng lão tùy thời mà động, vẫn chưa cùng tôi thúc chân pháp. Chu Gia kinh ngạc trong lòng nói, một khi sáu đại trưởng lão liên thủ thôi thúc chân pháp, Địa trách nhiệm thập tứ uy lực của đại trận quả thực không thể nào tưởng tượng được. Thang Thất một bên vận công điều tức, một bên trong lòng trầm ngâm nói, 20 năm trước, ở ta tuổi nhỏ thời gian, sư phụ cùng năm đại trưởng lão đều vì nông gia sáu đường chi chủ. Lúc đó, bọn họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh, nhận được lời trước hiệp khôi tuyên bố thần nông khiến sau, sáu người bế quan rèn luyện địa trách đại trận 1 năm, sau đó lao tới tần quốc, với tần quốc đô bưu đại chiến, sáu người bảy trận săn giết nông quỷ tự đại sát thần khai. Thang Thất suy tư nói, bây giờ xem ra, sáu đại trưởng lão săn giết bạch khai tuyệt khung là giang hồ vọng truyền. Dù cho Bạch Khởi lúc ấy có tuyệt thế đỉnh cao tu vi, ở sáu đại trưởng lão cùng đời trước hiệp khôi hợp lực bên dưới, địa trạch đại trận như thế có thể mang lại giết. Lịch Sư cất cao giọng nói, "Chu gia, Trần tháng, hai người ngươi lập tức triệu tập nông gia sáu đường đệ tử với bốn muội trấn hội hợp, La phu sáu người tức khắc xuống núi chủ trì đại cục, bầu cử lại nông gia sáu đường chi chủ." Chu gia, Trần tháng ôn quy nói, "Tuân mệnh." Mặt khác, Lịch Sư ngữ khí uy nghiêm nói, "Lý trưởng thanh giết ta nông gia năm vị lượng chủ, 12 tên võ đạo cự phẩm ngũ tinh châu thảo cao thủ, mấy trăm nông gia đệ tử tinh anh." Tuần ta nông gia ngàn năm truyền thừa trận pháp địa trách nhiệm thập tứ uy danh, này quả cân đoan phải của báo. Binh chủ điều khiển sát phạt, mắt lộ nhuệ sắp nói, "Điền mãnh, điền hổ mọi người chết vào giang hồ ân oán, chỉ có thể trách bọn hắn lòng tham, quái thực lực bọn hắn không an thua." Nhưng hắn Lý trưởng thanh sĩ nhục ta nông gia truyền thừa ngàn năm địa trách đại trận, miệt thị thần nông tổ sư gia, chúng ta thành tiểu nông gia lục hiện trưởng lão nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý." Huyền tông phụ hòa nói, san giết Bạch Khởi sau khi, ta sáu người thối vị nhục hiện, ẩn cư viêm đế lục hiện chúng Mười mấy năm qua không ngừng diễn luyện địa trạch nhị thập tứ đại trận, lúc này mới triệt để nắm trong lòng bản tay tinh diệu. Điện mãnh, điện hổ, điền trọng, điền mật bọn tiểu bối này cả ngày câu tâm đấu giác, đem nông gia sáu đường làm cho chia năm xẻ bảy, địa trạch trận pháp tinh tú bọn họ lại có thể tìm hiểu mấy phần. Cốc Thân gật đầu nói, không sai, điền mãnh bọn họ đại biểu không được chân chính địa trạch trận pháp. Lý Trường Thanh lục ta nông gia ngàn năm truyền thừa, ta trở nhất định phải hiện thân một trận chiến, vì là nông gia chính danh. Chu Gia nghe vậy, trầm trồ nói, sáu đại trưởng lão có chỗ không biết, Lý Trường Thanh tên cứ gọi kiếm tiên. thường có đệ nhất thiên hạ kiếm danh hiệu, từng lấy kiếm thuật thần thông kiếm 23 một chiêu thuần sát tuyệt thế cường giả đỉnh cao. Sáu người biến sắc, một kiếm thuần sát tuyệt thế cường giả đỉnh cao. Lịch sư hỏi, người kia là ai? Chu gia hồi đáp, có người nói là La vong trưởng lão, tên là Huyết Tu La. Binh chủ nói thẳng, Huyết Tu La, không cần biết. Dư Vương chưa từng nghe nói. Lịch sư trầm giọng nói, hợp ta sáu người lực lượng, phối hợp địa trạch nhị thập tứ đại trận, dù cho là thiên nhân hợp nhất cảnh giới lục địa thần tiên cũng chạy trời không khỏi nắng. Vũ Đô phụ hòa nói, không sai. Ta sáu người thực lực từ lâu vượt qua 20 năm trước chúng ta, cùng với đời trước hiệp khôi. Tuyệt thế đỉnh cao Bạch Khởi còn bị ta chờ săn giết, lẽ nào 20 năm sau chúng ta còn đối phó không được một cái nhân tài mới xuất hiện? Vinh chủ, vừa vặn, Lý Trường Thanh có thể chém giết tuyệt thế đỉnh cao, tất nhiên thực lực không tầm thường, có tư cách cùng chúng ta giao thủ." Tán Thành, cấp thân phát biểu ý kiến nói, chỉ có đánh bại hiện nay Võ Lâm đệ nhất nhân mới có thể chấn chỉnh lại ta nông gia uy danh, dึง ta địa chật trận phát hoài, dường như 20 năm trước săn giết Bạch Khởi bình thường." Mấy vị trưởng lão gật đầu nói, "Tán Thành, lịch sự Vĩnh chủ sáu tâm thần người hơ động, trên người cựu Tinh Châu thảo bay ra, đây là bọn hắn tượng trưng cho thân phận, ở toàn bộ nông gia, ngoại trừ hiệp khôi ở ngoài, chỉ có lục hiền trưởng lão mới có tư cách đeo cựu Tinh Châu thảo. Chu gia điền mảnh những đường chủ này, đeo ở trên người đều là thất Tinh Châu thảo. Sáu trên thân thể người cựu Tinh Châu thảo bay ra, rơi vào chu gia trong tay. Lịch sư uy nghiêm thanh âm vang lên, trầm giọng nói, "Bằng vào ta nông gia viêm đế lục hiền chi danh, ước chiến kiếm tiên lý trường thanh. Trận chiến này, không vì là báo thù, không quyết sinh tử, chỉ tranh cao thấp, chỉ vì nông gia chính danh." Chu gia nghe vậy, túi người hành lễ nói: "Tuân mệnh." Nói thật, thời khắc này, Chu gia thắng thách hai người nhiệt huyết sôi trào. Ước chiến kiếm tiên chỉ để lại nông gia chính danh. Đối với Lục Hiền trưởng lão, nông gia truyền thừa hòa vào cốt đụ, nông gia văn hóa là bọn họ suốt đời theo đuổi, tổ sư gia lưu lại truyền thừa là bọn họ vinh quang. Vì phần này vinh quang, bọn họ không sợ đánh một trận, cần phải thời gian, bọn họ có thể vì thế chịu chết. Một ngày là nông gia đệ tử, cả đời đều là. Lịch sử phân phó nói, xuống sắp xếp đi. Ngày mai bầu cử lại nông gia 6 đường chi chủ. Sau 1 tháng Đỉnh Hoa Sơn, nông gia Lục Hiền, tướng chiến kiếm tiên. Chúng ta muốn cho thế nhân rõ ràng một cái đạo lý, thần nông bất tử, địa trạch vân vân. Chương 585, nông gia đại cục đã định, giang hồ gió nổi lên. Mấy ngày sau, giang hồ mưa gió lại lên. Nông gia Lục Hiền trưởng lao xuống núi, bầu cử lại nông gia 6 đường chi chủ. Thần nông đường Chu gia, Khôi Ngôi đường Thăng Thất, Bốn Nhạc đường Lưu Quý, Cộng Công đường Nô Khoáng, Liên Sơn đường Điền Dòng, Tây View đường Chu Minh. Ngoại trừ Hắc kiếm sĩ Thăng Thất Trần thắng trở về ở ngoài, Nô Khoáng cũng quay về rồi. Hắn được mặc ra thế hiệp khôi điền quang lan truyền mật tin, trở về nông gia, lấy điền quang tín vật ung dung thu được 6 đại trưởng lão tán thành. Bằng nô khoáng tử lực, thiên phú, tài trí, nông gia học thức truyền thừa gốc gác, thu được một đường chi chủ vị trí cũng không khó. Lưu Quý năm tháng, các lớp muội văn minh, thay thế được chết đi tư độ vạn lý trở thành tân bốn nhạc đường chủ. Liên Sơn đường điền dòng, điền thị bộ tộc xuất thân, điền mãnh, điền hổ đường đệ, giỏi về dấu vết, dấu tài, điền mãnh mọi người vừa chết, lúc này bước vào võ đạo cựu phẩm, hơn nữa kiêm tu luyện thể, có thể chiến cựu phẩm đỉnh cao. Nông gia bên trong Điện thị bộ tộc vẫn như cũng là một luồng không nhỏ sức mạnh, Điện Dung đột nhiên triển lộ thực lực, làm cho năm bè bảy mảng điện thị một lần nữa ngưng tụ lại đến. Ngoài ra, Điện Dung cho làm con nuôi điện tử vì là thân tử, ung dung thu được Liệt Sơn Đường trên dưới nhất trí chống đỡ, thêm vào thực lực vững vàng, trở thành Liệt Sơn Đường chi chủ. Cho tới Chu Minh, thần ông Đường Chu gia dưới trướng trẻ trung nhất cựu phẩm đệ tử, võ học thiên phú cao với lưu quý, bị Chu gia thu làm nghĩa tử, trở ngồi vững vàng xi si vị đường. Nông gia đời mới 6 đại đường chủ, Chu gia tuyệt đỉnh đỉnh cao, thắng thất tuyệt đỉnh tu vi. Đương nhiên Tu vi không phải là sức chiến đấu, bàn về sức chiến đấu thắng thất tuyệt đối không thua Chu gia. Nỗ Khoáng, Địa Cảnh nhất trọng, cao thủ hàng đầu, sức chiến đấu tiếp cận đại tư mệnh, Cao Tiệp Ly, Bạch Phượng Hà Ngũ, Điên Long, Lưu Quý, Chu Minh, ba tên cự phẩm, Na Cạ Tạ Long, cự phẩm đỉnh, cao thể tu, cự phẩm tu vi, là giang hồ nhất lưu bên trong người tài ba. Đã như thế, nâng ra 6 đại đường chủ thực lực tổng hợp so với trước cũng chỉ là yếu đi 3 điểm. Hơn nữa, Chu gia thắng thất, Nỗ Khoáng, Lưu Quý, Chu Minh năm vị đường chủ cùng tiến cùng lui. một cái điền dòng thực lực có hạn không nổi lên được nông gia người nội bộ tâm phân liệt. Cứ như vậy, nông gia sáu đường trái lại so với trước còn muốn đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí. 10 vạn thanh niên trai tráng, 10 vạn đệ tử đoàn kết nhất trí, sức mạnh hà kinh người. Đây là giang hồ nhân sĩ xôi chảo chuyện thứ nhất, thậm chí chỉ là khai vị ăn sáng, trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Chân chính để giang hồ xôi chảo chính là, nông gia lục hiền trưởng lao ước chiến kiếm tiên lý trường thanh, với kỳ hiểm đệ nhất thiên hạ sơn đỉnh hoa sơn, luận võ luận kiếm. Toàn bộ giang hồ lấy thư tử bạch gia làm trung tâm, nhấc lên mãnh liệt dư luận báo cáo. Ba phủ Hoa Hạ giang hồ. Nông gia Lục Hiển, nông gia sức chiến đấu đỉnh cao đại biểu, 20 năm trước dẫn tay đời trước hiệp hội, lấy địa trạch đại trận săn giết Ngông Cuồng Tự Đại Sát thần Bạch Khởi. Túc truyện, Bạch Khởi lúc đó nắm giữ tuyệt thế đỉnh cao tu vi, chí ít cũng là tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao, tuyet không ở Bạch Tiêm Điệp, Sơn ủy, hạ bá mọi người bên dưới. Bây giờ, 20 năm trôi qua, Nông gia Lục Hiển trưởng lão săn giết Bạch Khởi sau khi mấy năm, bọn họ trừ đường trụ vị trí, vứt bỏ thế tục hưởng thụ, hữu cơ viêm đế Lục Hiển chủng, trở thành nông gia trưởng lão. Sáu người chuyên tâm khổ tu, địa trạch đại trận rèn luyện mười mấy năm. Trận pháp quý lực, phối hợp hiệp ngầm đâu chỉ tăng lên mấy lần, chỉ là muốn vừa nghĩ, giang hồ nhân sĩ liền cảm giác tuyệt vọng. Dù vậy, giang hồ nhân sĩ vẫn như cũ xem trọng Lý Trường Thành, chí ít tận mắt nhìn lạc dương cuộc chiến giang hồ võ giả, thiên hạ kiếm tu 8 phần 10 trở lên đều tin tưởng kiếm tiên thần thoại bất bại. Nói tóm lại, đây là một hồi giang hồ đình chiến, là một hồi không cho bỏ qua kinh thế cuộc chiến, cũng là một hồi thế lực ngang nhau giao chiến. Nông gia chiến tiếp đã chuyên ra, liền xem Lý Trường Thành có nên hay không chiến. Lạc Dương bắt Thành, Trường Thành kiếm phủ. Bây giờ, Lạc Dương trở thành thiên vông tổng đảm vị trí Co đây là trung tâm, phóng xạ trung nguyên khu vực, phóng xạ hoa hạ Cửu Châu, Thiên Vong phát triển mãnh liệt, ngày càng lớn mạnh. Số lượng đến trình độ nhất định, liền muốn đi tinh anh con đường. Thiên Vong hiện tại chiêu thu đệ tử đi chính là tinh anh con đường, chất lượng trùng với số lượng. Phía sau núi, Lạc Hà Các. Lạc Hà Các tầng cao nhất, trăm thước rất cao, bắc vọng nước sông Hoàng Hà, phía chân trời hồng hà và trượng. Lâu các hình tròn giường, dương mạn xốc lên, Lý Trường Thanh người mặc một bộ thuần trắng áo ngủ, chân trần đi xuống thảm đỏ, đi tới bên cửa sổ, hầm một ly rượu ngon, thưởng thức Lạc Hà cùng thủy thế, tâm thần thoải mái. không khỏi ngâm xuống nói, Lạc Hà giữ cô vụ thể phi, thu thủy cộng trường tiên nhất sắc. Ngâm thơ một câu, phẩm rượu một cái. Chiêu nữ yêu chân ngọc nhẹ chút thảm đỏ, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới nói rằng, Trưởng Thanh tại tỉnh, quả nhiên tuyệt thế vô song, xuất khẩu thành chương. Lý Trường Thanh càng ngày càng khâm phục mình, khâm phục mình dự kiến trước. Âm Dương phi giác công, thiên nhân cấp thể tu bí tịch, Lý Trường Thanh đã xem Dương quyển tu hành đến viên mãn, ở ngoài luyện thể phách cảnh giới đến tuyệt đỉnh cực hạn, thân thể hầu như có thể đề phòng ngự tuyệt thế sơ kỳ cao thủ công kích. Đã như thế, Lý Trường Thanh thể phách cường tráng, Long tinh hộ mãnh. Lý Trường Thanh quyết định chủ ý, Âm Dương Phi Giáp Công Tuyệt không có thể hạ xuống, tranh thủ sớm ngày bước vào âm quyển nội luyện, gen luyện ngũ tạm lục phủ, bước vào tuyệt thế thể tu hành ngũ. Sáng sớm ngày thứ 2, Thiên Vong khách tới, nông gia bốn nhạc đường tân nhậm đường chủ Lưu Quý trước đến bái phỏng. Sơn Trang ngoại viện, tiếp khách phòng khách. Lý Trường Thanh cất bước đi tới, Lưu Quý lúc này đặt chén trà xuống, cung kính thi lễ nói, "Nông gia Lưu Quý, nhìn thấy Lý Kiếm Tiên." "Lưu Quý?" Lý Trường Thanh vầng trán vẩy một cái, nhìn trước mắt cái này võ nghệ thưa thất bình thường, mấy phần lưu lý lưu khí nam tử. Vuốt cằm nói: "Lưu quý đường chủ, mời ngồi." Đang khi nói chuyện, Lý Trường Thanh ngồi trên chủ vị, lập tức có nha hoàn tiến lên lo pha trà. Lưu quý có mấy phần câu nệ, không dám ngồi xuống, lấy ra một phần chi thiếp, cung kính thi lên nói: "Kiếm Tiên nói vậy đã biết được ta nông gia Lục Hiển trưởng lão xuống núi chủ trì nông gia đại cục một chuyện. Đây là ta nông gia 6 đại trưởng lão chi thiếp, yêu kiếm tiên luận kiếm đỉnh Hoa Sơn." Lưu quý giải thích: "Kiếm Tiên còn xin yên tâm, Lục Hiển trưởng lão tuyệt không phải vì đến mãnh, điển hổ mọi người báo thủ, mà chính là nông gia chính danh, làm tổ sư gia lưu lại địa trách nhiệm thập tứ đại trận chính danh." Ta nông gia trên dưới vô ý đối địch với ngài, chàng tỷ đấu này chỉ là một hồi luật bản, chỉ đến thế mà tôi." Lưu Quý nhẹ nhàng ngẩng đầu nói, "Này, ngài xem." Lý Trường Thanh phẩm một cái chè thơm, lạnh nhạt nói, "Chiến tiếp thả xuống, chờ lại nói cho nông gia lục hiền trưởng lão, hoa sơn ước hẹn, ta Lý Trường Thanh đáp lại." Hơi hận, hứng hở, tự tin vô song. Lưu Quý thở dài ra một hơi, thầm nói, "Quá tốt rồi, Kiếm Tiên không có nổi giận." Lưu Quý âm thầm lau mồ hôi, thả hạ chi tiết, lui ra nói, "Kiếm Tiên yên tâm, Lưu Quý nhất định truyền lời lại." "Cáo tử." Lý Trường Thanh nhẹ giọng nói, Ừm. Đi ra phủ đệ cộng lớn, Lưu Quý thở dài ra một hơi. Một cái khôi ngôn hắn tự đi lên phía trước, nếu mày nói, đại ca, như thế nào, kiếm tiên Lý Trường Thanh hắn tiếp hạ chiến tiếp sao? Hắn có hay không làm khó dễ ngươi? Lưu Quý thở dài một hơi nói, hôm nay chứng kiến kiếm tiên phong thái, mới hiểu được, đại trưởng phun lên như vậy vậy. Đệ nhất thiên hạ kiếm, thần quốc đế sư, đại tần bạch quan chi Tri sư, Triệu Vương, Hàn Vương, Ngụy Vương, Trần Vương đều cầu hiền nhờ khát hoa hạ đệ nhất kỳ nhân, linh binh chinh phạt diệt sợ 10 vạn, diệt Triệu quốc. Ở Lý Trường Thanh trước mặt, Lưu Quý cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé. Bất luận người nào nhìn thấy Lý Trường Thành, đều sẽ không nhịn được tâm thần run rẩy, không nhịn được vui lòng phục tùng. Lưu Quý tỉnh táo lại, cười nói, truyền tin trở lại, liền nói, kiếm tiên Lý Trường Thành tiếp tiếp ứng chiến. Nông gia đệ tử nghe vậy, vạn phần mong đợi nói, trận chiến này chắc chắn luôn người chú ý. Giang hồ lại muốn sôi trào. Chương 586, Sương Bình Quân, vệ trang, Hàn Vũ. Tân Quốc dính xuyên quận, tân chỉnh ngoại thành. Bao La vô bờ trong rừng núi, một chỗ thăm cốc, suối nước róc rách, cây cỏ rừng rậm, trên núi Bạch Điểu Phi Minh. Dừng rậm Thương Lang giết đảo. Trời tối người yên, trăng sáng treo cao. Úc cốc nơi sâu xa, địa thế bằng phẳng, vệ trang ngồi ở một tấm loan thạch tức thành trên ghế dài, áo đen như đêm, thân hình hướng về trái nghiêng, tay trái nắm tay lấy năm đấm chống đỡ mặt trái, một đôi mắt ú lánh, ba thước tóc bạc tung bay, bạch mi sắc bén như kiếm. Sa xỉ kiếm đứng ở ghế dài phía bên phải, cắm vào mặt đất ba thước, thẳng tắp mà đứng. Gào gừ. Trong rừng núi, Thương Lang cảnh báo. Trong đêm tối, Thương Lang Vương gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu đàn sói thối lui. Trong lúc nhất thời, Tứ Vương trong rừng cây tối ẩn nốt mấy chục hơn trăm đầu thường lang gú lánh con người ở lùi, đàn sói từ từ ẩn vào rừng sâu, không gặp bóng người. Bạch, một tia kình phong, liễu phong lấp lóe, mở miệng nói, hai vị khách nhân mời vào trong. Vệ trang bên cạnh người, rừng cây bên trong bóng tối, hai bóng người đón ánh trăng đi ra, chính là Lôi Cửu, Thương Lang Vương hai người. Chỉ thấy Liễu Phong nghiêng người một để, trong bóng cây, hai tên người mặc áo đen đi tới ánh trăng bên dưới, áo đen mũ trùm từ từ xốc lên, người đến lộ ra hình dáng. Nhìn rõ ràng bên trong một người, vệ trang hơi nhíu mày, Hàn Vũ. Liễu Phong Lôi cuồng, Thương Lang Vương mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ đến Tứ công tử Hàn Vũ cũng tới. Cũng đúng, Hàn Vương Vương thất cho tới Hàn Vũ An, Tứ công tử Hàn Vũ, Vương thất con vợ cả, con thứ công tử, Hàn Quốc Vương thất huyết thống ba đời quan hệ bà con đều bị giam cầm với tân chính. Bên trong, ngoại trừ Hàn Vũ An, Hàn Vũ hai người ở ngoài, còn lại Vương thất huyết thống, Hàn Quốc Vương công quý tộc đều bị giáng vì là quỷ thần, cả đời khổ dịch một loại. Hàn Vũ chính là cao thủ tuyệt đỉnh, tân chính thành há có thể nhốt được hắn. Chỉ bất quá hắn không thể trốn, bởi vì tần quốc liền ngồi phương pháp chu cựu tộc, giết sạch tam tộc, cực tầng cấp. Hàn Vũ không chỉ có nghĩa tử Hàn tiên thừa, còn có nhi tử, con gái, thế tử, thị thiếp chờ người nhà, chí ít hắn con trai trưởng huyết thống, Hàn Quốc Vương thất huyết thống truyền thừa là hắn cực lưu ý. Vệ trang đánh giá Hàn Vũ cùng một gã nam tử khác, tuổi tác ba mươi mấy, người mặc quý tộc cầm ý đi, Tôn Lãng Phi Thiên, dài ba tấc cần tăng thêm văn sĩ nho nhã. Thú vị. Vệ trang khuôn mặt lạnh lùng, khóe miệng nhưng là hơi mím, lạnh nhạt nói, Hàn Quốc mới vừa vòng không đủ hai tháng, ngày xưa Hàn Quốc tứ công tử rồi cùng tần quốc thừa tướng Sương Bình quân đêm khuya đến thăm ta Lư Sa. Các ngươi tìm ta chuyện gì? Vệ chàng nói thẳng hỏi: "Sương Bình Quân, Tân Quốc Thừa tướng, duyên chính nhất là nghi Trượng Tâm Phúc một chồng, luận thế lực, luận cổ tay, luận trí tuệ tuyệt đối là thiên hạ đứng đầu nhất một đám người." Tân thời hệ liệt, Sương Bình Quân, Điền Quang, Tiễn Đan ba người liên thủ bày ra thanh long kế hoạch vẫn chính là bí ẩn, hầu như là chỉ đứng sau Thương Long tốc bí ẩn. Thương Long trong kế hoạch, Sương Bình Quân đem mặc ra, nông gia, đạo gia nhân tông, sợ quốc sức mạnh, nho gia. Thế lực khắp nơi liên lụy bên trong, ngưng tụ vì là doanh chính cái họa Tâm Phúc, trở thành Tân Quốc bất an thế lực, nhất định phải diệt trừ. cũng là Sương Bình Quân, để doanh chính, để Tân Quốc ở như mặt trời ban trưa thời khắc gặp trước nay chưa từng có một hồi đại bại. Sương Bình Quân vuốt vuốt rải ba tấc cẩn, từ từ nói, chúng ta tới đây là muốn cùng Nịch Lưu Sa chủ nhân làm một vụ giao dịch. "Hả? Giao dịch gì?" Vệ Trang bình tĩnh nói, "Các ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ta gặp cùng các ngươi làm vụ giao dịch này?" Hàn Vũ nhìn thẳng Vệ Trang nói, "Ta nghĩ Vệ Trang huynh nhất định sẽ đáp ứng. Bởi vì cuộc giao dịch này kết quả chính là thân là quỷ cốc đệ tử ngươi tình nguyện nhìn thấy." Vệ Trang mày kiếm vẩy một cái, "Ồ." Sương Bình Quân nhẹ giọng mở miệng nói, Tại hạ có một cái kế hoạch, mà nghịch lưu sa là thích hợp nhất đối tượng hợp tác. Hạ Uyển treo cao, trời tối người yên. Sương Bình Quân đem kế hoạch mị mị đạo đến, Vệ Trang sắc mặt kinh ngạc, kinh ngạc, bình tĩnh, ý động. Sau hai canh giờ, sắp ánh bình minh thời khắc, Sương Bình Quân, Hàn Vũ rời đi, biến mất vào màn đêm mạ, ngoại trừ Nghịch Lưu Sa ở ngoài, không người hiểu rõ bọn họ đã tới nơi này, tới làm cái gì. Lôi Cuồng không hiểu nói, Vệ Trang đại nhân tại sao đáp ứng làm vụ giao dịch này? Nghịch Lưu Sa tựa hồ cũng không có thu hoạch. Phương Đông sáng tỏ, ban ngày một đường, Vệ Trang từ từ đứng dậy, áo đen như đêm, áo choàng chợt tròn, ba thước tóc bạc tạo nên vầng sóng, thân thể thô bạo, khí chất tà mị, ngạo nghệ hồ thế, lạnh nhạt nói, đây là một vụ giao dịch. Từ hôm nay trở đi, Duynh Chính đem mất đi một cái tâm phúc, đồng thời được một tên tình địch. Vệ trang hai tay đệ lại chuôi kiếm, mũi kiếm trụ sở, cầm kiếm mà đứng nói, truyền lệnh Mai Tam Nương, Vô Song Quỷ, phi giáp công tu hành tạm thời dừng lại, đến đây hội hợp. Đoạn thời gian gần đây, Mai Tam Nương thay Thủy Thu đồ đệ, thu Vô Song Quỷ vì là phi giáp môn tiểu sư đệ, truyền thụ cho hắn phi giáp môn khổ luyện tâm pháp, trợ giúp hắn rèn luyện thể phách. Liêu Phong Ôn vừa nói, "Vâng, vệ trang đại nhân." Hàn Quốc Cố Đô tân chính, một luồn cuồn cuộn sóng ngầm, có người chủ động vào cục, cũng có người bị động vào cục, nhưng chân chính biết ván cờ này vì sao mà thiết, chỉ có vệ trang, Sương Bình Quân, Hàn Vũ mấy người. Hà Nam, Lạc Dương, Trường Thanh kiếm phủ. Phía sau núi, Kiếm Bình. Kiếm Bình, tên như ý nghĩa, là Lý Trường Thanh mọi người tập võ luyện kiếm nơi. Hồng Liên một bộ hồng y liễu, quần dài khoảng chừng, trái phải áo hở ngực, đuôi đẹp trắng nõn mà thon dài, xe dịch trong lúc đó, đuôi đẹp cung bộ bắn ra, tràn ngập sự dẻo dai cùng sức mạnh. Nhất Liên Khô Độ. Hồng Liên bóng người lóe lên, thanh phong kiếm ở tay, kiếm đi nhẹ nhàng, kiếm thế như gió, kiếm khí xảo quyệt, cửu phẩm đỉnh, cao khí thế tràn ngập, trong tay bội kiếm oang oang, phong ánh kiếm khí hội tụ một đóa hoa sen. Kiếm liên tỏa ra, dục dỡ sát cơ tỏa ra. Tiểu A ngôn chín trò tuổi, dáng người xinh đẹp, tiểu tiểu mỹ nhân bại hoại, thờ nhỏ sùng bái sư phụ Lý Trường Thanh, thích đại thanh ý quần, bội kiếm phi hồng, tu hành bạch vân kiếm pháp. A ngôn phản kích, phi hồng kiếm tỏa ra một đạo một đạo kiếm khí, kiếm khí mờ mịt, kiếm khí nhanh chóng, kiếm khí không một hạt bụi, xoạt xoạt xoạt. Vung kiếm như mưa. bảy một đạo vung kiếm. Bạch Vân Du Du, "Vảnh." Hai nữ vung vậy kiếm chiêu, đan xen mà qua, kiếm khí đụng nhau, mãnh liệt nổ tung truyền ra. Kiếm bình trung tâm, kiếm khí phân tán, chân khí dư âm tàn phá. Hai nữ đan xen mà qua, cầm kiếm mà đứng. Hồng Liên xoay người, thanh phong kiếm trở vào bao, cười khen, "A luôn ngươi cô gái nhỏ này tiến độ thật nhanh, kiếm đạo thiên phú hoàn mỹ kế thừa mẹ ngươi." "Bây giờ Hồng Liên di nương ra tay toàn lực đều không thể áp chế ngươi." A luôn cầm kiếm mà đứng, phi hồng kiếm tiếp cận nàng hai phần ba thân cao, đôi kiếm từ từ trở vào bao, cười nói, Hồng Liên Di nương quả khen, là a ngôn thủ xảo. Một đòn cuối cùng, ta trong bóng tối thôi thúc nghe lời đoàn ý bí thuật, hiểu rõ ngươi chân khí lưu động, do đó tìm được một chỗ kiếm khí kế hở, đoạt được một phần tiên cơ.